Kim Nhã Nương quả thật có thể đưa bọn họ đưa ra ngoài cốc, nhưng có phải thế không trăm phần trăm an toàn, hồ điệp cốc nội cao thủ đông đảo, Kim Nhã Nương cũng là có khả năng gặp công kích. Cho dù Tống, cũng không thể hiện tại Tống, chỉ có chờ đến muộn lúc màn đêm buông xuống, tìm một nơi yên lặng, lặng lẽ tiến hành mới có thể. Thế nhưng tới lúc này, vấn đề liền xuất hiện, tử dương đạo nhân nói tiệc tối đối với tứ tiểu danh kiếm hạ thủ, trễ như vậy lúc nào hạ thủ, chuyện này cũng phải làm rõ ràng, nghìn vạn không cần chờ Kim Nhã Nương còn chưa tới mấy người bọn hắn đã bị người giết chết. Hơn nữa bây giờ còn không tới hoàng hôn, mấy người bọn hắn cũng không thể biến mất, nếu không nhất định sẽ gây nên triệu vô cực một phương lòng nghi ngờ. Hoa Nguyên Trân suy nghĩ một hồi, rốt cục nói: mấy vị, chuyện này tịnh xử lý không tốt, Bần Tăng chỉ có thể nói, nếu như các ngươi có thể còn sống đến giờ hợi, Bần Tăng sẽ ở ngọn núi kia biên thủy đàm chỗ chờ mấy vị, chỉ cần mấy vị có thể tới đó, Bần Tăng sẽ làm cho ta kim nhãn lương tống mấy vị ly khai hồ điệp gốc Sơn biên thủy đàm chỗ ấy. Bởi vì một mặt là thác nước, là vách núi vách đá, trừ phi hoác nguyên chân bực này khinh công đạt được tuyệt đỉnh người, người bình thường căn bản cũng đừng nghĩ đi, cho dù là thông thường tiên thiên hậu kỳ đều không được. Cho nên chỗ ấy nhất định là sẽ không có cái gì phòng vệ, hoác nguyên chân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chỗ ấy tương đối an toàn, thích hợp kim nhãn đứng lên không, chỉ cần đem bốn người bọn họ phần hai lần đưa đến thác nước phương đi, như vậy tin rằng bọn họ liền có thể chạy ra thăng thiên. Đây cũng coi là mình đối với bọn họ tưởng thoái ẩn giang hồ. Muốn rời khỏi đây không phải là vòng một loại giúp đỡ. Tứ tiểu danh kiếm liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có chút đối với sống đến giờ hợi lòng tin không đủ, nhưng bọn hắn cũng biết, đây là biện pháp duy nhất. Cho dù hòa thượng đó thật có đó diều hâu, cũng không thể tại quang thiên hóa nhật trước mắt bao người tướng tới mình bốn người mang đi. Chỉ có thừa dịp màn đêm miểm hộ, tìm một chỗ kín đáo mới có thể lên không. Trang cầm trọng trọng gật đầu, "Đa Tạ Phương Trượng đại ân, huynh đệ chúng ta đương đem hết khả năng, nhất định tranh thủ tại giờ hỡi sống đến đó thủy đảm." và đại sư hội hợp sai nhan cũng nói đại sư hồ điệp cốc nội sợ rằng có biến cố đông phương thiếu bạch nếu như đắc thủ như vậy triệu vô cực nhất định phải vị hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy khẳng định còn có hậu chiêu không sử dụng ra đông phương minh tuy rằng võ công cao cường thế nhưng làm người quá mức cao ngạo khinh thường và người gặp gỡ hợp tác cho tới bây giờ liền không có nghe nói đông phương minh có cái gì chân chính bạn bè cho nên đại chiến cùng nhau trợ giúp đông phương minh người khẳng định không có mấy người đến lúc đó đại sư đi còn đường nào? còn muốn suy nghĩ rõ ràng mới được. đa tạ các vị thí chủ cho biết. bần tăng cho rằng cũng có lẽ cục diện vị tất sẽ tan vỡ đến trình độ kia, cho dù hồ điệp cốc thực sự nội loạn, chỉ sợ cũng là phải chờ tới bài vị thi đấu kết thúc. hơn nữa đông phương minh cũng chưa chắc sẽ đơn giản bị đông phương thiếu bạch độc dược hại. tại hoắc nguyên chân tâm lý, đông phương minh cấp độ kia võ công kỳ cao người, đối với độc dược loại vật này chắc chắn sẽ không đơn giản đương. đông phương thiếu bạch có thể hay không thành công còn hai nói. Sai nhăn lại nói, chúng ta bắt đầu cũng cho rằng như thế. Thế nhưng đại sư có điều không biết, đó độc dược chính là không đơn giản, chính là bách hoa chi độc, vô sắc vô vị, hôn tạp tại trong rượu, căn bản vô pháp phân biệt. Hơn nữa bình thường cũng căn bản sẽ không phát tác, chỉ có bị ngoại lai cường liệt mùi hoa kích thích, mới có thể sản sinh phản ứng. Một khi phát tác, người chúng độc đem rất nhanh tăng công, cho dù là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, trong vòng một canh giờ cũng nhất định sẽ biến thành một người bình thường. Hoắc Nguyên Chân nghe cũng là âm thầm kinh hãi quả nhiên là thiên hạ rộng lớn vô kỳ bất hưu lại còn có bực này nghe cũng chưa nghe qua độc tố xem ra lần này đồng phương mình gặp nạn chương ba trăm tám mươi sáu tư tỷ hệ u danh kiếm chê tờ bài vị thi đấu vẫn đang tiến hành mặt đảng môn phái giữa vì tranh đoạt áp sát vị trí tại trên lôi đài chiến đấu phòng trường đợi được tam đảng môn phái bài vị thi đấu lúc mới bắt đầu chính là ngày thứ ba tỷ đấu vẫn tiến hành đến hoàng hôn mới kết thúc các môn phái trở lại nơi nghỉ ngơi của mình đến khoảng chừng giờ lên đèn Hoắc Nguyên Chân nghe được cách đó không xa tứ tiểu danh kiếm nơi cư trú truyền đến một trận tiếng ồn nào, nhưng lại không có tiếng đánh nhau, bởi vì đều là thuộc về triệu vô cực một phương, cho nên cự ly cũng không xa, tiếng nói chuyện của những người đó tại Hoắc Nguyên Chân chú ý dưới cũng có thể nghe. Hình như là không có tìm được tứ tiểu danh kiếm, không biết bọn họ đi tới nơi nào rồi, hơn nữa còn là vừa không gặp hình dạng. Hoắc Nguyên Chân âm thầm gật đầu, tứ tiểu danh kiếm đối với thời gian đắn đo hay là vẫn đến chỗ tốt. Vừa lúc ở trước khi đối phương tới trốn thoát, để triệu vô cực thủ hạ vô trưởng. Bất quá bọn hắn khẳng định còn đang hồ điệp cốc nội, cũng không biết đi trốn ở đâu rồi. Hoắc Nguyên Trân phòng trường, bọn họ phải là chạy trốn tới Đông Phương Minh khống chế khu vực, bởi vì chỉ có chạy đến bên kia, triệu vô cực người mới không dám không kiêng nể gì cả lục soát. Qua không đầy một lát, thậm chí có người tới Hoắc Nguyên Trân ở đây lục soát, sau khi kiểm tra một trận lại tới địa phương khác đi. Hoắc Nguyên Trân xem thường triệu vô cực quyết tâm. Những người đó cầm triệu vô cực lệnh bài, cư nhiên trực tiếp đi vào Đông Phương Minh khống chế khu vực trắng trợn tìm kiếm, xuất động mấy trăm người. Trong lúc nhất thời hồ điệp cốc nội gà bay chó sủa, khắp nơi đều có người đang gác do xét. Đông Phương Minh thủ hạ giờ khắc này cũng lựa chọn thái độ phối hợp, bởi vì triệu vô cực nói là tứ tiểu danh kiếm ăn trộm hồ điệp cốc cơ mật muốn bỏ chạy, là hồ điệp cốc địch nhân. Tại Đông Phương Minh không có đứng ra dưới tình huống, những người này cũng đều phối hợp triệu vô cực. Loại này việc tình tình không phải chưa từng phát sinh xuất hiện làm hại hồ điệp cốc lợi ích người Đông Phương Minh Hạ lệnh lùng bắt Triệu vô cực cũng sẽ phối hợp thấy tư thế này Hoắc Nguyên chân tâm lý thất kinh cứ theo đà này tứ tiểu danh kiêm có thể hay không kiên trì đến giờ hợi thật đúng là một tần số bây giờ giờ hợi liền là buổi tối chín giờ điểm đến mười một giờ điểm giữa qua giờ hợi chính là nửa đêm giờ tí nhìn một chút hệ thống thời gian hiện tại đã là giờ tuất tiếp qua 1 giờ liền đến giờ hợi Hoác Nguyên Trân quyết định lập tức đi sơn biên thủy đàm, tới đó đợi tứ tiểu danh kiếm. Hoác Nguyên Trân đem tăng bào cởi ra, ở trong căn phòng này, có hồ điệp cốc là mọi người chuẩn bị thống nhất màu xanh trường bào, làm tạm thời tắm rửa chi dùng. Hoác Nguyên Trân trực tiếp đem bộ quần áo này thay, sau đó lấy ra một trường phả kệ loại một mặt nạ ra người, sau khi đeo lên, lại mang theo một mái tóc giả. Đây là vì để người vạn nhất, vạn nhất bị người phát hiện, cũng sẽ không bị nhận ra là mình. Chiếu chiếu bên trong gương đồng. Hoác Nguyên Trân mình cũng không nhận ra người ở bên trong, ngoại trừ thân cao không thay đổi, còn lại đều không giống nhau. Tăng Bảo không thể ở lại bên trong, những thứ đó người lục soát nói không chừng còn có thể quay lại, vì phòng ngừa bị bọn họ phát hiện. Hoác Nguyên Trân đem Tăng Bảo bọc lại, lấy một cái túi nhỏ, khoác lên trên vai. Còn có cái kia, nào, thủ du túi hương, cũng đặt tại trong túi. Bởi vì dọc theo con đường này không ít người, Hoác Nguyên Trân cũng là cẩn thận từng ly từng tí đi trước, thỉnh thoảng liền cần tránh né ẩn dấu, đi nửa giờ mới đi tới đó thủy đàm. Đầm nước này chỗ không ai, thế nhưng cự cách nơi này, nơi không xa cũng có người tại lục soát, Hoắc Nguyên Chân đến nơi này liền tìm một chỗ tảng đá lớn phía sau nằm xuống, đem túi vãng sau đầu một trẩm, liền như vậy lặng lặng chờ tứ tiểu danh kiếm đến. Nếu là bọn họ mạng lớn, có thể còn sống tránh né lục soát đồng thời đi tới nơi này, như vậy mình để Kim Nhã nương đưa bọn họ tống ra, nếu là mất mạng đến nơi đây, Hoắc Nguyên Chân cũng sẽ không mạnh mẽ giúp đỡ. Khoảng chừng nửa canh giờ qua khứ, xa xa truyền đến một trận tiếng ồn nào, mau nhanh tìm xem hình như là chạy qua bên này hoác nguyên chân từ sau tảng đá thò đầu ra phát hiện khoảng chừng một dặm ở ngoài có thật nhiều cây đốt sáng tới hoác nguyên chân lập tức nghĩ đến đây là tứ tiểu danh kiếm chạy trốn tới tới bên này thế nhưng cũng chưa vứt bỏ truy bình qua xa một hồi công phu mấy bóng người rất nhanh chạy như bay mà đến rất nhanh đi tới trên bờ đầm hoác nguyên chân lặng lẽ vừa nhìn chính là tứ tiểu danh kiếm vội vàng từ sau tảng đá lớn mặt đứng dậy đối với mấy người hô bên này tứ tiểu danh kiếm vừa nhìn phát hiện lại là một chưa từng thấy qua người trẻ tuổi không khỏi sửng sốt hoác nguyên chân vội vàng nói mấy vị không cần phải lo lắng bẩn tăng đây là hóa trang nghe được hoác nguyên chân thanh âm bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ vội vàng thở hổn hển chạy tới sai nhan dẫn đầu nói đại sư ngươi đây cải trang trang điểm bản lĩnh quá cao hoàn toàn không nhìn ra a hoác nguyên chân không nói gì tâm lý yên lặng triệu hoán kim nhãn ưng vẫn các loại chờ tại trong bầu trời kim nhãn ưng lập tức đắp xuống mười mấy giây liền đi tới mấy người bên người mấy vị đây kim nhãn ưng một lần chỉ có thể mang hai người các ngươi mau mau đi tới hai người hai lần liền đều có thể lý khai mấy người cũng tốt như đã sớm thương lượng được rồi thượng minh và sài nhàn dẫn đầu nhảy lên lên lưng của kim nhãn ưng kim nhãn ưng ra sức huy động cánh lên không mà lên đem hai vận đưa đến đây vách núi đỉnh đưa tới hai người kim nhãn ưng lần thứ hai xuống tới Đại sư, lời cảm kích liền không nói, huynh đệ bọn ta sau khi rời đi, nhất định không quên đại sư ân đức." Trang cầm nói một câu, và Hà Viễn hai người cũng lên lưng của Kim Nhạn Đường, lên vách núi đỉnh. Mà lúc này, những người truy kích kia còn cũng không đến, Hoắc Nguyên chân âm thầm vui mừng, đây là tứ tiểu danh kiếm mệnh không nên tuyệt, những người đó cư nhiên không có tìm đối phương hướng, chính là tiện nghi bọn họ. Nhưng là bọn hắn có thể từ nay về sau thoái ẩn giang hồ, ly khai cái vòng thị phi này ba. Chính nghĩ tới đây, Đột nhiên trên vách đá truyền đến mấy tiếng kêu thảm. Hoắc Nguyên Chân tức khắc tâm lý mát lạnh, xong, đây là tứ tiểu danh kiếm thanh âm. Trên vách đá lại có người, vừa lúc đụng phải tứ tiểu danh kiếm, liền ra tay giết bọn họ. Mấy người này tiếng kêu cơ hồ là cùng lúc phát sinh, đây đã nói lên, bọn họ là cùng lúc đó ngộ hại, phải biết rằng, tứ tiểu danh kiếm cũng đều là tiên thiên cao thủ, cư nhiên cùng lúc đó bị đánh chết, có thể thấy được ra tay giết người giả, võ công đó là cực cao. Nghe thấy tiếng kêu Những người truy kích kia lập tức dựa tới, đi tới trên bờ đầm. Hoác Nguyên Trân vừa nhìn không ổn, lúc này cũng bất chấp tứ tiểu danh kiếm, vội vàng vô thanh vô tức lặn xuống thủy đằng trong. Hắn còn có thể nghe bên ngoài thanh âm, chỉ thấy những người truy kích kia chạy tới, nhất tề đi tới dưới vách núi hô to, bài kiến minh chủ. Hoác Nguyên Trân ở phía dưới nghe mà rõ ràng, những người này là đang hướng trên vách đá nói chuyện, xem ra cái này đứng ở huyền trên sân dốc, giết chết tứ tiểu danh kiếm người là Đồng Phương Minh. Đồng phương minh khuya khoác chạy đến trên vách đá đi làm cái gì đây? Hoác Nguyên Trân nghĩ mãi không hiểu. Trong bầu trời bóng người lóe lên, một người từ trên vách đá rơi xuống, liền đứng ở bên đầm nước trên tảng đá lớn. Hoác Nguyên Trân tại dưới nước, mơ hồ có thể thấy một mặt màu đỏ nhị sắc trường vào người, thế nhưng hắn tại dưới nước, chỉ có thể nhìn thấy mặt trái. Đó lần trốn tứ tiểu danh kiếm đã bị bản minh chủ đánh chết, các ngươi có thể về. Đồng phương minh thanh âm rất êm thai, thế nhưng nghe vào Hoác Nguyên Trân trong thai, lại và ác ma thanh không giống thật vất vả tứ tiểu danh kiếm mới hạ quyết tâm rời khỏi giang hồ thật vất vả mới đi đến bước này mình cũng là tân tân khổ khổ trợ giúp bọn họ trướng về kinh nghệch khai sở bậc s giờ ở lại đây hoác nguyên chân tại dưới nước tâm lý cay đắng đông phương minh người này quá mức đáng ghét hung ác hơn nữa đối với mình có sát tâm rất lớn nếu không trừ đi mình cũng sớm muộn gì sẽ giống như tứ tiểu danh kiếm có lẽ lần này kết thúc mình muốn phối hợp triệu vô cực một chút trợ giúp hắn một lần trước tiên triệt để giải quyết đông phương minh cái tâm phúc họa lớn này chỉ cần mình biểu hiện tốt một chút, triệu vô cực chắc cũng là sẽ coi trọng mình. dù sao thực lực của thiếu lâm đặt ở đó, triệu vô cực không có khả năng nhìn không thấy. những người truy kích kia sôi nổi thi lễ xin cáo lui, bận việc hơn nửa đêm đuổi bắt từ đấy kết thúc. người truy kích ly khai, đông phương minh cũng chưa lập tức lập tức, mà là đang tại trên tảng đá lớn đứng một hồi, đột nhiên khoác tay, cách không đem một thứ trộm được trong tay. hoắc nguyên chân tại dưới nước mơ hồ có thể thấy, đó là bọc của mình. tức khắc hoắc nguyên chân tâm lý khẩn trương. Thế nào đem túi quên ở bên ngoài. Bao Vây rơi xuống Đông Phương Minh trong tay, Hoắc Nguyên Chân thấy hắn đem túi mở ra, tăng bảo của mình hiện ra. Lúc này bên ngoài lại gió nổi lên, mặt nước sóng gợn có chút hoạt động, Hoắc Nguyên Chân cảm giác được, Đông Phương Minh thân thể tựa hồ tại lay động, cũng không biết có phải hay không là mặt nước sóng gợn tạo thành ảo giác. Xuyên thấu qua nhộn nhạo nước gợn, Hoắc Nguyên Chân nhìn thấy Đông Phương Minh ngồi sụp xuống, xuống, thân thể hình như có chút hơi run, trong tay đem Hoắc Nguyên Chân tăng bảo run lên ra nhìn một hồi lại hai tay run cầm lên cái kia nào thủ du túi hương bất quá tất cả những việc này hoác nguyên chân đều là nhìn bóng lưng hắn không nhìn thấy đông phương minh chính diện qua một lúc lâu hoác nguyên chân tại dưới nước đều nhanh muốn không nhịn nổi đông phương minh rốt cục ly khai mang đi hoác nguyên chân bao quần áo hắn ly khai hoác nguyên chân lập tức từ dưới nước thò đầu ra mà ra ngụp lớn hô hấp mình bao quần áo bị đông phương minh mang đi đây nhất định là một phiền phái lớn bất quá lúc này hoác nguyên chân bất chấp vấn đề này hắn cần lập tức lên đỉnh vách đá xem xem vì sao tứ tiểu danh kiếm hội ngộ hại thi triển khinh công một đường đi tới huyền trên sườn dốc vách núi đính là mình lần trước đã tới địa phương sông nhỏ hình thành thác nước rơi xuống nơi không xa chính là mình trồng hạ xuống cây vải mà giờ khác này cây vải dưới lại là một bộ thê thảm cảnh tượng tứ tiểu danh kiếm ngã trái ngã phải nằm trang cầm hà viễn thượng minh ba người phía trước cách cây vải hơi xa một ít xài nhàn thi thể lại là ngã xuống cây vải dưới Cố nén tâm nội khó chịu, Hoắc Nguyên Trân quyết định đem bốn người này chôn, không thể để cho bọn họ rời thây hoang dã. Ở phía xa đào một cái hố, Hoắc Nguyên Trân đem thân thể của mấy người mang tới, đang chuẩn bị phóng tới trong hố, đột nhiên phát hiện, xài Nhàn trong tay nắm một quả vải. Chương 387 Thiên Ma Ba tờ Âm Bi Mở tờ. Đem tứ tiểu danh kiếm vùi lấp, Hoắc Nguyên Trân tâm lý cũng có một chút nghi hoặc. Đông Vương Minh phải là đã sớm tại trên vách đá, thế nhưng xài Nhàn Hòa Thượng Minh hai người đi tới xong hắn cũng chưa lập tức hạ sát thủ mà trang cẩm và hà viễn đi tới xong cũng không có lập tức ra tay hoác nguyên chân không biết đây là nguyên nhân gì thế nhưng về sau phải là tứ tiểu danh kiếm trốn lúc chạy đông phương minh xuất thủ trang cẩm hà viễn thượng minh ba người chạy ở phía trước sai nhàn chạy ở mặt sau cùng đến cây vải hạ xuống thời gian còn hái một quả vải khả năng chính là lúc này đông phương minh mới động thủ lẽ nào hắn bởi vì vị trí quan hệ Cần phải chờ tới 4 người đều chạy đến nơi đây mới là xuất thủ vị trí tốt nhất à. Hoác Nguyên Trân có chút nghĩ không rõ ràng. Cũng không nhất định quá cẩn thận suy nghĩ, Đông Phương Minh sát nhân luôn luôn không sai, món nợ này, chúng ta rất nhanh liền phải tính toán. Mai táng tứ tiểu danh kiếm sau đó, Hoác Nguyên Trân lại có chút dầu dĩ, tăng bảo của mình rơi xuống Đông Phương Minh trong tay, hắn phải là đoán ra đó là y phục của mình. Bởi vì tại nhập minh bỏ phiếu thời gian, Đông Phương Minh chính là rất chú ý qua mình, hắn nhất định sẽ phát hiện có lẽ hiện tại mình liền mượn kim nhãn Nương ly khai hồ điệp cốc là một biện pháp như vậy đông phương minh cũng tạm thời không thể làm gì mình chính là hoác nguyên chân không sẽ rời đi thật vất vả nhập minh nếu như đại hội còn chưa kết thúc liền nửa đường rút lui sẽ bị nhận định là buông tha nhập minh kết quả này hoác nguyên chân không thể tiếp thu mặc kệ thế nào kiên trì cũng phải đi về cùng lắm thì đông phương minh tìm được mình hoác nguyên chân liền một mực chắc chắn mình là đi thủy đàm châu ấy tám y phục phóng tới trên bờ kết quả bị người khác đánh cắp mất Lấy cớ này tuy rằng vụ về, thế nhưng Hoác Nguyên Trân cũng không có những biện pháp khác. Tứ tiểu danh kiếm bị Minh chủ đánh chết tin tức rất nhanh truyền ra, trong cốc giới nghiêm trạng thái cũng giải trừ, Hoác Nguyên Trân đường trở về đồ tương đối thuận lợi, rất nhanh liền trở về chô ở Mình Sơn. Sau khi trở lại, trong dự liệu đồng phương Minh cũng chưa xuất hiện, hắn tịnh không tìm đến mình. Tuy rằng không biết vì sao, thế nhưng hắn không đến đương nhiên rất tốt. Hoác Nguyên Trân trở lại lấy xuống mặt nạ ra người, qua một đêm sau đó, ngày thứ hai hoác nguyên chân liền tìm thấy triệu vô cực nói tăng bảo của mình đánh mất cần lộng một kiện mới đối với hoác nguyên chân đến triệu vô cực có vẻ thật cao hứng hắn không cho rằng hoác nguyên chân tăng bảo thực sự đánh mất một kiện hòa thượng ý phục ai hiếm lạ đi chỗ a đây chính là cái này nhất giới cho mình phát sinh tín hiệu biểu thị nguyện ý hướng tới mình dựa đây đối với cần gấp tăng trưởng thực lực triệu vô cực tự nhiên là một việc rất tốt dù sao tại những người khác nhãn lực hoác nguyên chân là một tiên thiên hậu kỳ thiếu lâm tự nội còn có hai tiên thiên hậu kỳ lực lượng như vậy chủ động đi nương nhở triệu vô cực vô pháp cự tuyệt cái mê hoặc này ngôn ngữ thử hai câu cái này nhất giới biểu hiện quả nhiên so với lần trước muốn khá triệu vô cực tâm lý yên ổn lập tức gọi người cầm tới một kiện tăng bào cho hoác nguyên trần mặc vào cái này mặt ngoài công phu còn muốn làm đủ dù sao cũng là hòa thượng ma không có khả năng và cái khác giang hồ nhân sĩ như nhau đi thẳng về thẳng tăng bào mặc dù là một cái cớ thế nhưng cũng phải đùa mà thành thật Hắn đâu có biết, Hoắc Nguyên Trân thật là không có tăng bảo mặc, đây cũng không phải là giả bờ. Đổi lại mới tăng bảo xong, Triệu vô cực đối với Hoắc Nguyên Trân nói, nhất giới Phương Trượng, hôm nay chúng ta cũng coi như là người một nhà. Triệu Mỗ có một việc tương đối làm khó, không biết có thể hay không thỉnh Phương Trượng giúp một chuyện. Triệu Thí chủ xin nói. Mặc dù đối với Triệu vô cực thái độ đã khá nhiều, thế nhưng Hoắc Nguyên Trân hay là vẫn vẫn kiên trì gọi như vậy. Triệu vô cực tuy rằng không hy vọng Hoắc Nguyên Trân gọi như vậy thế nhưng xét thấy đối phương là hòa thượng hơn nữa rất là cũ kỹ hắn cũng liền không thèm để ý đối với hoác nguyên chân nói phương trượng trước khi chúng ta nói chuyện ta có một vấn đề muốn nghe một chút ý kiến của ngươi hoác nguyên chân trầm mặc không nói tính hậu triệu vô cực bên dưới hôm nay trong võ lâm mình, đông phương minh lấy thú ngút voi hành sự hung ác không chứa được bất luận cái gì bất đồng ý kiến không biết mười chín năm trước lần kia đại tàn sát ngươi có thể từng có nghe thấy bần tăng nghe nói qua lần kia minh chủ chi tranh 3000 phản đối Đông Phương Minh làm mình chủ người cùng một chỗ tụ tập, không ngờ Đông Phương Minh trước đó nhận được tin tức, khi bọn hắn tụ tập Sơn Cốc Mai phủ, sau đó đem 3000 người sống sờ sờ ngăn ở bên trong Sơn Cốc ra không được, làm nổ, 3000 người không một may mắn tránh khỏi. Không sai, chính là như vậy, phải biết rằng đó là 3000 sinh mạng a. Chính là những người ma giao kia, chỉ sợ cũng không ra tay tàn nhẫn như vậy được, một đều không dung tha, đây chính là Đông Phương Minh thừa hành nguyên tắc hắn đảm nhận minh chủ đây mười chín năm tới cũng không biết trừ đi bao nhiêu người phản đối hắn triệu mộ tại kỳ thủ hạ ít nhiều cũng biết hắn một vài chuyện nếu như đem những thứ này từng trải nhiều năm viết xuống đông phương minh sở phạm hành vi phạm tội quả thực là tội lỗi chồng chất minh chủ võ lâm quang huy bảo tòa dưới là bao nhiều thì cốt trồng chất lên a hoắc nguyên chân khẽ gật đầu đêm qua đông phương minh quả đoán ra tay tứ tiểu danh kiếm trong nháy mắt quy thiên hắn biết ngay đông phương minh tàn nhẫn nhưng triệu vô cực thoại phong nhất chuyện hắn làm tất cả không ai có thể ngăn cản hắn võ công của hắn cực cao hầu như ai cũng không phải đối thủ của hắn nói thật ra triệu mộ tự nhận bản lĩnh không sai thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn triệu mộ có tự mình hiểu lấy hoác nguyên chân nhìn một chút triệu vô cực người này võ công nên và bất tử đạo nhân đều không sai biệt lắm cư nhiên cũng tự nhận không phải đồng phương minh đối thủ có thể thấy được mình chủ võ lâm thực lực rất nhiều võ lâm trí sĩ không thể chịu nổi đồng phương minh bạo lực ác bách bắt đầu phấn khởi phản kháng thế nhưng không có ngoại lệ đều thất bại, bất quá triệu mộ cho rằng, bọn họ đều là anh hùng. Hoắc Nguyên Trân chưa lên tiếng, triệu vô cực nói còn chưa nói đến trọng điểm. Lúc này, triệu vô cực đứng lên, tại bên trong một bên bước đi thong thả vừa nói, cho tới gần đây mấy năm, Đông Phương Minh ít đồng ý ly khai hắn minh chủ đại điện, mấy người chúng ta mới có một chút cơ hội, cũng từ từ tụ tập nổi lên tương đối lực lượng, cho tới hôm nay, triệu mộ cho rằng, chúng ta đã có cơ hội và Đông Phương Minh tên ma đầu này ganh đua giải ngắn. Triệu thí chủ chắc hẳn đã chuẩn bị không sai biệt lắm ba. Không sai, không dối gạt đại sư nói, hiện tại chúng ta đối phó đông phương minh, đã có bốn tầng nắm chặt. Hoác Nguyên Trân khẽ như mày, nói nửa ngày, mới bốn tầng nắm chặt. Triệu vô cực nhìn ra Hoác Nguyên Trân ý tứ, cười ha ha nói, bất quá sự tình còn không có chân chính đến cuối cùng lúc ngạ bài, cho nên chúng ta còn muốn làm chút gì đó, để chúng ta bốn tầng nắm chặt, biến thành chí ít tầng bảy nắm chặt. Có thể có bảy tầng nắm chặt, bất cứ chuyện gì cũng có thể thử một chút Đại sư nói không sai, vì sao triệu Mỗ nói chúng ta có khả năng đạt được tầng bảy nắm chặt nghi. Chính là chúng ta đang hành động trước. Nhất định phải gạt bỏ Đông phương minh cánh chim, để hắn triệt để mất đi trợ lực. Như vậy đến thời khắc tối hậu, chúng ta mới có thể đem Đông phương minh triệt để đánh bại. Triệu vô cực nói một tràng lời nói hùng hồn, sau đó đột nhiên xoay người đối mặt hoác nguyên chân. Phương Trượng, lúc này, triệu mô cần trợ giúp của ngươi. Không biết triệu thí chủ muốn bần tăng đi làm chuyện gì. Đã nói trước. Việc giết người phóng hỏa bẩn tăng không đi làm. Ai? Không phải việc này, những thứ này đại sư muốn làm triệu mô cũng sẽ không đồng ý giết gà cần gì giao mổ trâu. Bất quá đại sư chuyện cần làm, có thể so sánh giết người phóng hỏa khó hơn nhiều. Triệu vô cực bán một cái nút, hoặc nguyên chân cũng không có nhận tra, hắn cảm giác có chút không thú vị, đành phải tiếp tục nói, không dối gạt đại sư, đông phương minh một thân sở học, chủ yếu tại hai phương diện. Một là hắn quỷ hoa bảo điện, một người chính là thiên ma bát âm hai loại võ công này quý hoa bảo điện là nội lực của hắn cũng có rất nhiều chiêu thức tinh diệu là đồng phương minh con bài chưa lật lớn nhất mà đó thiên ma bất âm lại là hắn quy mô lớn sát thương thủ đoạn đại sư có từng biết đông phương thiếu bạch cũng sẽ thiên ma bất âm hoác nguyên chân gật đầu trên hoa sơn đông phương thiếu bạch và ba mươi sáu một thủ hạ liên thủ sử dụng nhất chiêu thiên ma bất âm thật sự và lý giật phong liệu mạng nhất chiêu kết quả đông phương thiếu bạch thủ hạ toàn bộ trọng thương bất quá lý giật phong cũng bởi vậy thối lui Đông Phương Thiếu Bạch sử dụng Thiên Ma Bát Âm, còn cần người phụ trợ, Đông Phương Minh Thiên Ma Bát Âm, lại là không cần bất cứ phụ trợ, tùy ý thi triển. Hơn nữa huy lực càng hơn Đông Phương Thiếu Bạch rất nhiều, trong đó lợi hại nhất nhất thức diệt chi âm hắn cũng không có truyền thụ cho Đông Phương Thiếu Bạch, cho nên hắn Thiên Ma Bát Âm đối với người của chúng ta uy hiếp lớn nhất, chúng ta bây giờ cần, chính là ngăn cản hắn thi triển Thiên Ma Bát Âm. Hoác Nguyên Trân khẽ như mày, đối với triệu vô cực nói, triệu thí chủ dự định lúc nào phát động. Còn có chính là thế nào mới có thể ngăn cản Đông Phương Minh thi triển thiên ma Bát âm? Thời gian bắt đầu đã quyết định, thế nhưng cái này tạm thời trước tiên không nói chuyện, hiện tại triệu mỗ cần đại sư làm sự, chính là ngăn cản Đông Phương Minh tại thời khắc tối hậu thi triển thiên ma Bát âm, nhất là đó cuối cùng diệt Tri âm, canh là không thể tuyệt đối không thể để cho kỳ thi triển ra. Triệu thí chủ nói như thế quá để mắt bần tăng, bần tăng không biết làm sao mới có thể làm cho kỳ không thi triển diệt Tri âm. Đại sư mời xem. Triệu vô cực nói một câu. Có một hạ nhân cầm một phát đàn cổ đi đến, bỏ vào hai người trước mặt. Cái chuôi này đàn cổ hình thức chính là hàng nhái Đông Phương Minh Thiên Ma cầm tạo, đại sư xem xem thử cầm có mấy dây đàn. Hoắc Nguyên Chân nhìn một chút, cái chuôi này cầm có 7 dây đàn. 7 dây đàn, Thiên Ma Bất Âm không biết Đông Phương Minh là nếu như thi triển, Đông Phương Minh Thiên Ma cầm có thể khệ đàn phổ thông từ khúc, cũng có thể khệ đàn một bài mất hồn khúc, mất hồn khúc khệ đàn trong quá trình, đây 7 dây đàn phân biệt đại biểu Thiên Ma Bất Âm trước thất chủng. Thường thi triển nhất thức, hắn đều cần kích thích một dây đàn, mà đó thiên ma bát âm thức cuối cùng diệt chi âm, lại là cần bảy dây đàn cùng nhau kích thích, mới có thể thi triển ra, uy lực và trước thất thức không thể so sánh nổi. Nói đến đây, triệu vô cực lấy ra một bình nhỏ, sau đó đem bình nhỏ mở ra, đổ ra một ít màu trắng bột phấn, chậm rãi vẽ loạn đến đó nhỏ nhất một dây đàn thượng. Hoắc nguyên chân nghi hoặc nhìn hắn làm xong tất cả những việc này, không rõ lý do. Triệu vô cực cười ha ha sau đó liền bắt đầu tùy ý gãy cầm huyền, phát sinh một chuỗi rối bởi thanh âm, gãy vài cái, triệu vô cực đột nhiên thi triển ra nội lực, sau đó một phát bắt lấy tất cả bảy dây đàn, cố sức lôi kéo vừa để xuống, một tiếng thanh âm chói tai vang lên, sau đó đó nhỏ nhất cầm huyền đột nhiên gãy, đây màu trắng một phấn, chuyên phá cầm huyền, đại sư ngươi chỉ cần lẻn vào minh chủ đại điện, sau đó đem phấn trắng vẽ loạn đến thiên ma cầm nhỏ nhất một dây đàn thượng, chỉ cần chút, đông Phương minh chắc là sẽ không phát hiện thiên ma cầm biến hóa. Đến lúc đó chờ hắn thi triển Thiên Ma Bát Âm thời gian, đây nhỏ nhất cầm huyền bởi vì thụ nội lực của hắn thôi động biến yếu đuối, đó bị phân trắng ăn mòn địa phương sẽ gãy, đến lúc đó, Thiên Ma Bát Âm dĩ nhiên là bị phá. Triệu Vô Cực nhìn Hoắc Nguyên Chân, tràn đầy tự tin nói ra kế hoạch của hắn. Chương 388: Lên ở Vang Ho Minh Chu Đao Y Điện. Nghe thấy Triệu Vô Cực, Hoắc Nguyên Chân rơi vào trong suy tư. Đi Đông phương Minh Đại Điện đi phá hư Thiên Ma Cầm, đây quả thực là một việc không thể tưởng tượng cơ hội bị giết chết chí ít vượt quá 9 tầng. thế nhưng nếu không thể đáp ứng, Hoắc Nguyên Trân biết mình cũng sẽ không thu được triệu vô cực tín nhiệm. kế tiếp, hắn chắc chắn sẽ không bảo vệ mình, mặc cho mình bị Đồng Phương Minh giết chết, thậm chí không cần Đồng Phương Minh động thủ, triệu vô cực sẽ đối với tự mình ra tay. hắn đã đem kế hoạch của hắn đại bộ phận đều đối với mình nói, loại thời khắc quan trọng này, mình nếu là không thể thái độ kiên quyết, hắn khẳng định không chứa được mình, muốn tỏa sơn quan hổ đấu là không có khả năng thế nhưng chuyện này cũng quá khó làm một ít, làm sao mới có thể phá hư thiên ma cầm đây. Nhìn triệu vô cực một cái, hoác nguyên chân rốt cũng nói, bẩn tăng có thể đi, thế nhưng ta không cho rằng ta có thể thành công, cho nên triệu thí chủ vẫn đừng báo hảo tưởng quá lớn. Triệu vô cực nghe vậy, đột nhiên cười ha ha nói, đại sư, có ngươi câu nói này, triệu mộ an tâm, nếu là bình thường, đừng nói là ngươi, chính là triệu mộ tự mình đi, cũng tuyệt đối làm không được phá hư thiên ma cầm, nhất định sẽ bị đồng phương minh phát hiện. Thế nhưng lần này không giống nhau, đó thiên ma cầm từ Đông Phương Thiếu Bạch Châu ấy lấy về cũng thời gian không lâu, hiện tại liền xếp đặt tại Minh chủ Đại Điện Trung ứng, Đông Phương Minh trước bảo tọa, đại sư chỉ cần đi vào Minh chủ. Đại Điện, đem phấn trắng xoa đi là được. Nếu thử cầm trước đây tại Đông Phương Thiếu Bạch Châu ấy, triệu thí chủ vì sao không đi phá hư? Việc này quyết định có chút đột nhiên, hơn nữa Đông Phương Minh đột nhiên đem cầm phải đi về, cũng ngoài dự đoán của bọn ta, nếu không triệu mối đã sớm cho hắn phá hủy. Triệu vô cực có chút tiếc nuối, không giống nói láo. Nhưng minh chủ đại điện bần tăng cũng chưa đi vào bao giờ, không biết tình huống bên trong. Điểm này đại sư yên tâm, minh chủ đại điện từ trước tới nay chưa đóng cửa, bên trong cũng rất đơn giản, thật rất lớn một đại điện. Đầu cùng có một đài cao, trên đài cao chính là đồng phương minh chỗ ngồi, chỗ ngồi phía sau có một bình phòng, sau tấm bình phòng chính là đồng phương minh phòng. Đại sư ghi nhớ kỹ chút, nghìn vạn không cần, nên, nỗ lực lướt qua bình phòng, vậy nhất định sẽ chết rất khó nhịn. Đây là tự nhiên, bần tăng đương nhiên sẽ không như thế này lỗ mãng. Hôm nay thiên ma cầm cầm trở về, bảo tọa của hắn phía trước thả một cái bàn, đông phương minh có đôi khi hội ở nơi nào, đó, đánh đàn, thế nhưng hắn không bắn thời gian, đó thiên ma cầm còn đặt tại chỗ cũ, đại sư chỉ cần đến trên bảo tọa của hắn, đem phấn trắng vẽ loạn đến nhỏ nhất cầm huyền thượng là được, làm tới điểm này, coi như thành công. Tuy rằng triệu vô cực nói nhẹ, thế nhưng hoác nguyên chân biết, việc này hung hiểm cực đại. Làm không ổn mình cũng sẽ bị đồng phương minh phát hiện, mà một khi bị đồng phương minh phát hiện, đó tứ tiểu danh kiếm kết cục chính là kết cục của mình. Chính là lúc này Hoác Nguyên Trân cũng không có lựa chọn, suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, bẩn tăng thử xem. Ha ha! Đại sư quả nhiên người chân thật nói lời thẳng thắn, ngươi có thể tự hành châm trước thời gian, đêm nay cũng có thể, ngày mai cũng có thể, thế nhưng trễ nhất, không thể vượt quá chiều mai, nhất định phải tranh thủ tại trước trưa mai, xử lý chuyện này, chỉ cần vẽ luật chút. Đông Vương Minh tuyệt đối sẽ không phát hiện cầm biến hóa, cho dù hắn tỉ mỉ nhìn cũng vô pháp phát hiện. Hoắc Nguyên Chân gật đầu đáp ứng, nhận lấy triệu vô cực bình nhỏ. Đông Vương Minh tên ma đầu này giết người vô số, vừa giết chết tứ tiểu danh kiếm, rất khả năng còn muốn tới giết mình. Hoắc Nguyên Chân không muốn khoanh tay chịu chết, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Đó triệu mỗ ở ngay tại đây cung kính chờ đợi đại sư hồi âm. Hoắc Nguyên Chân không nói gì thêm, cái này triệu vô cực kỳ thực cũng không phải thứ tốt, bực này nguy hiểm việc làm cho mình đi làm nếu không phải lúc này đồng phương minh uy hiếp quá lớn, hoắc nguyên chân tuyệt đối sẽ không cùng với hợp tác. cầm binh nhỏ sau đó, hoắc nguyên chân ly khai triệu vô cực lầu cát, về tới chỗ ở của mình. lo lắng chờ đợi, vẫn chờ đến màn đêm buông xuống, đông phương minh cũng không có xuất hiện. trải qua hai ngày long tranh hổ đấu, bài vị đại hội mặt đảng môn phái đã toàn bộ bài vị hoàn tất. ngày mai bắt đầu, liền sẽ quyết định một hai ba các loại, chờ giữa các môn phái bài vị. mà ngày mai hoắc nguyên chân cũng rất khả năng tự mình lên đài vì thiếu lâm tại tam đẳng trong môn phái địa vị mà chiến tam đẳng môn phái bởi vì số lượng rất ít hơn nữa giữa rất nhiều người đều quen thuộc lẫn nhau một ít hiểu rõ cũng không cần tỉ thí biết ngay ai cao ai thấp cho nên cái này chiến đấu thời gian cũng không dài lắm ngay cả nhị đẳng môn phái mang nhất đẳng môn phái cũng chính là cho tới chưa liền có thể kết thúc hồ điệp cốc nội tuyên truyền là nói chưa mai kết thúc bài vị thi đấu đông phương minh đến lúc đó sẽ đích thân trình diện sau khi nói chuyện lần này bài vị đại hội liền kết thúc Lần sau gặp nhau, chính là sang năm minh chủ tổng tuyển cử. Hoác Nguyên Trân tâm lý phòng trường, triệu vô cực cuối cùng phát động thời gian, rất khả năng chính là tại trưa mai, cho nên hắn mới tự nói với mình, phá hư thiên ma cầm hành động nhất định phải tại trưa mai đến trước khi tới kết thúc. Mà sáng mai mình muốn đi tham gia luận võ, không có khả năng có thời gian đi làm chuyện này, cho nên cơ hội duy nhất, liền là tối nay. Hạ quyết tâm tối hôm nay hành động, Hoác Nguyên Trân lần này chưa có dùng mặt nạ ngụy trang. Mình lúc này liền một thân tăng bảo Ở tại chỗ này dễ ném, mang đi càng thêm bất tiện, tái vứt bỏ cũng không dễ làm, ngày mai làm không ổn liền phải tục ra trang điểm ra sân. Hơn nữa có thay đổi trang phục hay không ý nghĩa đã không lớn, bị phát hiện, có thay đổi trang phục hay không đều là một kết quả, cứ như vậy đi. Tứ tiểu danh kiếm đã chết, hiện tại cũng không ai tìm đến mình, an tính vượt qua sau một ngày, màn đêm buông xuống, hoác nguyên chân lặng lẽ ly khai chỗ ở của mình. Mấy ngày nay tại hồ điệp cốc nội buổi tối chạy tới chạy lui hoác nguyên chân đối với ở đây địa hình đã vô cùng quen thuộc quen việc dễ làm mỏ lấy minh chủ đại điện minh chủ đại điện phía trước sân rộng chính là hôm nay bài vị thi đấu sân bãi ở đây hiện tại một người cũng không có đánh hai ngày hầu như thường môn phái đều vào cuộc nhiều lần đều đánh mẹ rồi về nghỉ ngơi hoác nguyên chân vòng qua sân rộng tại âm u phía dưới mái hiên chậm rãi đi về phía trước nhắc tới cũng kỳ quái minh chủ chung quanh đại điện cũng chưa dò xét hồ điệp cốc đệ tử đồn Đại đông phương minh chưa bao giờ cần người chiếu cố Hồ Điệp cốc nội, như Triệu vô cực, Đông Phương Thiếu Bạch nhân vật bậc này, đều có rất nhiều hạ nhân, chỉ có đây Minh Chủ Đông Phương Minh, không cần bất cứ hạ nhân chiếu cố, luôn luôn là độc lai độc vãng, một mình sinh hoạt. Xem ra lời này không sai, chẳng những không có hạ nhân, hơn nữa tại Minh chủ đại điện chu vi, ngay cả dò xét người đều không cần. Đông Phương Minh tuyệt cao võ công, chính là uy hiếp khổng lồ, cũng chưa từng có người dám tới đây đánh chủ ý quỷ quái gì. Bất quá nếu không có dò xét người, tránh hợp hoắc nguyên chân ý. Một đường không trở ngại chút nào liền đi tới Minh chủ đại điện trước cửa. Đến trước cửa, tham dò vãng Minh chủ đại điện bên trong nhìn thoáng qua, bên trong tối như mực, âm trầm, chỉ có thể nhìn thấy xa xa trên vách tường có mấy chản đèn dầu dường như ma chơi thông thường hoàng động. Hoắc Nguyên Chân sửa sang lại một chút toàn thân, không có nửa điểm gây trở ngại hành động địa phương. Tăng Bảo rộng thùng thình và táo bị thắt ở bên hông, quen thiếu lâm giản đơn tăng bảo ra, đây tăng bảo xác thực bất tiện. Sửa lại, Hoắc Nguyên Chân hít thật sâu một hơi, giơ cao chân Khinh đặt chân, dường như làm tặc, chậm rãi cất bước vào Minh Chủ Đại Điện. Vào cửa Đại Điện, liền giống như đi vào một mặt khác thế giới. Trong Đại Điện nhiệt độ không khí đều so sánh bên ngoài thấp. Sau khi vào nhà, Hoắc Nguyên chân từ từ thích đứng trong điện hắc ám, mơ hồ có thể thấy bên trong bảo tọa cùng với bảo tọa ở phía sau bình phong. Phía sau tấm bình phong, mơ hồ để lộ ra một chút tia sáng, tựa hồ còn có tiếng người đang nói. Hoắc Nguyên chân tức khắc cũng có chút trong lòng nghi hoặc, Đông Phương Minh không phải vẫn một mình sinh hoạt sao? vì sao nơi nào ở đó còn có người ta nói nói đây người khác là ai bây giờ không phải là miệt mài theo đuổi chuyện này thời gian hoác nguyên chân chỉ có thể là ngừng thở chậm rãi vãng đó bảo tọa tới gần đại điện rất lớn cửa đến bảo tọa có chừng mấy chục mét đoạn đường này hoác nguyên chân đi là cũng đủ khổ cực không dám thở mạnh không dám để y phục phát sinh chút kéo không khí chính là thanh âm từng bước một đi rất chậm đủ đi không sai biệt lắm mười phút hoác nguyên chân mới xem như là đi tới bảo tọa phía trước Cái này bảo tọa ở vào trên một cái đài cao, đài cao có 10 bậc thang, hoác nguyên chân vóc dáng cao, hiện tại hắn nhìn thẳng, là có thể thấy trước bảo tọa bàn. Trên bàn, một chương phong cách cổ xưa cầm xếp đặt tại chỗ ấy. Đây chính là hoác nguyên chân truy ả này mục tiêu, thiên ma cầm. Nhưng mà thời khắc nguy hiểm nhất đã đến, bảo tọa phía sau chính là bình phong, có thể nói, hiện tại hoác nguyên chân và đồng phương minh khoảng cách, cũng chính là không đủ 10 mét mà thôi, bị đài cao và bình phong ngăn trở trước không nhìn thấy nhau mà thôi băng vào đông phương minh tuyệt đỉnh công lực, động tác hơn lớn một chút cũng có thể bị phát hiện, Hoắc Nguyên Chân phải cẩn thận cẩn thận hơn. Đem tăng bào lại thủ đè lại, chút thanh âm cũng không để cho phát sinh, Hoắc Nguyên Chân chậm rãi giơ chân lên, cất bước lên bậc thang đầu tiên. Bên trong mơ hồ nói nhỏ truyền đến, nghe có một chút không rõ. Mặt khác một chân cũng lên bậc thang, Hoắc Nguyên Chân bắt đầu từng bước một vãng bảo tỏa mặt trên đi. Đây 10 bậc thang, đi Hoắc Nguyên Chân là đầu đầy mồ hôi, thế nhưng cũng may cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm đi tới. Rốt cục đi tới thịnh đường giang hồ tượng trưng tối cao quyền lực minh chủ trên bảo tọa. Trước mắt chính là cái bàn đó, trên bàn chính là thiên ma cầm. Thế nhưng tại trước bàn, Hoác Nguyên Trân đưa tay cư nhiên với không tới đó cây nhỏ nhất cầm huyền, phải đi tới bàn một đầu khác, đến minh chủ bảo tọa vị trí, mới có thể có được. Đó phiến Bình Phong hơi có chút trong suốt, Hoác Nguyên Trân sợ bị Đông phương minh xuyên thấu qua Bình Phong thấy mình, không dám theo bên cạnh biên đi vòng qua, chỉ có thể là phục hạ thân tử, từ dưới gầm bàn chui qua đi. Hoắc nguyên chân vóc dáng không nhỏ cái này toàn bàn việc cũng không nhẹ nhõm hơn nữa không thể và bản chân nhi có một chút đụng chạm. hoác nguyên chân chỉ có thể lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống, xuống một bước chỉ có thể đi phía trước hoạt động mấy cm tiến lên lúc này trong đại điện tịnh hầu như châm rơi có thể nghe hoác nguyên chân đã hoàn toàn không hít thở chỉ bằng tán nội tức tiến lên hoạt động vẫn chưa tới ba mươi cm hoác nguyên chân nghe được bên trong truyền đến giọng nói ngươi biết không may là ngươi không có việc gì Nếu không ta nhất định sẽ đi giết sạch những thứ đó bụng dạ khó lường ra hỏa, đều là bọn hắn, đem ngươi dẫn tới mặt đối lập của ta, nếu không phải bọn hắn, ta đâu biết khổ cực như thế này. Thanh âm mềm mại gieo rát, là một thanh âm của thiếu nữ, nghe vào hoác nguyên chân trong thai, hình như có chút cảm giác quen thuộc. mươi 389, là ngươi, nghe được bên trong nữ tử nói chuyện, hoác nguyên chân tâm lý có chút nghi hoặc, tiếng nói chuyện của người này, tựa hồ và đồng phương minh có chút giống, nhưng lại lại không phải là... Dù sao Đông Phương Minh là nam tử, sao có thể có như vậy tuyệt vời tiếng nói đây. Nếu như không phải Đông Phương Minh, như vậy bên trong liền phải là hai người, đây là một người đang đối với một người khác nói chuyện, thế nhưng Hoác Nguyên Trân lại không nghe thấy tiếng trả lời. Nếu người ở bên trong đang nói chuyện, như vậy chắc hẳn nhất định sẽ có điều phân tâm, đây chính là cơ hội của mình. Hoác Nguyên Trân lần thứ hai đi phía trước hoạt động chút, đi tới giữa bàn. Bên trong nữ tử thanh âm lần thứ hai truyền ra, ngươi sẽ không biết, ngươi đến bây giờ mới thôi. Còn cái gì cũng không biết, ngươi cố chấp nhận định, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi ở đây hợp ta, ngươi muốn đối phó ta. Nghe đến đó, Hoác Nguyên Trân không khỏi lại ngừng lại, bên trong giọng nói tuy rằng ôn nhu, thế nhưng đây nội dung lại tựa hồ như rất có thể bất cứ lúc nào đánh nhau à. Thế nhưng bên trong lại cũng chưa tiếng của người khác, hay là, vẫn, con em này một mình đang nói chuyện, không có người trả lời. Ta nói cho ngươi biết à, ta, ta sớm là đủ rồi, ta hơn hai năm trước là đủ rồi, ta cái gì cũng không muốn quản cái gì cũng không muốn làm chỉ đợi đợi thời khắc tối hậu đã tới ta liền tự do hoác nguyên chân là càng nghe càng hô đồ, căn bản không rõ con em này đang nói cái gì đang nói với ai sắp tới rồi cũng sắp đến có lẽ liền tại hai ngày này ta liền phải thành công tới lúc đó ta chuyện gì cũng có thể bông xuống đến lúc đó ta liền đi tìm ngươi cho ngươi tên ngu ngốc này hoàn toàn hiểu ngươi suy nghĩ tất cả đều là sai lầm hoác nguyên chân cước bộ lần thứ hai đi phía trước chút đã nhanh tới gần cái kia Nào, bảo tọa, ta tất cả đều có thể buông xuống, ngươi có thể buông xuống à? Cô gái trong thanh âm mặt lộ ra một chút sầu lo, tựa hồ đối với tương lai rất sợ hãi. Ngươi không đâu, ngươi khẳng định có cơ thế này thế nọ, ngươi nhất định sẽ cử tuyệt ta. Vừa nói chuyện, nữ tử tựa hồ có chút thương tâm. Thế nhưng ngữ khí hay là, vẫn, kiên định nói, bất quá ta biết, ngươi nhất định sẽ không chê cười ta, sẽ không dùng loại ánh mắt đó đến xem ta, bởi vì ngươi không giống những người khác, ngươi là ta đã thấy. Một người duy nhất không giống người, cũng là người đối với ta tốt nhất. Hoác Nguyên Trân nghe đều có chút khó chịu, nghĩ thầm con em này đang nói chuyện với ai. Mọi người đều nói như vậy đồng tình, lẽ nào đối phương chính là một đầu gỗ ả? Liền không thể trả lời một câu ả. Cho dù là mình hòa thượng này, lúc này cũng sẽ nhẹ giọng an ủi, không cho con gái thương tâm khổ sở. Thế nhưng cái kia, nào, đối phương hay là, vẫn, một câu nói không có, vẫn là con em này ở nơi nào, đó, một người hát kịch một vai. Nếu là ngươi có thể buông xuống, ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi, tất cả của ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cầu có thể như vậy vẫn cùng ngươi ngồi xuống. Hoác Nguyên Trân lúc này lần thứ hai tiến lên chút, đã đi tới bản sắt bên dưới, tái đi phía trước một bước, liền rời đi cái này dưới gầm bàn. Tuy rằng ta biết, tất cả những việc này đều là ta tưởng tượng ra tới, ngươi khẳng định sẽ không đồng ý, thế nhưng không liên quan. Ta có thể chờ ngươi, chỉ cần ta thành công sau này, ta là có thể vẫn chờ đợi, chờ ngươi 10 năm. 50 năm, 100 năm hay là, vẫn, 200 năm cũng không có vấn đề, ta có rất nhiều thời gian. Hoác Nguyên Trân nghĩ thầm con em này không phải là tinh thần có chút không tốt sao, đợi một người 10 năm là thật sâu ái, đợi 50 năm chính là nhân gian trí ái, đợi 100 năm chính là kỳ tích, đợi 200 năm chỉ sợ sẽ là rùa. Ta còn sẽ giáo dục ngươi, cho ngươi cũng giống ta. Sau này có thể có dài dòng thời gian dùng để hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ chúng ta cùng một chỗ ngày thưởng thụ con của chúng ta quay trùng quanh bên người, cuộc sống như thế mới là ta muốn. Bây giờ tất cả đều không phải ta muốn. Nghe đến đó, Hoắc Nguyên chân cảm giác con em này có thể là đang cùng Đông Phương Minh nói chuyện. Thế nhưng Đông Phương Minh đoán chừng là ngủ tiếp đi, nếu không thế nào vẫn không trả lời đây. Nếu như ngươi thích Hải Tử, ta liền cho ngươi sinh. Ngươi thích muốn mấy, ta liền cho ngươi sinh mấy. Con của chúng ta nhất định rất đẹp, bởi vì ngươi là người cha đẹp nhất, ta là đẹp nhất đương, người một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ. Thật tốt. Hoác Nguyên Trân nghe đến đó, tâm lý thật là có chút ước ao Đông Phương Minh, con em này nhất định là đang nói Đông Phương Minh, bởi vì chỉ có Đông Phương Minh như vậy, mới có thể xem như là đẹp, cho nên con em này mới có thể nói hắn là người cha đẹp nhất. Thế nhưng rất đáng tiếc, con em này mộng sợ rằng hội bể nát, bởi vì mình liền phải để đối phó Đông Phương Minh, tên ma đầu này, nhất định sẽ không để hắn tiếp tục gây hại nhân gian. Hoác Nguyên Trân tâm lý âm thầm thở dài một tiếng, tự cổ đa tình không dư hận a. Lần thứ hai bước về trước một bước. Hoắc Nguyên Trân rốt cục hoàn toàn ly khai cái này bản phạm vi, đi tới bảo tọa phía trước, tay vịn bảo tọa, chậm rãi, nhẹ nhàng, Hoắc Nguyên Trân đứng lên. Cô gái kia giọng nói vẫn còn tiếp tục trước, nhưng ngươi khả nhất định phải rất tốt với ta, không được tiếp tục đi tìm những nữ nhân khác. Nếu như ngươi còn thích những người khác, ta sẽ chịu không nổi, ta sẽ đau lòng chết. Đối với ngươi tốt, đối với ngươi tốt, nếu như ta là đồng phương mình cũng sẽ đối với ngươi tốt. Hoắc Nguyên Trân tâm lý nói nhỏ lẩm bẩm, quay người lại. Rốt cục thấy tấm kia thiên ma cẩm. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, ta thật là đã trải qua địa ngục đến thiên đường cảm giác. Ngày hôm qua lòng đều nát, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. May là ngày hôm nay không có việc gì, ta ở ngay tại đây cùng ngươi, cùng ngươi nằm cả ngày. Hoác nguyên chân cúi đầu, tỉ mỉ kiểm tra đây thiên ma cẩm, và triệu vô cực lấy ra tấm kia quả nhiên không sai biệt lắm, nhỏ nhất một giây đàn chính là trước mặt mình. Hai ngày này trong cốc ổn vật, ta không thích nơi đây, ta thích lặng lặng bất quá ngày mai sẽ được rồi ngày mai bọn họ liền đều đi rồi hy vọng ta vào ngày mai có thể thành công như vậy ta cũng không cần lưu lại nơi này huyên náo địa phương cái vị trí kia tốt như vậy à vậy thì cho thích người đi làm xong ta không gì lạ con gái vừa nói chuyện tựa hồ nhẹ nhàng hư một tiếng hoắc nguyên chân có thể tưởng tượng đến cô bé gái này nhất định là vẻ mặt ngây thơ biểu tình nhất định sẽ rất đẹp đem trong lòng bình nhỏ móc đi ra hoắc nguyên chân cẩn thận từng ly từng tí ngã chút bột phấn ở lòng bàn tay dựa theo triệu vô cực phân phó đảo chỉ là thật rất ít chút chúng ta chỉ cần kiên trì thêm một ngày hoặc hai ngày tối đa không vượt quá ba ngày đến lúc đó tất cả ở đây liền đều không có quan hệ gì với ta ta biết ngươi khẳng định cũng rất cô đơn cũng không thích ngày như thế này bất quá không liên quan ta sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn tồn tại bên cạnh ngươi bất quá đến lúc đó ta vẫn không nói lời nào ta liền nghe ngươi nói chuyện bởi vì ngươi là đàn ông là nam nhân của ta ngươi nói cái gì ta nghe cái gì thì tốt rồi Hoác Nguyên Trân nghe con gái, tâm lý cũng là có sở cảm xúc, cô bé gái này tính cách, tựa hồ so sánh ninh nguyện quân còn muốn ôn nhu săn sóc, thật không nghĩ tới trên thế giới còn có bực này kỳ nữ tử, chỉ là không biết đạo trưởng thế nào, nếu như có thể lớn lên giường như ninh nguyện quân như Nho Mỹ, vậy đúng là thế gian tất cả đàn ông của quý. Chỉ là có thể dài đến ninh nguyện quân cái kia, nào, Mỹ lệ trình độ, loại khả năng nào chẳng nhiều lắm. Đem bột phấn nhẹ nhàng bấp lên, Hoác Nguyên Trân thủ dùng nhẹ nhất nhu độ mạnh yếu rốt cục rơi xuống thiên ma cầm cầm huyền trên. ngươi hôm nay rất buồn, ngươi đều không nói lời nào, ta không quen như vậy, ngươi ôm ta được không? ngươi còn chưa từng có bão qua tàn nghi. Hoác nguyên chân thủ nhẹ nhàng hoạt động, bột phấn rốt cục chậm rãi vẽ loạn đến đó cây nhỏ nhất cầm huyền trên. ngươi chút đều không dũng cảm, tựa như ta giống nhau không dũng cảm, ngươi đừng xem ta nói nhiều như vậy, nhưng nhìn thấy ngươi, ta biết ta nhất định là không dũng cảm, cho nên ngươi phải dũng cảm một ít ta. Hoác nguyên chân lúc này hít thật sâu một hơi rốt cục không sai biệt lắm hoàn thành cái này thiên ma cầm cầm huyền đã bị ăn mòn nếu như đông phương minh sử dụng thiên ma bát âm thức cuối cùng như vậy cây này nhỏ nhất cầm huyền nhất định sẽ đứt đoạn đông phương minh a đông phương minh người tên ma đầu này người có minh chủ võ lâm trí cao vị trí còn có người yêu ngươi sâu sắc như vậy chính là ngươi còn như thế hung tàn bạo ngược bẩn tăng đây cũng coi là thầy trời hành đạo lúc này bên trong con gái hình như giật mình bên trong truyền đến rất nhỏ tất tất tắc, tắc thanh âm người ôm ta đi Ta muốn được ngươi ôm, chỉ cần ngươi có thể thích ông ta, để ta làm gì ta đều nguyện ý. Con gái thanh âm càng thêm tô mị tận xương, ngay mà Hoác Nguyên Trân tâm lý đều là cảm giác có chút mất tự nhiên, cô bé gái này nhất định là một tiểu yêu tinh, bất cứ người đàn ông nào sợ rằng cũng vô pháp chống đối. Nếu là nếu có khả năng, Hoác Nguyên Trân thật không tưởng một nữ tử như thế này thương tâm, thế nhưng rất đáng tiếc, có một số việc, sẽ không vì gì mà thay đổi. Thù nhẹ nhàng buông lỏng ra thiên ma cầm cầm huyền. Hoàn thành nhiệm vụ thả lỏng tâm lý thoáng ảnh hưởng tới chút hoác nguyên chân, cuối cùng giờ khắc này, ngón tay của hắn động tác lớn chút. Không ngờ tới đây thiên ma cầm như thế linh mẫn, hình như chỉ là tóc gáy đánh tới cầm thân, liền có một chút thanh âm rất nhỏ phát sinh. Thanh âm kỳ thực thật rất nhỏ, tiểu nhân hầu như có thể quên. Thế nhưng tại đây yên lặng trong đại điện, đây rất nhỏ tiếng vang không khác tiếng sấm giống nhau, để hoác nguyên chân tức khắc hồn phi phách tán. Nguy rồi. Xong đời. Quả nhiên sau tấm bình phong nữ tử kinh hoàng lại thanh âm tức giận vang lên là ai hoắc nguyên chân không nói hai lời thân thể nhảy lên từ trên bàn vút lên trời cao mà qua rơi xuống đất dưới chân vừa chạm đất hoắc nguyên chân lập tức chính là một đại nazi trực tiếp chạy trốn ra ngoài thật xa sau đó nhất vi độ giang tiêu đến cực hạn như gió sông về cửa đại điện hắn cho tới bây giờ cũng không có nhanh như vậy qua hắn biết nếu như đông phương minh đi ra mình phi thường nguy hiểm chỉ có đem tốc độ thôi phát đến cực hạn ly khai minh chủ đại điện mình liền có thoát thân hy vọng từ hắn nhảy lên đến lao ra mình chủ đại điện cũng chính là hai giây mà thôi chính là chính là hắn lao ra mình chủ đại điện trước sau tấm bình phong bóng người lóe lên một một thân bạch đi mất trật tự con gái nhảy ra trong tay của nàng một đạo ngân quang vận sức chờ phát động cửa đại điện chỗ ánh trăng chiếu rượu dưới hoác nguyên chân đầu hơi có chút phản quang con gái ngây ra một lúc giơ lên thủ lại nhẹ nhàng thả xuống sau một khắc hoác nguyên chân đã biến mất vô tung, con gái không có đuổi cũng không có động chỉ con là hướng về phía bóng lưng của hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào là ngươi chương ba trăm chín mươi nga y củ ổ y N nz hoác nguyên chân nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể từ đông phương minh trong tay chạy trốn tuy rằng hắn không biết từ sau tấm bình phong ra ngoài người có phải không đông phương minh thế nhưng hắn biết thời khắc đó nghiêm nghị sát khí bao phủ mình hoác nguyên chân thậm chí cảm thấy uy hiếp của cái chết chính là sát khí tại mình xuất môn trong nháy mắt liền biến mất hắn không biết vì sao hắn liền hiểu, mình trốn ra được, mình sống sót. Sau khi ra khỏi cửa, Hoắc Nguyên chân dưới chân sinh gió, một cỗ bủi mù quần quần biến mất tại trong màn đêm, mặc cho ai tới cũng là không đội kịp. Rẽ đông lượn tây một trận, xác định không có bất kỳ người nào theo dõi, Hoắc Nguyên chân mới lặng lẽ chạy về tiểu viện của mình. Trải nghiệm vừa rồi, hiện tại nghĩ lại hay vẫn là đầu đầy mồ hôi. Mặc kệ thế nào, mình quả thật đem bộ phấn vẽ loạn đến thiên ma cầm cầm huyền trên, chỉ cần Đông Phương Minh thôi động thiên ma bát âm diệt chi âm. Dây đàn đó sẽ gây dụng, không chỉ không thể cho người khác tạo thành sát thương, ngược lại sẽ thương tổn đến Đông Phương Minh mình. Hy vọng việc này sẽ không bị Đông Phương Minh phát hiện, như vậy ngày mai triệu vô cực phát động đoạt quyền đại kế thời gian, mới có thể tạo được hiệu quả bất ngờ. Về tới trong phòng, Hoác Nguyên Trân ngồi ở trên giường bình tĩnh một hồi, tâm lý suy tư chuyện của ngày mai. Hoác Nguyên Trân đã xác định, Minh chủ đại điện nội chắc có hai người, Đông Phương Minh, còn có một cô gái. Chỉ là nghe được những lời kia đều là cho Hoác Nguyên Trân một loại cảm giác hỗn loạn, hắn thậm chí không thể lý giải ý tứ trong đó, nói là cô gái đó tại đối với Đông Phương Minh nói chuyện, vì sao lại không gặp Đông Phương Minh trả lời đây. Ngày mai bài vị thi đấu sau khi kết thúc, tất nhiên sẽ có một vợ kịch lớn mở màn. Đến lúc đó mấy người vui mừng mấy người buồn, bao nhiêu anh hùng hào kiệt từ đấy tại giang hồ cái này vòng nước xoay lớn bên trong hoàn toàn trầm luân, suy nghĩ một chút, Hoác Nguyên Trân đều cảm thấy có chút trái tim băng giá. Đông Phương Minh tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, thế nhưng dù sao cũng là một đời kiêu hùng. Nếu quả thật vào ngày mai ngã xuống, Hoắc Nguyên Trân cũng cảm thấy tâm lý không phải tư vị nhi. Chính là đây chính là giang hồ. Nơi có người liền có tranh đấu. Ai cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hoắc Nguyên Trân chỉ hy vọng, mình hoàn thành nhiệm vụ tiến trình có thể mau một chút, thiếu lâm phát triển có thể thuận lợi một ít. Tranh thủ làm cho mình sớm ngày hoàn thành yêu cầu hệ thống, sớm ngày giải phóng. Hồ Điệp Cốc nhìn như bình tĩnh một đêm qua đi. Sáng sớm hôm sau, không có ánh dương quang, sắc trời hôn ám. Mây đen bao phủ, cồn phong suy cây tối lay động, ngày xưa tùy ý có thể thấy được hồ Điệp tựa hồ trong vòng một đêm biến mất, sáng sớm mọi người đều cảm thấy một chút cảm giác lạnh lẽo. Như vậy dâm mát khí trời tại Hồ Điệp Cốc là không thông thường, đây tựa hồ cũng biểu thị, hôm nay Hồ Điệp Cốc nhất định là một ngày không bình thường. Những cái kia ngày hôm qua cũng đã bài vị kết thúc mạt đảng môn phái không có mấy người ly khai dựa theo quy củ bọn họ vốn có thể đi khả là mọi người cũng không có đi không đơn thuần là bởi vì ngày hôm nay muốn xem một hai ba các loại chờ môn phái bài vị thi đấu đồng dạng rất nhiều người tin tức linh thông tựa hồ cũng biết hôm nay sợ rằng sẽ có một cuộc náo nhiệt nhưng lại không có mấy người biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì có vài người tại trong thầm kín cố ý giải một ít tin tức cũng đều là mây mù dày đặc không chịu nói thật điều này làm cho những người tò mò này đều lựa chọn lưu lại sáng sớm tử dương đạo nhân liền tới tìm hoác nguyên chân nói là triệu vô cực muốn gặp hắn hoác nguyên chân biết triệu vô cực muốn biết theo tử dương đi tới triệu vô cực lầu cát triệu vô cực tựa hồ một đêm không ngủ cả người râu ria xùm xoàm nhưng lại cảm giác rất nhanh nhẹn rất hưng phấn thấy hoác nguyên chân đi vào lập tức ném tới ánh mắt tuấn vấn hoác nguyên chân hơi gật đầu không có và triệu vô cực nhiều lời trong lòng hắn rất là phản cảm triệu vô cực người này tuy rằng đồng phương minh là một ma đầu thế nhưng triệu vô cực càng là một tiểu nhân Nếu như không phải lo lắng sẽ bị đồng phương minh diệt trừ, Hoác Nguyên Trân cũng sẽ không lựa chọn hợp tác với hắn. Hơn nữa hai người hợp tác cũng là tạm thời, đợi được Hoác Nguyên Trân đứng vững góp chân, kẻ địch tiếp theo của hắn chính là Triệu Vô Cực. Cũng có lẽ sang năm minh chủ võ lâm tranh đoạt sẽ là ở giữa mình và người này triển khai. Thấy Hoác Nguyên Trân gật đầu ra hiệu mình an tâm, Triệu Vô Cực hưng phấn đông đứng lên. Hắn rốt cục phải chờ tới ngày này, vì ngày này, hắn làm ra bao nhiêu nỗ lực, làm bao lâu chuẩn bị. Tuy rằng lần này phát động có chút thương xúc, thế nhưng hiện tại xem ra, khả năng thành công thật rất lớn. Đông Phương thiếu bạch đắc thủ, nhất giới đắc thủ, cái này Đông Phương Minh cũng chỉ thế này mà thôi. Tuy rằng võ công của hắn cao, thế nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, Đông Phương Minh Tựa hồ đã không đáng sợ cỡ nào. Thời gian dài mai danh nhận tích, để đám người đối với hắn sợ hãi trở thành nhạc, hơn nữa cũng rất ít nghe có người chết ở Đông Phương Minh trong tay tin tức. Tối đa cũng liền mấy ngày hôm trước Trần Tiêu chết ở Minh chủ đại điện phía dưới cửa sổ còn có chính là tứ tiểu danh kiếm tử trần tiêu nguyên nhân cái chết mọi người không rõ ràng lắm thế nhưng tứ tiểu danh kiếm đó là hồ điệp cốc đang đuổi bắt người đông phương minh chủ giết bọn hắn đương nhiên như vậy đông phương minh và trước đây so sánh đơn giản chính là thiên sứ triệu vô cực cũng ít nhiều bị một ít ảnh hưởng để hắn rốt cục lấy dũng khí đi lên này đối kháng đông phương minh con đường mà hôm nay hắn đã thực sự thấy hy vọng có lẽ ngày hôm nay buổi trưa vừa qua cái này võ lâm minh liền phải thay một người chủ nhân Nhất dối phương trượng, ngươi làm rất tốt, chỉ cần chúng ta đại sự có thể thành, bản minh chủ đương cho ngươi ghi lại công đầu một kiện, khẳng định cho ngươi tại trong vòng một năm trở thành ta võ lâm minh trường lão, đây là ta cho ngươi hứa hẹn. A-di đà Phật, nếu là dựa vào mưu lợi riêng làm dối kỷ cương trở thành trường lão, dạy như vậy lão bẩn tăng không làm cũng được, hôm nay đồng ý hiệp trợ triệu thí chủ đối kháng đông phương minh, cũng là sự ra có nguyên nhân, không dám kể công. Phương trượng, ngươi liền không cần phải khách khí, chỉ cần sự thành. Thiên hạ võ lâm này chính là chúng ta, đến lúc đó nói thế nào còn không phải là thế nào, đi, chúng ta đi hội trường, ngươi sáng hôm nay hay nhất đạt được thành tích tốt, tại tam đẳng trong môn phái bài vị áp sát một ít, bởi vì vô luận ngày hôm nay phát sinh chuyện gì, chỉ phải cái này võ lâm minh vẫn còn, như vậy cái này bài vị việc tình cũng sẽ không sửa lại, vì các ngươi thiếu lâm lợi ích, ngươi cũng phải nỗ lực phấn. Đấu! Hoác Nguyên chân gật đầu đáp ứng, và triệu vô cực, tử dương cùng với một đoàn chạy tới triệu vô cực các thuộc hạ một đường hướng hội trường phương hướng đi đến. Bọn họ đến hội trường sau đó, ở đây đã tụ tập rất nhiều người, hay vẫn là ngày hôm qua giống nhau thịnh cảnh, chỉ là mọi người tâm tư cũng có bất đồng. Cái kia, nào, MC lại chạy tới trên đài, bắt đầu tuyên bố hôm nay thi đấu quy tắc. hoắc Nguyên Trân nghe một hồi, đại đề ý tứ chính là bài danh dự theo nhập minh thời gian dài ngắn tính toán, về sau môn phái muốn bài danh bay lên liên cần về phía trước một gã khởi xướng khiêu chiến. Chỉ muốn khiêu chiến thành công, sẽ thay thế phía trước môn phái vị trí. Đương nhiên ngươi cũng không thể cự tuyệt sau khi một gã khiêu chiến, sau khi một gã đánh bại ngươi, sẽ thay thế vị trí của ngươi. Dù cho ngươi vừa gia nhập võ lâm minh, chỉ cần ngươi có thể một đường đánh thắng, như vậy ngươi là có thể trong môn phái cùng đẳng cấp bay lên đến vị trí thứ nhất. Thưởng thụ càng nhiều hậu đãi đáy nộ. Giang hồ quý củ, người mạnh là vua, ở chỗ này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn Cái này bài vị. Hoác Nguyên chân nhất định muốn tranh thủ. Thế nhưng không nhất định không phải là muốn tranh thủ tam đẳng môn phái đệ nhất, trước vài tên là có thể, danh tiếng quá thịnh cũng không thiện. Đầu bắt đầu trước, chính là tam đẳng môn phái bài vị thi đấu. MC trước tiên tuyên bố năm nay tam đẳng môn phái bài danh, bởi vì thiếu lâm tự là tên cuối cùng gia nhập võ lâm minh, bài danh tại tam đẳng môn phái vị trí cuối cùng. Tại thiếu lâm tự phía trước, là cửa. Bài danh đếm thứ 2 từ dưới lên hạng dư tam đẳng môn phái đều là sớm đi thời gian gia nhập. Sau đó MC lại tuyên bố nhất đẳng môn phái và nhị đẳng môn phái danh sách, thế nhưng Hoắc Nguyên Trân không có quá mức chú ý, chỉ biết là nhất đẳng môn phái bài ở đầu tiên hình như là phái không động. Tuyên bố xong sau này, bài vị chiến đấu bắt đầu, chỉ cần muốn khiêu chiến ai, là có thể trước tiên đi xin, sau đó dựa theo thứ tự trước sau tiến hành ăn bài. Hoắc Nguyên Trân không hề động, hắn đang chờ đợi, các loại, chờ, phía trước đánh trước không sai biệt lắm mình ở đi ra ngoài khiêu chiến dù sao xếp hạng đếm ngược đệ nhất cũng không cần lo lắng người khác tới khiêu chiến mình tam đẳng môn phái chiến đấu tương đương kịch liệt kỳ thực tam đẳng môn phái yêu cầu có ba gã tiên thiên hậu kỳ vị tất thực lực liền so sánh nhị đẳng môn phái thậm chí một ít nhất đẳng môn phái xoa vẫn phải trông cửa phái nội tối cao thủ thực lực Hoắc nguyên chân một người không có mang tuệ nguyên tới cũng không có mang nhất đăng tới chiến đấu chỉ có thể dựa vào mình hắn cần trước tiên quan sát quan sát thực lực của đối thủ nhìn khoảng chừng nửa canh giờ Chiến đấu đã tiến hành 5-6 tràng, Hoác Nguyên Trân quan sát cũng không xê xích gì nhiều, đi tới báo danh địa phương, xin khiêu chiến thượng một gã. Hán thượng một gã, chính là cửa. Cửa khiêu chiến một lần, thế nhưng thất bại, hiện nay còn xếp hạng tam đẳng môn phái đếm thứ 2 từ dưới lên, Thấy thiếu lâm tự tới khiêu chiến, lập tức liền cảnh giác lên. Hoác Nguyên Trân không quản cửa phản ứng, đây đã định chức chỉ là bản thân tiến lên trên đường một hạt cát, ngay cả chướng ngại vật cũng không bằng thấy lần này náo động đến phí phí dương dương thiếu lâm tự phương trượng rốt cuộc chuẩn bị ra sân người phía dưới cũng đều lưu tâm quan sát xem xem hòa thượng này rốt cuộc thực lực làm sao rất nhanh đã đến thiếu lâm tự vào cuộc hoác nguyên chân trực tiếp nhảy lên luận võ tràng, nhìn phía dưới cửa lưu trưởng môn mở miệng nói a di đà phật bần tăng thiếu lâm tự nhất giới thỉnh lưu trưởng môn chỉ giáo cái kia nào lưu trưởng môn cũng phi thân lên lôi đài nhìn hoác nguyên chân nói hòa thượng thiếu lâm ngươi tuổi còn nhỏ Chắc hẳn cũng là mới vừa tiến vào tiên thiên, cái tuổi này có thể trở thành tiên thiên hậu kỳ, cũng coi như là kỳ tài. Thế nhưng đây tập võ một đường, chú ý chính là tích lũy tháng ngày, phải biết rằng tôn trọng võ lâm tiền bối, ngươi liền thành ở. Hoặc nguyên chân hàm dưỡng mặc dù không tệ, thế nhưng trước mắt lão đầu này cũng quá rong dài một ít, lôi đài luận võ liền luận võ được rồi, cư nhiên cho mình lên lớp tới. Nếu không phải mình hiện tại vô tâm tình, nhất định phải bác bỏ hắn một á khẩu không trả lời được. a di đà Phật Có thể văn tranh liền không cần vũ đấu, lưu trưởng môn, xin mời. Hay cho một cuồng vọng hòa thượng thiếu lâm, lão phu hôm nay để ngươi biết biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, cái gì gọi là cường trung tự có cường trung. Hoác Nguyên chân rất ít tại loại này quang minh chính đại trường hợp dẫn xuất thủ trước, thế nhưng giờ khác này, hắn không muốn đợi, thân thể nhảy đi tới trước mặt đối phương, huy trưởng liền đánh. Ít nhất trước tiên để con rồi này câm miệng rồi hay nói. mươi 391, đi hệ mở quang bà nở ra bô nở phía cái này cựa trưởng môn cũng chỉ là một mới vừa tiến vào tiên thiên hậu kỳ không hai năm người tuy rằng hắn thực lực tuyệt đối khả năng tại hoác nguyên chân trên thế nhưng thân kinh bách chiến đã từng và vô số cao thủ chống đối nhi cái này lưu trưởng môn thật đúng là không nhìn tại trong mắt của hắn hai người giao thủ không được năm phút đồng hồ hoác nguyên chân liền dựa vào một liên tục đại na di ép cho lưu trưởng môn phải cùng mình chạm nhau một trường cũng không sử dụng tam phần chân dương khí bằng vào vô địch lực mạnh đã đem lưu trưởng môn chấn động xuống lôi đài Thắng lợi một cuộc sau đó, Hoác Nguyên Trân lại liên tục khiêu chiến, ngay cả nghỉ ngơi đều vô dụng, thế như trẻ che bại liên tiếp bốn người, xếp tới tam đẳng môn phái vị thứ ba. Bài danh trước hai vị môn phái trưởng môn đều sắc mặt kinh hoảng nhìn Hoác Nguyên Trân, bọn họ đã nhìn ra, mình cũng không phải đối thủ của hòa thượng này. Nhưng đã đến tên thứ ba sau đó, Hoác Nguyên Trân không có tiếp tục khiêu chiến. Ai cũng có thể nhìn ra, hòa thượng này trải qua 5 cuộc chiến đấu, tựa hồ căn bản chả có gì tiêu hao, tiếp tục chiến đấu tuyệt đối không thành vấn đề có thể nói hắn tưởng lấy đệ nhất liền có thể lấy đệ nhất. Thế nhưng hắn lại đình chỉ tiếp tục khiêu chiến, tựa hồ đối với tên thứ ba thành tích đã hài lòng. Hắn không khiêu chiến một hai tên, phía sau vừa bị kỳ đánh bại các trưởng môn cũng không dám hướng hắn khởi sướng khiêu chiến. Vị trí thứ ba cứ như vậy ngồi vào chỗ của mình, Hoắc Nguyên chân xuống lôi đài, tiếp tục quan khán giữa những môn phái khác bài vị tranh đoạt. Vừa ngồi xuống, Tử Dương liền đi tới Hoắc Nguyên chân bên người, đầy mặt mang cười. Ở trong lòng của hắn, Hòa thượng này đã chân chính rửa vào đến triệu vô cực bên người, sau này sẽ là một phe, hơn nữa rõ ràng võ công của mình không bằng hắn, nói không chừng sau này hòa thượng này liền sẽ trở thành triệu vô cực thủ hạ đệ nhất nhân tài đắc lực, tử dương muốn cùng hắn quan hệ tốt. Phương trượng, thần công vô địch ta. Bội phục bội phục. Tử dương đạo trưởng khách khí, thanh thành chính là nhị đẳng môn phái, không phải bẩn tăng có thể bằng được. Đại sư quá khiêm tốn rồi, ngươi nếu là vào nhị đẳng môn phái trong, như vậy kết quả vẫn giống nhau vần đạo thực lực tại nhị đẳng môn phái trong cũng coi như trung thượng thế nhưng và đại sư so sánh hay vẫn là không được so sánh nha hoác nguyên chân cười cười chưa lên tiếng lợi như thế có nghe hay không đều không liên quan hắn sẽ không bởi vậy kiêu ngạo tự mãn cũng sẽ không bởi vậy đối với tử dương vài phần kính trọng tử dương ở bên cạnh do dự một chút hắn cũng biết trước cho hoác nguyên chân lưu ấn tượng không ổn bây giờ nói hai câu không dinh dưỡng cũng không thể doanh được sự hữu nghị của đối phương nếu là tưởng chân chính đả động Hoắc nguyên chân Không lấy ra chút vật thật sợ là không được. Làm triệu vô cực đệ nhất tâm phúc, tử dương chuyện biết được thì rất nhiều, theo hắn thấy. Nếu hòa thượng này đã thuộc về chiến hữu, như vậy tiết lộ cho hắn một ít đồ cũng không sao. Suy nghĩ một chút, tử dương thần thần bí bí đối với hoác nguyên chân nói, Đại sư, hôm nay chính có đại náo nhiệt nhìn. Bần tăng cũng biết chỉ sợ sẽ coi chút sự, thế nhưng cụ thể là thế nào một náo nhiệt pháp, bần tăng vẫn là không rõ lắm. Đại sư là cho rằng khả năng nắm chặt không lớn ba bất quá đại sư yên tâm hôm nay đông phương minh giúp đỡ khẳng định không nhiều lắm rất nhiều người đều là cỏ đầu tưởng các loại chờ đông phương minh không được bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục ủng hộ hắn đạo lý này hoác nguyên chân tự nhiên hiểu không có phù hợp tử dương không tin hắn cũng chỉ có những lời này nói tử dương lại nói đại sư không nói gạt người, có một gia cường lực môn phái đã cùng triệu minh chủ đạt thành nhất trí đến thời khắc mấu chốt đương cho đông phương minh một kích nghe được tử dương rốt cục nói ra chút thực chất tính vấn đề Hoắc Nguyên Trân cuối cùng cũng có hứng thú. Tử Dương lặng lẽ tại Hoắc Nguyên Trân bên thai nói ra một nhà môn phái tên. Hoắc Nguyên Trân nghe xong, mặt không đổi sắc, thế nhưng tâm lý đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Như là người này cũng đứng ở triệu vô cực một phương, chỉ sợ hôm nay việc không có quá lớn biến số. Tam đẳng môn phái tỷ đấu chân ai là định, nhị đẳng môn phái tỷ đấu tốc độ nhanh hơn, đều là một ít khuôn mặt cũ, không cần so sánh đều biết ai cao ai thấp, trừ phi là ai đang trong một năm này luyện thành công phu nếu không thì sẽ không liều lĩnh đi khiêu chiến nửa canh giờ không được nhị đẳng môn phái tỷ đấu cũng kết thúc bài danh cũng chỉ là có một ít biến hóa nho nhỏ sau đó chính là nhất đẳng môn phái tỷ đấu nhất đẳng môn phái biểu hiện càng thêm thông khoái chỉ là bài danh chót nhất tuyệt đao môn hướng đường môn khiêu chiến chiến đấu một cuộc đường môn thua từ đếm thứ hai từ dưới lên rơi xuống đếm ngược đệ nhất sau đó tuyệt đao môn cũng không có tiếp tục khiêu chiến cũng không có môn phái nào có chiến đấu ý tứ nhất đẳng môn phái tỷ thí dừng ở đây Nhiều lần đích xác nhận thức, đã không có môn phái nguyện ý tiếp tục chiến đấu, bài vị đại tái chính thức kết thúc, kế tiếp chính là cuối cùng công tác thống kê công tác. Mặt đẳng môn phái sớm kết thúc, 1, 2, 3 các loại, chờ, liền như vậy mấy môn phái, cái này công tác thống kê cũng rất nhanh, khu khu sau 10 phút, MC đi ra, chính thức hướng mọi người công bố bài vị cuộc tranh tài kết quả cuối cùng. Kết quả này một công bố ra, cho dù Trần Ai lạc định, vô luận võ lâm minh nội sau đó tái phát sinh chuyện gì. Chỉ phải cái này võ lâm minh vỡ lỡ còn, kết quả đều sẽ không thay đổi nữa. Mà Hoác Nguyên chân cũng rốt cục đã được như nguyện để thiếu lâm tự trở thành võ lâm minh tam đẳng môn phái. Tên thứ ba thành tích đã rất tốt, không coi là, tính, quá làm náo động. Một năm sau, một cường đại thiếu lâm sẽ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc đó, mới là Hoác Nguyên chân chân chính muốn phát huy thời khác. MC tuyên bố xong rồi kết quả sau đó, đối với phía dưới võ lâm nhân sĩ nói, các vị võ lâm đồng đạo. Mỗi năm một lần Võ Lâm bài vị đại hội lại kết thúc, kế tiếp để chúng ta có lời mời Võ Lâm Minh Đông Phương Minh chủ cho chúng ta làm cuối cùng nói chuyện. Trong đám người vang lên một trận tiếng vỗ tay, hoan nghênh Đông Phương Minh vào cuộc. Rất nhiều người trên mặt, đều lộ ra không nén được kích động và vẻ hưng phấn, bởi vì có vài người biết, kế tiếp sợ rằng mới chân chính là tuần bắt đầu. Triệu vô cực càng là ngón tay cũng nhịn không được có chút run, có một ti lo lắng, có một ti hưng phấn, càng có một ti cuồng nhiệt kích động, tốt thường kỳ vọng thời gian hôn hợp các loại tâm tình, để cái này tiên thiên hậu kỳ cao thủ đều kiểm chế không được. Nhưng chờ một hồi, Đông Phương Minh cũng chưa xuất hiện, mọi người cũng không khỏi có chút nghi hoặc, trong đám người nổi lên ong ong tiếng nghị luận. Triệu vô cực khe như mày, đối với bên cạnh tử Dương Đạo Nhân nói, vì sao Đông Phương Minh chủ còn chưa có đi ra. Nhiều người như vậy đều đang các loại, chờ, một mình hắn nghi. Trong lời nói, đã không có cái gì cung kính ý, nhịn lâu như vậy, Triệu vô cực không dự định nhịn được nữa. Tử Dương Đạo Nhân cũng không rõ lý do, vãng nơi đài cao nhìn một chút, chỉ thấy Đông Phương Thiếu Bạch cũng ở nơi nào, đó, hướng minh chủ đại điện phương hướng nhìn xung quanh, vội vàng liền chạy tới, đối với nó nói, Thiếu Minh Chủ. Vì sao Minh Chủ còn không hiện thân? Đông Phương Thiếu Bạch cũng là nghi ngờ nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ngày hôm trước ta đi nói chuyện cùng hắn, hắn bảo hôm nay nhất định sẽ tại bài vị thi đấu lúc kết thúc xuất hiện. Nhưng hôm nay đã kết thúc, lẽ nào không ai đi thông chi hả? Lúc nãy của ta dưới người đã đi gọi qua, hắn ở bên trong đã đáp ứng, không biết vì sao còn không ra. Vậy thì làm phiền thiếu minh chủ tái khổ cực một chuyến, tự mình đi mời đi. Đông phương thiếu bạch sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thật sự là có chút không muốn đi. Sự tình hôm nay hắn là rõ ràng. Hơn nữa hắn cũng gánh vác sứ mệnh cực kỳ trọng yếu, đến bây giờ mới thôi, hắn hai chân còn đang run dày không ngừng. Để hắn đi gặp đông phương minh, vạn nhất lộ ra kẽ hở gì liền không ổn thật sự. Đạo trưởng! Thiếu bạch thực sự không muốn đi vào. Ngươi hay là đi tìm người khác ba. Thiếu minh chủ, người khác khẳng định không được. Ngươi cần phải biết rằng, bình thường chỉ có ngươi có thể bình thường ra vào minh chủ đại điện. Ngươi là con hắn, ngươi nói chuyện tự nhiên dùng được một ít. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, bây giờ minh chủ hay vẫn là minh chủ, hay vẫn là thế thì chỉ có trước sắc bén hàm răng manh thú. Ngươi khác đi, sợ rằng sẽ bị hắn xé nát. Nhưng, hắn đối với ta đã. Đừng có nhưng nhị nữa, mặc kệ thế nào. Ngươi đều là con của hắn, điểm này là sẽ không thay đổi, hắn sẽ không làm gì ngươi, hơn nữa cứ như vậy. Ngươi liền có thể thuận lý thành trương đứng ở bên cạnh hắn, đợi được một hồi đại sự sắp bắt đầu thời gian, ngươi cũng thích hợp động thủ. Đông phương thiếu bạch trên đầu mồ hôi lạnh lúc này có chút xuống, đứng ở nơi đó chậm chạp không dám động. Tử dương lúc này đem một bao quần áo đưa cho đông phương thiếu bạch, để cho đắp trên bờ vai. Sau đó vô vô bờ vai của hắn, thiếu minh chủ, nhớ kỹ triệu minh chủ ba ngươi là tưởng bị đông phương minh triệt để vứt bỏ vẫn tưởng làm tương lai võ lâm minh phó minh chủ nếu như muốn làm phó minh chủ chỉ làm một lần sự tình là không đủ lần này chính là ngươi lần thứ hai biến phát hiện cơ hội đông phương thiếu bạch có chút bất đắc di thở dài một tiếng giờ khắc này hắn đã không có đường lui tiếp nhận tử dương bao quần áo đông phương thiếu bạch tiên lặng hướng minh chủ đại điện đi đến mà lúc này mc đối với người phía dưới nói đại gia thỉnh chờ một lát cũng có lẽ đông phương minh chủ tạm thời có việc Chúng ta thiếu minh chủ đã tự mình đi mời, tin tưởng rất nhanh liền đến. Nói đến đây, người dẫn chương trình này dừng một chút, tất cả mọi người đừng rời khỏi, lúc này nếu như đi, chỉ sợ sẽ cả đời đều hối hận. Hắn nói xong câu nói này, dưới đài tức khắc tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, người dẫn chương trình này đã nói rõ tuyên bố, một hồi thật sự sẽ có việc xảy ra. Những cái kia vốn tưởng là lời đồn, dự định người rời đi cũng ngừng lại, xem ra thật đúng là không thể đi. Hoác Nguyên chân ở dưới đài cũng là hít thật sâu một hơi. Người dẫn chương trình này rất rõ ràng cũng biết cái gì, nói cách khác, hắn cũng đầu nhập vào triệu vô cực một phương. Không biết còn có bao nhiêu người ẩn nút trong bóng tối, và triệu vô cực câu kết làm bậy, Hoắc nguyên chân tin tưởng, tuyệt đối không ngừng tử dương cùng mình nói đó một môn phái. Triệu vô cực có can đảm phát động, dĩ nhiên là là chuẩn bị đầy đủ, kế tiếp tuồng, Đông Phương Minh đem rơi vào cực kỳ bị động cục diện trong. Lại một lát sau, Đông Phương Thiếu Bạch rốt cục chạy về, đối với em Si Hô, tới tới sớm đã chuẩn bị xong tiếng nhạc cổ vang lên mọi người ánh mắt nhất tề vãng đài cao bậc thang chỗ nhìn lại thiên hô vạn hoán thủy đi ra đông phương minh rốt cục đang lúc mọi người kiếm chân trông ngóng trong xuất hiện đồng thời đi lên đài cao hôm nay đông phương minh và dĩ vãng có bất đồng rất lớn cả người đều gắn vào một cho đỏ thâm áo choàng bên trong nhìn không thấy bên trong y phục trên đầu đeo nhất định ngọc quan mặt trên cắm một cây ngân trầm, mặt như hoa đảo khoe miệng mỉm cười vừa ở vào sân cho người ta cảm giác không phải uy phong lẫm lẫm mà là Diễm Quang bắn ra bốn phía. Trường 392, ng m ma u phun người. Một bộ áo choàng đỏ rực, Đông Phương Minh đi lại nhẹ nhàng đi lên đài cao. Hôm nay hắn và Dĩ Vãng có bất đồng rất lớn, Dĩ Vãng Đông Phương Minh, sắc mặt tâm trầm, hình như bất cứ lúc nào có thể ra tay giống như sát nhân, tuy rằng xinh đẹp, cũng không có cái gì người nguyện ý nhịn. Thế nhưng hôm nay hắn hoàn toàn khác nhau, giữa mặt mày mang theo nồng đậm vui sướng, lên đài thời gian thậm chí có bính hai cái tâm lý cuối cùng là minh chủ võ lâm hắn vẫn phải chú ý một chút thân phận rất nhanh đi lên đài cao đi tới chỗ ngồi của mình tòa hạn đông phương thiếu bạch theo đứng ở Đông phương minh bên người một bộ hiếu tử hiển tôn bản hình dạng người ở dưới đài vô cùng kinh ngạc nhìn đông phương minh dị vãng đông phương minh khiến người ta không dám nhìn gần nhưng là hôm nay đông phương minh cho người ta cảm giác thân thiết rất nhiều mọi người cũng đều tò gan nhìn lại tỉ mỉ quan khán dưới mọi người phát hiện đông phương minh vốn là đẹp mắt như vậy xinh đẹp tuyệt trần bay xéo nhập tấn một đôi ngập nước bị nhãn, cao ngất mũi nhỏ mũi hơi nết lên chút, hoàn mỹ thân hình, còn có đó tinh xảo nhỏ song cầm lạ như thế lại nhìn, thân là đàn ông, hắn thật đúng là đầu sai rồi thay. dưới đài hoắc nguyên chân nhìn trên đài đông phương minh, tâm lý cũng là nhịn không được khả nghi. lần trước liền phát hiện đông phương minh và ách nữ có chút giống nhau, thế nhưng còn chưa có lần này giống như, nếu như đông phương minh thay một thân bạch đi, đem tóc dài buông xuống, như vậy tương tự độ chỉ sợ cũng hội vượt quá tám phần mười. hơi lắc đầu. Mặc kệ thế nào, hắn đúng là vẫn còn Đông Phương Minh, mà không phải cái đầm nước kia biên, giống như thanh liên ách nữ. Tại trên đài đi xuống nhìn ra ngoài một hồi, Đông Phương Minh ánh mắt dừng lại ở Hoác Nguyên Trân trên mặt. Hoác Nguyên Trân thấy Đông Phương Minh đến xem mình, đang chuẩn bị cho đối phương một mặt lạnh, đột nhiên Đông Phương Minh lại đối với hắn nở nụ cười. Nụ cười kia dường như trăm hoa đua nở, khiến người ta hoa mắt thần mê, Hoác Nguyên Trân chỉ cảm thấy ngược hình như bị trọng trọng lôi một quyền, cái nụ cười này, làm sao lại như thế tương tự. Chẳng lẽ? Người ở dưới đài càng là phát sinh một mảnh ong ong tiếng nghị luận, người này phải là đồng phương minh không sai, thế nhưng đây cũng quá ngoại hạng ba, nếu là thay nữ trang, chỉ sợ sẽ là một phong hoa tuyệt đại thiếu nữ xinh đẹp, trước đây cái kia, nào, giống băng sơn bản lạnh lùng nghiêm nghị đồng phương minh khuê đi nơi nào. Ngay cả cái kia, nào, đã đứng lên muốn nói gì triệu vô cực, một thời gian cũng là hơi giật mình nhìn trên đài đồng phương minh, không ngờ quên mất mình muốn làm gì. Thằng đến tử dương lôi hắn một phát, triệu vô cực mới hồi phục tinh thần lại biết mình lên sân khấu biểu diễn thời gian liền phải đến rồi trên đài cao đông phương minh tựa hồ đang muốn mở miệng nói chuyện triệu vô cực cũng phi thân nhảy trực tiếp nhảy tới trên lôi đài mọi người ánh mắt dừng lại ở triệu vô cực trên người biết sợ rằng chân chính tuồng giờ khắc này sắp bắt đầu rồi triệu vô cực đầu tiên là đối với bốn phía ôm quyền sau đó đối với trên đài cao đông phương minh nói minh chủ trầm đã triệu mỗ nói ra suy nghĩ của mình bị triệu vô cực cắt đứt đông phương minh biến sắc đó như hoa bản nụ cười không thấy mà làm ân khẩn môi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào triệu vô cực, người này muốn làm cái gì? Hắn đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của mình. Triệu vô cực lúc này nói, chư vị võ lâm đồng đạo, tại Đông Phương Minh Chủ nói chuyện trước, triệu mũ có mấy câu nói muốn nói với mọi người. Lúc này trên đài cái kia, nào, MC đột nhiên nói, triệu phó Minh Chủ, có lời gì các loại, chờ, Đông Phương Minh Chủ nói chuyện xong, ngươi nói tiếp cũng không chê ma. Tuy rằng lời này hình như là tại nghi vấn triệu vô cực, Thế nhưng người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra, người dẫn chương trình này là ở tận lực phối hợp triệu vô cực, để cho sắp sửa nói thuận lý thành trương nói ra. Quả nhiên, triệu vô cực đông vung tay lên, không được, việc này không nói ra tới, triệu mỗ cuộc sống hàng ngày khó ăn, mà bây giờ chính là điều kiện tốt nhất lúc. MC quay đầu lại nhìn thoáng qua Đông Phương Minh, tựa hồ có chút khó xử hình dạng. Đông Phương Minh nhẹ nhàng phất tay, ý bảo để triệu vô cực nói, hắn ngày hôm nay không muốn bị bất cứ chuyện gì phá hủy tâm tình. Không nghĩ tới triệu vô cực tựa hồ chút đều không cảm kích, trực tiếp giơ tay chỉ, thẳng tắp chỉ hướng về phía trên đài cao đồng phương minh. Toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ, giờ khác này, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, triệu vô cực là dự định trực tiếp hướng Đông phương minh làm khó dễ. Chuyện này tới qua rung động một ít, mọi người đều biết có việc muốn phát sinh, thế nhưng không nghĩ tới, phó minh chủ mục tiêu, cư nhiên trực tiếp nhắm ngay mình chủ võ lâm, cái kia, nào, để thiên hạ võ lâm nhân sĩ sợ hãi Đông phương minh. Triệu vô cực ánh mắt hung ác nhăm hiểm, giơ tay chỉ về Đông Phương Minh, sau đó còn hư không điểm hai cái, đột nhiên lớn tiếng nói, Đông Phương Minh, ngươi có biết tội của ngươi không? Đông Phương Minh nhắm mắt một lát, tựa hồ tại bình phục tâm lý tức giận, sau đó lại chậm rãi mở mắt, đối với Triệu vô cực nói, Triệu vô cực, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Thanh âm có chút khẳng khẳng, nhưng lại rất êm hai, so với ngày hôm qua nói chuyện thời gian càng dễ nghe một ít, nếu không phải nhìn hắn. Tuyệt đối sẽ làm cho người cho rằng đây là một nữ tử. Đông Phương Minh, đừng dùng loại giọng điệu này và triệu mố nói chuyện, ngươi đã không có tư cách này. Triệu vô cực được không ý kỵ Đông Phương Minh, việc tới nước này, hắn trái lại không thần trương. Dạ lộ cũng rõ ràng, đối với Đông Phương Minh, cười lạnh nói, ngươi làm không sai biệt lắm 20 năm Minh chủ võ lâm rồi chứ. Những năm gần đây, ngươi đối với võ lâm đã làm gì ngươi tự mình rõ ràng, triệu mố có thể chịu trách nhiệm nói, tất công đều không, sự tồn tại của ngươi chính là võ lâm quay ngược lại căn nguyên chỗ đông phương minh khinh thường cười một lúc ngay cả trả lời cũng không muốn trả lời chư vị võ lâm đồng đạo triệu vô cực quay đầu hướng trước dưới đài mọi người nói một tiếng sau đó nói triệu mộ hôm nay không phải nổi điên triệu mộ biết ta làm như thế đông phương minh chắc chắn sẽ không buông tha ta khả năng triệu mộ một lát liền hội phơi thây ở chỗ này nhưng là hôm nay triệu mộ đã sớm hạ quyết tâm cho dù là nói xong mấy nào ai đó sẽ chết triệu mộ cũng phải nói rõ ràng ra để thiên hạ anh hùng hiểu người này chân diện mục người ở dưới đài nghị luận một trận đột nhiên có người hô to một tiếng triệu minh chủ ngươi nói đi mọi người đều là người trong giang hồ đối với việc trong giang hồ đều có quyền lợi được biết chúng ta mặc kệ quan hệ giữa các ngươi nhưng là chúng ta muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì lời của hắn nhìn như công bằng hợp lý thế nhưng trên thực tế là đang giúp triệu vô cực lôi kéo nhân tâm bức bách đông phương minh không thể lập tức đối với triệu vô cực hạ thủ rất nhanh liền có một ít người phù hợp cũng tạo thành thành thế không nhỏ chỉ là ho hét những người này tựa hồ cũng và triệu vô cực một phương có một ít liên hệ có vài người đã nhìn ra mánh khoẹt triệu vô cực đây đến có chuẩn bị a triệu vô cực vội vàng đối với phía dưới thi lễ sau đó nói nếu đại gia muốn biết triệu mỗ vì sao làm như thế như vậy triệu mỗ liền cho đại gia một công đạo nhào vô đem sổ sách mang lên dưới đài có người lấy tới một quyển sổ sách giao cho triệu vô cực trong tay triệu vô cực tiếp nhận sổ sách nơi tay hướng mọi người nói chư vị đồng đạo, chúng ta võ lâm minh là giang hồ bạch đạo đồng minh, là sở hữu thịnh đường nghiêm túc nhân sĩ đồng minh, chúng ta tồn tại chính là muốn để nghiêm túc quay thành một sợi dây thừng, đối kháng những cái kia giang hồ tà ác thế lực, lời này đúng không? Dưới đại lập tức có người phù hợp, Triệu vô cực, tại đại nghĩa phía trên là đúng, võ lâm minh thành lập ước nguyện ban đầu quả thật là như thế. Cho nên nói, võ lâm minh khuê nhất định phải là một tài đức vẹn toàn, nghệ quan quân hùng hiệp sĩ, không chỉ phải có cao siêu võ công hơn nữa còn phải có có thể phục chúng phẩm đức nếu có thể chủ trì chính nghĩa lo liệu công lý vì thiên hạ người tập võ làm ra một làm gương mẫu chỉ như vậy người mới phối lãnh đạo võ lâm dẫn dắt giang hồ thủy triều nếu là làm không được đây vài điểm như vậy võ công của hắn cao tới đâu cũng không xứng làm minh chủ võ lâm triệu vô cực nói xong đem trong tay sổ sách giơ lên sau đó chắp tay sau này chỉ chỉ chỉ trên đài đông phương minh nhưng chúng ta đông phương minh chủ là một hạng người gì tất cả mọi người rõ ràng à Đông phương minh chủ võ công rất lợi hại. Đông phương minh chủ người lớn lên đẹp. Dưới đài những người đó tựa hồ là cố ý, nói một ít không sát thực tế nhi. Võ công thật là không có sai, lớn lên cái dạng gì cũng không liên quan, thì minh chủ cũng không phải chọn phó mã, lớn lên đẹp xấu xí đều không có gì. Triệu mẫu ngày hôm nay muốn cùng mọi người nói chính là, các ngươi bây giờ nhìn đến đông phương minh chủ, liền là cả trong trốn võ lâm lớn nhất sâu mọt, hơn nữa còn là một sát nhân của ma, sở tác sở vi so với tà đạo tà ma càng sâu, càng sâu gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Triệu Vô Cực nói xong, sau đó liền mở ra trong tay sổ sách, hướng về phía phía dưới nói, mọi người đều biết, phàm là gia nhập ta Võ Lâm Minh môn phái, mặt đẳng môn phái cũng là muốn hướng Minh nội nộp thuế, chúng ta Võ Lâm Minh hôm nay đã có mặt đẳng môn phái gần 100 gia, những môn phái này, hàng năm cho Võ Lâm Minh nộp thuế trăm vạn hai, hơn nữa chuyện của Võ Lâm, phàm là thông qua Võ Lâm Minh giải quyết, cuối cùng cũng phải thu thủ lao. Võ Lâm Minh còn có các hạng sản nghiệp, trong một nam Võ Lâm Minh Tổng Bộ, cũng sẽ bây giờ Hồ Điệp Cốc, tinh khiết thu nhập liền đạt được sắp tới 300 vạn lượng, mấy con số này không nhỏ ba. Mọi người sôi nổi cảm thấy kinh ngạc, nếu là Triệu Vô Cực không nói, bọn họ còn không biết, Hồ Điệp Cốc 1 năm cư nhiên có thể thu nhập nhiều tiền như vậy. Triệu Vô Cực tiếp tục nói, mà Hồ Điệp Cốc 1 năm các hạng chi, bao gồm kiến thiết và bàn cho các trưởng lao phúc lợi, 1 năm cũng không vượt quá 100 vạn lượng. Chỗ ta đều có minh tế công tác thống kê, là Hồ Điệp Cốc nội năm ngoái năm kia 2 năm thu trì. trong 2 năm này, Hồ Điệp Cốc thặng dư tiền bạc, chỉ có 10 vạn lượng không được, nói cách khác, trong này có sắp tới 4 triệu lượng bạc, không rõ hướng đi. Mọi người tức khắc kêu loạn loạn hết mẹ nó lên, 4 triệu lượng bạc trắng a. Đó là lớn bực nào một con số, sao có khả năng không có đây. Mọi người đều biết, Võ Lâm Minh Nội là Đông Phương Minh Định đoạt, bất luận cái gì trọng yếu đại sự, cũng là muốn hắn gật đầu mới có thể làm ra quyết định cuối cùng quy củ này đại gia biết chưa võ lâm minh đúng là có quy củ này ra có thiên miệng chủ là một người đại sự phải minh chủ làm chủ bất quá trên thực tế trong hai năm này võ lâm minh việc đông phương minh đã cơ bản buông tay bất kể cơ bản đều là triệu vô cực và đông phương thiếu bạch đang làm chủ nhưng là mọi người cũng không rõ ràng võ lâm minh thực tế tin tức đều gật đầu tán thành triệu vô cực chư vị suy nghĩ một chút số bạc lớn này đi nơi nào đại gia thuế nộp ra cuối cùng lưu lạc đến hầu bao của ai Triệu vô cực nhìn chung quanh tràng dưới, mọi người đều lộ ra phẫn nộ ý, số tiền này là bọn hắn giao, bọn họ dĩ nhiên muốn biết cụ thể hạ lạc. Đại gia khả năng cho rằng, ta triệu vô cực nói chuyện không thể tin, tốt lắm, chúng ta liền tìm một khả người tin để nói chuyện, Đông Phương Thiếu Bạch. Người tới nói, tiền đi nơi nào? Triệu vô cực đột nhiên lần thứ hai hét lớn một tiếng, đông quay đầu, nhìn về phía đứng ở Đông Phương Minh bên cạnh Đông Phương Thiếu Bạch. Chương 393, Người Như Hoa, Người Trong Hoa nghe được triệu vô cực ánh mắt của mọi người đều đầu hướng về phía đông thiếu bạch ngay cả đông phương minh giờ khắc này cũng là nhìn hướng về phía đông thiếu bạch đây là hắn từ nhỏ nuôi lớn hài tử đông phương minh đối với nó trả rất lớn tâm huyết tuy rằng đông phương thiếu bạch nhiều lần làm cho mình thất vọng thậm chí làm cho mình thương tâm thế nhưng hắn vẫn cứ muốn nhìn một chút đến lúc này đông phương thiếu bạch sẽ là một cái gì biểu hiện thấy tất cả mọi người tại nhìn mình đông phương thiếu bạch hình như nổi giận rất lớn dũng khí đối với đông phương minh nói nghĩa phụ ngươi đừng lo lắng hải nhờ ý ương ngươi vẫn tin tưởng ngươi hồ điệp cốc khoản cho dù có chuyện cũng tuyệt đối không liên quan đến ngươi đông phương minh khẽ gật đầu lộ ra một chút nụ cười vui mừng quả nhiên đứa nhỏ này coi như không nuôi không còn biết tại thời khắc mấu chốt trợ giúp mình về phần triệu vô cực thế nào đông phương minh tịnh không lo lắng lắm hắn đông phương minh cơ hồ là vô dục vô cầu không cần cẩm ý ngọc thực sinh hoạt thậm chí đều không cần một hầu hạ người muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì thanh giả tự thanh Hắn cũng không sợ, Hồ Điệp Cốc cho dù có chuyện, cũng không phải hắn Đông Phương Minh vấn đề. Không ngờ dưới đài Triệu Vô Cực lúc này cười lạnh nói, "Đông Phương Thiếu Bạch, xem ra ngươi cũng biết Hồ Điệp Cốc khoản có chuyện, đến lúc này còn đang giữ gìn ngươi cái kia, nào, nghĩa phụ, ngươi có biết không, rất khả năng một hồi hắn chính là tội nhân thiên cổ." Đông Phương Thiếu Bạch sắc mặt tái nhợt nói, "Ngươi đừng ngậm máu phun người, ai biết của ngươi sổ sách là thật hay giả?" Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, chân giả tự nhiên sẽ có người phân biệt ta hiện tại chỉ là hướng đại gia vạch trần một sự thật, sợ rằng hồ điệp cốc tiền tài đi về phía chỉ có phụ tử các ngươi hai người mới rõ ràng ba, ngươi phải cẩn thận, một hồi chân tướng đại bạch sau đó ngươi cũng chạy không được. lúc này đông phương minh đột nhiên đối với đông phương thiếu bạch nói, thiếu bạch ngươi chớ sợ, trước tiên để hắn cứ gọi dầm dĩ một trận, vi phụ đến là muốn nhìn, đầy hứa hẹn phụ ở chỗ này, ai có thể đem ngươi thế nhưng, đông phương thiếu bạch nghe đây lại chậm rãi đến gần rồi đông phương minh chút, đứng ở đông phương minh phía sau. Trong tay nắm thật chặt phía sau bao quần áo Triệu vô cực hư lạnh một tiếng Đông phương minh, ngươi chớ có dựa vũ lực liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm Đây sẽ là của ngươi mặt khác một hạng tội danh Dựa võ công, lạm sát kẻ vô tội Những năm gần đây, tử ở trong tay ngươi người vô số kẻ Ngươi có biết tội của ngươi không? hừ Triệu vô cực, người trong giang hồ Không phải sát nhân chính là bị giết Có thực lực sát nhân, không thực lực bị giết Hơn nữa bản mình chủ sát nhân mặc dù nhiều thế nhưng đó đều là người mưu toán đối với ta bất lợi. Nếu tưởng đối với ta bất lợi, nhất định muốn giết chi chấm dứt hậu họa, lẽ nào các ngươi liền không từng giết qua người đối với các ngươi bất lợi à? Ngươi không nên ở chỗ này tìm cớ, đương nhiên Thái Sơn huyết án, 190 người chết thảm, đại vương trang chỗ ấy, chỉ vì có người đối với ngươi không hề lợi ngôn ngữ, ngươi liền giết người cả nhà. Việc này ngươi có gì nói? Trên Thái Sơn, sơn tặc kia chặn giết ta hồ điệp cốc đoàn xe, bản minh chủ ra tay lẽ nào có sai? Đại vương Trang mạnh bá vương lấn nam bá nữ, đại vương Trang thành dâm hoa, ta đem những cái kia dâm tặc bỏ cũng có sai à? Đông Phương Minh, những này bất quá là ngươi lời nói của một bên thôi, mấy ngày trước đây ngươi còn đem Trần Tiêu đánh chết, ta hỏi ngươi, Trần Tiêu phạm lỗi gì? Tại sao lại chết ở của ngươi Minh chủ đại điện ở ngoài? Hơn nữa còn là từ trên cửa sổ rơi xuống. Nghe thấy triệu vô cực chất vấn, Đông Phương Minh một lát không nói gì, bị giết Trần Tiêu tự nhiên là có lý do bất quá lại không nghĩ tại nhiều người như vậy trước mặt giải thích không phản đối ba thấy đông phương minh không nói lời nào triệu vô cực lập tức cười ha ha đông phương minh ngươi cái này đầy tay máu tanh ngát mà ngươi căn bản là sát nhân thành tính mặc kệ xanh đỏ đen trắng phàm là nhìn không vừa mắt giống nhau giết chi hôm nay thiên hạ quần hùng tụ tập ở chỗ này ngươi nếu là nhìn triệu mỗ vạch trần bộ mặt thật của ngươi không vừa mắt ngươi liền tới giết ta đi cùng thiếu vài tiếng sau đó triệu vô cực đống quay đầu lại Hướng về phía đám người dưới đài nói, chư vị đồng đạo, như vậy một tham tài như mạng, thích giết chóc thành tính của ma, thực sự thích hợp làm minh chủ mạng. Dưới đài rất nhiều người đã sớm sắp xếp xong xuôi, nghe được triệu vô cực nói chuyện, lập tức lớn tiếng kêu lên, không thích hợp, chúng ta cần phải biết rằng tiền tài đi về phía, chúng ta đều có môn nhân đệ tử đã từng bị đồng phương minh giết chết, chúng ta không phải cái này minh chủ. Tại những người đó đái động hạ, cũng có một ít không có gì chủ kiến, bảo sao hay vậy người theo giống to. Đông Phương Minh căn bản bất vi sở động, đợi được những người này giống lên một trận, hắn mới chậm rãi mở miệng, triệu vô cực, trước tiên không nói lời ngươi nói là thật hay giả, cho dù ngươi cho là ta không hợp cách, ngươi cũng không có tư cách không cho ta làm cái này minh chủ. Không sai, tệ. Triệu vô cực lần thứ hai đối mặt Đông Phương Minh, ta là không có tư cách, thế nhưng chúng ta trưởng lão hội có tư cách, hiện ở chỗ này liền có sáu vị trưởng lão, nhị đẳng môn phái cũng có tam phiếu, thêm vào ngươi và ta tổng cộng 11 người hiện tại chúng ta liền phải biểu quyết bãi miễn của ngươi minh chủ vị đông phương minh ánh mắt nhìn lướt qua trưởng lão hội những người đó những người này thủy chung đều không nói gì tuy rằng bọn họ không nói gì thế nhưng hiển nhiên đều đang đợi cái gì nhìn đến nơi đây đông phương minh tâm lý rốt cục có một chút giác ngộ hắn biết nếu như biểu quyết mình nhất định sẽ bị trưởng lão hội bãi miễn đây là triệu vô cực đã sớm an bài xong bất quá hắn cũng không sợ cũng không lo lắng rốt cục muốn kết thúc rốt cục muốn giải thoát rồi một trận gió thổi qua tới không biết từ đâu bay đã tới một cánh hoa đông phương minh đưa tay vút lên trời cao nắm đó cánh hoa chậm dại đứng lên hôm nay mới là chín tháng cánh hoa liền điêu linh những năm qua hồ điệp cốc bốn mùa như xuân chẳng lẽ nói đây hồ điệp cốc mùa xuân rốt cục cũng phải quá khứ à? nhìn thoáng qua chu vi võ lâm nhân sĩ các ngươi cho là ta không thích hợp ta như kiên trì nhất định muốn ồn ào ra chuyện không vui tới nếu là thật sự nháo dậy rồi hôm nay hồ điệp cốc sẽ trở thành nhân gian địa ngục Ta không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh, ngày hôm nay ta Đông Phương Minh liền chủ động nhường ra đây mình chủ vị trí, phòng ngừa một cuộc tranh đấu, xem như là ta là võ lâm Minh làm cuối cùng một việc ba. Mọi người ở dưới đài nhất thời im lặng, cho dù những cái kia triệu vô cực sắp xếp nhờ, giờ khắc này cũng hết nói nổi, như vậy Đông Phương Minh, để cho bọn họ không biết nên mở miệng như thế nào. Ánh mắt lại rơi xuống triệu vô cực trên người, triệu vô cực, ngươi đã như thế muốn làm cái này mình chủ võ lâm. Ta ngày hôm nay đã đem đây mình chủ vị tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành một hợp cách mình chủ võ lâm, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không dám thị ngươi, ngươi làm tốt và không tốt, từ nay về sau đều không có quan hệ gì với ta, trên giang hồ này việc, sau này cũng không có quan hệ gì với ta. Đông phương Minh chút nào cũng không thèm để ý mình mình chủ võ lâm vị, hơi hợt nói, trong giọng nói cũng không có không cam lòng, cũng không có quyến luyến ý, trái lại có một loại không nói ra được dễ dàng. Trong bầu trời mây đen càng ép càng thấp, từng đợt cuồng phong suy tập mà đến, Đông Phương Minh đón gió mà đứng, hỏa hồng áo choàng bay phất phới, giống một đoá đón gió nộ phóng hoa hải đường. Thật sâu hít thở một cái không khí thanh tân, Đông Phương Minh cười cười, ngươi nghĩ tranh, để ngươi, ta không làm cái này võ lâm minh quê, không phải là bởi vì ta Đông Phương Minh sai rồi, mà là bởi vì ta mệt mỏi, được rồi, cho dù ngươi triệu vô cực hôm nay không lộng cái cảnh này đi ra, ta vốn cũng là dự định tuyên bố đem minh chủ vị tặng cho ngươi thập mơ mờ, mờ cái gì triệu vô cực lăng hắn không nghĩ tới sự tình sẽ là thuận lợi như vậy càng không có nghĩ tới đông phương minh cư nhiên hội nói như thế lời hắn nói là xuất phát từ chân tâm không ngươi không cần hoài nghi ta cũng không nhất định tiếp tục khoe khoang thủ đoạn của ngươi ta lập tức liền rời đi hồ điệp cốc từ nay về sau việc của thiên hạ võ lâm này sẽ để lại cho cả cụ hưng này thối nam những người này đi quản ba sau khi nói xong đông phương minh nhìn về phía bên cạnh đông phương thiếu bạch thiếu bạch ngươi cũng trưởng thành Ngươi nếu là thích ở lại hồ điệp cốc, liền để lại, nếu không phải muốn giữ lại, cũng có thể tự mình đi tìm nơi đi. Nghĩa phụ từ nay về sau, không thể tiếp tục chiếu cấu ngươi, ngươi cuối cùng biểu hiện, coi như để nghĩa phụ thỏa mãn, các loại, chờ, nghĩa phụ an định lại, liền sẽ nói cho ngươi biết chỗ ở của ta, ngươi nếu có việc, còn có thể tới tìm ta. Đông phương thiếu bạch khỏe miệng chịu giật mấy cái, há mồm muốn nói cái gì, lại trung quy không có nói ra. Đông phương Minh cũng không có tiếp tục nói chuyện cùng hắn. Mà là lần thứ hai mặt hướng mọi người, đột nhiên là một ngoài dự đoán mọi người cử động, chính là khom lưng cho người ở chỗ này làm một lễ. Chư vị đồng đạo, từ nay về sau, trên giang hồ không có đông phương minh người này, ngày trước cân đoán, từ đấy xóa bỏ đi. Mọi người tất cả đều không nói gì, cái này đông phương minh và trước đây không giống nhau, đã không còn khí thế hùng hổ do người, đã không còn đó uy phong bắt diện minh chủ tư thái, trái lại có một loại dịu ngoan nhu huyền khí chất, liền giống như dung mạo của hắn khiến người ta không tạo nên trách cứ lòng của. Lúc này Đông Phương Minh ngầm đầu, đầy mặt vẻ mừng rỡ, tựa hồ có loại như chút được gánh nặng cảm giác, đối với triệu vô cực nói, triệu minh chủ, ta chỉ cần mang ta đi cầm, bởi vì ta sau này muốn đánh đàn cho một người nghe, còn nữa, ta muốn mang đi một gốc cây thôi, đó cũng không phải hồ điệp cốc đồ vật, không cần và ngươi nói. Sau khi nói xong, Đông Phương Minh liền phải ly khai đài cao, lại là thực sự tưởng từ đấy rời đi. Triệu vô cực bị Đông Phương Minh đột nhiên kỳ quái thái độ sợ ngây người, đến lúc này mới tỉnh nộ lại, đột nhiên quắt to một tiếng, Đông Phương Minh, ngươi không thể đi. Ngươi đẩy tay máu canh, của ngươi trái còn chưa có còn, còn nữa, đem ngươi nuốt vào ngân lượng đều nhổ ra. Đông Phương Minh cước bộ ngừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu vô cực, những chuyện đó không trách ta, cần gì phải trả. Những cái kia ngân lượng ta không có lấy, thế nào thổ. Triệu Minh Chủ, ngươi hơi quá đáng. Ngươi không cần biện giải nói cho ngươi biết ba đông phương minh, ngày hôm nay ngươi không đi được. Bị đông phương minh tình lình xảy ra thoái nhượng làm rối loạn bố trí, triệu vô cực cũng không biết nên nói như thế nào, đành phải lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, liền nói đông phương minh đã không thể lý khai. Đông phương minh lúc này khinh thường nhìn triệu vô cực một cái, triệu minh chủ, ta đông phương minh nếu thật muốn chạy, ở đây không ai có thể ngăn cản ta. Triệu vô cực sắc mặt âm tình bất định, hắn không dám mạo mội đối với đông phương minh ra tay, con ngươi xoay tròn đột nhiên rơi xuống đông phương thiếu bạch trên người đối với hắn chớp mắt hai cái đông phương thiếu bạch vốn vẫn cúi đầu đến lúc này triệu vô cực nhìn hắn hắn mới ý thức tới mình đã không có đường nào để mà chọn chỉ có thể là dựa theo trước đó định ra kế hoạch vẫn đi xuống đột nhiên chạy tới đông phương minh trước mặt đông phương thiếu bạch quỳ xuống đưa tay trong bao quần áo giơ lên đối với đông phương minh nói nghĩa phụ đa tạ của ngươi dưỡng dục đại ân hài nhi không có gì để báo đê những bông hoa nay biện là hài nhi tại trong cốc lấy tới đưa cho nghĩa phụ, chúc nghĩa phụ thuận buồm xuôi gió. Trong đây là đều là cánh hoa. Đông Phương Minh mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nếu như Đông Phương Thiếu Bạch tống hắn cái gì ngân lượng đẳng đẳng đông tây, hắn liền nhìn cũng không biết nhìn, thế nhưng hoa này biện, hôm nay lại thật có thể được hắn niềm vui. Hai tay đem đó bao quần áo mở ra, một trận cuồng phong cuốn chiếu, bên trong tràn đầy cánh hoa tức khắc phi đầy bầu trời, bao phủ Đông Phương Minh. Đông Phương Minh hài lòng cười, song vươn tay ra tới, thể nghiệm cái loại này mùi hoa tràn ngập toàn thân cảm giác. Hắn thích cảm giác này. Chương 394, Phi nga. Trên bầu trời mây đen tựa hồ đã sắp tới đỉnh đầu, trận trận cuồng phong giống giận, cành cây đều bị ép xuống rất thấp, những người chung quanh quần áo phần phẩn, tóc bay lượn. Đây cuồng phong một khi đình chỉ, chính là mưa tầm tã như chút nước lúc, thế nhưng lúc này, mọi người đều không rời khỏi. Mọi người đang quan khán trên đài cao một màn, cái màn này là như thế mỹ lệ, đông phương minh nội lực phóng ra ngoài, cư nhiên cản trở gió, để những cánh hoa kia trên không trùng phiêu đãng lại sẽ không bị gió thổi đi trong lòng của rất nhiều người lúc này đều do dự đông phương minh đã không phải là cái kia nào đông phương minh hắn liền phải ly khai giang hồ này còn muốn đối với hắn ra tay à đông phương thiếu bạch nhìn vui mừng nghĩa phụ nhìn đó như một đoá hoa khuôn mặt tươi cười hắn cũng biết tên nghĩa phụ này thực sự và sau này mình không quan hệ có lẽ nên đến lúc rút lui dưới chân chậm rãi di động chậm rãi đứng dậy đông phương thiếu bạch lặng lẽ chuồn xuống đài cao không ai chú ý hắn Từng có một thấm vào ruột gan mùi hoa kéo tới, Đông Phương Minh dùng sức hô hấp, không nghĩ tới ly khai hồ điệp gốc, còn có thể có đây hương hoa tràn ngập một màn. Thực sự đến muốn lúc rời đi, Đông Phương Minh tâm nội vô cùng vui sướng. Hít thở một hồi, Đông Phương Minh tưởng đối với Đông Phương Thiếu Bạch mở miệng nói một tiếng cảm ơn, cảm ơn đứa bé này tặng cho mình lễ vật cuối cùng. Chính muốn nói, đột nhiên Đông Phương Minh cảm giác hô hấp cứng lại. Nội lực trong cơ thể không ngờ tại trong hương hoa này bắt đầu chậm rãi trôi qua hơn nữa trôi qua tốc độ chính càng lúc càng nhanh trên ngực một cổ nhiệt lưu mọc lên và phía ngoài mùi hoa bắt đầu xa tương hô ứng đông phương minh công lực cỡ nào trong nháy mắt cũng cảm giác được không thích hợp hỏng rồi chúng ám toán của kẻ khác đông phương minh lập tức liền nghĩ đến đông phương thiếu bạch mình mấy ngày nay cũng không có ăn vật gì ngoại trừ một ít quả vải hoa quả cũng chỉ uống qua đông phương thiếu bạch tặng cho mình rượu túi đầu nhìn một cái đông phương thiếu bạch đã không thấy bóng dáng toàn thân nội lực vừa thu lại cuốn phong cuốn chiếu những cánh hoa kia trong nháy mắt bị thổi vô tung vô ảnh trên đài cao tức khắc giông thuyết chỉ còn lại hắn đông phương minh một người lại nhìn một cái đông phương thiếu bạch sớm đã chạy rất xa chạy tới trưởng lão tịch bên kia giữa mình và hắn không chỉ cách triệu vô cực cách đoàn người còn cách những cái kia võ lâm minh trưởng lão sắt na thì đông phương minh lòng như lao cắt con nuôi con nuôi con nuôi có ích lợi gì nuôi nhiều năm như vậy cứ nhiên nuôi một con bạch nhãn lang kết quả là cho mình một kích trí mạng giờ khắc này đông phương minh đó đã biến thành mềm mại yếu đuối nội tâm bị đông phương thiếu bạch đứa con trai này làm tổn thương máu tươi nhễ nhại. hắn thậm chí cũng không quan tâm tâm nội đau xót thanh âm khàn khàn hỏi thiếu bạch vì sao phải làm như thế tuy rằng cách nhau mấy chục thước đông phương minh thanh âm như trước rõ ràng lọt vào thai đông phương thiếu bạch không khỏi cả người run dậy một lúc việc tới nước này đông phương thiếu bạch cũng bất chấp đối với đông phương minh nói nghĩa phụ, ta sẽ gọi ngươi một tiếng nghĩa phụ. Kỳ thực ngươi đã không phải là nghĩa phụ của ta. Trong hai năm qua, ngươi là ta mẹ kế đến tương đối chuẩn xác một ít. Nếu như là hai năm trước, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Chính là hai năm qua ngươi đối với ta làm sao ngươi tự mình biết? Cùng với như vậy vĩnh viễn không có ngày nổi danh sống sót. Ta Đông Phương Thiếu Bạch còn không bằng đi tranh thủ vận mệnh của mình. Ngươi, ngươi nói cái gì? Đông Phương Minh bị tức cả người run, thò ngón tay trước Đông Phương Thiếu Bạch, mặt tái nhợt như tờ giấy. Ta biết. Ta quá làm thất vọng, ta không có thể lấy được ninh nguyện quân, ta không có thể phá đổ thiếu lâm tự. Đúng vậy, ánh mắt của ta đối với ngươi cũng là dị dạng, ta và như người khác, chính là ai bảo chính ngươi lớn lên bất nam bất nữ, ngươi để ta tại sao có thể không nhìn của ngươi loại tình huống này? Ta xem hôm nay ngươi đã hoàn toàn không là một người đàn ông, ngươi không chỉ không xứng làm minh chủ, hơn nữa cũng không phải tiếp tục sống trên thế giới này, từ ngươi bắt đầu không nhìn ta, từ ta cho ngươi uống xong. Lúc đó, ta cũng đã nghĩ như vậy. Đông phương thiếu bạch thiếu chút nữa đem mình ám toán đông phương minh việc tình nói ra, hắn vẫn không thể nói, hắn sau này còn muốn tại đây võ lâm trong lăn nghi. Ta không nên sống. Đông phương minh trong mắt một mảnh mở mịt, câu nói này, chân chính thương tổn đến hắn. Mây đen áp đỉnh, đã có nước mưa điểm điểm tích tích rơi xuống, lạnh leo giọt mưa rơi xuống đông phương minh trên mặt, để hắn có chút mê man tâm lại thành tỉnh một ít. Không, ta nhất định phải sống, ta còn có tương lai rất tốt đẹp, lương tâm ngươi đã hỏng không sao cả chỉ cần đó một người còn có thể rất tốt với ta, ta liền phải sống. Triệu vô cực lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng. Đông Phương yêu nhân, Lão Phu mặc kệ ngươi đến tột cùng là nam hay nữ, thế nhưng ngươi thiếu trái, đó là đương nhiên phải trả. Hôm nay ngươi đã trúng độc, bắt đầu vào tán công trạng thái. Lúc này nếu như ngươi ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, chúng ta còn có thể lưu mạng chó của người. Nếu là ngươi còn khang khang một mực, liền đừng trách Lão Phu cố sức hạ sát thủ. Ta nhổ. Đông Phương Minh đột nhiên nhìn giận dữ Triệu vô cực triệu vô cực, ta đều phải rời khỏi giang hồ. Ngươi còn như thế thương ta, ngươi còn không tưởng bông tha ta, chỉ bằng ngươi cũng phối làm cho ta cầu xin tha thứ, không ước lượng ước lượng cân lượng của mình. Ha ha ha ha. Đông Phương Minh, ngươi bắt đầu tấn công, còn đang nói lớn như vậy nói, Lao Phu không xứng, thế nhưng thiên hạ này anh hùng phối. Xoay người mặt hướng người ở chỗ này, chư vị đồng đạo, Đông Phương Minh hôm nay bắt đầu tấn công, hơn nữa hắn đã không phải là Minh chủ võ lâm, chư vị có thể có oan báo hoan có cựu toán báo thù chu diệt đồng phương minh giả lão phu phần thưởng hắn một trăm vạn lượng phía dưới rất nhiều người là triệu vô cực an bài xong lúc này lập tức ở trong đám người hô to gọi nhỏ cổ động người cùng tiến lên giết chết đông phương minh mà lúc này giúp đỡ đông phương minh tuyệt đao môn môn chủ rốt cục kiểm chế không được từ trưởng lao tịch phía sau nhảy ra võ lâm các đồng đạo đông phương minh chủ bị người an toán nguyện ý giúp đỡ đông phương minh chủ hiện tại cùng lao phu cùng tiến lên chu diệt triệu vô cực đồng phương minh làm mình chủ nhiều năm vẫn còn có một ít tâm phúc thủ hạ lúc này tuyệt đao môn vung cánh tay hô lên lập tức cũng có không ít người tương ứng chính là tại tuyệt đao môn phía sau võ đăng và cái bang đều là triệu vô cực người tuyệt đao môn chủ vừa nói xong nói hai người này liền ở phía sau hắn ra tay đánh lén tuyệt đao môn chủ tâm tình kích động không có phòng bị phía sau ám sát liên tục gặp đòn nghiêm trọng thổ huyết ngã xuống đất mắt thấy đã là không sống nổi bên này đánh lén lập tức lạp vang lên hồ điệp cốc nội chiến đấu mở màn Giúp đỡ Đông Phương Minh nhân hòa phản đối Đông Phương Minh người ngay tại chỗ triển khai một cuộc liều chết đầu đả. Trong nháy mắt, hơn trăm người chết đi, máu tươi hôn tạp trước nước mưa trên mặt đất lưu thành sông. Giờ khắc này, rất nhiều người đều nhìn rõ ràng hình thức, Đông Phương Minh sợ là không được. Chính hắn cũng đã muốn tấn công. Còn có thể đối phó ai, lúc này giúp đỡ hắn, và tự tìm đường chết không giống. Vốn giúp đỡ người liền không nhiều, hơn nữa nhân tâm còn không đủ. Đây phải như thế nào chiến đấu, không được trong lát. Giúp đỡ Đông Phương Minh người bị khảm dưa Thái Giao phóng ngã đầy đất, mà những cái kia không muốn quấn vào trận này phân tranh người, lại là sôi nổi thối lui đến sân bãi sắt biên giới, nói rõ thái độ tọa sơn quan hổ đấu, không muốn tiếp tay làm việc xấu. Đông Phương Minh tại trên đài cảm giác trong cơ thể công lực trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn cảm giác được tiếp tục như vậy khẳng định không được, mình phải mau chóng giải quyết chuyện nơi đây, sau đó tìm một chỗ đi áp lực đột phát, tiếp tục như vậy sợ rằng trong vòng một canh giờ, mình liền sẽ trở thành một người thường mà lúc này triệu vô cực lại đột nhiên nói hắn vây cánh đã chết các đồng đạo giết đông phương minh lên cho ta hắn an bài song thủ hạ lập tức giống như thủy triều tuân chạy tới trong đó còn có rất nhiều bị triệu vô cực số tiền lớn cổ vũ người người trước ngã xuống người sau tiến lên nhằm phía đó tòa đại cao một hồi lại tới cùng các ngươi ngoạn đông phương minh lúc này cũng khôi phục hắn thân là minh chủ võ lâm quả quyết không có và những người này dây dưa mà là nhảy lên thân hình bay lên không đi thẳng đến ở phía sau minh chủ võ lâm đại điện mà đi đại cao theo sát minh chủ đại điện cự ly gần như vậy không ai có thể ngăn cản đồng phương minh chỉ có thể là nhìn hắn bay vào minh chủ đại điện sau đó trong đại điện vang lên một chuỗi len keng tiếng đàn đông phương minh quay lại một lần nữa lại trở về trên đài cao hòa hông áo choàng run lên đông phương minh hai chân cái ngồi xuống trên bảo tọa thiên ma cầm liền bãi bỏ vào đầu gối chỗ ngón tay hoạt động tiếng đàn du dương các vị giang hồ bằng hữu Ta đông phương minh đã muốn rời khỏi giang hồ, thậm chí cho các ngươi thi lễ, các ngươi vì sao còn muốn hung hăng, lẽ nào triệu vô cực đồng ý, liền có thể cho các ngươi ngay cả mạng cũng không cần à. Chư vị, đừng sợ hắn cố làm ra vẻ, hắn đang tăng công, hiện tại đại gia liền thượng, giết chết hắn. Ai giết đông phương minh, ta để ai làm võ lâm minh phó minh chủ. Một trăm vạn lượng gia võ lâm minh phó minh chủ mê hoặc, đã đủ để cho những người giang hồ này điên cuồng, nghe được triệu vô cực xong, rất nhiều vốn không muốn động người cũng động sôi nổi tay cầm đao kiếm sông về đó tòa đại cao người giang hồ vĩnh viễn đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu lưới dao liếm máu đầu đừng ở lưng còn thượng thấy nhiều rồi sinh tử đối với sinh tử liền so với người bình thường lãnh đạo một ít dưới trọng thưởng tất có dũng phu huống chi hay là đối với phó một gần tám công người giết nha giết chết đông phương minh lấy một trăm vạn lượng thượng phó minh chủ vị trí là của ta ông đây tới trước bất quá ông đây không cần tiền ông đây muốn là người đông phương minh ông đây đã chấm ngươi đông phương minh lúc này sắc mặt càng thêm tái nhợt tại đỏ thâm áo choàng làm nổi bật dưới nét mặt không có nửa điểm huyết sắc xanh miết bàn ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoa cầm huyền lúc này trong mắt của hắn không có đã vọt tới cao người ở dưới đài mà là chỉ có mình thiên ma cầm một chuỗi tiếng đàn dường như nước suối len keng đầu ngón tay hoạt động miệng anh đào nhỏ mở ra nhẹ nhàng nói một khúc gan ruột đoạn tâm sự xa xăm người nào nghe trong tiếng cuồng phong gào thét mưa càng lúc càng lớn Hạt mưa to bằng hạt đậu trọng trọng đánh xuống, bốn phía mưa sối xả như chút. Người phía dưới đài cao tiếng rít rung trời, đều điên cuồng vọt tới. Người vừa sinh, ngay như phi nga, ta Đông Phương Minh cho là mình là phi nga, biết rõ việc không thể làm, lại vẫn như cũ đánh về phía lửa kia. Khả ta là vì ý nghĩa của đời ta, các ngươi cũng biết việc không thể làm, cũng dường như phi nga, lại là vì cái gì? Đông Phương Minh đột nhiên ngẩng đầu, mưa sối xả làm ướt tóc của nàng, khuôn mặt, quần áo. Đan tay run lên hỏa hồng áo choàng đã theo gió mưa mà đi bên trong một thân nữ trang váy dài óng ánh trong sáng lưu ly bạch thiên ma bắt âm phá chi âm một tay kéo một dây đàn nội lực cổ động một tiếng bén nhọn tiếng đàn vang lên một đạo hầu như mắt thường có thể thấy được cuộn sóng đông phi kích mà ra tại trùng tới trong đám người nổ lên hoắc nguyên chân đi tới thế giới này chưa từng thấy qua công phu như vậy trong đám người hình như có ai dẫm lên đến địa lôi ầm ầm rung động trùng bảy tám tên người giang hồ cư nhiên bị nổ tứ phân ngũ liệt tản chi cụt tay bay lên bầu trời huyết vũ bay xuống và đó trong bầu trời mưa xối xả hòa làm một thể huyết hồng máu đỏ bướm chương ba trăm chín mươi lăm ba tơ âm gia đoan ở hô nở khu cờ tại triệu vô cực từng bước tương ép cùng với đông phương thiếu bạch vô tình phản bội dưới đông phương minh rốt cục khôi phục ngày xưa sát phạt quả quyết minh chủ bản sắc nén giận ra tay uy lực kinh thiên động địa thiên ma bát âm vừa ra kẻ ngăn cản tan tác một đạo phá chi âm đánh chết bảy tám người trong đó thậm chí không thiếu tiên thiên cao thủ thế nhưng đây chẳng những không có sợ lui lại những võ lâm nhân sĩ này ngược lại là để những thứ này lưỡi dao liếm máu người càng thêm bỏ mạng trong đó rất nhiều người còn đang đánh trống reo họ trước không phải sợ hắn mã liền sắp xong rồi hắn đã bị vây tán công trạng thái hắn rất nhanh liền không có nội lực đại gia sóng vai tự a một đạo lôi điện đánh chung cách đó không xa một thân cây mục, ẩm ẩm nổ lên mưa xối xả được giống như phát điên hung hăng quất xuống đánh cho người cả người đều đau đây điên cuồng khí trời Khiến người ta càng thêm điên cuồng, ngày xưa Võ Lâm Minh nhân sĩ, đao kiếm bị nước mưa đánh cho trắng loá, diện mục dữ tợn đánh thẳng vào đài cao, thề muốn đem cái kia nào, mỹ lệ minh chủ đánh chết. Đêm qua dế mùa thu không ngừng kêu, kinh về thiên lý mộng đã canh ba. Đông Phương Minh Tú mục khép hở, mặc cho nội lực trong cơ thể đang trôi qua, thiên ma bát âm thi triển, không thể phân tâm, giờ khắc này, hắn đã quên mở tờ cái khác, cả người vùi đầu vào cái này đoạn hồn khúc trong. Tuyệt chi âm, đi Ngón tay cấp tốc ra bên ngoài đẩy một cái, lại là một tiếng đàn dường như trăng rằm bàn bay ra ngoài. Dường như liệu đạn ném vào đoàn người, một tiếng đàn chính là một quy mô lớn sát thương tính vũ khí, trực tiếp xé rách đoàn người. Tại dây đặc nhất địa phương nổ lên, lại là một mảnh tàn chi tại trong mưa gió bay lượn. Đài cao có hai bên trái phải bậc thang, người bên này bị thanh không một mảnh, một mặt khác người đã vọt tới trên đường. Đông phương minh tựa hồ đối với thử không có phát hiện, ngón tay như trước tại không nhanh không chậm kích thích dây đàn. Đứng lên một mình lách dai được, người lặng lẽ, ngoài cửa sổ nguyệt lông minh. Giết chi âm, đi. Lần này là tay trái vung một cái, lại là một đạo dây đàn phát sinh, cắt ngang mưa gió. Năm sáu vừa chủng kích tới võ lâm minh nhân sĩ, lập tức bị tất cả hai đoạn, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có, liền quần quẩn rơi xuống đài cao. Đài cao chính diện, ba tiên tiên cao thủ nhảy lên, bọn họ không cần và những cái kia người bình thường như nhau đi bậc thang, bọn họ khinh công rất tốt, bọn họ muốn trực đảo Hoàng Long trực tiếp đối mặt Đông Phương Minh xuất thủ. Mưa xối xả quật tại Đông Phương Minh thân, đó lưu ly bạch váy dài đã chăm chú bọc lại linh lung thân thể mềm mại, thân đường cong lộ, đã hoàn toàn nhìn không ra nam tử diện mạo, cũng không biết cái này mỹ lệ minh chủ võ lâm, có hay không vốn chính là một nữ nhân. Bắt đầu vì công danh. Chấn động chi âm, đi. Đông Phương Minh đột nhiên vung tay phải lên, một đạo dây đàn xoay tròn bay ra ngoài, ba tiên thiên cao thủ không đợi từ không trung rơi xuống, thân thể liền tứ phân ngũ liệt trên không trung nổ tung máu tươi theo mưa gió hướng đông phương minh thổi đi đó tinh thuần bạch di rốt cục nhuốm máu rất nhanh lại bị mưa xối xả quật không rõ lúc này một tiên thiên trung kỳ cao thủ đi theo phía sau vài hậu thiên viên mãn trực tiếp vọt tới đài cào phía bên phải hắn rất giảo hoạt cũng rất thông minh cũng rất sẽ chọn thời cơ đối diện ba tự cho mình siêu phàm ra hỏa đã chết vừa lúc cho hắn cơ hội hắn không tin bậc này uy lực tiếng đàn đông phương minh có thể vẫn thi triển xuống phía dưới đông phương minh đưa tay phải ra nhỏ đối chỉ ôm lấy một dây đàn, thân thể hơi hơi nghiêng, cựu sơn tùng trúc lão ngăn đường về, chiến chi âm đi, dây đàn động tĩnh, bạch lượng tiếng đàn mang theo một mảnh mưa gió, trên không trung tạo thành thực chất, tên kia tiên thiên trung kỳ ngay cả tránh né cơ hội cũng không có, đã bị loại này đạt tới vận tốc gâm thanh công kích đánh nát bấy, mấy người đao kiếm cũng không ngoại lệ, vỡ tan sắt thép vẩy ra, chu vi mấy người đã bị loại này mảnh đạn bàn đồ vật kích thương, cuồn cuộn rơi xuống đài cao, đây đã là thiên ma bát âm thức thứ năm. Đông Phương Minh khẽ đản xong năm thước, rốt cục mở mắt. Theo chiến đấu tăng nhanh, hắn nội lực trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua. Bên này tăng công, bên kia còn đang tiêu hao. Tuy rằng nội lực của hắn hết sức thâm hậu, hoàn toàn có thể nhiều kiên trì một hồi, thế nhưng hắn biết, những thứ này tạp cá bất quá là đối phương bia đỡ đạn, những cái kia tiên thiên hậu kỳ cao thủ một cũng không có xuất hiện y. Đông Phương Minh không sợ chết, thế nhưng hắn không muốn chết không hề giá trị, cũng không cam tâm cứ như vậy chết đi, hắn còn có tươi đẹp hy vọng và tương lai. Có lẽ đến trình độ này, nên gọi cô ấy. Thân thể nhảy lên trời cao, xoay tròn mấy vòng, Đông Phương Minh đầu ngọc quan ngân trầm cũng không biết bị quăng đi tới nơi nào rồi. Chỉ có màu đen kia tóc dài trên không trung bay lượn chẳng biết lúc nào, Đông Phương Minh tóc dài đã đến bên hông. Bọt nước vẩy ra trong, Đông Phương Minh rơi xuống, còn chưa hoàn toàn rơi xuống, ngón tay của cô ấy đã lần thứ hai kích thích dây đàn, hướng về phía bên trái đã xông vào tới một đống người một tiếng đàn khải đàn. Muốn đem tâm sự phó đàn ngọc. liệt chi âm Đi. Một đạo rung động tiếng đàn trước sau đung đưa, lấy cực cao tốc độ, vẻ gãy nghiền nát bàn quét năng ra, đạo kia tiếng đàn có chừng 10 mét trường, đây vọt tới 2-30 người, cư nhiên tại đây đạo tiếng đàn công kích dưới, nhất thể bị cắt thành hai nửa. Có người tại chỗ chết đi, còn có người gãy tay gãy chân nhì, đài cao chi tức khắc thành là nhân gian địa ngục, không có người bị chết môn quần quẩn chu lên, hoặc chu lên 2 tiếng sau đó chết ngất, hoặc trực tiếp té xuống đài cao. đông phương minh một kích đắc thủ. Càng là được lý không buông thang người, thân thể bay thẳng tật trời, không ngờ nhảy mười trượng, giống phong bạo trung phủ xuống tiến tử, mềm rủ xuống lên không. Cô ấy nhảy lên tốc độ cũng không nhanh, cho nên rơi xuống tốc độ cũng không phải rất nhanh, giờ khác này, lại có hơn 30 người vọt tới đài cao chi. Những người này đài cao, nhìn trong bầu trời đông phương minh, mình phi không được cao như vậy, liền các loại thủ đoạn đều thi triển ra. Có thể sử dụng phách không trường dùng phách không trường, có thể sử dụng ám khí dùng ám khí, cũng không thể dùng thậm chí đem đao của mình kiếm ra sức ném hướng thiên không cũng phải cho cái này sát nhân như cắt cỏ thông thường minh chủ một kích đông phương minh không nhìn phía dưới phân đạp mà tới các loại công kích mà là đem thiên ma cầm đảo lấy dây đàn hướng dưới ngón tay kéo một cây thô nhất dây đàn nhẹ giọng nói tri âm ít huyền đoạn có ai nghe hủy tri âm đi thô nhất dây đàn rung động gào thét xuống giống như khỏa từ thiên mà rơi đạn đạo đối không đem các loại công kích hoàn toàn trung hòa không nói càng là trực tiếp đánh tới cao giữa đài mục tiêu của nàng chính là nhắm ngay đó cao giữa đài cũng không quản chỗ ấy là có người hay không tiếng đàn trực tiếp là ở chỗ này nổ tung một tiếng vang thật lớn giống bị thiên lôi đánh tại đây mưa rền gió dữ người hâu ngựa hí trong thế giới là như thế đinh thai nhức góc đài cao cự thạch bị tiếng đàn kích nát bấy, một đạo nhỏ khí lưu cuộn sóng thôi động mưa gió bắt đầu ra bên ngoài khuyết trương Phạm la bị khí này lưu và những cái kia đá vụn đánh trúng người cho dù bất tử cũng là trọng thương tối thiểu cũng là đầu rơi máu chảy kêu thảm lan xuống trong nháy mắt đây máu tươi liền nhiễm đỏ đài cao, cho dù những cái kia không có bị thương, cũng bị đài cao thảm trạng khiếp sợ, điên cuồng tiến công, đổi lấy là Đông Phương Minh vô tình giết chóc, thiên ma bát âm vừa ra, quả thực là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, những người này tại thủ hạ của hắn, căn bản đàm sai thủ, máu tanh thủ đoạn rốt cục để cho bọn họ thanh tỉnh một ít, Đông Phương Minh thân thể tại trong mưa gió chậm rãi hạ lạc, những cái kia còn không có trùng người tới liền lộn nhào đi xuống chạy, đợi được Đông Phương Minh rơi xuống. Đại cao chi trừ hắn ra đã không thấy được một người sống. Thân thể rơi xuống, Đông Phương Minh một lần nữa rơi về tới mình bảo tỏa mặt. Thiên ma bát âm ra thất thức, đánh chết trăm võ lâm nhân sĩ, trong đó thậm chí tiên thiên trung kỳ đều có mấy người, bực này chiến tích huy hoàng, rất khó tưởng tượng là ra tại một gần tán công nhân thủ trong. Tóc dài rán thật chặt ở tại, Đông Phương Minh sắc mặt tái nhợt dị thường. Trong cơ thể tiêu hao lần thứ hai tăng nhanh, chiến đấu như thế này tròn, tiêu hao gấp bội. Hơn nữa dị vạng đó sinh sôi không thôi nội lực đã đình chỉ tuần hoàn cô ấy nội lực dùng chút sẽ ít một chút không là cho dù không cần cũng sẽ lấy tốc độ nhanh chóng tại giảm thiểu đôi mắt đẹp lưu chuyển cô ấy không nhìn thấy tự mình nghĩ người nhìn thấy tâm lý vô cùng thất vọng chiến đấu mới vừa rồi trong quá trình cô ấy vẫn đang chú ý tình không nhìn thấy sự xuất hiện của hắn cho nên hắn mới có thể không hề cố kỵ ra tay hôm nay cô ấy tiêu hao rất lớn cô ấy thậm chí không biết mình còn có thể hay không kiên trì đến cuối cùng ngày xưa những cái kia không tha tại mình trong mắt tiên thiên hậu kỳ môn đang rất xa nhìn chăm chú vào cô ấy đối với cô ấy nhìn chằm chằm chỉ đợi cô ấy lộ ra vẻ mọi mệt thời gian những người này sẽ tới ban cho cô ấy một kích chí mạng cô ấy rất rõ ràng điểm này trong lòng của nàng thật lạnh mím miệng thật chặt thần ngón tay khoác lên bảy giây đàn chi triệu vô cực ở phía xa hết lớn đông phương minh đông phương minh chủ trong mưa gió Thanh âm của hắn cũng có thể nghe rõ ràng. A không, cũng có lẽ không nên gọi ngươi Đông Phương Minh Chủ, nên gọi ngươi Đông Phương Cô Nương. Ha ha, Triệu Mộ Thật không nghĩ tới, hóa ra, ban đầu, mấy năm nay tư thế vai hùng bừng bừng Đông Phương Minh Chủ lại là một như vậy tiểu mỹ nhân, Triệu Mộ Thật đúng là có mắt không tròng a. Mưa sối xả làm ướt Đông Phương Minh quần áo, hiện tại bất cứ ai đều có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một cô gái. Đông Phương Cô Nương, ngươi hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà, chúng bạn xa lánh không ai có thể bàn trợ ngươi chút ngươi hay vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói ta sẽ để ngươi nhi tử tự tay giết chết ngươi làm đối với nữ nhân tôn trọng bảo đảm cho ngươi một toàn thây xuyên thấu qua tầng tầng màn mưa đông phương minh không rõ thấy đông phương thiếu bạch đang đứng tại triệu vô cực phía sau cũng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn mình nếu như mình bị bắt cũng có lẽ hắn thật sự sẽ không hề do dự giết mình bị nhi tử phản bội cảm giác như trước tại đau đớn đông phương minh tâm hàm răng gắt gao cắn môi đỏ mọng một chút vết máu tại Đông Phương Minh khóe miệng ra chảy xuống, sau đó liền bị mưa xối xả cọ rửa sạch sẽ, tái chảy xuống. "Mấy vô sỉ tiểu nhân, hôm nay ở?" Đông Phương Minh còn không có nói ra, đột nhiên ngực cảm thấy ngọt ngào, một cỗ mực tàu sắc vết máu đông Phương tới. "Ha ha ha ha." "Đông Phương Minh, Đông Phương cô nương, ngươi không được, các huynh đệ, các ngươi lập công thời gian tới rồi, Triệu Mộ thay đổi chủ ý, ta muốn đem cái này tán công sau khi Đông Phương tiểu mỹ nhân thu bắt sống." Ta phần thưởng hắn 200 vạn lượng. Nhìn tại mình thổ huyết và triệu vô cực tiền tài kích thích hạ xuống võ lâm nhân sĩ điên giống nhau lần thứ 2 vọt tới song. Đông phương minh khỏe miệng lộ ra một chút thê mỹ nụ cười. Nhanh như vậy liền ép cho mình ra một chiêu cuối cùng sao. Ngày hôm nay là của mình kết số. Một tay đỡ cầm, một tay khoác lên bảy dây đàn chi. mươi 396, chim quên cờ hờ, hờ hợp tờ vì hệ tờ. Thiên ma cầm tổng cộng có 7 dây đàn, mỗi một dây đàn đều có thể thi triển nhất thức. Mà thức thứ 8 lại là cần 7 dây đàn cùng nhau kéo, phát sinh thiên ma cầm uy lực lớn nhất, hình thành diệt chi âm. Có người nói tiếng đàn này thi triển, bảy đạo tiếng đàn khả phần khả hợp, uy lực vô cùng, chính là Đông Phương My ỉ vào thành danh một trong những tuyết chiêu. Hôm nay trước thất thức cũng đã thi triển xong tất, địch nhân cũng chưa lui bước, thức cuối cùng, gần tại Đông Phương Minh trong tay thi triển ra. Cô ấy có đầy đủ tự tin, chỉ cần thi triển xong một thức này, những thứ này tạm cá môn cũng không dám tái. Diệt chi âm uy đủ sức để triệt để đánh tan những thư này người võ lâm hám lợi chi tâm. Cũng chỉ có thi triển như vậy lôi đình nhất kích, cô ấy mới có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm nội lực, ứng phó gần đến chân chính địch nhân. A. Giết chết Đông Phương Minh, lấy 200 vạn lượng. Giết. Giết. Giết. Giết. Thiền dâm hậu sát. Đông Phương Minh, người nhất định phải chết. Những thứ này thường ngày tự cho là chính nghĩa bạch đạo nhân sĩ. Hiện tại cũng bị đây cuồng bão khí trời và hiện trường điên cuồng bầu không khí lây. Trong bầu trời tiếng sấm rầm rầm, từng đạo điện quang xé rách trời cao. vốn là ban ngày, hiện tại cũng dường như sâm la quỷ. Điện quang chiếu rọi những người này mặt, mỗi một người đều đã vặn mèo. Dương Anh Múa vớt lần thứ hai giết tới. Đông Phương Minh xoay người một cái, hai chân trước sau giao thác, tay phải đáp ở bảy dây đàn. Đông Tử trái sang phải xoay người. Yêu ma quỷ quái, hấp thủ có thể lấy, diệt chi âm, đi. Ngón tay từ từ buông ra. Từng cây một dây đàn bùng ra, mỗi một dây đàn kích thích, đều có một đạo trắng lóa sóng âm bay ra. Nếu là đây thiên ma cầm có mấy chục cây huyền, kích thích nhanh chút nữa, cơ bản có thể bằng được súng máy phóng ra tốc độ. Hơn nữa đây đạn là cực lớn hào, mỗi một đạo sóng âm, đều có sắp tới 10 mét trường, gào thét, lao nhanh trước, cắt ngang không gian cự ly, nhất phiến phiến quét đi ra ngoài. Dây đàn từng đạo trở về vị trí cũ, từng đạo sóng âm đánh thẳng vào chu vi đã leo đài cao mọi người. Vào giờ khắc này dường như dây yếu đuối, bị sóng âm sông một cái kích, có bị cắt thành hai nửa, có bị nổ tứ phân ngũ liệt, có dứt khoát cứ nửa người đều hôi phi yên diệt, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ, sau đó liền biến mất tại nơi phô thiên cái địa mưa xối xả trong. Bốn đạo sóng âm. Năm đạo sóng âm. Lục đạo sóng âm. Dây đàn từ thô đến tế, nhỏ nhất một dây đàn tại phía dưới cùng cũng là cuối cùng một cây. Đông phương minh ngón tay đã khoác lên cuối cùng một cây, đây một dây đàn đạn động. Chính là diện tri âm thi triển xong tất. Mà người chung quanh, hiện tại đã tử thương hơn phân nửa, một thức này bắn ra đi, đông phương minh coi như đại công cáo thành. Ngón tay buông ra, cuối cùng một dây đàn rốt cục thả đi ra ngoài. Đối diện địch nhân môn giờ khắc này đã hồn phi phách tán, bọn họ hối hận vào tới, thế nhưng bây giờ, bọn họ còn có hậu hối hận tới mức cơ hội à Rất nhiều người đã là nhắm mắt chờ chết. Chính là nằm trong dự liệu tiếng đàn chẳng những không có vang lên, mà là phát ra một tiếng chói thai can kêu đông phương minh phát ra một tiếng kinh hô sau đó chính là thiên ma cầm rơi xuống đất thanh âm tất cả mọi người kinh ngạc hướng đài cao nhìn lại thiên ma cầm rơi xuống còn đang phát ra hoang ngong thanh âm ở trong mưa gió mặt không rõ không rõ mưa xối xả tròng. đông phương minh che ngực mờ mịt mà đứng bất khả tư nghị nhìn đó đất thiên ma cầm khoe miệng một tia đỏ sấm vết máu chảy xuống rất rõ ràng đã bị nội thương thiên ma cầm đó cây nhất thật nhỏ dây đàn giờ khác này đã gãy thành hai đoạn thiên ma cầm cư nhiên chặt đứt Người chung quanh đều lăng, bọn họ không nghĩ tới, đây võ lâm trong chứ danh Thiên Ma Cẩm cư nhiên cũng co gãy lúc, hơn nữa còn là tại Đông Phương Minh tuyệt chiều thi triển đến bước ngoặt cuối cùng thời gian. Đây diệt chi âm thi triển, không đơn giản cần Thiên Ma Cẩm, còn cần bản thân hùng hậu nội lực chống đỡ, Đông Phương Minh vốn chính là bị vây tán công trạng thái, hiện tại dây đằng gãy, cô ấy nhất định là bản thân bị trọng thương không thể nghi ngờ. Quả nhiên, Đông Phương Minh cước bộ lắc lư vài cái, đột nhiên ngã ngồi trên đất. Vì sao? Vì sao ngay cả thiên ma cầm đều phải khí ta mà đi? Trong miệng nàng thì thào nói nhỏ, tại trong mưa gió có chút nghe không rõ sở. Lúc này, triệu vô cực đột nhiên ở dưới đài cười to, ha ha. Đông Phương Minh, ngươi tự cho là thiên hạ vô địch, tiêu ngạo hương ngạnh, há lại không biết võ lâm tranh đấu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, người đó thiên ma cầm đã bị thiếu lâm nhất giới phương trưởng hạ thực kim phấn, chỉ là cực kỳ rất nhỏ chút, thế nhưng cũng đủ làm cho ngươi đang thi triển diệt chi âm thời gian đứt đoạn dây đàn hiện tại ngươi không chỉ tấn công, lại bị mình diệt chi âm phản vệ, còn mất đi thiên ma cầm, triệu mỗi nhìn ngươi còn làm sao dễ ruồi chống lại? Đông Phương Minh kinh ngạc ngẩng đầu, giống hoa tươi bản mặt giờ khắc này không có chút huyết sắc nào, tái nhợt môi anh đào mở ra, hơi giật mấy cái, ngươi nói cái gì? Là thiếu Lâm Phương Trượng phá hủy dây đàn của ta? Không sai, tệ, chính là đêm qua thiếu Lâm Phương Trượng lẻn vào của ngươi Minh Chủ đại điện, đáng tiếc ngươi làm bậy cao thủ, cư nhiên chút đều không có phát hiện. Mưa sối xả chịu đánh xuống, đông phương minh chậm rãi nhắm mắt con người, hai hàng nhiệt lệ tại viền mắt trong rơi xuống, hỗn hợp tại nước mưa trong, hàm hàm chợt rơi xuống khỏe miệng. Ta biết, ta đã thấy, hóa ra, ban đầu, hắn là đi phá hư dây đàn. Đang nói, đông phương minh ra sức lắc đầu, tóc dài mang theo nước mưa ở trong gió bay lượn. không. Ta muốn đi gặp hắn. Triệu vô cực đứng xa xa nhìn đông phương minh ngã ngồi tại đài cao, đột nhiên quát to, chính là hiện tại, đông phương minh đã không còn thiên ma cầm. Đại gia, người chung quanh vốn cũng đã muốn lui bước, giờ khắc này lại từ trung thấy hy vọng, tại triệu vô cực đầu độc dưới, lần thứ hai sùng phong liều chết tới. Đông phương minh đột nhiên ngẩng đầu, mặt trắng hướng lên trời, mở ra cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gọi. A, đó gọi là thanh giống chim quyên khắp huyết, nghe làm cho lòng người toái. Người chung quanh cao giọng thét lên trước huy vũ đao kiếm sùng phong liều chết tới, mắt thấy liền phải đi tới đông phương minh bên người. Triệu vô cực ở dưới đài gắt gao nhìn chằm chằm đông phương minh hắn không biết đông phương minh vì sao tâm tình đột nhiên biến kích động như thế đây đông phương minh biến thành nữ nhân xong khắp nơi hành vi quái dị rất nhiều chuyện cũng không thể dùng lẽ thường thôi chắc bất quá nếu là như vậy liền có thể giết chết hoặc chế phục đông phương minh triệu vô cực cũng là rất vui lòng không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ tự mình đối với đông phương minh cao thủ đều là quý báu có thể sử dụng bia đỡ đạn hoàn thành nhiệm vụ không thể tốt hơn vì sao mưa xối xà trong đông phương minh đột nhiên mở mắt hai mắt đỏ ngầu Hướng về phía chu vi súng phong liều chết người tới đàn giận dữ hết, đều đi chết cho ta. Màu trắng vung tay lên, khắp bầu trời ngân quang lấp lánh, tại mưa xối xả trong hình thành một mảnh ngân mang. Vọt tới hơn 10 người, trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, mỗi người nơi chán đều nhiều hơn một cho ám hồng sắc chấm tròn ngã trái ngã phải té ngã đầy đất, vô số đao kiếm rơi xuống đất, trong nháy mắt liền chết không thể chết lại. Ngân châm. Đông Phương Minh rốt cuộc sử dụng ngân châm. Triệu vô cực đám người là biết Đông Phương Minh muôn đạo. Thiên ma cẩm không thể dùng, Đông Phương Minh rốt cục lấy ra giữ nhà bản lĩnh, quỷ hoa bảo điện võ công, trong đó ngân châm càng là Đông Phương Minh sở trường ám khí. Phóng xuất một phát ngân châm, Đông Phương Minh đột nhiên run rẩy một lúc, một ngụm máu tươi lại là văng đi ra ngoài. Chính là mặc dù như thế, thạng dư một ít tiểu lâu la môn lại nói cái gì cũng không dám tới gần Đông Phương Minh, quái khiếu sôi nổi chạy trốn, trừ phi Đông Phương Minh hiện tại liền biến thành người chết, không thì bọn họ tuyệt đối sẽ không lại tới gần người này một bước, trốn càng xa càng tốt. Mặc cho triệu vô cực và người của hắn thế nào cổ động thét to, cũng không có nửa phần tác dụng. Cái gì sắp tấn công, cái gì sắp không được rồi, nếu không đi giết chết chúng ta vẫn không thành vấn đề, và loại người này chiến đấu thật sự là chán sông lắm rồi, hay vẫn là giao cho những cao thủ đi đối phó. Thấy thật sự là trông cậy vào không những người này, triệu vô cực rốt cục động. Hắn đã rất hài lòng, Đông Phương Minh rất rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, lại thêm một phát kính nhi, Đông Phương Minh tuyệt đối không đỡ được, kế tiếp chiến đấu mới chân chính là quyết định thắng bại thời khắc. Đối với võ lâm minh những trưởng lão kia nhìn thoáng qua, triệu vô cực nói, chư vị, đông phương minh rất rõ ràng đến trình độ sơn cùng thủy tận kế tiếp, chúng ta. Lời của hắn nói xong, võ đăng, cái bang, đường môn, thiên sơn bốn phái trưởng môn đều đứng lên. Trong đó cái bang và võ đăng đều là từ trước đến nay triệu vô cực cộng đồng tiến thối, mà đường môn và thiên sơn lúc này cũng đã xác định thái độ, nên đến làm ra lựa chọn lúc. đông phương minh thời đại, liền cho tới hôm nay hòa dấu trâm tròn chỉ có không động trưởng phái động huyền tử còn chưa có động tựa hồ đối với triệu vô cực thờ ơ triệu vô cực nhìn người này một cái cũng không nói thêm gì mà là nhìn về phía bên cạnh đông phương thiếu bạch thiếu minh chủ hôm nay y phục của ngươi đã liền phải đèn cạn dầu ngươi có cần phải đi cùng nhau ra sức đánh cho rơi vào nước đây đông phương thiếu bạch môi run rẩy hai cái đối với triệu vô cực nói triệu minh chủ bây giờ là các ngươi cao thủ quyết đấu thời gian ta đi sợ rằng hội vướng chân vướng tay Ha ha, cũng đúng, tốt lắm, chờ một lát chúng ta đạt được ưu thế tuyệt đối thời gian, thiếu minh chủ hay nhất cũng có thể biểu hiện một chút, chứng minh ngươi ở đây lần trừ ma trong đại chiến chân chính quân pháp bất vị thân xuất thủ, như vậy sau này tại võ lâm minh chung, ta để cử ngươi ngồi phó minh chủ vị trí thời gian, cũng có nói. Đa tạ triệu minh chủ, thiếu bạch hiểu, thời khắc mấu chốt, thiếu bạch tuyệt đối sẽ không nương tay, trừ ma vệ đạo, thiếu bạch không rơi người ngoài. Đông phương thiếu bạch hướng về phía triệu vô cực cung kính cúi đầu trong mắt có một chút tàn nhẫn quyết tuyệt giờ khắc này hắn đã hoàn toàn quy thuận triệu vô cực đông phương minh đối với hắn dưỡng dục giáo dục ân đã hoàn toàn quăng ra ngoài chín tầng mây có cơ hội hắn nhất định sẽ đánh tới ban cho đông phương minh một kích trí mạng hắn đang chờ đợi cái kia nào thời khắc đến ha ha như vậy là được triệu mộ thật đúng là khẩn cấp muốn nhìn một chút xem xem tới lúc đó chúng ta cái này Đông phương đại mỹ nhân nhi sẽ là như thế nào thương tâm gần chết vậy nhất định là một hết sức đặc sắc hình ảnh chúng ta Triệu Vô Cực nhếch răng cười một tiếng, bỗng vung tay lên, hắn kể cả tứ đại môn phái trưởng môn, năm tiên thiên hậu kỳ, chí ít cũng là tiếp cận đỉnh núi giang hồ tuyệt đỉnh, cao thủ bay lên trời, các lấy vũ khí, đi qua trọng trọng màn mưa, dường như năm con đánh về phía con ngồi chim diều, hướng về ngã ngồi tại đài cao không nhúc nhích Đông Phương Minh đánh tới. Chương 397: Trong mưa gió thiêu đô tử. Trong mưa gió, Đóa Bạch Di chăm chú bao vây lấy Đông Phương Minh thân thể, Sinh sắn lanh lợi tư thái nhi tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị đầy điên cuồng khí trời xé nát cô ấy đang run rẩy đang lắc lư không biết là bởi vì mưa gió này hay là bởi vì trái tim đã vỡ tan kia trầm rãi ngẩng đầu nhìn đối diện phi pháp mà đến năm đại cao thủ đông phương minh bên trong đôi mắt có mờ mịt cô ấy mệt rồi công lực của cô ấy đã tổn hao rất nhiều cô ấy còn bị nội thương cô ấy đã không muốn chống lại đã từng vô cùng hùng tâm trang trí sớm đã đều tiêu mà, đó tranh đấu tâm giết chóc tâm Sớm đã biến thành một viên thủy tinh tâm, một viên thủy tinh tâm. Mà viên này thủy tinh tâm là yếu đuối như thế này, nhẹ nhàng đả kích, liền mang đến vết rách. Một đời thiên kiêu cho tới bây giờ trình độ này, cô ấy lại không hề hối hận chút nào, bởi vì đây là lựa chọn của cô ấy, cô ấy rất rõ ràng mình muốn là cái gì. Khả là trong lòng của cô ấy còn có cuối cùng một chút hy vọng, cô ấy muốn trước mặt cùng cô ấy để hỏi rõ ràng, hắn nếu là thật sự tưởng như vậy thương tổn tới mình, như vậy cô ấy mới có thể chân chính mất hết can đảm cứ như vậy chết đi cũng không sao thế nhưng trước khi lời chưa nói cô ấy vẫn không thể chết cô ấy không muốn mang theo những nghi vấn này đi địa ngục cô ấy biết mình sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục chính là lời kia nếu không nói cô ấy thành quỷ đều sẽ không cam lòng các ngươi muốn cho ta chết ta trước hết cho các ngươi chết năm đại cao thủ đã bay đến trước đại cao đông phương minh đột nhiên hung hăng cắn môi một cái cô ấy còn có thể cô ấy còn có thể tiếp tục chiến đấu năm tuyệt đỉnh cao thủ nhìn nhìn các ngươi có thể hay không giết được ta Đông Phương Minh Triệu vô cực năm người đầu ngón chân vừa đạp đài cao đột nhiên Đông Phương Minh tay trắng động đánh ra mặt đất như vậy mảnh khảnh ngón tay cư nhiên ngạnh sinh sinh đem đài cao vô nứt ra khổng lồ tiếng oanh minh trùng đài cao lay động năm người dưới chân nhất thể xuất hiện một cái khe năm người đứng không vững cùng nhau lên không vút lên trời cao hướng Đông Phương Minh đánh tới Triệu vô cực trong tay là một thanh kim đao võ đang trưởng môn là kiếm bang chủ cái bang là đả cầu đồng thiên sơn trưởng môn cũng là kiếm mà đường môn môn chủ lại là phát ra khắp bầu trời lưu tinh vô số ám khí dày đặc như mưa ám khí phía trước là kiềm chế đông phương minh ở phía sau bốn người mới chân chính là sát thủ nam tiên thiên hậu kỳ thậm chí không thiếu hậu kỳ đỉnh phong cao thủ liên thủ đối phó một người trường hợp như vậy chỉ có trăm năm trước vây giết đinh bất nhị thời gian xuất hiện qua không nghĩ tới hôm nay dùng để đối phó một cô gái hơn nữa còn là một công lực tổn hao kịch liệt nữ nhân đối mặt phân đạp mà tới công kích Đông Phương Minh cũng không hề sợ hãi, cô ấy tuy rằng trở nên nu nhược, thế nhưng cô ấy vẫn là cái kia, nào, người kiêu ngạo nhất, cô ấy thậm chí cũng không suy nghĩ qua đào tẩu, cô ấy muốn ăn miếng trả miếng. Mảnh khảnh song trường run lên, đột nhiên một cổ bạch khí bước lên, Đông Phương Minh khí thế tăng vọt, đó cổ bạch khí dường như khí lãng bản cuộn cuộn, đường môn môn chủ ám khí bị khí lãng trùng kích, sôi nổi rơi xuống đất. Các ngươi cũng nếm thử ám khí của ta. Tay dương lên, khắp bầu trời ngân quang lấp lánh trực tiếp đánh về phía phi phác mà đến bốn người. Bốn người bị Đông Phương Minh Ngân Trâm công kích, trong lúc nhất thời không tì vết bận tâm Đông Phương Minh ta, các vũ khí huy vũ, vút lên trời cao đánh rơi từng viên Ngân Trâm, phát sinh vô số tiếng len khen hưởng. Những người này cũng không phải là những cái kia thối cá lạ tôm, không phải mấy mai Ngân Trâm liền có thể đơn giản đánh chết. Đông Phương Minh cũng biết rõ điểm này, Ngân Trâm phát sinh, đột nhiên song trưởng huy vũ, vút lên trời cao mấy nhớ phách không trưởng vô ra đông phương minh phách không trưởng một lần được khen là giang hồ uy lực mạnh nhất trường pháp tu luyện quý hoa bảo điện sau đó ngân trâm và phách không trưởng trở thành cô ấy thường dùng nhất thủ đoạn đương nhiên chặn đường sơn cốc đánh một trận chính là đây hai chiêu ép cho ba nghìn người không ra được cốc khẩu có thể thấy được uy lực của nó chi bất phàm vốn triệu vô cực đám người thấy đông phương minh sử dụng ra phách không trưởng còn nghĩ né tránh thế nhưng đó cái bang cái bang bởi vì trùng quá mức tới gần đã không chỗ né tránh chỉ có thể là cũng sử dụng phách không trưởng và đông phương minh chạm nhau một trường. hai đạo nội lực trên không trung giao kích bang chủ cái bang thân thể lay động rơi xuống đất thế nhưng cũng chưa trong dự liệu bị đánh bay tình huống sản sinh thấy một màn như vậy mấy người tức khắc trong lòng hiểu rõ đây đông phương minh tán công và tiêu hao quá lợi hại đã chân chính đến nỏ mạnh hết đà không đáng để lo một trận phách không trưởng đối chiến đông phương minh liên tục hòa đa người đối trưởng chẳng những không có đem mấy người này chấn động dưới đài cao ngược lại là lần thứ hai gặp đả kích Phun ra một bụn máu lớn sau đó, thân hình lay động, một mực thối lui đến bảo tọa biên, đỡ đó bảo tọa tay vị, mới coi là miễn cưỡng đứng lại. Nam đại cao thủ sôi nổi rơi xuống đất, nhất tề cùng thiếu. Triệu vô cực cười lạnh nhìn hướng Đông Phương Minh, Đông Phương cô nương, ngươi còn muốn làm vô vị dây rùa à? Ngươi bây giờ đã không được, chớ nói chúng ta năm người, chính là một đối một, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng, hay vẫn là thúc thủ chịu trói?" Phi. Đông Phương Minh ói ra một cái, nhổ ra đều là máu, ánh mắt phiếm lãnh. Cô ấy nhìn chăm chú vào mấy người trước mắt, các người đám chuột nhất này, cùng một ruột, cho rằng như vậy liền có thể làm cho ta khuất phục, đừng có nằm nộng. Ngươi không khuất phục thì làm sao? Triệu vô cực cũng là cười lạnh một tiếng, ngươi cho là ngươi hay vẫn là cái kia, nào, vô địch đồng phương mình à? Ngươi không phải, ngươi bây giờ chỉ là một nữ nhân thôi, nữ nhân liền phải phải có nữ nhân giác ngộ, ngoan ngoan quỳ xuống, hướng ta cầu xin tha thứ, ở dưới chân ta để triệu mộ xem xem ngươi mỹ nhân này nhi mỹ lực có thể hay không đả động ta. Ta thấy ngươi cái dạng này khả năng thành công rất lớn nhi. Đông Phương Minh khinh thường nở nụ cười một tiếng. Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Có đúng không? Chính là vấn đề là ngươi mã liền phải tăng công. Ngươi bây giờ chúng không ra vòng vây của chúng ta, của ngươi ngân châm và phách không trưởng cũng không thành uy hiếp, Chỉ cần chúng ta ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện nhi, một hồi ngươi liền hoàn toàn tăng công, liền là một người bình thường. Đến lúc đó. Ta tuyệt đối có thể để ngươi muốn chết đều không chết được, sau này ngươi liền ngoan ngoãn làm triệu mộ thị nữ, ta sẽ không tha ngươi đi, cũng sẽ không giết ngươi, ta còn muốn đem ngươi ở lại hồ. Điệp Cốc, để từng đi tới hồ Điệp Cốc người nhìn thấy triệu mẫu người đều xem xem, xem xem tại ta trong lòng làm nũng hầu hạ mỹ nhân này nhi, chính là đã từng Đông phương minh chủ, ha ha ha ha. Triệu vô cực càng nói càng hưng phấn, không ngờ lại nói, triệu mô còn có vài phòng thê thiếp. Không biết chúng ta Đông Phương Tiểu Mỹ nhân đến lúc đó có thể hay không và đó mấy dòng Chi tục phấn tranh giành tình nhân đây. Nhưng ngươi cũng nên cẩn thận, tán công sau này ngươi nhất định là thế giới yếu nhất cái loại này nữ nhân, cẩn thận đến lúc đó bị đó mấy cá bà nương đánh à? Ha ha ha. Vậy nhất định là đời người việc tuyệt vời nhất, ngẫm lại cũng làm cho triệu mũ cảm thấy hương phân à. Triệu vô cực nói một câu, Đông Phương Minh sắc mặt liền tái nhợt một phần, bên trong đôi mắt rốt cục lộ ra kinh khủng. Nếu có ngày hôm đó. Cô ấy thả rằng đi xuống địa ngục. Khả là dựa theo hiện nay tình huống phát triển, triệu vô cực nói không chừng còn hội biến thành sự thật, bởi vì thời gian kéo càng lâu, cô ấy lại càng vô lực chống lại. Đỡ bảo tọa thủ cố sức, Đông Phương Minh đứng thẳng người, cách bao tố nhìn trước mắt mấy người, chậm rãi bước về trước một bước. Cô ấy vừa cất bước, mấy người này cư nhiên không kìm lòng nổi lui về phía sau một bước. Lui về phía sau, bọn họ đều cảm giác có chút mất mặt. Đông Phương Minh đã đến trình độ này, còn có cái gì đáng sợ? Đông Phương Minh lần thứ hai bước về trước một bước, bọn họ không có lui nữa, mà là mặt màng coi rẻ nhìn cái này hôm nay còn đang cứng rắn chống đỡ nữ tử, cô ấy còn đang kiên trì cái gì? Khoảng cách của song phương rốt cục kéo gần đến ba thước trong vòng, Đông Phương Minh đột nhiên cười một lúc, các ngươi cho rằng thực sự liền thắng định rồi à? Đây là tự nhiên, tất cả đều tại triệu Mỗ năm giữ Đông Phương tiểu mỹ nhân của ngươi thời đại kết thúc, ngoan ngoãn tới để triệu Mỗ nhìn xem ngươi khuôn mặt nhỏ a, triệu vô cực ngôn ngữ đùa dỡn còn chưa kết thúc. Đột nhiên Đông Phương Minh lần thứ hai song trưởng run lên, tiểu quát một tiếng, "Quý hoa hướng nhật. Một cỗ so với trước cường lớn hơn mấy lần khí lãng cuộn cuộn, cuộn trào mánh liệt đánh về phía trước mặt năm người. Khí lãng trung gian, vô số ngân quang chớp động, đây là Đông Phương Minh cuối cùng một kích. Cô ấy đã thi triển hầu như khí lực toàn thân, không còn nhiều lắm nội lực cơ bản đều dùng ở tại cuối cùng này một kích. Quý hoa hướng nhật chính là Quý hoa bảo điện trí cường võ học, trong vòng lực trùng kích, uy lực không thể địch nổi Chính là Đông Phương Minh hôm nay công lực tổn hao quá lớn, đã phát huy không ra quỷ hoa hướng nhật uy lực mạnh nhất, chỉ có thể là tại khí lãng trong ẩn dấu ngân châm, lấy kỳ ban cho mấy người này cuối cùng một kích. Cho nên hắn mới chậm rãi tới gần, hy vọng có thể tại gần nhất cự ly thi triển. Thế nhưng cô ấy còn đánh giá thấp đối phương năng lực, bây giờ không phải là cô ấy thời kỳ hương thịnh, một kích này tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng uy lực đã không phải là mạnh như vậy, tỉnh không đủ để đánh chết trước mắt năm đại cao thủ. Mấy người quần quần nhảy Đao kiếm mưa tới mức mưa gió không ra, hộ thân nội lực phóng ra ngoài. Năm người liên thủ, thật sự chặn lại Đông Phương Minh khí lãng trùng kích. Tuy rằng mỗi người thân đều trúng mấy cây ngân châm, thế nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. then chốt chỗ hiểm đều bị bọn họ chống đối và né tránh. Ngay cả như vậy, mấy người cũng là bị ngân châm ghim đau nhức triệt nội tâm. A nha nha, Đông Phương Minh, ngươi thật là chết cũng không hối cải. Hiện tại Lão Phu liền sẽ lạn y phục của ngươi xem xem ngươi nữ nhân này rốt cuộc có đáng để lao phu thu triệu vô cực bởi vì cách gần quá cái cổ chắc diện chúng một châm máu tươi nghễ ngại hắn đã đánh mất toàn bộ kiên trì hắn muốn hung hăng lăng nhục đông phương minh để báo nhiều năm bị áp lực thủ cuối cùng một kích không có thể cạnh toàn bộ công đông phương minh lộ ra một chút thê mỹ cười cuối cùng đã tới lúc kết thúc ngón tay nắm bắt cuối cùng một cây ngân châm đây là cô ấy cho mình chuẩn bị tha giang tử cũng sẽ không bị bắt lăng nhục đây là tín niệm của cô ấy Đây là sự kiêu ngạo của cô ấy. Cuối cùng công lực đang rất nhanh trôi qua, cô ấy không có thời gian. Đôi mắt đẹp cuối cùng nhìn quanh nhân gian, như trước không có thân ảnh của hắn, mình muốn hỏi, cuối cùng là không có thể hỏi ra. Cuối cùng là không có thành công, mình còn kém một bước cuối cùng, Đông Phương Minh có quá nhiều tiết đối, chính là hết thể đều đã không thể vãn hồi. Đối diện triệu vô cực dương nhanh múa vớt nào tới, Đông Phương Minh Ngân châm cũng đưa tới ngược mình, chỉ cần khẽ động, Ngân châm liền có thể đâm thủng tim mình âm thầm tụ tập cuối cùng nội lực Đông Phương Minh liền phải thi triển ngân trâm. Đúng lúc này, trên bầu trời một tiếng tiếng sấm nổ vang, một đạo hỏa quang tại đối diện Triệu vô cực trong ánh mắt sáng lên. Đông Phương Minh và Triệu vô cực đã gần trong găng tấc, cô ấy có thể rõ ràng thấy Triệu vô cực con mắt, có thể rõ ràng thấy Triệu vô cực kển trong đôi mắt một ngọn lửa đang thiêu đốt. Không phải ảo giác, đó là lửa chân chính. Chương 398 Ngang chơi in xuất thế. Người bên trong đôi mắt đó có thể thấy được phẫn nộ. Đó có thể thấy được kích động thương tâm đẳng đẳng tâm tình phát thời gian cũng có thể nhìn ra, nhưng là tuyệt đối sẽ không bên trong đôi mắt thực sự xuất hiện ngọn lửa. Đông phương Minh tuy rằng đã đến vô lực chống đỡ nông nỗi, thế nhưng hắn như trước đó có thể thấy được, triệu vô cực bên trong đôi mắt quả thật có một đoàn hỏa đang thiêu đốt. Hắn cùng mình mặt đối mặt, trong mắt hắn thậm chí đều có thể thấy cái bóng của mình, mà ngọn lửa đó, chính là phía sau mình cấp tốc tới gần. Đây đã nói lên, hỏa quang là đến từ sau lưng của cô ấy. Hơn nữa triệu vô cực rõ ràng lộ ra vẻ hoảng sợ, đông phương minh tức khắc trong lòng vui vẻ, đó gần đâm vào trong ngực ngân trầm cũng thu về. Hắn vẫn luôn không có xuất hiện, lúc này xảy ra bất ngờ, có phải hay không là hắn tới. Vốn đã lòng tuyệt vọng hôm nay lại giấy lên hy vọng, đông phương minh không cần quay đầu lại, liền nẽ sang bên cạnh. Triệu vô cực người trên không trung, ra sức dãy rửa thân thể, cũng liều mạng một đoá. Lúc này, phía sau tường sụp đổ thanh âm vang lên, đông phương minh bảo tọa cũng bị kích nát bấy. Một cây sổ lớn lên thật lớn cây cối, đốt hừng hực liệt diễm, mang theo không thể đỡ nội uy thế, trực tiếp vọt tới. Có thể đây mưa sối xả trong thiêu đốt, Đông Phương Minh nghe thấy được giày đặc du vị, cây này khổng lồ cây cối, đã bị tưới lầy du cho nên nó mới có thể thiêu đốt như vậy chẳng đấy, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả mưa đều tới bất diệt. Nhìn cây này hỏa long từ bên người tiến lên, Đông Phương Minh cũng rốt cục thấy người này mặt. Mang 6-7 trượng thiêu đốt cây cối, người này một thân hắc y, lông mày rậm mắt to. Dâu quay nón, ánh mắt kiên nghị, thấy mình, khoe miệng mang theo một nụ cười, người luôn cần sống mới được. Lại có một người xa lạ tới cứu mình, Đông Phương Minh lại không có bao nhiêu thích thú, đây cũng không phải cô ấy muốn. Người là ai? Lục Bình phiêu bạt bản vô can, chân trời du tử quân chớ cũng không trọng yếu, nếu là không phải là muốn có một danh hiệu, đó Đông Phương cô nương liền gọi tại hạ quân mạc vấn. Cái này tự xưng quân mạc vấn tiếng người âm khàn khàn, có chút lạ khuôn mặt dâu mép tóc tại trong mưa gió bị đánh một luồng một luồng nhìn lại có chút buồn cười quân mạc vấn đông phương minh thì thầm một câu lại hỏi ngươi sao lại đến cứu ta quân mạc vấn đưa tay trong mấy trượng lớn lên đại thụ đong đưa hai cái đó hỏa diễm hừng hực ép cho triệu vô cực đám người phải lui về phía sau mấy bước hắn mới đôi đông phương minh đến người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ tại hạ không quen nhìn những người này sở tác sở vi cho nên mới tới chỉ không được thoáng đã một chút đây khỏa cây vạn tuế khó tìm bởi vì chỉ có như vậy cây cối mới có thể chịu đựng ở thời gian dài thiếu đốt Còn có chính là các ngươi hồ điệp cốc một chút xăng Cũng không có Cho nên ta chỉ có thể tìm phổ thông du để thay thế Thập miệng bại lớn Tất cả du đều tới đến cây to này Ngươi không cần lo lắng nó sẽ bị nước mưa tới tát Đông phương minh không có truy cứu đó Xăng là cái gì chắc cũng là du một loại Ta là một ma đầu Người đối diện đều là bạch đạo đại phái nhân vật lãnh tụ Ngươi thật sự là không cần thiết làm như thế Đông phương minh thân thể lắc lư Vài cái cầm lấy đó bảo tọa thủ có chút vô lực Thân thể dán bảo tọa mềm tuốt xuống, ánh mắt giảm đạm vô thần. tuy rằng bị người này cứu, cũng chỉ là trì hoãn một chút vô vị sinh mệnh. huống hồ tâm nếu chết, người sống còn có tác dụng gì? không phải tất cả mọi người sẽ bị mấy thằng này mông tế, các ngươi võ lâm minh việc, từ đầu tới đuôi tại hạ đều nhìn ở trong mắt hai đúng ai sai còn phân rõ, há có thể ngồi yên không lý đến? ngươi là một người tốt, thế nhưng tất cả đều chậm. bị Đông Vương Minh phát một trương thẻ người tốt, cái này quân mạc vẫn nặn mũi, lầm bầm một câu. người tốt cũng sẽ có lúc làm việc sai. Sai rồi liền phải chịu tội. Đông Phương cô nương cứ yên tâm ở lại chỗ này, nhớ ký tại hạ che ở của ngươi phía trước, trước khi ta ngã xuống, không ai có thể tiếp tục làm tổn thương ngươi. Lúc này, Triệu Vô Cực rốt cục đứng vững vàng thân hình, hướng về phía trước mắt đột nhiên xuất hiện, cầm hết sức khoa trương thiêu đốt đại thụ quân mạc vừa nói, "Ngươi thằng điên này là từ địa phương nào bật ra?" Dơ trưởng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía trước mặt Triệu Vô Cực, tại hạ không có điên, chính là bởi vì ta không có điên. Mới để cho ta hiểu rồi chân tướng sự việc, hóa ra, ban đầu, tất cả những việc này, bất quá đều là ngươi triệu vô cực tại một tay đạo diễn, ngươi như vậy trăm phương ngàn kế bày âm mưu hành sự tác phong so với ma giáo cũng không bằng, chẳng lẽ không biết ngẩng đầu ba thức có thần linh, muốn bị trời phạt sao? Điên rồi, ngươi thật điên rồi. Ngươi có thấy hay không, ở đây đã chết bao nhiêu người? Bao nhiêu võ lâm hiệp sĩ bị nữ ma đầu này giết chết, ngươi nếu dám đứng ở cô ấy một bên, ngươi chính là toàn bộ giang hồ bạch đạo địch nhân trung quân mạc vẫn nở nụ cười một tiếng. Giang hồ hiệp sĩ, thật là buồn cười. Nếu như cái gọi là giang hồ hiệp sĩ đều là bộ này đức hạnh, như vậy cái này giang hồ cũng là có thể ngừng rồi. Như vậy võ lâm minh, tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Về phần làm các ngươi địch nhân, đó càng đơn giản. Ta quân mạc vẫn nếu hiện thân giang hồ, sớm muộn gì cùng các ngươi đều là địch nhân, sớm ngày chậm một ngày thôi. Có bản lãnh gì liền cứ, mặc dù, phóng ngựa tới. Triệu vô cực sắc mặt tâm trầm xem ra ngươi là cố ý và bản minh chủ là địch bản minh chủ sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng nói ra của ngươi xuất thân lai lịch bản minh chủ dưới đao bất tử vô danh chi quỷ hơn nữa ngươi cũng phải nhìn thanh tình thế ngươi như nhất định phải cứu nữ nhân này chỉ sợ nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ anh hùng chớ hỏi xuất xứ ta liền không nói cho ngươi ngươi tới cắn ta nha cái này quân mạc vẫn thái độ cực kỳ bừa bãi căn bản không đem triệu vô cực để vào mắt nói xong một câu sau đó lại nói triệu vô cực về phần có cứu hay không đông phương cô nương tại hạ đều cầm lớn như vậy cây gậy để giáo huấn ngươi lời này ngươi còn phải hỏi sao tại hạ thờ phụng gặp chuyện bất bình một tiếng giống nên ra tay thì liền ra tay sau khi ra tay đừng quay đầu lại bỏ vợ nửa chừng không là tại hạ tính cách hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống triệu vô cực sắc mặt xanh sao ngươi thật biết nằm mơ ta chết ngươi sống đều được ngươi rồi hảo hảo hảo rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cho ngươi người ngươi không làm Vậy thì thành quỷ. Triệu Vô Cực lời còn chưa dứt, bên cạnh đường môn môn chủ đã không kịp đợi. Triệu Minh chủ, và đây đại hồ tử nói nhảm gì đó, ta nhìn hai người bọn họ là sớm có gian tình, ngươi cũng đừng nhớ thương Đông Phương Minh, tới tay cũng là một người đàn bà dâm đãng, vẫn để lão phu tống bọn họ đoạn đường, đi xuống phía dưới làm viên đường. Sau khi nói xong, lão nhân này run tay lên một cái, khắp bầu trời lưu tinh lấp lánh, đập vào mặt hướng quân mạc vấn và Đông Phương Minh bao phủ mà đến. Lúc này Đông Phương Minh Đã lần thứ hai ngã ngồi ngã xuống đất, trong tay của nàng vẫn nắm bắt đó cây ngân châm, đây là một cây độc châm, là cô ấy rất sớm trước đây đã chuẩn bị xong, dù cho cô ấy không có gì cả, cũng nhất định sẽ giữ nguyên cây này độc châm, mặt cũng không biết bị ổi bao nhiêu loại kỳ độc, đâm rách trái tim lập tức tử, cho dù là thứ rách ra, cũng là không cứu, đây chính là cô ấy cuối cùng dựa, vĩnh viễn sẽ không rơi vào tay người khác dựa. Tuy rằng người này thời khắc tối hậu tới cứu mình, thế nhưng đây đã chậm từ mình bị mùi hoa bao phủ thời khắc đó sẽ trễ, hắn tái thế nào lợi hại, cũng sẽ không là năm người này đối thủ. Sớm muộn cũng chết, Đông Phương Minh cũng hào hiệp, liền như vậy ngã ngồi trên mặt đất, cảm thụ đó thẳng dư không nhiều lắm nội lực đang từ thân thể mình nội chậm rãi trôi qua, cảm thụ thương thế bên trong cơ thể dần dần nặng thêm, con mắt nhìn hắn hướng về phía đường môn môn chủ ám khí đón đi. Đối với Đông Phương Minh tình huống, quân mạc vẫn cũng không rõ ràng, thấy đường môn môn chủ ám khí kéo tới, hắn không có đóa bởi vì đông phương minh ở phía sau hắn chính là hắn cũng không có ngạnh kháng loại người thực lực này phát sinh công kích không phải ngạnh kháng có thể chịu đựng được hắn có vũ khí kiếm rõ lâu mới lấy ra vũ khí trong tay đại hỏa côn ngăn từ dưới mả châm lửa đốt thiên nhất thức đông thay phiên đi ra ngoài cây gậy này hơi bị lớn quá một tí quân mạc vẫn cũng là một cánh tay đem cây đại thụ này giáp vào trong ngực thân cây to hơn người từ dưới mả vung ra đi một chút đã đem đường môn môn chủ ám khí đánh rơi đánh ra một cái chân không giải đất, một côn trận ám khí, quân mạc vẫn không hề dừng lại, đại hỏa côn ngăn, Hoành Tạo Thiên quân hướng về phía Đường Môn Môn chủ thay phiên đi ra ngoài, người này hội dùng ám khí, đối với mình và đồng Phương Minh uy hiếp lớn nhất, tuyệt đối không thể để cho kỳ tùy ý thi triển. Thế nhưng Đường Môn Môn chủ cũng là tiên thiên hậu kỳ, tuy rằng không đạt đến đỉnh ngọn núi, chính là cũng coi như cao thủ, thấy quân mạc vẫn đại côn thay phiên tới, biết vô pháp lấy lực địch lại, thân thể nhảy lên, chút xíu chi xoa nhẹ từ thân cây nhảy tới thế nhưng hắn vạn lần không ngờ đại hỏa côn vừa kén quá khứ, cư nhiên rồi lập tức thay phiên trở lại, hình như cái này đại hồ tử cầm trong tay không phải một cây đại thụ, mà là một cây nhỏ gậy gỗ, có thể tới đi như thường. thân trên không trung, hắn đã vô lực né tránh cây đại côn này, hắn ám không đỡ được thử thụ, không đợi tới gần, đó nóng rực hỏa quang đã khảo hắn râu mép lông mi đều cháy lên. cứu ta! nhất chiêu tính sai, lập tức liền có nỗi lo về tính mạng, đường môn môn chủ lớn tiếng kêu cứu. ở bên cạnh hắn chính là bang chủ cái bang và thiên sơn trưởng môn hai người này thấy hắn gặp nguy hiểm tưởng cứu viện đã là không kịp thế nhưng cứu viện không kịp bọn họ còn có một chiêu khác chính là vây ngụy cứu triệu bang chủ cái bang hai tay cầm đả cầu đồng nhất chiêu thiên hạ vô cầu trực tiếp hướng về phía quân mạc vấn đỉnh đầu đánh tới mà thiên sơn trưởng môn lại là kiếm như độc long nhất chiêu đâm thẳng quân mạc vấn yết hầu quân mạc vấn hay vẫn là không né không tránh không nhìn công kích của đối phương trong tay đại côn không có dừng chút nào lưu trọng trọng quất vào liêu không chung dường như mục tiêu sống giống nhau đường môn môn chủ thân không có xương gân đều gây thanh âm chỉ có một cái trọng trọng quất thanh đường môn môn chủ đường đường tiền thiên hậu kỳ nhất chiêu tính sai bị đây quan trọng hơn nghìn cân đại côn bắn chúng trực tiếp thân thể cháy xém bay ra ngoài dường như ra thang đạn tháo bay thẳng ngoài trăm thượng trọng trọng đánh trúng sân bãi sắt biên liên giới thân thể lại về phía trước trợt đi mấy chục mét mới ngừng lại được điều này khiến người sợ hãi một kích bực này uy lực đại hỏa côn luân đứng lên Bất luận cái gì võ công đều có vẻ tái nhật vô lực, đây không phải là thuộc về lực lượng của nhân loại. Cái này đột nhiên xuất hiện thần bí đại hồ tử, là một quái vật à. Ở phía sau triệu vô cực sắc mặt xanh sao, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình gần chấn ai lạc định, lại đột nhiên bính ra một người như thế tới. Võ công cao như vậy, khí lực lớn như vậy, không thể nào là hạng người vô danh, nhưng vì cái gì mình những người này cho tới bây giờ cũng không biết có như thế nhất hào người tồn tại đây. chương Một đường NG sinh cơ. Quân Mạc Vấn một cái gậy to đem đường môn môn chủ thả diều. Nhưng là vì không bị hắn cũng không có thể né tránh bang chủ cái bang và thiên sơn trưởng môn công kích. Hầu như chính là hắn đánh bay đường môn môn chủ đồng thời. Bang chủ cái bang đả cầu đồng và thiên sơn trưởng môn kiếm cũng đến rồi. Vừa luân ra đại côn quân Mạc Vấn cũng vô lực né tránh. Chỉ có thể là miễn cưỡng nghiêng đầu. Trốn ra hết hầu chỗ hiểm. 3. Đả cầu đồng ở giữa đỉnh đầu. Phúc. Bảo kiếm đâm thủng quân vai máu tươi vẩy ra ngồi dưới đất đông phương minh nhẹ nhàng lấy tay sắt lướt sung tóc dài ngân châm lần thứ hai lấy được ngực cô ấy đã chuẩn bị xong rồi thiên thiên hậu kỳ công kích quả nhiên bất phàm quân mạc vẫn một ngụm máu tươi phun tới đó là chúng bang chủ cái bang một cái đả cầu đồng hậu quả bang chủ cái bang một gậy đánh ra tức khác là người mình này bích ngọc đả cầu đồng không phải vàng chẳng phải gỗ tuy rằng không là gì cả lợi khí thế nhưng uy lực tuyệt đối cũng là không nhỏ lại chỉ là đem cái này người đánh cho thổ huyết cũng không có làm chàng óc vỡ toang và bang chủ cái bang đã cầu đồng so với chân chính có uy hiếp là thiên sơn trưởng môn kiếm. bất quá liền tại đó thiên sơn trưởng môn kiếm đâm thủng vai mình thời gian quân mạc vấn tay trái đưa ra ngoài trong lúc điện quan thạch hỏa một phát giữ lại thiên sơn trưởng môn cổ tay một tay phát lực thiên sơn trưởng môn cảm giác một cỗ không thể đỡ nội lực mạnh truyền đến cả người cư nhiên bị trực tiếp quăng lên trên trời mà quân mạc vấn đại côn vừa nặng nặng hướng về phía không trung thiên sơn trưởng môn quất ra dừng tay bang chủ cái bang giờ khắc này rốt cục thi triển hàng long thập bát trưởng một trưởng hung hăng ấn hướng về phía quân mạc vấn lược vì lần này triệt để đánh bại thiên sơn trưởng môn quân mạc vẫn là hai tay luân khởi đại côn đối với bang chủ cái bang hàng long thập bát trưởng hắn cũng không có né tránh canh không có năng lực đi đối trưởng hơn nữa tại bang chủ cái bang phía sau triệu vô cực và võ đang trưởng môn công kích cũng trước sau tới rồi đao kiếm thẳng lấy quân mạc vấn chỗ hiểm ba người đều là tấn công liều mạng Quân mạc vẫn trong mắt lộ ra một chút quyết tuyệt lúc này không thể có một chút do dự, nếu không tự mình một người cũng không đối phó được. Đại côn vẫn không có dừng lại, trực tiếp chịu đánh vào thiên sơn trưởng môn trên người. Giữa không trung một chùm huyết vũ bể ra, một côn này xuống phía dưới người đã không phải là người. Côn đánh ra, ba đường công kích trước sau tới rồi, bang chủ cái bang hàng Long thập bắt trưởng phía trước, triệu vô cực và võ đang trưởng môn đao kiếm ở phía sau. Đoá trưởng là không thể nào, quân mạc vẫn hai tay đột nhiên buông lỏng phân biệt trộm tới triệu vô cực và võ đang trưởng môn đào kiếm. Về phần bang chủ cái bang một trưởng, chỉ có thể là ngành kháng. Hắn biết một trưởng này bị đánh trúng, sợ rằng mình bất tử cũng bị thương nặng, chính là hắn đã không có lựa chọn. Đúng lúc này, phía sau ngân quang lóe lên, bang chủ cái bang vốn tưởng rằng toàn lực một trưởng tất nhiên có thể đem cái này nửa đường giết ra ngoài trình rào kim giết chết, lại đột nhiên cảm giác cánh tay tê dần. Têu thẳng một tiếng, hắn rút người mà lui. Túi đầu nhìn một cái. Cánh tay trong nháy mắt biến thành màu đen hắc khí trực tiếp dọc theo cánh tay vãng nơi bả vai lan tràn, cả cánh tay hầu như cũng không có chi giác. a, thật là độc ngân châm. Chúng ta sau này còn gặp lại. Biết việc không thể làm, bang chủ cái bang hiện ra hắn tàn nhẫn cư nhiên tả vươn tay ra, một trưởng chặt đứt tay phải của mình, màu đen cánh tay rơi xuống đất, rất nhanh hóa thành một bãi nước đen. Mà bản thân của hắn, lại là quái khiếu buôn chạy băng băng, không biết chạy địa phương nào đi. Cùng lúc đó quân mạc vẫn cũng tóm lấy triệu vô cực và võ đang trưởng môn Đao kiếm. Chỉ là da tay hay vẫn là hơi chậm chút, phía bên phải ngực và bên trái bụng hay vẫn là trúng chiêu, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng vết thương cũng không cạn máu tươi như chút. Nhướng mày, quân mạc vẫn hai tay dắt lực, một tay lấy hai người Đao kiếm ngắt tới, hai cái liền tạo thành sát vụn, sau đó hướng về phía hai người lập tới. Triệu vô cực và võ đang trưởng môn cũng bị người này cường hãn phòng ngự và biến thái lực lượng kinh sợ. Thân thể bỗng lui về phía sau trốn ra công kích của đối phương Hai người bọn họ tạm thời lui ra Quân mạc vẫn lại là thân thể lảo đảo hai cái Nhưng vẫn là kiên định đứng ở đồng phương Minh trước người Đây một trong nháy mắt Trên người đã có thêm khắp nơi vết thương Vai là thiên sơn trưởng môn thứ một kiếm Ngực phải là triệu vô cực một đao Bụng bên trái bộ là võ đang trưởng môn một kiếm Mà trên trán, Lúc này cũng có ám hồng sắc vết máu thẩm thấu đi ra Đó là bang chủ cái bang cùng ngày một gậy Hậu thiên hậu kỳ công kích Đúng là vẫn còn cho hắn tạo thành làm tổn thương. Máu tươi nhiễm đỏ y phục, hay vẫn là nửa bước không lùi. Đối với phía sau Đông Phương Minh nói một câu, Đông Phương cô nương, cảm ơn ngươi phi trầm, nếu không lúc này, ta sợ rằng đã ngã xuống. Đông Phương Minh yếu ớt thở dài một tiếng, sợ chết đi thiên sơn trưởng môn từ không trung rơi xuống bảo kiếm, chậm rãi gác qua mình phấn trên cổ. Sau đó đối với quân mạc vẫn nói, đều vô dụng, cảm ơn ngươi cứu ta, thế nhưng thật sự không cái này cần phải, ta tán công đã đến giai đoạn cuối cùng Trên người còn có nội thương nghiêm trọng, không chỉ không thể khôi phục công lực, thậm chí sống sót cũng khó khăn, người hay vẫn là một mình chạy chối chết đi thôi. Quân mạc vẫn cảm giác được Đông Phương Minh ngự khí sai, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy sắc mặt nàng xám trắng, ánh mắt tạm đạm, cầm trong tay khởi một thanh bảo kiếm đều là run rẩy run rẩy, nhưng lại không có chút nào sợ hãi cảm giác, hiện nhiên là đã đối nhau mệnh mất đi lòng tin. Hắn có chút khó xử, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, thế nhưng Đông Phương Minh như không muốn sống. Mình làm tất cả thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn ở đây làm khó, triệu vô cực hai người cũng đang suy tư cái này quân Mạc Vấn thân phận, rất khả năng tên của người này cũng là giả, dù sao gọi quân Mạc Vấn, thật sự là không thể để người ta tin. Nếu như không phải quân Mạc Vấn, như vậy người này là ai vậy? Triệu vô cực lôi kéo tư thế, chi mưng bàn ánh mắt tại quân Mạc Vấn trên người không ngừng tự do, tựa hồ muốn đem người này xem thấu. Hắn tự tin đối phương đã vô pháp chống lại mình và 2.000 võ đang trưởng môn tiếp theo tấn công vừa hắn dùng đại hỏa côn đánh giết hai người đó là bởi vì hắn lấy thương thay thương đồng thời bằng vào hắn đó hết sức lực lượng cường đại ngoài dự đoán mọi người mới làm được nếu là phe mình có phòng bị người này kỳ thực cũng không phải đáng sợ như vậy hơn nữa vì đối kháng mình và võ đang trưởng môn đao kiếm đó cây đại hỏa côn cũng bị ném tới một bên hiện tại đã bị mưa xối xả tưới tắt không thể tiếp tục sử dụng hắn trình độ nguy hiểm càng là giảm xuống rất nhiều bởi vì người này thụ thương nghiêm trọng mà đông phương minh càng là không uy hiếp gì triệu vô cực cũng vui vẻ được tiếp tục kéo dài thời gian lạnh lùng nói xem ra ngươi cũng không gọi quân mạc vấn ngươi là ai quân mạc vấn cũng chưa cùng hắn cãi cọ hắn biết kéo dài thời gian đối với mình bất lợi hắn đang tính toán xem xem thế nào có thể chạy ra cái này hồ điệp cốc Ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi lắc đầu tại hai tiên thiên hậu kỳ cao thủ trước mặt muốn từ không trung ly khai tựa hồ khả năng không lớn biết người này đang suy tư chạy trốn biện pháp triệu vô cực và võ đang trưởng môn cũng không dám lập tức ra tay Dù sao vừa rồi người này hai cái công kích quá mạnh mẽ, bọn họ hiện tại cũng mất đi đao kiếm, phải suy nghĩ một chút điều kiện tốt nhất phương pháp. Ở nơi này một song phương rơi vào ngắn xấu hổ thời gian thời gian, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Triệu minh chủ bọn họ rõ ràng đều là nỏ mạnh hết đả, bần đạo không biết các ngươi còn chờ cái gì. Triệu vô cực và võ đang trưởng môn nhất tề quay đầu lại, chỉ thấy đó phái không động trưởng phái động huyền tử chính cất bước hướng đài cao đi tới. Như vậy mưa rền gió dữ. Hắn y phục trên người thậm chí cũng không có thấp, một tầng như có như không khí tức bao phủ tại kỳ ngoài thân, đem mưa gió toàn bộ cách trở. Động huyền tử đạo trưởng, ngài rốt cục đồng ý động à? Triệu vô cực nhìn động huyền tử, trong lòng có chút bất mãn ý người này tọa sơn quan hổ đấu lâu ngày, bây giờ còn nói tới chào phú mình, nếu không phải nhìn tại đối phương công lực kỳ cao dưới tình huống triệu vô cực sớm đối với hắn không khách khí. Võ đang trưởng môn cũng nhìn động huyền tử chậm rãi đi tới, chưa lên tiếng nhưng là bọn hắn cũng không có đối với quân mạc vấn và đông phương minh động thủ các loại chờ động huyền tử tới rồi hay nói thấy động huyền tử tới quân mạc vấn cũng là cảm thấy mức nghiêm trọng của vấn đề lý Dật phong lý lưu vân mạc thiên tả đông phương minh động huyền tử đây là lúc này mà hắn biết năm đại giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ người còn lại và mấy người này so sánh đều phải kém hơn một chút hắn như và triệu vô cực bọn họ liên thủ tự mình nghĩ mang theo đông phương minh chạy trốn đều là vấn đề không chỉ là hắn Đông Phương Minh thấy động huyền tử rốt cuộc đã tới cũng là biến sắc, nói khẽ với quân Mạc Vân nói, ngươi tới. Quân Mạc Vân quay đầu lại, đến gần rồi Đông Phương Minh bên người ngồi xuống xuống, nhãn thần cảnh giác nhìn đó càng chạy càng gần động huyền tử. Đông Phương Minh lúc này ở bên thai của hắn thấp giọng nói, vị này anh hùng, người này cực độ nguy hiểm, nếu là ta lúc toàn thịnh cũng không sợ hắn thế nhưng hiện tại, ta và ngươi hai người cũng không đủ hắn một tay chi bót, ta đã không được, ngươi hay vẫn là một mình mau mau chạy chối chết ba. Quân Mạc vẫn cười khổ một tiếng, Đông Phương cô nương, lúc này, ta sợ là cũng không có chỗ khả chạy. Đông Phương Minh lúc này hít một hơi thật sâu, đối với quân Mạc vẫn nói, đài cao phía sau chính là Minh Chủ Đại Điện, chỉ cần ngươi trở lại Minh Chủ Đại Điện nội, bên trái cột cửa phía sau có một thạch động, bên trong có một cờ lê, ban động nó, Minh Chủ Đại Điện phía trên nghìn cân thiết áp hội rơi xuống, thậm chí cửa sổ đô hội phong bế. Một hồi ta sẽ dùng cuối cùng nội lực tranh thủ cùng bọn họ đồng quy vu tận. Ngươi khi đó liền trốn vào Minh chủ đại điện, bên trong có một chỗ, có thể bảo vệ tạm thời vô ưu. Quân mạc vẫn ngây ra một lúc, ta chính là tới cứu ngươi, làm sao có thể khí ngươi mà đi. Ngươi như cứu ta, người nào đến kiểm chế bọn họ. Nghìn cân thiết áp rơi xuống là cần thời gian. Ta khả để bảo vệ ngươi vào Minh chủ đại điện. Đông phương minh lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không cần, ta sống cũng không có gì ý nghĩa. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có người để ý của ta chết sống nhìn đông phương minh nhãn thần hắn biết ngay thông thường khuyên bảo đã đối với hắn vô dụng suy nghĩ một chút rốt cục nói một câu nếu là như vậy ta hy vọng ngươi có thể theo ta đến minh chủ đại điện trước cửa nói cho ta biết cái kia nào cờ lê chuẩn xác vị trí nếu không ta vô pháp xác định vị trí sợ rằng làm lỡ thời gian ta tùy ngươi đi có thể thế nhưng như tại minh chủ đại điện cửa ta sợ rằng vô pháp ngăn cản ba người này đến lúc đó ngươi và ta đều trốn không thoát quân mạc vấn lúc này đứng lên Khắp mặt tự tin đối với Đông Phương Minh nói, vô phương, chỉ cần ngươi đồng ý đi cùng ta thì tốt rồi, nói không chừng liền có thể ngăn cản ở bọn họ nghi. Chương 400, một đạo sinh tư môn. Động huyền tử đột nhiên gia nhập, lại để cho triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn tin tưởng tăng nhiều. bởi như vậy, cái thân phận không rõ ràng này tự xưng quân mạc vẫn ra hỏa khẳng định chạy không được rồi, mà Đông Phương Minh trong mắt bọn hắn, đã không có trong suy nghĩ liệt kê. Lại nói tiếp Động huyền tử cái thằng này quả thực đáng giận. Rõ ràng là một người có thể cùng Đông phương minh quyết tranh hơn thua người, lại hết lần này tới lần khác lựa chọn tọa sơn quan hồ đấu, đã đánh đến trình độ này, hắn mới đứng dậy tới thu thập cục diện, sở tác sở vi lại để cho người cam tước. Thế nhưng mà người ta có cái kia vô liếng, thực lực kiểu là vô liếng, triệu vô cực cảm giác, chính mình cái tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, cùng động huyền tử cái này đỉnh phong là có thêm rất lớn trên lệnh đấy. Nội lực bên trên trên lệnh có lẽ không lớn, nhưng là động huyền tử sở học tuyệt học quá nhiều chiến đấu bắt đầu thiên biến văn hóa khó lòng phòng bị không động ngàn năm trong lịch sử tổng cộng tiểu ra ba cái trường phái trước hai cái đều ít nhất hội sẽ sáu mươi bảy chủng trồng luyện tập đến đỉnh phong tuyệt kỹ không có chỗ nào mà không phải là trên giang hồ tuyệt đỉnh kỳ tài mà này người động huyền tử thì là được xưng không động mạnh nhất chắc hẳn luyện tập đến đỉnh phong tuyệt học không được so với trước hai cái tranh lệch cho nên người giang hồ đánh giá cao thủ thời điểm đầu tiên nhắc tới trong đám người nhất định sẽ có động huyền tử một cái Đương nhiên cũng nhất định sẽ có Đông Phương Minh một cái, dù sao Quỳ Hoa Bảo Điện cùng Thiên Ma Cầm sớm đã uy chấn giang hồ, nếu là bàn về tên tuổi, Đông Phương Minh so động huyền tử muốn lớn rất nhiều, nhưng là giao thủ tiểu khó nói. Cái kia quân mạc vẫn hiển nhiên là sợ hãi, chạy tới Đông Phương Minh bên người, hai người nói nhỏ tựa hồ đang thương lượng cái gì. Triệu Vô Cực khinh miệt nhìn một chút bọn hắn, hiện tại mới biết được sợ hãi đã đã chậm, cho dù bọn họ là trạng thái toàn thịnh, cũng sẽ không biết là mình ba người đối thủ. Bọn hắn chờ đợi động huyền tử đi tới. Quân mạc vẫn thì là đối với, Đông Phương Minh nói, hắn lập tức tới ngay rồi, chúng ta phải lập tức ly khai, Ngươi bây giờ còn có thể đứng lên sao. Mưa to tiếp tục tại rơi xuống, hai người rất nhỏ nói chuyện âm thanh bị che giấu. Đông Phương Minh lúc này thời điểm thật sâu hô hít một hơi, người luôn muốn cho mình lưu lại một con đường, dù là con đường này là tử lộ, ta tuy nhiên đã vô vị sinh tử, nhưng là cũng sẽ không muốn chết tại trong tay những người khác, cuối cùng hành động khí lực vẫn phải có. Quân mạc vẫn nhẹ gật đầu. Đông Phương Minh là giang hồ nhân vật đứng đầu, nếu nói là hắn không có một điểm cuối cùng tự bảo vệ mình thủ đoạn, hắn là không tin đấy. Xem ra Đông Phương Minh nói muốn cùng đối phương Đồng Quy Vũ tận, cũng không hoàn toàn đúng nói mạnh miệng, nếu là thật sự đã đến lúc kia, nói không chừng cái nào thằng xuôi xẻo nhi cũng sẽ bị hắn kéo đệm lưng. Bất quá hắn đã tới cứu Đông Phương Minh rồi, tự nhiên không cho phép trông thấy một màn này phát sinh. Đối với một con đường riêng, cái kia Đông Phương cô nương chuẩn bị cho tốt Chúng ta cái này tiến về trước minh chủ đại điện Đông phương minh nhẹ gật đầu Nàng buồn ý là muốn hiện tại cùng với triệu vô cực dốc sức liều mạng Bảo hộ cái này quân mạc vẫn ly khai Để báo đáp hắn cứu giúp chi ấn đấy Thế nhưng mà đã hắn như thế yêu cầu Đông phương minh cũng không quan tâm chính mình là chết ở trên đài cao Hay, vẫn, là chết ở minh chủ đại điện cửa ra vào rồi Thân thể của nàng, còn không đạt được gần chết trạng thái Nàng nếu muốn sống, cũng chưa chắc có thể chết Thế nhưng mà lòng của nàng đã chết cảm thấy sinh không thể luyến rồi cái này là nàng mấu chót chỗ hơn nữa còn sống còn muốn gặp người khác lăng nục đông phương minh tuyệt đối không cho phép chính mình bị người khác lăng nục đây là nàng cuối cùng kiên trì vừa mới đã đáp ứng quân mạc vấn đối phương lại đột nhiên kéo đông phương minh cánh tay dưới chân liên kích hai khối cự thạch bị đá hướng về phía triệu vô cực cùng võ đang trường môn mà hắn thì là mang theo đông phương minh trực tiếp hướng minh chủ đại điện cửa ra vào bay nhào mà đi Triệu vô cực hai người vốn tính toán đợi động huyền tử đi lên về sau cùng một chỗ động thủ giải quyết bọn hắn đấy, không nghĩ tới này hai người bị thương đều rất nặng, rõ ràng còn ở có thể chạy trốn. Bạn muốn lập tức đuổi theo, nhưng là cái kia hai khối bay tới cự thạch thật sự là quá nặng quá nặng, bọn hắn không làm không được ra một cái tránh né động tác. Đài cao khoảng cách minh chủ đại điện chỉ cách một chút, bọn hắn như vậy lóe lên trốn, quân mạc vẫn cùng đồng phương minh đã phi thân mà xuống, đã đến minh chủ đại điện cửa ra vào. Bên kia động huyền tử vốn đang không nhanh không chậm hướng bên này đi, bây giờ nhìn đến con vịt đã đun sôi giống như muốn bay, cũng bất chấp cái kia mưa gió không thấu phong độ rồi, dưới chân phát lực, thân hình như điện giống như hướng Minh chủ đại điện chỗ bay đi, tốc độ so với Triệu vô cực cùng Võ đang trưởng môn hai người nhanh hơn. Trong mưa gió, quân mạc vẫn mang theo Đông Phương Minh bay thẳng Minh chủ đại điện cửa ra vào, chân còn không có chứng thực liền vội vàng nói, "Đông Phương cô nương, nhanh đi vào rơi xuống ngàn cân thiết áp." Dựa theo hai người ước định, Đông Phương Minh cần rơi xuống ngàn cân thiết áp, sau đó mới có thể ra đến cùng triệu vô cực bọn hắn làm cuối cùng đánh cược một lần, hiểm hộ quân mạc vẫn chạy đến Minh chủ đại điện. Đông Phương Minh lúc này thời điểm cũng không có đa tưởng, rất nhanh tiến vào đại điện ở trong, tìm được gần nấp cờ lên vị trí chuẩn bị ở sau cao lại, chỉ nghe thấy cửa đại điện khung phía trên truyền đến rất đăng một tiếng vang thật lớn, ở trong mưa gió mặt rõ ràng có thể nghe. Hồi lâu chưa từng rơi xuống ngàn cân thiết áp, giờ khác này rốt cục bắt đầu hạ thấp chỉ cần trốn vào minh chủ đại điện bên trong ngàn cân thiết áp phong bế như vậy đi vào người tạm thời tựu là an toàn đấy hơn nữa đông phương minh nói bên trong còn có thể dùng che giấu địa điểm cho nên cái này một đường sinh cơ tựu là tại thiết áp rơi xuống trước khi nhất định phải ngăn cản động huyền tử ba người nhảy vào đại điện ở trong thế nhưng mà thiết áp rơi xuống là cần phải thời gian đấy cái này cần có một người hy sinh lưu ở bên ngoài ngăn cản truy binh mà hiểm hộ một người khác mạng sống ước định của bọn hắn Là Đông phương minh chết, lại để cho quân Mạc Vân sống. Vừa mới kéo động thiết áp, triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn bởi vì khoảng cách gần nhân tố, hay, vẫn, là trước một bước đuổi theo, Lăng không hướng còn đứng tại cửa ra vào quân Mạc Vân đánh tới. Muốn tránh tiến cái này con trù động, không có lối thoát. Hai người đều đã mất đi vũ khí, Lăng không phát sinh, dưới cao nhìn xuống trực tiếp đánh tới, đều là phát ra một trưởng hướng quân Mạc Vân đánh tới. Lúc này quân Mạc Vân cũng bất chấp gì khác rồi, ý, chính mình một trốn. Đối phương hãy tiến vào đại địa rồi, tuyệt đối không thể trốn. Liều mạng bên trên đã bốn phía trọng thương, hắn song trưởng vung lên, đối với triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn hung hăng đánh ra ngoài, mở cho ta. Vốn triệu vô cực hai người không muốn cùng cái này lực lớn vô cùng ra hỏa đối trưởng, nhưng là bây giờ đối phương bản thân bị trọng thương, chính mình hai người lại là hai đối, với, một, như thế nào cũng không trở thành thất bại. Thế nhưng mà bốn trưởng tiếp xúc, bọn hắn mới biết được chính mình sai rồi. Chỉ cái. Muốn người này hai tay vẫn còn, hắn thì có lực lượng vô cùng, ba người bốn trưởng giao kích, đất dung núi chuyển, minh chủ đại điện trước cửa tựa hồ cũng có một điểm rất nhỏ lắc lư. Và anh, triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn hai người thân thể đến đã bay đi ra ngoài, đều là ngực có chút phát ngọn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này tròm râu dài, bực này quái lực, quả thực không thể tưởng tượng. Đương nhiên quân mạc vẫn cũng không có tốt hơn chỗ nào, bởi vì dùng sức quá mạnh. Trên người hắn bốn phía miệng vết thương đồng thời máu tươi tuôn ra, lập tức liền đem hắn toàn thân luôn đỏ. Mà dưới chân của hắn, đã xanh mặt đất cũng đã như là mạng nhện giống như, bình thường, ra bên ngoài lửa ra. Hai cái tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong tuyệt đại nội lực toàn bộ tác dụng đến trên người của hắn rồi, hắn chịu đựng rồi, cũng không lui lại nửa bước, nhưng là thân thể cũng đã là càng thêm tổn thương, miệng mũi dưỡng máu. Đánh bay triệu vô cực cùng võ đang trường môn cái kia động huyền tử như là điện quang giống như đã đi tới hắn chưa đủ 10 m khoảng cách một bả thu thủy giống như trường kiếm ở trong mưa gió lóe ra hàn quang ánh mắt của hắn có chút hiếp mắt thoáng một phát tên địch nhân này chỉ sợ chính mình chống cự không được nữa mà lúc này đây đông phương minh cũng mở ra đã xong ngàn cân áp cái kia thiết áp đã ẩm ẩm rơi xuống một chút hạ thấp tốc độ coi như rất nhanh đoán chừng thì ra là hơn 10 giây có thể hoàn toàn rơi xuống đông phương minh bước chân có chút lảo đảo theo trong đại điện bật và... ra đối với Quân Mạc vẫn nói, ngươi mau trở về, người này giao cho ta để đối phó. Vốn nàng đã tổn tự trí, ý định trực tiếp cùng Động Huyền Tử đến Đồng Quy Vu Tận, dù cho không thể cùng hắn Đồng Quy Vu Tận, cũng muốn hết sức ngăn cản hắn một lần. Thế nhưng mà không nghĩ tới, ngay tại nàng đi ngang qua cái này quân Mạc vẫn bên người thời điểm, đột nhiên người này vươn tay cánh tay, một bả nắm ở chính mình mảnh khảnh vòng eo, lăng không đem Đông Phương Minh bế lên. Ngươi làm gì? Đông Phương Minh lập tức mặt sám như cho như thế nào cái này cứu người của mình rõ ràng cũng muốn khi dễ nàng sao. Nàng đã có chút tuyệt vọng, đơn trưởng đặt tại trước ngực của mình, nàng muốn chấn vỡ kinh mạch của mình, tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào chiếm được tiện nghi đi. Không ngờ quân mạc vẫn ôm lấy nàng về sau, chỉ là nói một câu nói, cho ta hảo hảo sống sót, ngươi cái này giả mạo không nói gì xú nha đầu. Một câu, Đông Phương Minh lập tức như bị xét đánh, đặt tại ngực tay rốt cuộc theo như không nổi nữa. Thế nhưng mà hắn hiện tại không có có dư thừa thời gian cùng chính mình giải thích cái gì, Đông Phương Minh chỉ cảm thấy một cổ đại lực vào tới, thân thể của nàng bay bổng dán mặt đất bị hắn ném vào minh chủ đại điện bên trong. Lực lượng đại nàng không cách nào đình chỉ, một mực trượt đã đến minh chủ của mình bảo toa trước, mới tính toán ngừng lại. Cái này ném đi, cựu là hơn 50M. Đem Đông Phương Minh ném ra ngoài đi, quân mạc vẫn rất nhanh ở cái kia cờ lê trô vô một trường, trong tiếng nổ vang, cờ lê đứt gãy, cơ quan mất đi hiệu lực. Cái này thiết áp rơi xuống cũng đã không cách nào mở ra. Thiết miệng cống ầm ầm rơi xuống, đã rơi xuống hơn một nửa. Nàng thậm chí chứng kiến, cái kia động huyền tử đã bay vọt đến nơi này cái quân mạc vẫn trước mắt, bảo kiếm đâm ra đi rồi. Sau đó ngàn cân áp tiểu cản trở đông phương minh ánh mắt, nàng chỉ thấy quân mạc vẫn thân thể đột nhiên bị một tầng kim quang vây quanh, sau đó lại rách nát rồi. Kim quang kia rõ ràng tiểu là tại hồ điệp cốc thủy đàm thời điểm, hắn dùng đến cùng chính mình ngăn cản mưa gió chuông vàng cháo. Hết thể sự tình đều sáng tỏ rồi, nguyên lai like là hắn, trách không được hắn bắt đầu không có xuất hiện, mà là đi ra ngoài dịch dung lại làm một căn đại hỏa côn về sau, mới quay trở lại tới cứu mình đấy. Khó trách hắn muốn cho chính mình sống sót, khó trách hắn muốn nói mình là cái kia giả mạo không nói gì xú nha đầu, nguyên lai like hắn đã sớm nhận ra mình rồi y. Có thể là như thế này cứu chính mình lại có làm được cái gì? Cũng là bởi vì hắn, đông phương minh mới đã mất đi sống sót dũng khí, hiện tại thật vất vả chứng kiến hắn rồi hắn tới cứu mình rồi cho đông phương minh hy vọng sống sót cho nàng tiếp tục sống sót lý do chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn vì cứu chính mình mà chết sao cái kia rõ ràng cựu là chuông vàng cháo mở ra lại vỡ vụ rồi hắn đều tổn thương hoàn thành cái dạng kia sao có thể chịu đựng như thế đả kích không đông phương minh thống khổ quát to một tiếng ra sức theo trên mặt đất bò lên vận dụng nàng cái kia cuối cùng nội lực bóng hình sinh đẹp hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp hướng ngàn cân áp phóng đi nàng phải thay đổi hắn tiến đến. Thế nhưng mà tại nàng vọt tới khoảng cách ngàn cân áp còn có 5 mét thời điểm, thiết áp rốt cục nổ vàng rơi xuống đất. Rơi xuống đất trước lập tức, nàng xem ra đến bên ngoài có 4 đôi bàn chân. Hắn bị bao vây. Nàng thống khổ vớt thiết áp, điên cuồng đi làm cho cái kia cờ lê. Thế nhưng mà hết thẻ đều đã muộn, cơ quan bị hắn hủy, nàng bị nhốt vào trong đại điện ra không được rồi. Chương 401, vu nở dê vở ơ ý ra y chê tờ. Ngàn cân thiết áp vô tình rơi xuống, tới đồng thời phong bê đấy. Còn có Minh chủ đại điện cửa sổ nhỏ, hiện tại Minh chủ đại điện đã hoàn toàn bị phong kín, ở bên trong không xuất ra bên ngoài không tiến. Nếu không phải như thế, Đông Phương Minh cũng sẽ không có tin tưởng chỉ cần trốn vào bên trong Minh chủ đại điện là có thể sống mệnh rồi. Có thể thì ra là đạo này ngàn cân thiết áp, đem nàng cho một mực nhốt tại bên trong, cùng Hoắc Nguyên Trần chỉ có một môn chi cách, lại rất có thể như vậy thiên nhân vĩnh quyết. Nàng biết rõ hắn gọi Hoắc Nguyên Trần, đây là hắn tại tiểu tuyển uống say thời điểm tự nói với mình đấy hắn thật sự cứu mình có thể là như thế này cứu rỗi lại có cái gì ý nghĩa bây giờ hôm nay chúng bạn xa lánh làm cho nàng đã mất đi sở hữu tất cả hy vọng hy vọng duy nhất chính là nàng trong nội tâm cái kia phần kiên trì chỉ cần hắn vẫn còn những thứ khác hết thể mất đi đều không sao cả có thể nói hôm nay đông phương minh cựu là vì hắn mà sống thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác muốn dùng tàn nhẫn như vậy phương thức cho mình hy vọng lại để cho cái này hy vọng tại trước mắt nghiền nát nàng cảm giác mình tự muốn điên rồi điên rồi đồng dạng đi dốc sức liều mạng vớt thiết áp, hai tay đều chảo máu tươi đầm địa, cuống họng đều hô ếch, rồi đau lòng cơ hồ không cách nào hô hấp. Thế nhưng mà đây hết thảy đều là phí công đấy, công lực của nàng càng ngày càng ít, khí lực càng ngày càng nhỏ, phát về sau, rốt cục cả người mềm dán thiết miệng cho chân, lưng tựa thiết áp ngồi ở chỗ kia, trong mắt một mảnh hôi bại chi sắc, nghe bên ngoài càng ngày càng thanh âm yếu đớt, bên ngoài tiếng đánh nhau đã nghe không được rồi, nàng không cách nào biết được tình huống bên ngoài, nàng duy nhất biết đến. Tự lạc tại sau khi vào cửa, hắn tại bị ba người vây công, nặng như vậy tổn thương dưới tình huống, hẳn là không có mạng sống khả năng, cái lúc này, hết thể đều đã xong a, Hắn đã chết, nàng cũng không muốn sống chăng? Nhưng là, tại chết trước khi đi, nàng muốn vì hắn báo thù, nàng còn muốn đem hắn an táng, đưa hắn cùng chính mình cùng một chỗ mai táng. Đem Đông Phương Minh ném vào đại điện về sau, động huyền tử cuối cùng đã tới, một kiếm đâm ra, hoác nguyên chân giả mạo quân mạc vẫn rốt cục mở ra chuồng vàng cháo thế nhưng mà chuông vàng cháo cũng không cách nào ngăn cản thoáng trì hoãn tự bị kích phá chỉ là lại để cho hắn tránh né bộ vị yếu hại vốn là đâm về trái tim một kiếm kết quả đâm tới phần bụng động nguyên tử kiếm là một thanh trường kiếm có bốn xích chiều dài thân kiếm đâm chúng về sau hoắc nguyên chân cũng không thể bắt được hai tay của đối phương chỉ có thể là gắt gao bắt lấy kiếm của hắn thân lại để cho hắn không cách nào nữa di động cái lúc này triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn rốt cục cũng đổi tới hai người thúc giục trưởng lực lần nữa đối với Hoắc Nguyên Trân đánh tới, cửa sắt rốt cục hoàn toàn rơi xuống, Đông Phương Minh an toàn. Hoắc Nguyên Trân cảm giác được cửa sắt hoàn toàn phong bế thời điểm, rốt cục hét lớn một tiếng, đều cút cho ta. Bắt lấy động huyền tử bảo kiếm hai tay đột nhiên bung ra, Hoắc Nguyên Trân hai tay hợp lại một phần, một cái so bóng rổ còn lớn hơn màu vàng khối không khí xuất hiện tại song trưởng tầm đó. Vốn triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn hai người đã đến Hoắc Nguyên Trân trước mặt thế nhưng mà cái này nóng rực màu vàng khối không khí nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy khủng bố nếu là bị cái này khối không khí đập chúng nhất định là hài cốt không còn kết cục đánh đi ra ngoài song trưởng thu trở về bước ra nhanh chóng tối lui mà động huyền tử một kiếm đâm ra bị người này một mực bắt lấy về sau còn không tin tả ý đồ đem kiếm rút kết quả lại như là chuẩn chuẩn lay cột đá căn bản không cách nào di động mảy may rốt cục đối phương buông tay rồi động huyền tử chính trở về rút kiếm lại thấy được cái này màu vàng khối không khí nội lực phóng ra ngoài hơn nữa thực chất hóa rồi động huyền tử lập tức kinh hãi cái này khối không khí hoàn toàn là do thuần túy nội lực tạo thành đấy bên trong ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng lại để cho hắn đều cảm giác kinh hãi nhanh chóng rút kiếm cũng bất chấp một lần nữa cho hắn một chút động huyền tử cũng lập tức bứt ra trở ra bọn hắn không biết cái này khối không khí đã là hoắc nguyên chân toàn thân nội lực tập hợp một kích này nếu như đánh đi ra ngoài như vậy hắn liền đem nội lực đều không có hoắc nguyên chân cũng thở dài một hơi rốt cục kinh sợ thối lui mấy người nhưng là hắn không có dám thu hồi chính mình ba phần chân dương khí mà làm một tay hư không nâng khối không khí từng bước một đi lên phía trước, đã đi ra minh chủ đại điện trước cửa, đi tới trong mưa gió. Mưa to ở bên trong, đối phương ba đại cao thủ tương xói nhà có nhau su thế, xa xa bao quanh cái này quân mạc vấn. Đối phương có khủng bố như thế khối không khí nơi tay, hay, vẫn, là không hiếu thắng công thì tốt hơn, dù sao bụng của hắn thêm nữa tân tổn thương, chỉ cần hơi chút kéo dài một ít thời gian, chỉ sợ người này muốn đổ máu mà chết rồi. Động huyền tử mở miệng nói, quân mạc vấn. Ngươi cũng không gọi quân mạc vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Ừ, thiếu, thiệt hồi, các ngươi hay, vẫn, là người trong giang hồ, đến bây giờ rõ ràng đều không thấy ra ta là ai sao? Động huyền tử cười lạnh một tiếng, bần đạo chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ngươi không nói, ta cũng đoán không sai bị lắm, giống như này quái lực, hơn nữa thân thể cường hãn đã đến trình độ này, bị thụ cái này rất nhiều trọng thương còn ngật đứng không ngã, phần này kiên cường cùng chấp nhất, bần đạo cũng rất bội phủ, tình huống như vậy lại để cho bần đạo nhớ tới thiên sơn ma giáo tổng đàn phía trên cái kia điên cuồng hòa thượng động nguyên tử vừa nói sau triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn hai người lập tức bừng tỉnh đại ngộ thiên sơn một chuyện truyền lưu rất rộng nhưng là triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn dù sao không phải tự mình người tham dự không có thể thấy tận mắt chứng nhận lúc ấy hoắc nguyên chân đại sát tứ phương tình huống cho nên một mực không có đoán động nguyên tử một câu nói toạc ra thiên cơ triệu vô cực cũng hiểu rõ ra không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà nói nhất giới là ngươi hoác nguyên chân cái lúc này cũng không trang rồi mang trên đầu tóc giả một bả kéo xuống dưới sau đó lại đem mặt nạ ra người giật xuống tiện tay nhét vào trong ngực đúng vậy tự là bẩn tăng hào hào hảo xem ra ngươi thiếu lâm tự là ý định cùng võ lâm minh là địch rồi ta triệu vô cực một lòng bảo vệ ngươi nhập minh hao tốn bao nhiêu tâm tư cùng khí lực đông phương minh cầm tái ngoại môn phái quyền khống chế cùng ta đổi lấy không cho ngươi thiếu lâm nhập minh ta đều không có đáp ứng ngươi chẳng những không biết có ơn lo đáp Ngược lại cùng ta là địch, ngươi cái này người xuất gia chẳng lẽ tiểu như thế không biết tốt xấu sao. Cắp ha ha ha, triệu vô cực, không nên ở chỗ này rong rạc rồi, hôm nay bẩn tăng mới hiểu được, cuối cùng là đông phương cô nương một cái tiểu cầu cố ý bắn ra, như vậy ta thiếu lâm mới có thể nhập mình. Về phần ngươi, ngươi bất quá là ý định lợi dụng bẩn tăng bỏ đi rồi, bẩn tăng hối hận đi cho đông phương cô nương thiên ma cầm gian lận chuyện này, bẩn tăng sai rồi, sai rồi, muốn trụ tội, hôm nay cứu trở về đông phương cô nương tự là bẩn tăng tại chỗ tội. Triệu vô cực sắc mặt tái nhợt ngươi cứu người, sẽ không ngắm lại ai có thể tới cứu ngươi. Không cần muốn, nếu như lo trước lo sau cân nhắc quá nhiều, sự tình gì đều không cần làm, bẩn tăng cho rằng cái này đúng, tự đi làm, nếu là đến lúc này, còn có thể nhịn được nội tâm ấy náy cùng ngươi đợi ngụy quân tử liên thủ, như vậy bẩn tăng còn đốt, nấu, cái gì hương, bái cái gì phật ra cái gì ra, còn làm liên hệ thế nào với. Hảo hảo hảo. Tốt một trương khéo mồm kéo miệng nhất giới, vậy ngươi tiểu vì ngươi chấp nhất trả giá thật nhiều a. Bị hoắc nguyên chân lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị răng dạy, triệu vô cực cơ hồ tức nổ phổi đối với động huyền tử cùng võ đang trưởng muốn nói nhị vị triệu mộ không muốn tiếp tục chờ đợi, chúng ta cùng tiến lên tiêu diệt người này a. Động huyền tử chậm rãi huy vũ thoáng một phát trường kiếm trong tay, nếu là chờ một lát hắn tự nhiên sẽ chết đi, nhưng là bần đạo cũng không muốn đợi, không thể bị một cái nội lực thực chất hóa tiểu dọa lùi kia đối với bần đạo đạo tâm tiến cảnh bất lợi nói xong động huyền tử nhìn về phía hoác nguyên chân nhất giới lúc trước bần đạo từng để cho thiên cực cùng thiên huyền cho ngươi tiện thể nhắn nói ta có thể để cử ngươi nhập minh thế nhưng mà ngươi không có tới tìm bần đạo cái kia giữa chúng ta cũng tựu vô duyên trở thành minh hữu rồi tiếp theo kiếm bần đạo đem chém xuống đầu của ngươi hoác nguyên chân cười lạnh một tiếng nhờ có lúc trước không có đi các ngươi không động bằng không thì bần tăng lại nhiều phạm vào một sai lầm động huyền tử trên mặt khinh thường nhìn xem hoác nguyên chân chấp mê bất ngộ chịu chết đi hắn lời còn chưa dứt đột nhiên hoác nguyên chân đối với mấy người hét lớn một tiếng mị lục tự chân nôn thứ tư chữa thi triển ba phần chân dương khí khối không khí cũng lập tức thu hồi trong cơ thể cái này phạm âm phối hợp sư tử hống chỉ là cho đối phương mấy người đã mang đến ngắn ngủi rung động mà hoác nguyên chân muốn đúng là cái này lập tức rung động đại chuyển rời thân pháp thi triển thân thể bắn thẳng đến trên không đại chuyển rời lần này là thật nhanh đấy nhanh đối diện mấy người không cách nào truy kích mà cùng lúc đó đã sớm đã nhận được hoác nguyên chân mệnh lệnh kim nhãn ưng vừa đúng đắp xuống nó hạ lạc hạ xuống hoác nguyên chân bay lên trên không trung gặp nhau hoác nguyên chân một tay một chảo vừa vặn bắt lấy kim nhãn ưng nóng vớt kim nhãn ưng là song song bay qua bắt lấy hoác nguyên chân về sau thân thể lập tức vung vẩy cánh về phía trước đảo mắt cựu lao ra hai mươi m cái này biến cô đến quá là nhanh làm cho triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn hai người đều có chút trở tay không kịp duy chỉ có động huyền tử phản ứng là nhanh nhất đấy bị hòa thượng này phạm âm chấn thoáng một phát về sau tiểu chứng kiến hòa thượng bị diều hâu mang đi động huyền tử giận dữ nói chính là chút tài mọn cũng dám xuất ra khoe khoang lưu đứng lại cho ta trường kiếm vũ ngậy một đạo kiếm khí lăng không mà ra thẳng đến không trùng kim nhãn ưng mà đi hắn không có lựa chọn công kích hoác nguyên chân cái này diều hâu mục tiêu đại chỉ cần đem diều hâu đánh rớt xuống đến hòa thượng kia chạy không thoát hoác nguyên chân xem xét không tốt quả nhiên kim nhãn Nương thì không cách nào dưới loại tình huống này mang theo chính mình lý khai nhưng là hắn cũng sớm có chuẩn bị đột nhiên buông tay lại để cho kim nhãn Nương tiếp tục bay lên cao thoát ly kiếm khí phạm vi công kích mà hoác nguyên chân thì là rơi xuống đất bằng vào quán tính thi triển một vi vượt sông hướng về xa xa chạy như điên lúc này trong tràng cơ hồ đều không có người nào rồi dù cho có cũng không dám tới chặn đường chỉ có động huyền tử ba người ở phía sau rất nhanh truy kích mà đến động huyền tử cười lạnh nói vùng vây dây chết Ngươi thân chịu trọng thương, Bần đạo nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Động Nguyên tử dưới chân sinh phong, tùy ý bằng Hoắc Nguyên chân một vi vừa xong thi triển đã đến cực hạn, hắn và Hoắc Nguyên chân khoảng cách, rõ ràng còn tại chậm rãi gần hơn bên trong. Minh chủ đại điện ở trong, Đông phương Minh ngã ngồi tại thiết áp chỗ, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài run rẩy, nàng cuối cùng một tia công lực muốn biến mất, tiếp qua một lát, nàng chính là một cái hoàn toàn người bình thường rồi. Nàng không cam lòng, nàng còn không có có nhìn thấy hắn. Vẫn không có thể cùng hắn nói một câu trong nội tâm lời nói. Tại sao có thể như vậy? Ngươi như thế nào như thế nhẫn tâm bỏ xuống ta? Ta không phải ở lại chỗ này, ta cùng với ngươi cùng một chỗ. Nước mắt đều khóc đã làm, trong lòng của nàng từng đợt đau đớn, gần muốn ngất, đột nhiên ngực khó chịu, miệng nhỏ mở ra, một búng máu phun tới. Cái này một miệng lớn huyết, màu đen như mực, rõ ràng không phải màu đỏ đấy. linh 402, đa Y Lôi Âm. Hoác Nguyên chân ở phía trước bỏ mạng chạy thục mạng. Thân thể thương thế thời khắc tại nhắc nhở hắn, hiện tại thật là đã đến sống chết trước mắt rồi. Nếu như cho mình tìm cho địa phương chữa thương, an đang dược lại bằng vào trong cơ thể cựu dương chân khí chữa thương đặc tính, khả năng trong vòng vài ngày những này tổn thương sẽ tốt. Nhưng là hôm nay loại tình huống này, là không có tốt khả năng, chỉ có thể là không ngừng tăng lên. Nếu như có thể bỏ qua động huyền tử một chút cũng có thể, chính mình có thể lại để cho Kim nhã đứng lại lần nữa tới đón chính mình, nhưng là động huyền tử tốc độ quá nhanh. So với chính mình toàn thịnh thời kỳ cũng không chút nào tranh lệch, hiện tại Hoắc Nguyên Chân bị thương, căn bản là không cách nào đem hắn vung xuống. Chẳng những không thể vung xuống, khoảng cách vẫn còn một chút gần hơn. Chuyện cho tới bây giờ, Hoắc Nguyên Chân chỉ có thể là hết sức chạy như điên, mục tiêu của hắn là cái đầm nước kia, xem thấy được trong nước, có thể hay không có một tia trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Hôm nay cũng không có người chặn đường, Hoắc Nguyên Chân phía trước, Động Huyền Tử tại về sau mặt sau cùng là triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn hai người bốn người như là nhanh như điện chớp đồng dạng thẳng hướng cái kia núi bên cạnh thủy đàm mà đi không người ngăn trở tốc độ cực nhanh không đến ba phút hoác nguyên chân như trước chạy chạy tới thủy đàm bên cạnh trên người máu tươi đã đem quần áo toàn bộ thâm ướp hoác nguyên chân sự khó thở trong đầu từng đợt mê muội đây là mất máu quá nhiều bệnh trạng mà cái kia động huyền tử đã đến khoảng cách phía sau hắn mười chừng năm mét vị trí hơn nữa bởi vì hoắc nguyên chân bị thương quan hệ tiếp cận tốc độ càng lúc càng nhanh chứng kiến thủy đàm hoắc nguyên chân bất chấp gì khác lăng không một nhảy dựng lên một đầu chát đã đến trong đầm nước hôm nay mưa to gió lớn thủy đàm thượng diện thậm chí đều có sóng cả lăn mình quay cuồng hoắc nguyên chân tiến vào thủy đàm tiểu không thấy bóng dáng động nguyên tử đi vào bờ đàm đối với hoắc nguyên chân vào nước địa phương hung hăng một kiếm đánh xuống thủy đàm đều phảng phất bị một kiếm này chém thành hai nửa bọt nước bị kích phi điện quang thành hỏa cực ngắn tầm đó Động Huyền Tử thấy được một bóng người chớp động trong nước lần nữa nổi lên một hồi đỏ thẫm. Thật tốt quá. Tại chỗ đó, chúng ta xuống nước. Động Huyền Tử cũng không biết vừa rồi một kiếm phải chăng tổn thương đã đến hòa thượng này, nhưng là hắn cuối cùng phát hiện đối phương vị trí, lập tức đối, với sau đó chạy đến Triệu Vô Cực cùng võ đang trưởng môn hai người hô to. Đến thời khắc này, bọn hắn cũng không thể cho phép như vậy bị hòa thượng đào thoát, lập tức đi vào thủy đàm bên cạnh, đối với Động Huyền Tử chỗ chỉ vị trí muốn xuống nước trên bầu trời một đạo tiếng sấm bổ xuống dưới rơi xuống thủy đàm phía trên trong chốc lát cột nước phóng lên trời vẻ này uy thế lại để cho ba người đều không thể không tạm thời dùng tay che mặt đợi cột nước rơi xuống mấy người đang luôn xuống nước động huyền tử đột nhiên nói chậm đã giống như có cổ quái chứng kiến động huyền tử cẩn thận như vậy bộ dạng triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn cũng cảm thấy một chút không đúng chung quanh tuy nhiên hay vẫn là mưa to gió lớn nhưng là hào khí đã có chút biến hóa biến thành càng thêm lở không nói hơn nữa tựa hồ có chút tơ tí tì, màu đen sương mù trên không trung tràn ngập rất nhanh chung quanh tựu càng phát lờ mờ, trong cùng phòng tựa hồ có người tại mơ hồ chu lên động nguyên tử đạo trưởng đây là có chuyện gì triệu vô cực không làm rõ được tình huống chỉ cảm thấy tại đây hào khí quỷ dị lại để cho hắn từng đợt không thoải má bần đạo cũng không phải rất rõ ràng bất quá tựa hồ cùng thủy đàm có quan hệ thủy đàm triệu vô cực túi đầu nhìn nhìn vậy có chút ít đen kịt thủy đàm lâu bầu nói nhất giới mới vừa tiến vào thủy đàm chẳng lẽ nhanh như vậy tựu biến thành quỷ rồi hả là hắn làm ra đến đồ vật chính tại trong lúc nói chuyện đột nhiên võ đang trưởng môn quát to một tiếng mau nhìn trong đầm nước giống như có cái gì động huyền tử cùng triệu vô cực vội vàng hướng thủy đàm nhìn lại chỉ thấy trong đầm nước có một người ảnh chậm rãi bay lên thời gian dần qua lộ ra nửa người trên dần dần hướng bên cạnh bờ mà đến triệu vô cực nhướng mày quát to nhất giới hòa thượng như thế nào không trong nước ở lại đó nữa nha chạy đến nhận lấy cái chết sao người kia không có trả lời trong nước lung la lung lay đi phía trước đến động tác cứng ngắc. triệu vô cực nhìn đối phương bỏ qua lời của mình trong nội tâm tức giận đang muốn mở miệng quát mắng đột nhiên động huyền tử nói không nên lộn xộn người này giống như không phải nhất giới không phải nhất giới cái đầm nước này bên trong còn có khác người hay sao động huyền tử lúc này thời điểm sắc mặt nghiêm trọng ý bảo triệu vô cực chớ co lên tiếng gắt gao chằm chằm vào trong đầm nước dần dần tiếp cận bóng người thần sắc càng phát ngưng trọng. Triệu Vô Cực cũng cảm giác ra không đúng, vận chuyển chân khí tại lòng bàn tay, khẩn trương chầm chậm vào tiếp cận người. Lại là một đạo thiểm điện xé rách trường không, chiếu rọi hoàn cảnh chung quanh, cũng chiếu sáng đối diện người mặt. Mặc cho động huyền tử ba người công lực kỳ cao, cũng không khỏi bị một màn này làm cho lập tức tóc gáy đứng đấy, toàn thân từng đợt lạnh cả người, hơi kém tiểu đại kêu ra tiếng. Điện dưới ánh sáng, cái kia căn bốn cũng không phải là một người, mà là một cái toàn thân trắng bệnh, sắc mặt tứ xương quỷ vật. Cánh tay cứng ngắc vung vẩy lấy, đầu lưỡi nổ ra láo trường Cái này quỷ vật đi lại tập tên hướng về ba người tiếp cận Trong cổ họng phát ra rót vào thấp giọng hô thanh âm Tựa hồ thấy được ngon đồ ăn Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật Các ngươi hồ điệp cốc trong đầm nước chết đuối hơn người sao Võ đang trưởng môn đầu tiên nhịn không được Hỏi triệu vô cực một câu Triệu vô cực cũng là toàn thân rét run Đối với, võ đang trưởng muốn nói Hồ điệp cốc người chết nhiều hơn Tuy nhiên chưa nghe nói qua tại đây người chết Nhưng là nói không chừng thì có cái nào không may bị người ném tới bên trong cũng nói không chừng. Võ Đăng trưởng môn nói, quản hắn khỉ gió cái gì đó, ăn trước ta một kiếm, xem hắn lại có thể làm cái gì. Sau khi nói xong, vì không chế trong lòng sợ hãi, hắn đưa tay một cái phách không trưởng vô ra, thẳng đến cái này quỷ vật đánh tới. Võ Đăng trưởng môn cũng là tiên thiên hậu kỳ đình phong, thực tế sức chiến đấu cũng không thể so với triệu vô cực kém bao nhiêu, một trưởng này uy lực cũng là không gì sánh kịm, một trưởng phát ra kéo nước gợn kích động. Cái kia quỷ vật di động chậm chạp, cũng căn bản không hiểu trốn tránh, bị một cái phách không trưởng đánh trúng, thân thể chia năm xẻ bảy, ngã xuống thủy đàm không thấy rồi. Ha ha, cũng không quá đáng kỵ là như thế mà thôi, vật như vậy dù cho thay đổi quỷ, cũng không có cái gì phải sợ đấy. Một trường đánh ra, mấy người trong nội tâm đại định, có lẽ tại đây thật sự có một cái quỷ nước, nhưng là đã bị giết chết, không có gì hay sợ đấy. Võ đang trưởng môn còn không có cười hai câu, đột nhiên quát to một tiếng. Ai? Hắn vừa gọi, động huyền tử hai người cũng cảm giác dưới chân không đúng, gấp vội túi đầu Một túi đầu, hai người cũng đồng thời quái kêu ra tiếng, trong mắt hơi kém không có đến rơi xuống Bởi vì tiểu tại dưới chân của bọn hắn, hơn 10 cái quỷ nước bò lên đi ra Hơn nữa khi bọn hắn không biết dưới tình huống, nhao nhao bắt lấy chân của bọn hắn mắt cá chân Đang tại dùng sức đem mấy người hướng đáy nước kéo Rõ ràng còn ở có nhiều như vậy Không phải sợ, chúng ta đưa bọn chúng đánh tiếp Động huyền tử kêu một tiếng Ba người ngay ngắn hướng phát ra công kích, trưởng phong kiếm khí bay múa, thời gian qua một lát, 10 cái quỷ nước đều bị đánh đích thất linh bắt lạc ngã nước động đầm. Hô! Thật sự là khủng bố, cái này trong đầm nước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ nước? Triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn hai người đều là đổ mồ hôi rồi, không phải mệt mỏi đấy, là bị hù. dù sao bị quỷ bắt lấy cổ chân hướng trong đầm nước rồi, loại kinh nghiệm này là cá nhân đều sẽ không thích đấy không biết cái kia nhất rơi xuống nước về sau có phải hay không cũng bị những này quỷ nước giết chết ta xem vừa rồi những này quỷ nước tựa hồ cũng chết có chút đầu năm bộ dạng giống như bên trong không có nhất giới võ đang trưởng môn đang nói đột nhiên há to miệng ngừng bởi vì giờ phút này vô luận là mặt nước hay vẫn là bên cạnh bờ đều có vô số quỷ nước xuất hiện nguyên một đám trong mắt đều là cái loại lầy người chết khủng bố chi xác lung la lung lay hướng về ba người đã đi tới cái này đây quả thực là Làm sao sẽ như vậy nhiều như vậy? Giờ khác này xuất hiện quỷ nước, không có một ngàn cũng có tám trăm, ưu ám trong đầm nước, khắp nơi đều là vung vẩy cánh tay, nguyên một đám quỷ nước tựa hồ vô cùng vô tận hiện thân. Động huyền tử hung hăng cắn răng, đồ đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ nước? Cái này chỉ sợ không phải chính thức quỷ nước rồi, có lẽ là có người tại tắc pháp hại chúng ta. Tắc pháp? Cái con kia có nhất giới tại dưới nước rồi, chẳng lẽ cái kia nhất giới còn giống như này bản lĩnh hay sao? Bần đạo không biết hắn là có phải có như thế bản lĩnh, nhưng là ta khẳng định một điểm, những này quỷ nước tuyệt đối không có gì đáng sợ đấy. Động Huyền Tử tựa hồ cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nhi đồng dạng hét lớn một tiếng, sau đó trường kiếm nơi tay lăng không một kiếm lần nữa chém xuống, kiếm khí những nơi đi qua sắc trời đều chịu một mình, những cái kia quỷ nước lập tức tan thành mây khói, trung quanh màu đen sương mù đều mở đi một chút. Tựa hồ theo hắn một kiếm chém ra, trung quanh quỷ dị hào khí tiêu không sai biệt lắm biến mất, tuy nhiên hay vẫn là thời tiết tác liệt, sớm sét vang rội, nhưng là cái này đã tiếp cận bình thường thì khí trời rồi. Đạo huynh quả nhiên lợi hại, cái này giống như thật sự là một cái pháp thuật, nhất định là hòa thượng kia làm ra đến đấy, quả nhiên là cái yêu tăng. Động huyền tử âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới trong thiên hạ còn có bậc này thần kỳ bản lĩnh, đáng tiếc, hắn đụng phải bần đạo, nhất định hắn không cách nào tắc quái, Hiện tại ba người chúng ta xuống nước, hắn khẳng định không có năng lực chống cự rồi. Đang khi nói chuyện đột nhiên ba người trước mắt một hồi kim quang lập lòe, đâm mấy người cơ hồ mắt mở không ra. bà năng dùng tay đi vật che chắn thoáng một phát, chờ ở mở to mắt thời điểm, chung quanh lần nữa cảnh sắc đại biến. tương vân mở ảo màu ngọc bích lộ ra, trong thiên địa một mảnh không minh chi sắc, mấy người rõ ràng đứng ở một chỗ núi lớn dưới chân. đỉnh núi cao, một đầu thềm đá trèo lên đỉnh trên xuống, xa xa một cái cự đại phật điện tản ra thất thải hào quang, bầu trời phạm âm trận trận, trên mặt đất đóa đóa liên hoa đua nở, tựa như tiên cảnh. Cái này, cái này vậy là cái gì? Động huyền tử vận dụng thị lực, hướng đỉnh núi xem xét, chỉ thấy cái kia Phật trên điện cực lớn bảng hiệu đều có thể thấy rõ, thượng diện bốn cái kim nước sơn chữ to đại lôi âm tự. Đại lôi âm tự, cái này là địa phương nào? Võ Đăng Trưởng Môn nói một câu, Động huyền tử lập tức nói, quản hắn khỉ do cái quỷ gì địa phương, ta chỉ một kiếm, tự có thể đem hắn bài trừ. Đưa tay một kiếm vung đi ra ngoài, đánh chúng chung quanh một chỗ vết núi, lập tức bầu trời một hồi lắc lư. Tựa hồ này nhân gian tiên cảnh muốn sụp đổ đồng dạng. Hừ, so với vừa rồi cái kia giống như rắn chắc một điểm, bất quá cái này đều vô dụng, nhìn ngươi có thể kháng mấy kiếm. Động huyền tử đang chuẩn bị lần nữa chém ra kiếm thứ nhì, đột nhiên trên bầu trời một thanh âm quanh quẩn, vô chi người, dám ở đại lôi âm tự vọng động đau thương, phải bị tội gì. Động huyền tử cười lạnh một tiếng, nhất giới, thiểu ở chỗ này cho bần đạo giả thần giả quỷ rồi, hôm nay không người cứu được rồi ngươi. Lời còn chưa dứt. Bên trên bầu trời hét lớn một tiếng, lớn mật. Bần đạo tựu lớn mật, ngươi lại có thể thế nào? Động huyền tử đang muốn lần nữa vung vầy bảo kiếm, đột nhiên trước mắt kim mang chớp động, mấy người chỉ cảm thấy thân thể bay bồng đấy, giống như dưới chân địa đột nhiên bay lên cao rồi, đem mấy người nắm lên trời. Kinh hãi cuối đầu xem xét, nguyên lai like mấy người dưới chân, là một chỉ, cái, cực lớn màu vàng bàn tay. Chương 403, bên trong minh chu đào y điện di Thượng ở dê. Động huyền tử ba người kinh hãi nhìn lên trời không trùng cực lớn Phật Đà, cái kia cho bàn tay như là kim rội đúc bằng sắt giống như, bình thường, chính mình ba người, lại là tại Phật Đà trên bàn tay. Võ đang trưởng môn giờ khắc này, ánh mắt có chút mê mang, lắc đầu liên tục nói, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Như thế nào chúng ta đánh nhau lâu như vậy, lại là tại Phật tổ lòng bàn tay. Mà ngay cả triệu vô cực lồng ngực cũng là kịch liệt Phật phòng lấy, cái này cực kỳ lực rung động một màn lại để cho hắn cảm giác cực độ hoang mang. Bên trên bầu trời Phật Tổ lại để cho hắn có loại quỷ bái tâm tư. Hơn nữa cái kia cực lớn bàn tay, cho cảm giác của hắn tự là vô luận hắn như thế nào dãy rủa, đều khó có khả năng từ nơi này cái Phật Tổ trong lòng bàn tay đào thoát. Duy chỉ có động huyền tử ánh mắt coi như thanh minh, nhưng lại áp lực cũng không nhỏ, trong tay kiếm hơi có chút run rẩy. Tuy nhiên công lực cực cao, nhưng là cái này rõ ràng vượt qua nhận thức một màn, vô luận đối với bất kỳ người nào đều là vô cùng có trùng kích lực đấy, không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ không cách nào nhận thức cái loại nầy rung động nhưng là hắn dù sao cũng là giang hồ viết nhất đính tiêm cái chủng loại kia người sẽ không dễ dàng bị mê hoặc rốt cục vẫn phải run rẩy đã giơ tay lên ở bên trong kiếm đối với trong hư không phật đà nói nhất giới ta biết rõ đây là ngươi dở trò quỷ không thể không nói ngươi năng lực rất tưởng vượt ra khỏi bần đạo tưởng tượng thế nhưng mà ngươi nghĩ sai rồi một việc bần đạo thờ phụng đấy chính là nguyên thủy thiên tôn ngươi phật đà làm mê hoặc không được bần đạo đấy xem kiếm Thân thể cao cao nhảy lên, trường kiếm muốn lăng không đánh xuống, mà cái kia màu vàng Phật Đà lúc này thời điểm đột nhiên mở ra hai mắt, bàn tay lớn lăng không một phen, lập tức long trời lỡ đất, giống như một tòa thái sơn giống như tựu đối với ba người đỉnh đầu áp xuống dưới. Động huyền tử toàn thân mồ hôi, loại này áp lực muốn cho hắn sụp đổ, nhưng là hắn còn đang kiên trì, kiên trì muốn đưa trong tay trường kiếm vung vẩy đi ra ngoài, muốn đem đây hết thể hư ảo chặt đứt. Vừa lúc đó, đột nhiên hư không biến ảo. Phật đà thân hình nhanh chóng làm nhạt biến mất. Trung quanh hay, vẫn là cái đầm nước kia, ba người bọn hắn, như trước đứng tại thủy đàm bên cạnh. Động huyền tử kiếm không có chạm đến thứ đồ vật, hắn biết rõ, cái này hảo cảnh không phải tại công kích của mình hạ tan vỡ đấy, mà là nhất giới tựa hồ vô lực trèo chống loại này quái dị yêu pháp, tự động biến mất. Cái kia nhất giới, cần phải hay, vẫn là ở trong nước, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy, cụ thể vị trí đã không cách nào xác định. Động Huyền Tử nhìn Triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn liếc, Triệu vô cực còn đỡ một chút, sắc mặt tái nhợt, nhưng là coi như bình thường. Chỉ là võ đang trưởng môn ánh mắt có chút mê mang, tựa hồ vừa rồi thảo rất đối với hắn trùng kích rất lớn. Động Huyền Tử đi tới võ đang trưởng môn trước mặt, đưa tay chính là một cái miệng rút đi ra ngoài, võ đang trưởng môn mãnh liệt bị đánh tỉnh, ngây cả người, chứng kiến trước mắt trong mưa gió đứng thẳng Động Huyền Tử cùng Triệu vô cực, lập tức sẽ hiểu hết thảy, không khỏi sắc mặt xấu hổ. Bần đạo tâm cảnh lịch lãm rèn luyện không đủ, hổ thẹn. Không nên tự trách rồi, cái này nhất giới yêu pháp xác thực lợi hại. Bất quá bần đạo hiện tại phi thường xác định, hắn đã không có năng lực làm bất cứ chuyện gì rồi. Hắn nhất định vẫn còn thủy đảm tại đây, chúng ta muốn lập tức tìm được hắn, đem hắn giết chết. Không nên quên rồi, Đông Phương Minh vẫn còn mình chủ đại điện bên trong, chúng ta còn phải đi về thu thập tàn cuộc. Triệu vô cực giờ phút này cũng gật đầu nói, đúng vậy, chỉ có đem hai người bọn họ triệt để thu thập minh chủ của ta vị trí mới tính toán vững chắc bằng không thì giữ lại sớm muộn gì là mối họa ba người thương lượng hoàn tất do động huyền tử thủ hộ mặt nước triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn hai người thì là tiềm nhập trong nước đi tìm nhất giới hòa thượng thùy đam diện tích không lớn động huyền tử tự tin có thể giám sát bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh tuy nhiên mưa to gió lớn thì khí trời không tốt nhưng là chỉ cần nhất giới hòa thượng dám thò đầu ra hắn nhất định sẽ phát hiện mà triệu vô cực hai người nếu là ở dưới nước gặp được nhất giới cũng nhất định có thể đơn giản thu thập hắn, hiện tại nhất giới đã là không có răng lao hổ rồi, theo vừa rồi hắn vô lực trèo trong cái kia cái hư hảo cảnh giới có thể nhìn ra. Triệu vô cực hai người kỹ năng bơi cũng không tệ, tại trong đầm nước, như là hai cái dao lòng, nhanh chóng thu tác thủy đàm từng cái nơi hẻo lánh Tiếp cận một nén nhang thời gian về sau, hai người trồi lên thủy đàm, đối với động huyền tử lắc đầu. Động huyền tử cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, cái này nhất giới lại có thể biết không tại trong đầm nước sao. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn không có cơ hội chạy đi đấy, cần phải ngay tại phụ cận. Lại cẩn thận tìm xem, theo biên giới tìm được, có quy luật một chút, không cho hắn có cùng các ngươi trốn miêu miêu cơ hội. Triệu vô cực hai người bất đắc dĩ vừa vặn tiếp tục xuống nước, lúc này đây điều tra càng thêm chết để, thế nhưng mà kết quả còn là giống nhau, không có tìm được nhất giới hòa thượng chỗ. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải trồi lên mặt nước, đối với, động huyền tử nói, Có thể hay không hòa thượng này thừa cơ chạy mất. Không có khả năng, vừa rồi cái kia hư hảo cảnh giới nhất định là hắn làm ra đến đấy. Ta đoán chừng, hắn làm cho cái kia hư hảo cảnh giới thời điểm. Cũng không có cách nào vừa chạy vừa làm cho. Hắn hiện tại kiến thức cơ bản lực biến mất, khẳng định vẫn còn phụ cận. Động nguyên tử rất khẳng định phán đoán của mình. Ánh mắt mọi nơi nhìn nhìn, cái này nước đầm cứ như vậy đại địa phương, hội, sẽ, đi nơi nào bây giờ? Ồ! Động huyền tử đột nhiên chú ý tới từ trên núi Phi Lưu mà ở dưới thác nước. Bần đạo đã minh bạch, nhất định là thừa dịp mưa gió, che giấu đã đến thác nước đằng sau, nhị vị, đi thác nước. Trải qua động huyền tử nhắc nhở, triệu vô cực hai người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là như vậy đấy. Hôm nay mưa gió quá lớn, cái kia thác nước nước chảy cũng so di vãng lớn hơn rất nhiều, đằng sau tảng mấy người căn vốn cũng không phải là vấn đề, nhất định tại chỗ đó. Ba người mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên một đám thi triển chuẩn chuẩn nước thẳng đến thác nước mà đi. Hoắc Nguyên Trân Ả nhiên là ngồi ngay ngắn ở thác nước đằng sau, đang tại thừa dịp của bọn hắn tìm kiếm cơ hội của mình cố gắng khôi phục trạng thái. Đáng tiếc hắn bị thương quá nặng, có thể kiên trì ngồi ở chỗ này chữa thương đều là kỳ tích rồi, muốn thời gian ngắn khôi phục, chỉ sợ cần tiên đan phụ trợ mới được. Cho dù hắn đã uống Đại Hoàn đan, đồng thời dựa vào cựu Dương chân khí chữa thương, không có cái 7 8 ngày cũng thì không cách nào khôi phục triệt để đấy, cái này trong khoảng thời gian ngắn Hắn duy nhất có thể làm được đúng là lại để cho trong cơ thể ba phần chân dương khí thoáng lại tụ tập lại hơi có chút, không đến mức nội lực triệt để sụp đổ. Với mới ảo cảnh thật sự tiêu hao quá lớn, hắn trong khoảng thời gian này nghiên cứu ảo cảnh, phát hiện có thể đem hai chủng ảo cảnh nguyên tố bộ phận trình hợp đến cùng một chỗ, cái này mới xuất hiện quỷ vật còn có phật tổ. Nhưng là những cái kia âm dương giới quỷ vật căn bản không cách nào đối với, cái này ba cái tạo thành cái gì đại ảnh hưởng, không xuất ra dự kiến bị phá vỡ rồi. Mà Đại Lôi âm tự hào cảnh chỉ là thi triển ngắn ngủn trong một giây lát, tựu bởi vì chính mình vô lực trèo chống mà triệt để hỏng mất. Lúc ấy nếu là bị động huyền tử tìm được chính mình chỗ ẩn thân, như vậy chờ đợi Hoắc Nguyên Chân chỉ có tử vong một đường. Hiện tại cũng kém không rất nhiều, Hoắc Nguyên Chân trong cơ thể ba phần chân dương khí rất ít, thiểu đều không đủ dùng trèo chống phát ra một cái sư tử hống, căn bản không cách nào cùng đối phương ba cái tuyệt đỉnh cao thủ đối kháng. Cách phía trước thủy mạnh vải, Hoắc Nguyên Chân xa xa nhìn một chút minh chủ đại điện phương hướng trong nội tâm thở dài một tiếng. Chính mình cuối cùng là sai rồi, Đông Phương Minh cũng không có đối phó ý của mình, nguyên lai like cùng mình thủy đàm gặp nhau ách nữ, tự là Đông Phương Minh, sớm biết như thế, mình cần gì một lòng muốn đối phó nàng, có lẽ trong lúc một chút hiểu lầm là có thể giải thích rõ ràng đấy. Nhưng là nói trở lại, vì cái gì Đông Phương Minh trước sau thái độ kém to lớn như thế, cũng là rất làm cho người khác khó hiểu. hoắc Nguyên chân trong nội tâm có một chút cách nghĩ, nhưng là hắn không dám xác định. Bất kể thế nào nói Đông Phương Minh đã cứu được, Hoác Nguyên Trân Tiểu sẽ không hối hận, nếu là thật sự bởi vì như thế lại để cho chính mình bồi lên tánh mạng, cái kia chính là vận mệnh đã như vậy. Chỉ là trong lòng của hắn, đối với Đông Phương Minh sự tình còn có rất hơn nghi hoặc, hiện tại không thể nào giải thích nghi hoặc. Nhìn xem bay nhào đến động huyền từ ba người, Hoác Nguyên Trân thở dài một tiếng, cái này xuyên việt hành trình, khả năng muốn đến đây là kết thúc rồi, hệ thống ba cái nhiệm vụ một cái đều không có hoàn thành, quả thật thất bại. Chỉ mong lúc này đây qua đi chính mình còn có thể có một cái niết bàn hành trình, bắt đầu kế tiếp luân hồi a. Thiếu Lâm tự cái kia lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt, còn có Ninh Huyền Quân, An Như Huệ, La Thải Y, Mộ Dung Thu Vũ, còn có. Còn có Thủy Đàm bên cạnh gặp nhau đông phương mình, những này bóng dáng không ngừng ở hắn trước mắt lập loè. Chỉ mong kiếp sau còn có gặp nhau một khắc, đời này cứ như vậy đi qua. Bàn tay theo như đã đến chỗ ngực, Hoắc Nguyên Chân nhìn xem mấy người rơi xuống thủy trước rèm trên tảng đá lớn, vừa nhấc chân có thể vào. Sĩ khả sát, bất khả nhục, kẻ sĩ có thể giết nhưng không được làm đủ, bần tăng tuyệt đối sẽ không rơi xuống các ngươi trên tay là được. Lưu tại mấy người bọn hắn sắp tiến vào thủy mảnh vài thời điểm, đột nhiên động huyền tử đứng vững. Chứng kiến động huyền tử đứng lại, Triệu Vô Cực không khỏi ngây người một lúc, "Đạo trưởng, chuyện gì phát sinh rồi hả?" Động Huyền Tử không có trả lời Triệu Vô Cực lời mà nói, mà là sắc mặt tái nhợt quay đầu lại, nhìn về phía minh chủ đại điện phương hướng. Hắn là thiên hạ cao cấp nhất cao thủ, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, minh chủ đại điện chỗ đó có một cổ lại để cho hắn cực kỳ bất an khí tức chuyển đến. Cái loại này khí tức cường đại lại để cho hắn có run rẩy cảm giác, nắm bảo kiếm tay đều đang run rẩy. Ngược lại là triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn hai người tắc thì hoàn toàn không có cảm giác này, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem có chút thất thố động huyền tử, không rõ ràng cho lắm. Đạo trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất có thể cái kia nhất giới ngay tại thác nước đằng sau chúng ta như thế nào còn không đi vào ba người bên trong động huyền tử là người tâm phúc không có động huyền tử dẫn đầu triệu vô cực cũng không dám liều lĩnh tiến vào thủy mảnh vải về sau hòa thượng kia sắc bén công kích đến nay còn lại để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ không ngờ động huyền tử nhìn đại điện trong chốc lát hai chân đều có chút run lên đột nhiên quay đầu hướng triệu vô cực nói triệu minh chủ võ lâm minh sự tình bần đạo đã không muốn nhiều quản các ngươi ở giữa ân đoán chính các ngươi đi giải quyết ta đạo trưởng lời này của ngươi là có ý gì động huyền tử không có phản ứng triệu vô cực mà là đối với thủy phía sau rèm mặt hô lớn một tiếng thiếu lâm phương trượng nếu là ngươi ở phía sau xin nghe bần đạo một lời bần đạo cũng là nhất thời mê tâm hồn mới đúng trả cho ngươi cùng đối với phương minh chủ đấy hôm nay bần đạo đã hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định không hề tiếp tay làm việc xấu hiện tại trở về không động sơn bế môn tư quá rồi ngày sau có cơ hội lại hướng phương trượng ở trước mặt xin lỗi đạo trưởng ngươi làm sao vậy Chúng ta tùy thời tài giỏi mất hòa thượng này rồi, ngươi điên rồi. Động huyền tử nhìn hai người liếc, nói một câu, bần đạo cáo tử, các ngươi tự cầu nhiều phúc ca. Sau khi nói xong, động huyền tử không có dừng chút nào lưu, thân thể phóng lên trời, lang không mấy cái chuyển hướng, tự leo lên cái này vách núi đỉnh, lập tức chạy vô tung vô ảnh. Triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn hai người hai mặt tương dọm, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. linh 404, Đông Phương Minh Chu lại ra tay. Động huyền tử đột nhiên ly khai lại để cho triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn hai người như tên hòa thượng lùn hai thức với tay sở không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Cái này thác nước cũng không phải hoàn toàn nhìn không tới thứ lộ vật, khoảng cách gần, bọn hắn thậm chí có thể chứng kiến thác nước đằng sau có bóng người rồi, tuy nhiên mơ hồ không rõ, nhưng là cũng có thể xác định. Hôm nay đứng ở thác nước đằng sau đấy, ngoại trừ cái kêu hòa thượng thiếu lâm sẽ không còn có người khác, cái này không có nghi vấn. Nhưng là vì cái gì, động huyền tử đến nơi này cuối cùng trước mắt, rõ ràng đến như vậy một tay, đem chính mình hai người vứt xuống, một mình chạy trốn rồi, nhìn tư thế cùng bờ mông lửa cháy không sai biệt lắm, thiên hạ tầm đó giống như không có gì người đáng giá hắn như vậy sợ rồi sao. Phải biết rằng, động huyền tử là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, mà là người mang tuyệt kỹ, thuộc về nhất cao cấp nhất mấy người kia một trong, dù cho đông phương minh trạng thái hoàn hảo, cũng chưa chắc tiểu thắng dễ dàng động huyền tử. Đoán chừng nếu nói là có vững vàng còn hơn động huyền tử đích nhân vật, như vậy đoán chừng thì ra là trăm năm trước đinh bất nhị rồi. Thế nhưng mà đinh bất nhị đều biến mất một trăm năm rồi, xương cốt bột phấn đoán chừng đều nát không có, như thế nào cũng không có khả năng hắn chuyển thế sống lại đi à nha. Triệu vô cực cùng võ đang trưởng môn hai mặt tương dòm, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Võ đang trưởng môn nhìn chăm chú hướng thác nước nội xem trong chốc lát, đối với, triệu vô cực nói, triệu minh chủ, không sai được rồi. Hòa thượng kia quả nhiên ngay tại thác nước đằng sau Triệu vô cực sắc mặt âm tình bất định nhẹ gật đầu Ta biết do hắn ở phía sau Thế nhưng mà ta có chút bận tâm Không cần lo lắng rồi Động huyền tử cùng ta cùng là người tu đạo Nhưng là bần đạo cảm giác Người này tác phong làm việc cổ quái Thường xuyên sẽ làm ra một chút ra nhân ý bề ngoài sự tình đến tựu giống chúng ta cộng đồng đối phó Đông Phương Minh thời điểm Hắn tại chỗ đó nhìn xem Đợi đến lúc sự tình hết thể đều kết thúc Hắn mới đi ra Cái này cũng không có gì Nhưng là đến lúc này, lập tức thành quả thắng lợi tới tay, hắn lại chạy, ngươi nói lấy không phải tinh thần không được tốt à. Võ Đăng trưởng môn gọi là Linh Hư Tử, hơn 50 tuổi đạo sĩ, trên giang hồ danh khí cũng rất lớn, đã nghe được hắn mà nói, triệu vô cực nhẹ gật đầu. Linh Hư Tử mà nói tuy nhiên không thể làm cho triệu vô cực hoàn toàn tin phục, nhưng là hiện tại cũng phải không xuất ra càng thêm giải thích hợp lý rồi y. Cũng thế, việc đã đến nước này, chúng ta trước thu thập nhất giới. Quay đầu lại lại nghĩ biện pháp đối phó trốn ở bên trong minh chủ đại điện Đông Phương Minh, hai người kia một diệt trừ, võ lâm minh tiểu một mực nắm giữ đến trong tay của ta rồi. Thánh đường. Hai người thương nghị tốt về sau, cùng một chỗ thả người nhảy lên, tiến nhập cái kỳ ạ ược về sau. Hướng bên trong xem xét, quả nhiên, thiếu lâm nhất giới xếp bằng ở thác nước đằng sau một khối trên mặt đá, tay phải án lấy ngực, hai mắt xem lấy hai người bọn họ. Chứng kiến nhất giới quả nhiên ở chỗ này, triệu vô cực không khỏi cười ha ha, nhất giới. Thế nào à? Ngươi cơ quan tính toán tường tận, phá hư triệu mọi chuyện tốt, hôm nay tại sao lại ở chỗ này bất động nữa nha? Sính anh hùng cảm giác có phải hay không rất đã quyền. Nhưng là ngươi thật không ngờ, Xính anh hùng là muốn trả giá thật nhiều đấy, ngươi quá vọng động rồi nha. Linh hư tử cũng là liên tiếp lắc đầu, nhất giới nha nhất giới, ta và ngươi tuy nhiên đều là người xuất gia, Phật đạo bất đồng lưu, nhưng là bần đạo hay, vẫn là vì ngươi cảm thấy tiếc hận, người xuất gia tu tâm dương tính. Người cái này tâm tu không đủ nha, sao có thể như thế lộ mạng đến chợ giúp đông phương mình cái này võ lâm công địch, hôm nay rơi xuống đến nông nỗi này, còn có thể trách ai đến. Hoác Nguyên Trân xếp bằng ở địa, một tay án lấy lồng ngực, đó là tùy thời chuẩn bị đánh gậy tâm mạch đấy, nhìn trước mắt tiểu nhân đắc chí triệu vô cực cùng linh hư tử, mỉm cười nói, nhân sinh đệ nhất, có cái nên làm, có việc không nên làm, bẩn tăng cái này cùng nhau đi tới, siêu siêu vẹo vẹo, phát huy mạnh ngã Phật không làm hoàn toàn, cũng thẹn với một chút đối, với. Bẩn tăng người tốt, lo trước lo sau, do dự. Nói hai câu, hoác nguyên chân túi lầu xuống, thế gian an được song toàn pháp, không phụ như lai like không phụ khanh, chuyện đó nói đến đơn giản, làm bắt đầu khó như lên trời, bẩn tăng làm không tốt, hôm nay chỉ cầu có thể lo liệu bản tâm. Cái kia đông phương cô nương coi như là bẩn tăng chi kỷ, bẩn tăng làm sao có thể nhìn xem hắn bị tiểu nhân giết hại mà ngoảnh mặt làm ngơ. Hoác nguyên chân đột nhiên lại ngầm đầu, nhìn xem triệu vô cực cùng linh hư tử hai người hai người các ngươi làm bậy chính đạo nhân vật lãnh tụ thủ đoạn ti tiện đông phương cô nương trong hai năm qua ít từng ly khai minh chủ lại điện như thế nào giết hại võ lâm nhân sĩ bản thân nàng đối với vật chất vô dục vô cầu như thế nào hội sẽ tham ô tài vợ các ngươi áp đặt tội danh vu hám tại nàng đem bần tăng một lần mơ mơ màng màng màng mà bần tăng khi đó cũng không thay đổi xanh đỏ đen trắng đúc thành sai lầm lớn may mắn hôm nay có thể dừng cương trước bờ vực hoàn toàn tỉnh ngộ không cầu cái khác nhưng cầu cứu hạ đồng phương cô nương tánh mạng không thẹn với lương tâm nghe thế cái nhất giới hỏa thượng luân phiên răn dạy chính mình hai người triệu vô cực giận dữ nói nhất giới ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật đã đến lúc này còn dám cùng triệu mộ như thế nói chuyện xem ra hôm nay không lấy ngươi mạng chót thì không được rồi hoác nguyên chân nở nụ cười một tiếng bần tăng tự nhiên như vậy kết thúc các ngươi không có cơ hội này đấy triệu vô cực cười lạnh nói ngươi chết triệu mộ cũng sẽ đem ngươi thi thể treo móc ở hồ điệp cấp nội tùy ý bằng chim bay mổ cho người chết không yên lành một cỗ thân xác thối tha mà thôi nếu là có thể bởi vậy cứu được mấy cái đói khát chim chóc cũng coi như công đức một kiện đã quyết tâm muốn chết hoắc nguyên chân cái gì đều không để ý rồi theo như ở trước ngực một tay muốn phát lực một trường xuống dưới lời mà nói định có thể đánh gãy tâm mạch tự tuyệt bỏ mình thế nhưng mà nhưng vào lúc này đột nhiên hoắc nguyên chân bên tai truyền đến một tiếng nữ tử la lên hoắc nguyên chân không muốn hoắc nguyên chân mãnh liệt mở to mắt ai đang nói chuyện Hắn như vậy đột nhiên vừa nói, đem triệu vô cực cùng Linh Hư tử hai người đều bị hủ sức sờ Cái này thác nước đằng sau chỉ có như vậy một ít khối lõm địa phương, bên trong hiện tại tiểu ba người bọn họ, chỗ đó còn sẽ có những người khác nói chuyện. Nhất giới ngươi lại muốn giả thần giả quỷ sao. Bất quá ngươi không có cơ hội này. Triệu vô cực nói xong, đơn trưởng nâng lên, liền chuẩn bị cho hoác nguyên chân một kích trí mạng. Triệu vô cực. Triệu vô cực. Vô cực. Vô cực. Một tiếng khép kêu đột nhiên tại triệu vô cực bên thai nổ vang, hồi âm không ngừng. Lúc này đây, không riêng triệu vô cực nghe thấy được, Linh Hư Tử cùng Hoác Nguyên chân hai người cũng đều nghe thấy được. Triệu vô cực bị hù toàn thân khẽ run rẩy, cái thanh âm này như thế nào giống như biến thành nữ tử sau đích Đồng Phương Minh bây giờ. Thế nhưng mà Đồng Phương Minh không phải tại Minh chủ đại điện bên trong sao. Sao có thể tại bên thai của mình nói chuyện? Người? Người là ai? Thanh âm lại một lần nữa truyền đến, triệu vô cực linh hư tử các ngươi hai người hiện tại nhanh chóng lăn ra đây ta tha các ngươi bất tử nhưng lại cho ngươi tiếp tục làm ngươi minh chủ võ lâm nếu là dám động thiếu lâm phương trượng một cọng tóc gáy ta đồng phương minh định đem bọn ngươi phanh thây xé xác nghiền xương thành cho thanh âm giống như tại trong hư không chuyển đến lại rõ ràng lọt vào thai lại để cho người nghe tóc gáy trồng cây chuối triệu vô cực sắc mặt tái nhật nhìn hoác nguyên chân liếc vốn tưởng rằng hắn dở cho quỷ nhưng là hiện tại xem ra hắn cũng chân tay luống cuống ngồi ở chỗ kia Có chút trận mắt há hốc mồm, rõ ràng cũng là một cái không rõ chân tướng người. Nhìn không được trong lòng nghi hoặc, triệu vô cực mãnh liệt nhảy ra thác nước, đến ra đến bên ngoài trên mặt đá. Đưa mắt nhìn bốn phía, thủy đàm bốn phía không không đáng đang đấy, xa xa minh chủ đại điện lờ mờ có thể thấy được, nhưng là cái kia khoảng cách thủy đàm tốt mấy dặm đường đâu rồi, thanh âm như thế nào cũng sẽ không biết là ở nơi này chuyển đến A. Đông Phương Minh Ngươi đừng giả thần giả quỷ được rồi, ta biết rõ ngươi đi ra, núp trong bóng tối bởi vì ngươi đã tán công căn bản không có năng lực đối với chúng ta cấu thành uy hiếp ta triệu mỗi hay vẫn là khuyên ngươi một câu ngoan ngoãn mà nghe lời làm ta triệu vô cực tiểu thiếp chưa hẳn tiểu so ngươi làm mình chủ võ lâm mùi vị tranh lệch lối ra không kém không biết sống chết triệu vô cực ngươi nhất định phải chết chế đông phương minh thanh âm có chút phẫn nộ lại có chút lo lắng giống như đang bận sự tình gì bất quá hắn tiếng nói mềm mại cho dù là phẫn nộ bên trong nghe cũng rất dễ nghe giả thân giả quỷ Triệu mỗi trước thu thập nhất giới, lập tức đi thu thập người. Triệu vô cực nói chuyện, trong nội tâm cũng là vô cùng tâm thần bất định, bởi vì Đông Phương Minh vốn hẳn nên tấn công rồi, như thế nào bây giờ nói chuyện chung khí mười phần, hơn nữa chính mình căn bản không cách nào phát hiện hắn vị trí đây này. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người tiến vào thác nước thời điểm, dị biến nổi lên, xa xa Minh Chủ Đại Điện, cái kia rơi xuống ngàn cân thiết áp, lúc này thời điểm đột nhiên té xuống, ngàn cân thiết áp sức nặng, thậm chí không chỉ một ngàn cân. Chỉ cần thứ này rơi xuống, người ở phía ngoài cũng đừng có muốn đi vào. Triệu vô cực chưa từng có nghĩ tới, rõ ràng có người có thể phá hư ngàn cân thiết áp. Thế nhưng mà ngay tại hiện tại, cái kia ngàn cân thiết áp rõ ràng đổ, hung hăng nện ở mình chủ đại điện trước trên mặt đất, phát ra một tiếng cực lớn nổ vang, cho dù ở trong mưa gió cũng có thể nghe rõ ràng. Nghe được thiết áp ngã xuống đất, triệu vô cực đột nhiên ý thức được sự tình gì. Cái này, cái này Đông phương Minh cùng tự ngươi nói lời mà nói rõ ràng tiểu là thiên lý truyền âm ư thiên lý truyền âm mẹ của ta a triệu vô cực lập tức cảm giác đi đứng có chút như nhúng ra khó trách động huyền tử cái này lỗ mũi châu hỏa thiêu bờ mông đồng dạng chạy nguyên lai dễ ở chỗ này vương bắt đản lỗ mũi châu phát hiện vấn đề hắn trước chạy trốn rồi lại để cho chính mình lưu lại đệm lưng thế nhưng mà triệu vô cực lại hận lại mắng cũng che giấu không được trong lòng sợ hãi muốn xong đời thật sự muốn xong đời đông vương minh nếu là chạy đến Triệu vô cực biết rõ chính mình không có một điểm chống cự chi được đấy, hôm nay làm không tốt thực đúng là tử kỳ rồi. Mặt sám như cho nhìn mình chủ đại điện liếc, lại quay đầu lại nhìn nhìn thác nước, gần như tuyệt vọng Triệu vô cực đột nhiên linh cơ khẽ động. Nhất giới Đông Phương Minh không là không cho phép chính mình đụng nhất giới ây ư? Cái kia chính mình là không phải có thể cầm nhất giới đến với tư cách áp chế, đổi lấy chính mình một đầu mạng sống bây giờ. Tâm niệm vừa động, Triệu vô cực lập tức cảm giác bắt được một đường sinh cơ, cũng mặc kệ mặt khắt rồi. Lập tức đứng dậy đánh về phía cái kia thác nước, chuẩn bị chức cầm xuống nhất dưới, dùng để làm con tin. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này, Minh chủ đại điện bên kia chuyển đến một tiếng duyên dáng gọi to, triệu vô cực, người dám. Đều cái lúc này rồi, không có gì là triệu mỗ không dám đấy. Triệu vô cực hướng thác nước nội đánh tới, lập tức tiểu muốn đi vào thác nước về sau rồi, đột nhiên cảm giác sau đầu một trận gió tiếng vang lên, bị hù hắn hồn bay lên trời. Đông phương Minh mới vừa rồi còn không có bóng dáng không lại nhanh như vậy đã đến a cố gắng vặn vẹo thân hình một trốn dưới chân vừa trợn, triệu vô cực lại từ cửa động trên mặt đá rất xuống vẫn không thể nào tiến vào thác nước bên trong mà ở hắn sau đầu một căn mang theo sợi tơ tú hoa châm hung hăng chát đã đến thác nước trước trên thạch bích không nói cái này châm uy lực như thế nào để cho nhất triệu vô cực khiếp sợ đấy là căn này châm lại là theo minh chủ đại điện bên trong bắn ra đến đấy căn này sợi tơ rõ ràng trực tiếp liên thông minh chủ đại điện cũng không biết cái này sợi tơ dài bao nhiêu Cách xa nhau vài dặm khoảng cách, rõ ràng có thể làm cho một căn mang theo sợi tơ tú hoa trầm trực tiếp bắn đã tới, nhưng lại hung hăng chắt đã đến trong viên đá, loại thủ đoạn này, đã không thuộc về ám khí phạm chủ đi à nha. Đông Phương Minh đã khủng bố đã đến trình độ này. Mà về sau, Triệu Vô Cực đã nhìn thấy hắn suốt đời khó quên một màn. Một cái tựa như tựa thiên tiên thiếu nữ, tóc dài bay múa, bên trên thân mặc một bộ thiếp thân của lót, lộ ra một đôi củ sen giống như cánh tay ngọc. Hạ người mặc một đầu còn chưa tới đầu gối quần đùi, lộ da trắng non thon dài cặp đùi đẹp cầm trong tay lấy một đầu rộng thùng thình khăn lụa che che lấp lấp dưới chân chân trần mặt mũi tràn đầy hoảng loạn chi sắc mũi chân giẫm phải cái kia căn tú hoa châm liên tiếp kết nối sợi tơ cũng không nhìn nàng như thế nào động tác tiểu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi cực cao tốc độ như thiểm điện hướng cái này thắp nước chỗ chạy tới chương 405, trăm linh năm vụ ốp tơ mông ngư á cu nở dê không được cờ triệu vô cực bị một căn tú hoa châm cản trở. Sau đó tiểu chứng kiến đông phương minh chân đạp sợi tơ chạy vội mà đến. Mái tóc dài của nàng đều trên không trung hình thành một đầu thẳng tắp, tốc độ mau kinh người, mấy hơi thở tầm đó đã chạy ra trong vòng 3-4 dặm, khoảng cách thác nước tại đây đã không xa. Triệu vô cực bị ngăn cản ngại thoáng một phát, đối với thác nước nội hết lớn, Linh Hư đạo huynh nhanh chóng bắt hạ nhất giới, muốn sống đấy. Linh Hư tử cũng không phải ngu ngốc, đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu không phải cầm xuống nhất giới làm con tin chỉ sợ lúc này đây muốn đi gặp tam thanh tổ sư rồi nhìn xem trước mặt đánh tới linh hư tử hoác nguyên chân cũng bất chấp cuối cùng một tia chân khí bảo lưu lại ngón tay một khúc một đạo vô tướng kiếp chỉ bắn đi ra ngoài hắn sử dụng đấy chính là vô tướng kiếp chỉ cơ bản nhất vô tướng vô ngã điều khiển cái này điều khiển lực sát thương không lớn hao phí chân khí cũng ít hiện tại hoác nguyên chân khôi phục một chấm ba phân chân dương khí miễn cương có thể sử dụng gần trong gang tấc linh hư tử không chỗ có thể trốn một ngón tay ở giữa đầu vai Nhưng là linh hư tử cũng có nội công hộ thể, cái này một ngón tay chỉ là lại để cho hắn rất nhỏ lay động thoáng một phát. Ha ha! Nhất giới, ngươi không được, thúc thủ chịu trói đi. Đã trúng một ngón tay, linh hư tử chuyện gì đều không có, trong nội tâm đại định, vốn đang hoài nghi hòa thượng này còn có công lực, hiện tại xem xét, cái kia yếu ớt nội lực đã đối với chính mình không tạo nên cái tác dụng gì rồi. Lúc này, bên ngoài đông phương minh hoảng loạn tiếng rít càng ngày càng gần. Đoán chừng thì ra là ba lượng cái hô hấp tầm đó tiểu có thể đến tới. Triệu vô cực ở bên ngoài nói, nhanh, Linh Hư đạo trưởng, muốn không còn kịp rồi. Linh Hư tử cũng bất chấp gì khác, lúc này đây trực tiếp phi thân trên xuống, muốn bắt sống nhất giới. Hoác Nguyên chân trên mặt lộ ra mỉm cười, tuy nhiên hắn hiện tại không có gì công lực, nhưng là Linh Hư cũng không chiếm cái gì ưu thế, bởi vì hắn muốn sống bắt mình mới đi. Một cái đạn trâu lớn nhỏ và phần chân dương khí tụ tập đã đến trong lòng bàn tay. Đây đã là hoác nguyên chân trước mắt có thể làm ra lớn nhất công kích. Nhìn xem linh hư tử sắp bổ nhào vào trước mặt, hoác nguyên chân lần nữa dùng vô tướng kiếp chỉ thủ pháp, đem cái này nho nhỏ chân dương khí bắn đi ra. Linh hư tử chứng kiến hòa thượng này ra lại một ngón tay, cười lạnh nói, không có tác dụng đâu, ngươi tiểu ngoan ngoan đấy. A! một đạo cột máu bao tố lên, linh hư tử bả vai bị hoác nguyên chân một ngón tay bắn thủng, kêu thảm một tiếng, thân thể ngã nhào trên đất. Hoác nguyên chân đánh ra cái này chân dương khí đoàn. Cũng là thân thể một hồi lay động, mềm nương đến đằng sau trên thạch bích, ngón tay cũng khó khăn dùng di động rồi. Linh hư tử tổn thương không trọng, rất nhanh sẽ lại mà bắt đầu, hy vọng hết thể đều tới kịp. Đúng lúc này, bên ngoài triệu vô cực rốt cục vọt lên tiến đến, lăng không đối với hoác nguyên chân đánh tới, hắn đã ở tranh thủ cuối cùng một đường sinh cơ. Thế nhưng mà cuối cùng là chỉ đi một tí, hắn vừa mới tiến đến, đằng sau một đạo hàn quang lập lòe, đông phương minh tú hoa châm phá không mà vào, ở giữa triệu vô cực hậu thâm. Từ sau lưng, vắt, bắn vào, theo ngực mà ra, chỉ có điều thoáng thiên hơi có chút, cũng không phải trái tim bộ vị. Hoắc Nguyên Chân chứng kiến, cái kia tú hoa châm tại Triệu Vô Cực ngực đảo quanh, sau đó kéo một phát, một căn sợi tơ liền đem Triệu Vô Cực kéo lăng không bay ngược đi ra ngoài. Triệu Vô Cực cũng không phải cạn dầu đèn, không trung vung tay lên, sợi tơ đứt đoạn, rơi xuống dưới thác nước Vương. Cái lúc này, bên ngoài một tiếng khét đê, Đông Phương Minh rốt cục chạy tới. Những ngày quá trình thì ra là mấy hơi thở ở giữa sự tình đông phương minh tốc độ báo tố lên tới cực hạn Hoắc nguyên chân đã gặp nàng nhanh như vậy tiểu vọt lên tiến đến cũng là âm thầm kinh hãi tốc độ cái này một phương diện đông phương minh giống như hồ đã đạt đến một cái cao nhất trình độ so với chính mình nhất vi độ giang không biết nhanh gấp bao nhiêu lần vô danh có thể hay không đạt tới đông phương minh cái tốc độ này Hoắc nguyên chân không dám xác định nhưng là hắn cảm giác vô danh tốc độ tuyệt đối sẽ không vượt qua đông phương minh đông phương minh vọt vào thác nước đằng sau Căn bản là chưa kịp đối phó thác nước bên cạnh triệu vô cực cùng bên cạnh linh hư tử, mà là như một trận gió đến hoác nguyên chân bên người, rội ra lỏa lổ cánh tay ngọc, một bả liền đem hoác nguyên chân bế lên, nước mắt rơi như mưa. Ngươi thế nào? Ngươi còn sống, ngươi cùng ta lời nói lời nói, cùng ta lời nói lời nói mà. Bàn tay nhỏ bé không ngừng lay động, sáng ngời hoác nguyên chân từng đợt tráng vắng đầu, nhịn không được vừa muốn hụt máu. Phương Đông! Cô Đương! Ngươi! Ngươi không nếu như vậy, lại sáng ngời xuống dưới. Ta sẽ bị ngươi giết chết." Đông Phương Minh cái này mới ý thức tới, Hoắc Nguyên Chân cũng không có quá đại sự, chính mình có chút quá mức khẩn trương. Dẹp lấy miệng nhỏ, Đông Phương Minh cố gắng xoa đỏ bừng con mắt, thế nhưng mà cái kia nước mắt nhi lại như thế nào văn ve vẫn còn tuôn rơi chảy. Lần tê hát nhất bị một cái nữ nhân ôm trong ngực, hơn nữa Đông Phương Minh xuyên đeo vô cùng ít, Hoắc Nguyên Chân cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng là hắn giờ phút này thương thế nghiêm trọng, nội lực đều không có, không có chút nào năng lực chống cự chỉ có thể là cố gắng vặn vẹo hai cái thân thể nhưng là đồng phương minh cho là hắn miệng vết thương đau đớn ngược lại là càng thêm đau lòng đem hắn ôm chăm chú đấy mềm mại lồng ngực chăm chú lần lượt hoác nguyên chân đầu hoác nguyên chân thật sự là nhịn không được nói cố gắng giơ lên thoáng một phát đầu hô hấp mới hơi chút tự nhiên đi một tí mở miệng nói đông phương cô nương ta còn không có có chúc mừng ngươi lâu rồi thần công đại thành từ nay về sau vô địch thiên hạ rồi nghe hoác nguyên chân nâng lên vấn đề này đông phương minh mới hơi chút bình thường một điểm Trên mặt có một tia vui sướng, đúng nha, ta thành công rồi, rốt cục vượt qua một bước cuối cùng, tiên thiên viên mãn rồi y. Đối với tiên thiên viên mãn cảnh giới này, Hoác Nguyên Trân có thật lớn rất hiếu kỳ. Hậu tiên viên mãn tiến vào tiên thiên hắn đã biết, đoán chừng tiên thiên sơ kỳ tiến trung kỳ cũng sẽ không có cái gì bản chất cải biến. Hơn nữa cùng tiên thiên hậu kỳ người giao thủ cũng không phải lần một lần hai rồi, cho nên đối với tiên thiên hậu kỳ, Hoác Nguyên Trân cũng không có bao nhiêu mong đợi ngược lại là tiên thiên viên mãn cái này cuối cùng nhất cảnh giới vẫn là lại để cho hoác nguyên chân trong nội tâm tràn ngập tò mò cùng hướng tới nhìn không được mở miệng hỏi một câu đông phương cô nương tiên thiên viên mãn là dạng gì hay sao đông phương minh mở chừng hai mắt lại dùng tay xoa xoa nước mắt đối với hoác nguyên chân nói chính là ta cái dạng này rồi hoác nguyên chân muốn từ hắn trong ngực thoát thân đi ra nhìn xem tiên thiên viên mãn có cái gì không giống với có thể là vừa vặn khẽ động lại bị đồng phương minh chăm chú ôm đã đến trong ngực ngươi không nên lộn xộn tại đây còn có hai cái bại hoại ta sẽ bảo hộ ngươi đấy hoác nguyên chân từng đợt xấu hổ không nghĩ tới hệ thống nơi tay chính mình đường đường kẻ xuyên việt một lòng muốn trở thành đệ nhất thiên hạ chính mình rõ ràng cũng sẽ coi hôm nay bị một cái cô nương xinh đẹp ôm nói phải bảo vệ mà nói lúc này đồng phương minh cúi đầu ngón tay có chút run rẩy muốn chạm sờ hoác nguyên chân trên người mấy chỗ thật sâu miệng vết thương đỉnh đầu bả vai phần bụng Năm chỗ vết thương thật lớn nhìn thấy mà giật mình, y phục của hắn đều là màu đỏ đấy. Đông Phương Minh nước mắt giọt giọt rơi xuống, dừng lại đều ngăn không được, ngươi như thế nào tổn thương hoàn hành cái dạng này? Đi, ta mang ngươi trở về chữa thương cho ngươi." Hoắc Nguyên chân vội vàng nói, "Ta đã ăn vào đang ăn dược, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục." "Tốt, chúng ta đây tiểu tĩnh dưỡng, ta mang ngươi quay trở lại gian phòng của ta đi thôi, ngươi muốn ăn vật gì không?" "Cái này thân quần áo cũng muốn thay đổi." ta cái này đầu khăn lụa ngươi trước phủ thêm a đông phương minh nói xong đem nàng mang đi ra cái kia đầu rộng thùng thỉnh khăn lụa khoác trên vai đã đến hoác nguyên chân trên bờ vai giống như có nhiều lệnh tựa như khăn lụa một cởi xuống đông phương minh càng thêm bại lộ nguyên lai like nàng cái kia kiện tiếp thân quần lót chẳng qua là một đầu cái hiếm chính diện nhìn xem khá tốt hất lên khăn lụa khá tốt nhưng là khăn lụa một cởi xuống nó nả giống như vai lưng trắng đều lộ liêu đi ra hoác nguyên chân vội vàng nhìn triệu vô cực cùng linh hư từ liếc. Hai người kia đã đến cùng một chỗ, đầy mặt hoảng sợ đứng tại thác nước chỗ, muốn chạy lại không dám chạy, muốn động lại không dám động, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Bất quá góc độ của bọn hắn chỉ có thể nhìn đến Đông Phương Minh chính diện, sau lưng đi chỉ là nhìn không tới đấy. Hoác Nguyên Trân liều sức mạnh đem khăn lụa đưa trả cho Đông Phương Minh, hay, vẫn, là ngươi phụ thêm, ngươi nhìn xem chính mình. Bị Hoác Nguyên Trân vừa nói, Đông Phương Minh lập tức mặt đỏ lên, vừa rồi đi ra quá nóng nảy. Quần áo căn bản đều không đổi tốt, có chút thẹn thùng đem khăn lụa khoát trên vai đã đến vai trên lưng. Đông Phương Minh thì thảo nói, tiến vào Tiên Thiên Viên Mãn, trong cơ thể sở hữu tất cả dương khí phóng ra ngoài, đem bốn là quần áo đều hủy diệt rồi. Bên này lại chứng kiến ngươi bị bọn hắn công kích, ta cũng là không có biện pháp rồi, chỉ có thể là mặc hai kiện quần lót tiểu chạy ra, ngươi sẽ không trách ta đi. Đối với Đông Phương Minh cực độ nhiệt tình, Hoắc Nguyên Trân thật đúng là có chút không chịu được nổi, nhưng là vẫn không thể không ngờ, ngươi là cứu ta ta làm sao sẽ như vậy trách ngươi nghe được hoác nguyên chân không có quái ý của mình đông phương minh lộ ra vui vẻ cười cái kia kiêu ngạo tiểu xong cái cằm có chút vểnh lên mà bắt đầu một tay nắm ở hoác nguyên chân cổ dưới cao nhìn xuống nhìn xem hoác nguyên chân mắt nhi tuy nhiên sưng đỏ nhưng là cái kia mị mị hương vị tại khoẻ mắt đuôi lông mày như thế nào đều hóa không khai mở nàng giống như rất ưa thích như vậy nhìn xem hắn hoác nguyên chân cái lúc này cũng cẩn thận nhìn xem đông phương minh thủy đàm bên cạnh ách nữ tựa hồ đã trải qua một lần rất lớn lột xác làn da lóng lánh trong suốt có chút lạnh cả người lại có giãn kinh người ngũ quan tinh xảo càng phát quyến rũ động lòng người duy chỉ có giữa lông mày cái kia tí ti khí khái hào hùng vẫn còn lại để cho hoác nguyên chân cảm thấy rất thân thiết kinh người vẻ không khỏi làm hoác nguyên chân nhất thời xem phát lăng mà ngay cả bên cạnh triệu vô cực cùng linh hư tử cũng có chút là người nhìn xem đông phương minh tay mịn hai người thậm chí nhẹ nhàng nuốt từng ngụm thủy quả nhiên là yêu sắc như mạng điển hình Vốn Đông Phương Minh căn bản đều không có phản ứng đến hắn nhóm, đám bọn họ, hiện đang nghe được bọn hắn nuốt nuốt nước miếng thanh âm, đôi mi thanh tú lập tức tự nhíu lại. Mạnh liệt quay đầu lại, đầu đầy tóc đen không gió mà bay, Đông Phương Minh mặt mày tầm đó một cổ sát khí hiển hiện, cùng vừa rồi đối, với, hoác nguyên chân nét mặt tươi cởi như hoa bộ dạng hoàn toàn tưởng như hai người. Triệu vô cực cùng Linh Hư Tử lập tức một hồi chân nhũ ra, Đông Phương Minh tiến vào tiền thiên viên mãn rồi, căn bản không phải hai người bọn họ có thể chống cự đấy. Hiện tại duy nhất có thể nghiên cứu đấy, tiểu lại như thế nào có thể giữ được tánh mạng rồi. Rốt cuộc bất chấp mặt, hai người bịch một tiếng quỷ dạp xuống đông phương Minh trước mặt, dập đầu như bằng tỏi, liên tục cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ cũng không phải nói đơn giản tha mạng là được đấy, như vậy tiểu quá không có nước đúng. Triệu vô cực nói, thuộc hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mạ phạm minh chủ đại nhân, hôm nay minh chủ thần công đại thành, vô địch thiên hạ, thuộc hạ nguyện ý vì minh chủ làm đầy tớ, hết thể nghe theo minh chủ hiệu lệnh vi minh chủ trinh phạt các phái tuyệt nghiêm túc linh hư tử không có cùng triệu vô cực nói đồng dạng lời mà nói mà chỉ nói bần đạo linh hư tử chúc mừng đông phương cô nương rốt cục thần công đại thành hơn nữa tìm được trong nội tâm tình cảm chân thành nguyện đông phương cô nương cùng phương trượng sớm kết liên lý bạch đầu giai lão đông phương minh vung tay lên lăng không một cái cái tắt tiểu quạt đi ra ngoài ba máu tươi vẩy ra triệu vô cực bị cái này một cái lăng không cái tắt rút mọi người bay lên trùng trùng điệp điệp đập lấy bên cạnh trên thạch bích chương bốn trăm linh sáu chỉ có thế xô nở dê một cái y triệu vô cực nửa bên mặt đều chết lặng nhưng là hắn đại khí cũng không dám thở gấp bị phiến đã bay vội vàng chịu đựng đau đớn lại từ trên mặt đất bò lên một lần nữa quỷ đã đến đông phương minh trước mặt hắn vốn cho rằng đông phương minh một cái tắt đem chính mình đánh bay kế tiếp khẳng định muốn đến phiên linh hư tử rồi thế nhưng mà không nghĩ tới đông phương minh đánh xong sau này mình rõ ràng lại đi cùng cái kia nhất giới nói chuyện Hỏi Hàn vẫn cẩn che chở đầy đủ, lại không có đối với Linh Hư Tử ra tay. Triệu vô cực trong nội tâm có chút không phải mùi vị, tâm muốn đánh nhau phải không phản loạn đều là cùng một chỗ làm đấy. Dựa vào cái gì đánh xong chính mình không đánh Linh Hư đâu này? Có chút quay đầu lại nhìn Linh Hư Liếc, chỉ thấy Linh Hư Tử nhìn không chớp mắt, căn bản không có phản ứng Triệu vô cực, mà là cùng kính tại chỗ đó quỳ. Đông Phương Minh quạt Triệu vô cực một cái tát, sau đó đột nhiên dùng tay che thoáng một phát miệng nhỏ, sau đó đối với Hoắc Nguyên chân nói. Ai nha, ta quên hỏi ý kiến của ngươi rồi, tự, tự chủ chủ rồi, nên xử lý như thế nào bọn hắn tốt đâu này? Hoắc Nguyên Trân cười khổ một tiếng, ngươi trước đem ta buông ra à? Như vậy thật sự là có chút khó chịu. Đông Phương Minh một kiện bụng nhỏ túi cũng đủ mỏng đấy, cái kia mềm mại lồng ngực một mực tại Hoắc Nguyên Trân trên mặt ma sát lấy, như vậy trong chốc lát, cái kia lớn nhỏ hình dạng thậm chí Hoắc Nguyên Trân đều cảm giác được, tuy nhiên cực kỳ mỹ diệu, nhưng là giờ này khắc này, hơn nữa bản thân bị trọng thương, Hoắc Nguyên Chân cũng là vô phúc tiêu thụ chỉ cầu đông phương minh vung ra chính mình đông phương minh do dự một hồi chứng kiến hoác nguyên chân tựa hồ thật không phải là rất thoải mái bộ dạng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nâng dậy hoác nguyên chân lại để cho hắn tựa ở trên thạch bích tòa hạ ngồi xuống thế nhưng mà vung ra hoác nguyên chân về sau đông phương minh mới cảm giác được chính mình xuyên đeo hoàn toàn chính xác thực bất chút không khỏi dùng tay che che lỏa lộ tại bên ngoài bộ vị sau đó nhịn không được lại dựa sát vào nhau đã đến hoác nguyên chân bên người ta đây tựa ở bên cạnh ngươi tốt rồi bằng không thì ta cũng không thoải mái hoác nguyên chân với tư cách hiện đại kẻ xuyên việt đối với nữ hải tử lộ ra cánh tay chân căn bản không có cảm thấy có cái gì nhưng là đồng phương minh không thói quen hắn cũng không nên nhiều lời nhẹ gật đầu chứng kiến hoác nguyên chân gật đầu đông phương minh lập tức nhoẻn miệng cười sau đó bắt lấy hoác nguyên chân cánh tay nhẹ nhàng dựa sát vào nhau đến bên cạnh của hắn lợi dụng hoác nguyên chân thân thể chặn một điểm thân thể của mình xem như hơi chút tự nhiên đi một tí hoác nguyên chân nói ngươi là minh chủ võ lâm bọn họ đều là võ lâm minh người nên xử lý như thế nào tự nhiên là ngươi nói tính toán bẩn tăng là không tốt nhúng tay đấy đông phương minh có chút do dự mà nói ta cảm thấy được cần phải giết bọn chúng đi thế nhưng mà ta hiện tại không muốn lại giết người vì cái gì nghe được đông phương minh lời mà nói hoác nguyên chân có chút kỳ quái vừa mới chấm dứt đại trong chiến đấu đông phương minh không biết lại giết bao nhiêu người rồi làm sao sẽ như vậy nói ra không muốn lại giết người mà nói đâu này đông phương minh có chút không có ý tứ mà nói vừa rồi giết người khi đó ta còn không có đột phá tự nhiên không có cái gì cố kỵ thế nhưng mà hôm nay ta không giống với lúc trước nhà ta tự tự nói với mình về sau sẽ không lại giết người ta không muốn còn đẩy tay huyết tinh trừ phi trừ phi là ngươi chính miệng nói cho ta biết giết hay hoặc là người kia còn muốn thương tổn ngươi bằng không thì ta là tuyệt sẽ không lại đi giết bất luận kẻ nào đấy Hoắc nguyên chân ha hốc mổm hắn có chút không hiểu đồng phương minh ý tứ ở đâu không giống với lúc trước đâu này Đông Phương Minh nhìn ra Hoắc Nguyên Trần có rất nhiều rất nhiều nghi vấn, tự đối với một con đường riêng. Hiện tại thương thế của ngươi rất nặng, cần phải đi về tu dưỡng. Chúng ta muốn chạy nhanh xử lý tốt những chuyện này, đợi có thời gian ta lại đem chuyện của ta chậm rãi nói cho ngươi biết, được không nào? Hoắc Nguyên Trần gật đầu, hắn xác thực có rất hơn nghi vấn, một lát cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa cái này võ Lâm Minh tình huống hiện tại, xác thực có rất nhiều cần phải xử lý đấy. Hai người kia chết không có gì đáng tiếc nhưng là ngươi tốt nhất đem đám bọn chúng sở tác sở vi điều tra rõ ràng, tốt nhất là lại để cho chính bọn hắn bàn giao nhắn nhủ đi ra, như vậy cũng có thể trả lại ngươi một cái trong sạch. Nghe được Hoác Nguyên Trân nói như thế, Đông Phương Minh khẽ lắc đầu nói, ta không quan tâm người khác thấy thế nào đấy, cũng không muốn tiếp tục. Hoác Nguyên Trân nhẹ nhàng lắc đầu, Đông Phương cô nương, vô luận ngươi muốn như thế nào làm, ngươi hay là muốn sinh hoạt tại này nhân thế gian, ở giữa, rất nhiều chuyện không phải ngươi không muốn sẽ không có phiền phải đấy, có thể bớt một cái phiền phước. Luôn tốt. Nghe được Hoắc Nguyên chân lời mà nói, Đông Phương Minh suy nghĩ một chút nói, kỳ thật ta đều hiểu, chỉ là ta thật sự mệt mỏi. Sau khi nói xong, Đông Phương Minh quay đầu lại nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng Linh Hư Tử hai người, các ngươi hai người, vốn nên lập tức xử tử, nhưng là đã của ta. Đã Phương Trượng nói, như vậy ta tiểuu cho các ngươi một cái cơ hội, hai người các ngươi bên trong, chỉ có một có thể sống sót, về phần ai chết ai sống, tiểuu xem các ngươi kế tiếp biểu hiện. Nghe được Đông Phương Minh lời mà nói, Hoa Nguyên Trân cũng là trong lòng nghiêm nghị, Đông Phương Minh vô luận như thế nào biến, cái kia cũng đã từng là minh chủ võ lâm, tâm cơ thủ đoạn tuyệt đối không tại cái gì người phía dưới, vô cùng đơn giản một cái tiểu hoa chiêu, liền đem Triệu Vô Cực cùng Linh Hư Tử hai người dồn đến tuyệt lộ lên, kế tiếp đối phương có bí mật gì, chỉ sợ đều là dấu giếm không thể. Triệu Vô Cực vừa rồi đã trúng một cái tát, hiện tại lại nghe nói trong hai người chỉ, cái, có thể còn sống sót một cái, vội vàng đối với, với, Đông Phương Minh nói, minh chủ muốn biết cái gì? triệu mỗ nhất định là chi vô bất nôn không biết không nói nôn vô bất tận biết gì nói nấy chỉ cầu minh chủ có thể tha triệu mỗ một cái mạng chó linh hư tử cũng nói thỉnh đông phương cô nương cứ mở miệng linh hư nhất định tốc độ nhanh nhất nói xong miễn cho lại để cho nhất giới phương trưởng trì hoãn lâu rồi miệng vết thương của hắn bây giờ còn đang đổ máu đây này nghe được linh hư vừa nói đông phương minh quả nhiên luôn cuống tay chân vội vàng nhìn hoắc nguyên chân miệng vết thương mắt to lập tức vừa ướt rồi chân tình tuyệt đối không phải trang có thể giả vờ hoác nguyên chân cười khổ nói đông phương cô nương ngươi hay vẫn là hỏi trước à, càng trì hoãn thời gian chẳng phải càng lâu à đông phương minh tiến vào tiên thiên viên mãn lại gắt gao chán tại bên cạnh mình tuyệt đối sẽ không lại gặp nguy hiểm đã xảy ra hoác nguyên chân cũng an tâm đã có thể chậm rãi điều động chân khí vận chuyển bắt đầu khôi phục chữa thương thân thể chỉ biết càng ngày càng tốt tuyệt sẽ không càng ngày càng kém đấy nghe được hoác nguyên chân lời mà nói đông phương minh nhẹ gật đầu Đối với hai người nói, kỳ thật các ngươi làm sự tình hiện tại cũng buộc lộ ra đã đến, ta cũng không có gì hay hỏi đấy, đầu tiên võ lâm minh những năm gần đây này thu chi không công bằng, những chuyện này đều là ai làm đấy, các ngươi bàn giao nhắn nhủ đi ra. Hai người một cái là phó minh chủ, một cái là trưởng lão, rất nhiều chuyện bọn hắn đều có tự mình tham dự qua, biết đến sự tình tự nhiên rất nhiều, nghe được đồng phương minh giờ phút này đặt câu hỏi, lập tức triệt để đồng dạng, đem rất nhiều chuyện đều khai báo đi ra. Võ Lâm Minh thu chi không công bằng lớn nhất sâu mọt tiểu là triệu vô cực, mặt khác Đông Phương Thiếu Bạch cũng không thể so với triệu vô cực chính lệnh. Hai người kia cơ hồ tham ô võ Lâm Minh đem gần một nửa tài vật, mà còn lại gần nửa thiếu hụt, tham dự người tiểu nhiều lắm, không nói mỗi người có phần cũng kém không nhiều lắm rồi, duy chỉ có không có tham ô chút xíu đấy, cũng chỉ có Đông Phương Minh cái này Minh chủ. Nghe xong những chuyện này, Đông Phương Minh cũng là âm thầm lắc đầu, cái này võ Lâm Minh bại hoại rồi, với tư cách bạch đạo thống trị giai tầng. Những người này đều dưỡng thành đủ loại tật xấu, tự cho là tài trí hơn người, kỳ thật đã đã trở thành bạch đạo một cái ưu át tính. Đối với những người này thất vọng ngoài, Đông Phương Minh cũng cảm thán mình không phải là đem làm mình chủ tài liệu, thực tế hai năm qua, sự tình gì đều chẳng qua hỏi, võ lâm minh sa đoạn thì ra là tại lúc này kỳ đạt đến đỉnh phong. Nghe trong chốc lát, Đông Phương Minh rất khoát khoát tay háo, tốt rồi, không cần phải nói rồi, những chuyện này đều đi qua, về sau ai là mình chủ tiểu lại để cho ai đi tâm phiền A. Dù sao ta cũng không làm minh chủ rồi. Nghe nói Đông Phương Minh không làm minh chủ rồi, triệu vô cực hai người là chẳng phải tin tưởng đấy. Thực tế triệu vô cực, tại hắn xem ra, Đông Phương Minh hôm nay thần công đại thành, tiên thiên viên mãn, chỉ có đinh bất nhị đã từng đạt tới qua, chắc hẳn nhất định là mang theo tiên thiên viên mãn chi huy, từ nay về sau nhất thống thiên hạ võ lâm đấy, mặc kệ chính đạo tà đạo, hết thể đưa về võ lâm minh dưới trướng mới đúng, làm sao sẽ như vậy không muốn tiếp tục làm minh chủ đâu này. Cái này nhất định là nàng khiêm tốn chi tử, chính mình với tư cách kẻ phản định, hôm nay có thể nhất định phải bảy chính vị đưa, đoan chính thái độ, đừng cho đông phương minh cho là mình còn có giã tâm, lúc này mới có một tia mạng sống cơ hội. Hai người chỉ có thể sống một cái, người bị chết, chỉ có thể là linh hư tử. Triệu vô cực suy nghĩ một chút nói, thuộc hạ xem minh chủ hôm nay đã là vũ nội vô địch, hơn nữa chính trực tuổi xuân đang độ chi niên, bằng vào minh chủ chi công lực, thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Thiên hạ hôm nay đã vô suất kỳ hữu người, chỉ cần đem Minh chủ đặt tới trước Thiên viên mãn cảnh giới, tin tức tản ra, bố đi ra ngoài, tất nhiên sẽ hấp dẫn giang hồ muôn phương triều bái. Đến lúc đó, ta võ Lâm Minh giới trướng nhân viên mười vạn, hơn nữa từng cái võ công chắc tuyệt, cho thuộc hạ lời nói không nên nói lời. Dù cho Minh chủ muốn tranh giành thiên hạ cũng không phải không có khả năng. Ngài ra lệnh một tiếng, cái này tốt Giang sơn có lẽ tiểu sửa họ Đông phương rồi. Hắn vừa nói, vừa quan sát Đông phương Minh sắc mặt, chỉ thấy Đông phương Minh khẽ nhíu mày. Tựa hồ tâm tình không nhiều tốt, nghĩ thầm là không phải là của mình lại nói còn chưa đủ rõ ràng đây này. Vội vàng tiếp tục nói, đến lúc đó Minh Chủ Vi Hoàng Đế hiệu lệnh thiên hạ bình định phản loạn, khu trục người Mông cổ, bằng vào Minh Chủ tuyệt thế võ công cũng có thể dẫn đầu quân đội chinh phạt tứ phương, đem quanh thân Man Di thủ đô hết thảy phá tan, thành lập một cái sâu sắc đế quốc, thành tựu thiên thu chi sự nghiệp to lớn, muôn đời chi công tích, như thế phương không phụ đàn ông cả đời a. Nói xong nói xong, triệu vô cực mình cũng thay vào. Hắc hắc, minh chủ võ công chắc tuyệt, cơ hồ đạt trưởng xanh bất lao chi cảnh, hoàng đế này một đêm làm có thể làm cái trên trăm năm, chẳng phải là nhân gian tuyệt vời nhất sự tình. Hắn lời còn chưa nói hết, Linh Hư Tử đột nhiên mở miệng đã cắt đứt hắn, Đông Phương cô nương, bần đạo cho rằng, nhân sinh đồ cái yên vui là được rồi, quan trọng là, cùng người mình yêu thích tư thủ cả đời, cái này là hạnh phúc. Đông Phương Minh không thể phát giác khẽ gật đầu, không nói gì. Linh Hư Tử tiếp tục lớn tiếng nói. Vần đạo tại trên núi võ Đàng, cũng tinh thông một chút chế dược luyện đan chi đạo những năm này cũng mân mê ra không ít mới lạ tươi sốt biểu diễn có chút đan dược bơi lên có thể cho làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng có chút đan dược ướt có thể trì hoan già yếu thanh xuân vĩnh trú, thậm chí còn có một chút đan dược căn hết hôn sau nhất định có thể sinh nhi tử chỉ có điều cái này sinh nhi tử dược hiện tại còn không phải rất hoàn thiện cần bần đạo tiến thêm một bước nghiên cứu mới có thể cuối cùng thành công Đông Phương Minh càng nghe càng nhập thần. Nghe hai người sau khi nói xong, con mắt lóe sáng sáng đấy, quay đầu lại nhìn xem Hoác Nguyên Trân nói, ngươi nói, muốn lưu lại ai, giết ai đó. Hoác Nguyên Trân cười lắc đầu, trong lòng của ngươi đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta. Đông Phương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, túi đầu nói, ta đây tựu tự chủ chân rồi. Triệu vô cực cùng Linh Hư tử hai người chứng kiến Đông Phương Minh muốn động thủ, đều là trong nội tâm sợ hãi, nhưng là lại đều là đối với lời của mình có tự tin, cho rằng chỉ có ngôn ngữ của mình mới có thể chính thức đả động Đông Phương Minh. Chương 407, Đông Phương Minh Giàn Phong Đông Phương Minh ánh mắt dừng lại ở triệu vô cực hai người trên mặt, lòng của bọn hắn đều tại bang bang ngại. Đang mang cánh mạng, làm sao có thể không sợ. Đông Phương Minh vốn là đều nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở triệu vô cực trên mặt. Triệu vô cực Đông Phương Minh Chủ Các ngươi hai người đều đáng chết, nhưng là người, trước sau nhiều lần mở miệng vũ nhục ta, thật là lại để cho người cảm thấy buồn nôn, như lưu lại người thật sự là một cái tai họa. Hôm nay ngươi tự an tâm đi. Triệu vô cực không nghĩ tới chính mình một phen ngôn ngữ một chút cũng không có đánh động Đông Phương Minh, chứng kiến đối phương muốn động thủ, nhịn không được hú lên quái dị, mãnh liệt tiểu hướng thác nước bên ngoài nhảy tới. Đông Phương Minh tay vừa nhấc, Triệu vô cực thân thể vừa mới lao ra thác nước, tiểu trên không trung dừng lại một chút, sau đó thẳng tắp hướng trong đầm nước ngã xuống. Đừng ô nhiễm tại lầy thủy. Đông Phương Minh hư không đẩy ra một trường, ở giữa Triệu vô cực thân thể. Lớn như vậy một người trực tiếp bị đánh đích bay tứ tung đi ra ngoài, xa xa ké xuống thủy đàm phạm vi, thậm chí cũng không biết ngã đi nơi nào. Triệu vô cực một đời tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, cứ như vậy đã bị chết ở tại tại đây, liền hô một tiếng tiếng kêu đều không có phát ra tới, trí khí không thủ, cái chết coi như là biệt khuất rồi. Đến chết hắn đều không rõ, vì cái gì Linh Hư tử tiểu không có chuyện, tự ngươi nói dõng dạc, nguyện ý giúp trợ đồng phương minh giành chính quyền cũng không thể đả động hắn mảy may. Cần phải võ công của mình còn nếu so với Linh Hư Tử cường một điểm A. Thời hợt tiểu giết chết triệu vô cực, Đông Phương Minh nhìn nhìn Linh Hư Tử, tựa hồ muốn đứng người lên, nhưng là vừa vặn khẽ động, lại ngừng lại, đối, với, Linh Hư Tử nói, ngươi bây giờ đi minh chủ đại điện bên ngoài chờ nốc tại chỗ đó không cho phép đi, qua trong chốc lát ta tại xử trí ngươi. Linh Hư Tử gật đầu đáp ứng, túi đầu chậm rãi lui về sau. Đông Phương Minh lại nói một câu, không được có ý đồ chạy trốn, Cái này phương viên chăm dặm ta cũng có thể xem cách nhìn, nghe được ngươi nếu dám chạy, ta muốn giết ngươi tiểu là tiện tay mà thôi, hiểu chưa? Bần đạo minh bạch, bần đạo tuyệt đối sẽ không vi phạm đông phương cô nương mệnh lệnh đấy. Linh hư tử nói xong chậm rãi thối lui ra khỏi thác nước bên ngoài, đầu đều không dám giơ lên. Linh hư tử sau khi rời khỏi, đông phương minh mới dám chính thức đứng lên. Dù sao nàng mặc lấy cái hiếm con đùi, tuy nhiên hất lên một đầu khăn lụa, nhưng là tại cái đó niên đại cũng là đủ bạo lộ được rồi. Một mực trốn ở Hoác Nguyên Trân sau lưng che che lấp lấp đấy, nhưng bây giờ vùng lỏng rất nhiều. Khăn lùa không có lấy xuống nhưng là cánh tay tốt đẹp chân lại để cho hắn chứng kiến. Đông Phương Minh lại không phải để ý như vậy, mà là chủ động đi đỡ Hoác Nguyên Trân. Đi, ta trước mang ngươi quay trở lại Minh chủ đại điện. Hoác Nguyên Trân gật đầu đáp ứng, lung la lung lay cố gắng đứng người lên. Đông Phương Minh xem hắn cố hết sức, chủ động đem cánh tay của hắn kéo qua đến, không đã đến trên bờ vai của mình. Đối với cái này cái làm việc cởi mở Hào Phóng Đông Phương Minh Hoác Nguyên Chân trong nội tâm sắc thực ưa thích, chỉ là có rất hơn nghi vấn còn không có có giải thích nghi hoặc. Thế nhưng mà dưới mắt nói chuyện không thích hợp, chỉ có thể mặc cho bằng chính mình tựa ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Đông Phương Minh tay vừa nhấc một đạo ngân quang mang theo một đầu sợi tơ bắn đi ra ngoài, sau đó dưới chân phát lực, mang theo Hoắc Nguyên Chân trực tiếp rơi xuống sợi tơ phía trên, chạy ra khỏi thác nước bên ngoài. Chân đạp sợi tơ Đông Phương Minh mang theo Hoắc Nguyên Trần tốc độ cũng không chút nào chậm, như là như một trận gió, dưới chân nhẹ nhàng lên xuống. 10 giây đồng hồ tả hữu liền từ thác nước chỗ đó chạy vội đã đến Minh Chủ Đại Điện. Cái tốc độ này so với Kim Nhãn Đương cũng chậm không có bao nhiêu rồi, nếu như là giảm khởi động tốc độ khả năng vẫn còn Kim Nhãn Đương phía trên. Hoắc Nguyên Trần trong nội tâm thầm giật mình, tiên Thiên Viên Mãn thực lực quả nhiên cường hãn, cùng Hậu Kỳ đỉnh phong hoàn toàn là hai khái niệm rồi. Xem ra tiên Thiên Hậu Kỳ tiến vào Thiên Thiên Viên Mãn đã không phải là lượng biến hóa mà là chất biến hóa rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng có thể làm được rồi dọc theo sợi tơ một đường đi tới minh chủ đại điện cửa ra vào hoắc nguyên chân mới phát hiện cái kia ngân châm lại là trực tiếp bắn vào trong vách tường nho nhỏ ngân châm bay bồng đấy rõ ràng có thể bay nhảy vài dặm còn có cường đại như thế quán tính điều này cần rất mạnh nội lực mới có thể làm được hoắc nguyên chân quả thực không cách nào đoán chừng đã đến minh chủ đại điện trước cửa đông phương minh mang theo hoác nguyên chân trực tiếp từ cửa chính chỗ đã bay đi vào trong đại điện năm mươi em mở khoảng cách không có rơi xuống đất trực tiếp tựu như vậy bay đi một mực rơi xuống đằng sau tấm bình phong lướt qua cái kia phiến cho tới bây giờ không có người đi qua bình phong đằng sau là một người cao lớn khung cửa khung cửa không có cửa đằng sau chính là một cái độc lập cực lớn gian phòng đông phương minh vịn hoác nguyên chân đi hai bước đã mang đến trong phòng đã đến cái chỗ này hoác nguyên chân cũng là nhịn không được hiếu kỳ mọi nơi đánh giá một phen Đầu tiên hấp dẫn hàn đấy, tự là trung ương nhất cái này dường lớn. giường bày đặt tại gian phòng chính giữa cũng ít khi thấy, cái này dường rất lớn, bốn phía đều là bị hồng nhạt màn bao phủ, ngủ ba bốn người cũng không thành vấn đề. Gian phòng chung quanh, khắp nơi đều bày đặt một vài bức theo thùa, có hoàn thành đấy, có không hoàn thành đấy, năm màu sợi tơ cùng ngân châm hoàn hành thường thấy nhất đồ vật. Đầu giường chỗ đó có một cái bàn trang điểm, cái này bàn trang điểm cũng rất kỳ quái, rất lớn rất lớn bàn trang điểm, có 3 cái gương. Có một mình dùng để trang điểm đấy, còn có hai mặt dùng để chiếu toàn thân rơi xuống đất kính, nhất tránh nhất phản, có thể chiếu đến chính diện cùng mặt sau. Trên bàn trang điểm lại không có bao nhiêu dùng để trang điểm đồ vật, chỉ có hai thanh lược, còn có mấy cái ngân châm đợi tiểu vật phẩm trang sức, cũng không có nữ nhi ra son phấn bột nước một loại tiểu vật nhi. Khó trách đông phương Minh cho tới bây giờ đều là đồ hộp chỉ lên trời bộ dạng, nguyên lai nàng cũng không cần những vật kia. Xem trong chốc lát, hoặc nguyên chân ánh mắt đột nhiên rơi xuống một bức theo thừa diện. Những thứ khác theo thùa theo đồ vật tất cả không giống nhau, có rất nhiều lòng phượng, có rất nhiều viên đường, có rất nhiều đoá hoa, còn có rất nhiều sân thủy, cũng không biết theo bao lâu, cả phòng đều là. Thế nhưng mà cái này một bức theo thùa, là nhân vật. Nhân vật không có theo xong, vừa mới theo hơi có chút, Hoác Nguyên Trân chứng kiến đấy, là một người đầu trọc, diện mục đều không có theo đi lên đây này. Đông Phương Minh chứng kiến Hoác Nguyên Trân chú ý cái này bức theo thùa, vội vàng giải thích nói, cái này ta là chuẩn bị theo một cái bí đỏ đấy. Kết quả không có theo tốt, ngươi đừng xem. Hảo hảo, không có nhìn hay không. Hoắc Nguyên Trân cũng không nói cái gì, tại Đông Phương Minh nâng xuống, đi tới cái kia cái giường lớn thượng diện. Đem Hoắc Nguyên Trân đỡ đến bên giường, Đông Phương Minh suy nghĩ một chút nói, Ngươi trước ở chỗ này nằm, ta đi lấy cho ngươi chút nước, y phục của ngươi đều muốn ném xuống, sau đó tẩy một chút, ta cho ngươi băng bó. Sau khi nói xong, Đông Phương Minh tiểu lại để cho Hoắc Nguyên Trân nằm ở trên giường, thế nhưng mà Hoắc Nguyên Trân nói cái gì cũng không nằm bởi vì này giường không khỏi cũng quá sạch sẽ đi một tí màu trắng hồng nhạt màu đỏ cái này ba loại nhan sắc tiểu là đông phương minh gian phòng chủ sắc điệu cái này giường cũng thế hoác nguyên chân toàn thân máu đen hơn nữa ở bên ngoài phút cuối cùng một ngày mưa còn hạ qua thủy đàm như thế nào nhẫn tâm đem giường cho làm dơ tuy nhiên đông phương minh không quan tâm thế nhưng mà hoác nguyên chân cũng không đồng ý đông phương minh bất đắc dĩ đành phải nói vậy ngươi ngồi ta rất nhanh là tốt rồi nói xong đông phương minh tay vừa nhấc Xa xa một cái ghế lăng không tiểu bị bắt tới, rơi xuống Hoắc Nguyên Chân bên người, lại để cho hắn ngồi xuống, sau đó tay lại vừa nhấc, một cái cự đại thùng tắm từ đằng xa lại bị bắt tới, rơi xuống Hoắc Nguyên Chân trước mặt. Sau đó nàng chạy tới đằng sau một cái khác phòng nhỏ, Hoắc Nguyên Chân nghe được một hồi đinh đinh đàng đàng tiếng vang rất nhanh nàng bỏ chạy trở về, níu qua hai cái thùng gỗ lớn, đã đến thùng tắm trước mặt tay vừa nhấc một ngón tay, hai thùng đốt lên nước gấm tiểu té xuống. Trong chốc lát lại làm ra lưỡng thùng nước lạnh, lần nữa té xuống cứ như vậy không ngừng tay động tăng thêm sử dụng nội lực như là ảo thuật đồng dạng trong chốc lát công phu trong thùng tắm lớn tựu tới rất nhiều thủy nóng hôi hồi đấy chuẩn bị cho tốt đây hết thảy đông phương minh đối với hoác nguyên chân nói có thể tắm nữa nha hoác nguyên chân đều có chút xem lên người cái lúc này mới nhớ tới nói thế nhưng mà ta miệng vết thương không tốt chỉ sợ không thể lập tức tắm rửa đơn giản lau lau còn không có vấn đề đấy không có vấn đề gì rồi ngươi toàn thân đều ướt đẫm hiện tại rửa vấn đề không lớn Đến đây đi! Nói chuyện, Đông Phương Minh có chút nhăn nhó đi tới Hoác Nguyên Trân bên người, hai má hồng hồng muốn đi cho Hoác Nguyên Trân cởi bỏ quần áo. Đông Phương cô nương ta tự mình tới là được rồi. Đừng xính cường rồi, ngươi đều tổn thương thành cái dạng này rồi. Đông Phương Minh tuy nhiên thẹn thùng, nhưng là ra tay thế nhưng mà không chút nào hàng hồ, tốc độ kia nhanh đến thần kỳ, hai tay động tác nhanh đến Hoác Nguyên Trân căn bản theo không kịp, ba cái hai cái đã bị thoát chỉ còn lại một đầu con đuổi. Lập tức Đông Phương Minh còn muốn động thủ. Hoác Nguyên Trân vội vàng nói, Đông Phương cô nương, chậm đã chậm đã, cái này ta tự mình tới là được rồi, người đi ra bên ngoài chờ một lát ta. Đông Phương Minh gật đầu đáp ứng, túi đầu sau này mặt đi đến. Xem Đông Phương Minh đi đằng sau, Hoác Nguyên Trân mới đưa chính mình cuối cùng quần đùi bỏ, sau đó xuống dưới trong nước. Cái này thùng tắm rất lớn, Hoác Nguyên Trân đứng ở bên trong, thùng tắm bên cạnh đã đến phần eo, hắn tiệu như vậy đứng ở trong nước, tránh đi miệng vết thương, đem trên người máu đen rửa giấy sạch sẽ. Vừa mới tẩy trừ không sai biệt lắm, một đầu mềm mại vài đông khăn vương tựu bay tới, Hoác Nguyên Trân tiếp nhận về sau, chứng kiến Đông Phương Minh rất xa ở phía sau cái kia gian, ở giữa phòng nhỏ cửa ra vào xoay người một cái biến mất. Hoác Nguyên Trân không khỏi có chút xấu hổ, nói một câu, Đông Phương cô nương làm sao ngươi biết ta vừa vặn giặt rửa đã xong? Ngươi đã quên sao? Ta đã là tiên thiên viên mãn rồi, ý, đừng nói ngươi ở nơi này tắm rửa, chính là ngươi tại hồ điệp cốc bên ngoài tắm rửa, ta muốn nhìn cũng là có thể trông thấy đấy. Người. Hoác Nguyên Trân nhất thời im lặng, vội vàng bưng kín bộ vị yếu hại. Không có nghĩ đến cái này động tác, rõ ràng rước lấy Đông Phương Minh tại sao phòng một tiếng cười khẽ. Lần này Hoác Nguyên Trân xác định, nàng là thật có thể trông thấy, rõ ràng tại sao phòng liền phát hiện động tác của mình, nhưng lại một mực tại chú ý chính mình. Vốn cho là vô danh cũng rất đáng giận rồi, không nghĩ tới Đông Phương Minh càng là nghịch ngợm, khả năng cũng là mới vừa tiến vào tiên thiên viên mãn quan hệ, đối với hết thảy đều, cảm, giáp rất, rất khá chơi a cũng không cách nào cùng hắn sinh khí hoác nguyên chân vừa mới muốn mở miệng nói chuyện một đầu khăn lụa bay tới hoác nguyên chân thỏ tay tiếp được không biết đông phương minh cho mình vật này làm gì miệng vết thương của ngươi cần phải xử lý không thể mặc quần áo ta tại đây cũng không có ngươi có thể xuyên đeo đấy ngươi dùng cái này đem chỗ đó che mà bắt đầu sau đó đến trên giường nằm xong ta đi vì ngươi bồi thuốc Hoắc nguyên chân bất đắc dĩ lau sạch sẽ thân thể cầm đông phương minh cho mình khăn lụa đem mấu chốt bộ vị đắp kín sau đó nằm chết dí trên mặt giường lớn Vừa mới vừa nằm xuống, Hoắc Nguyên Chân đã cảm thấy toàn thân đau đớn, cái này ngoại thương xác thực không nhẹ, xác thực cần bôi thuốc, sau đó vận chuyển cựu dương chân kinh mới có thể tạo được hiệu quả. Một ngày chiến đấu tăng thêm bị thương không chút máu, Hoắc Nguyên Chân nằm xuống đã cảm thấy mí mắt phát chìm, cũng bất kể là hay không còn không có bôi thuốc rồi, nằm ở cái kia nguyên vốn thuộc về Đông Phương Minh một người trên mặt giường lớn ngủ thật say. Chương 408: La nam hay la nữ? Trung quanh tối như mực đấy, một mảnh hỗn độn chẳng phân biệt được thiên địa càn khôn không thấy nhật nguyện tâm tinh không biết thân ở phương nào lờ mờ chỉ có thể nhớ rõ một cái xinh đẹp ôn nhu dai nhân một mực tại chiếu cố chính mình cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại bên cạnh của mình dung năng cái kia ôn hòa tay không ngừng vuốt ve chính mình cái kia tay là nóng hổi nóng hổi đấy theo tay di động thân thể đau đớn cựu sẽ khá hơn một chút hoác nguyên chân cũng không biết mình tỉnh lại là lúc nào rồi chỉ là cảm thấy thân thể có chút nữa đó là miệng vết thương chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân Mơ mơ màng màng mở mắt, bên người giống như có người bỗng núp đích. Người đã tỉnh. Hoác Nguyên Trân mở to mắt, nhìn kỹ, chính mình vẫn còn Đông Phương Minh trên mặt giường lớn, mà Đông Phương Minh mặc một bộ màu vàng nhạt của lót, hạ thân xuyên đeo một đầu màu vàng váy, cũng ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu gối, thanh tú động lòng người nhìn mình cười. Đông Phương cô nương, ta, ta ngủ đã bao lâu? Không nhiều lắm, năm ngày mà thôi. Như thế nào đi qua đã lâu như vậy? Hoác Nguyên Trân lập tức nhớ tới. Chính mình hay là muốn đi trường an đấy, trường an hỗn loạn, ngôi vị hoàng đế tranh đoạt nhất định là tiến nhập gây cấn, chính mình phái tuệ nguyên cùng tuệ kiếm đi qua, cũng không biết sự tình xử lý thế nào. Dãy rủi nhớ tới thân, không ngờ đồng phương minh lại vội vàng để lại bờ vai của hắn, đối với một con đường riêng, ngươi có thể nhất định không thể lộn xộn à, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, muốn làm gì đây. Hoác nguyên chân vội vàng mà nói, trường an sự tình rất gấp, ta cần đuổi tới trường an đi. Nghe được hoác nguyên chân mở to mắt tiểu nói phải đi, đông phương minh lập tức tiểu đỏ trong mắt. Ta biết rõ trường an ngôi vị hoàng đế chi tranh giành, thế nhưng mà ngươi tiểu vội vã như vậy lấy muốn đi không? Chẳng lẽ thiên hạ này còn có thể so ngươi thương thế của mình trọng yếu hay sao? Ngươi cũng không phải hoàng đế. Ta không phải hoàng đế, thế nhưng mà ta thiếu lâm đệ tử vẫn còn trường an, ta sao có thể không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đâu này? Vậy cũng không được. đông phương minh chịu đựng muốn chảy ra nước mắt, cố chấp mà nói. Ta tiểu không cho phép ngươi đi, thương thế của ngươi không có tốt, ở đâu cũng không thể đi, muốn đi cũng là chờ ngươi thương thế tốt lên rồi, sau đó chúng ta cùng đi. Ngươi, ngươi đi làm cái gì? Hoác Nguyên Trân sướng sở, chuyện này cùng Đông Phương Minh không có quan hệ gì a. Ta đi giúp ngươi nha, ngươi không hy vọng ai làm hoàng đế, ta đem hắn giết, sau đó cho ngươi hy vọng làm hoàng đế người ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ai dám phản đối, tiểu. Đúng, ta không thể tiếp tục giết người vậy đem phản đối mọi người trộm tới hồ điệp cốc đem làm đệ tử làm việc vặt nghe được đông phương minh có chút ngây thơ ngôn ngữ hoắc nguyên trần không khỏi dở khóc dở cười mà nói đông phương cô đương tốt xấu ngươi cũng từng làm qua minh chủ võ lâm chẳng lẽ cũng chỉ có biện pháp như vậy sao không ngờ đông phương minh lại dùng sức xoa xoa con mắt sau đó ngồi ở chỗ kia dùng dưới cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem hoắc nguyên trần tiểu song cái cằm mang theo một tia kiêu ngạo đường vòng cung biện pháp không phải là không có có rất nhiều Nhưng là đều không có cái này trực tiếp hữu hiệu, đã ta đã có năng lực rất nhẹ nhàng giải quyết vấn đề, dĩ nhiên là không nên phiền thoái, huống hồ nhanh lên giải quyết, lúc đó chẳng phải nhanh lên xong việc nhi à. Nghe được Đông Phương Minh nhìn như đơn giản trả lời, Hoắc Nguyên Trân lại nhất thời không cách nào nghĩ ra phản bác mà nói đến. Đúng nha, nếu mà có được tuyệt đối vũ lực, như vậy rất nhiều nhìn như phức tạp cục diện sẽ giải quyết dễ dàng rồi, chỉ cần Đông Phương Minh đi Trường An, tiêu diệt Triệu Nguyên Khuê Minh trưởng Triệu Nguyên Thành còn có thái sư cái kia một đám người, như vậy ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có thể là triệu nguyên khuê được rồi. Triệu nguyên thành hiện tại cũng là có vô số cao thủ bảo hộ, người bình thường muốn giết chết hắn căn bản là không thể nào đấy, nhưng là như Đông Phương Minh đi, tin tưởng không có người có thể ngăn cản được rồi. Bất quá Hoác Nguyên chân cân nhắc một hồi, hay, vẫn, là không muốn Đông Phương Minh nhúng tay chuyện này, nàng đều nói qua không muốn tiếp tục giết người, như vậy chính mình tiểu không cần phải bởi vì sự tính khác lại để cho Đông Phương Minh đi làm nàng không muốn làm sự tình. Chứng kiến Hoắc Nguyên Chân còn đang suy nghĩ, Đông Phương Minh có chút lo lắng vươn tay, kéo lại Hoắc Nguyên Chân tay, "Thương thế tốt lên trước khi, ngươi thật sự không thể đi. Ta đã làm minh chủ võ lâm, biết đến sự tình so ngươi còn nhiều, là tối trọng yếu nhất một đầu, tự là vô luận làm cái gì, đều muốn cam đoan chính mình trạng thái nhất định là tốt nhất, miễn cưỡng ra tay, chỉ sợ hội sẽ đúc hạ sai lầm lớn." Hoắc Nguyên Chân không thừa nhận cũng không được Đông Phương Minh mà nói là có đạo lý. Thương thế không có tốt, thật đúng là không thể tiến đến. Yên lặng cảm thụ một hạ thương thế bên trong cơ thể, Hoác Nguyên Trân đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, thương thế của mình đã đã khá nhiều, ngoại thương vẩy, nội thương càng là ổn định lại. Nhất định là trong khoảng thời gian này, Đông Phương Minh vận dụng công lực cho mình chữa thương. Lặng lẽ xốc lên đống chốc bị tử, Hoác Nguyên Trân chứng kiến, một đầu màu xám đại quần đùi không biết lúc nào xuyên thủng trên người mình, không khỏi có chút xấu hổ, cũng có chút cảm kích nhìn không được nhẹ nhàng quay trở lại cầm chặt Đông Phương Minh lạnh buốt trắng non bàn tay nhỏ bé, Hoác Nguyên Trân nói, Đông Phương cô nương cám ơn ngươi. Đông Phương Minh lộ ra nàng cái kia ngọt ngào cười, khẽ lắc đầu, không muốn cám ơn ta, ta còn muốn tạ ngươi, nếu không là ngươi, ta căn bản là không thể tiến vào tiên thiên viên Mãn hắn rồi, hiện tại sớm đã chết đi, ta vì ngươi làm cái gì đều là nên phải đấy. Lời nói nói đến đây, Hoác Nguyên Trân nghi hoặc một lần nữa nổi lên trong lòng, Đông Phương Minh hết thảy, đều là rất kỳ quái đấy Căn cứ Hoắc Nguyên Trân biết, Đông Phương Minh vốn là một người nam nhân, tu luyện võ công là quỷ hoa bảo điện. Tin tức này hay, vẫn là Giác Viễn tự nói với mình đấy, bởi vì Giác Viễn tự là Đông Phương Minh đích sư đệ. Giác Viễn đối với, Hoắc Nguyên Trân nói, Đông Phương Minh là hắn nhị sư huynh, chỉ bất quá đám bọn hắn tầm đó cũng không có gì quá sâu giao tình. Thực tế Giác Viễn, nhập môn trễ nhất, cùng hắn mấy vị sư huynh sư tỷ càng là không có gì quá nhiều tiếp xúc. Có một cái đại sư tỷ Giác Viễn chưa nói tên của nàng chỉ nói cho Hoắc Nguyên Trần, sư phụ của bọn hắn gọi là Nhiễm Đông dạ, nhị sư huynh Đông Phương Minh, tam sư huynh Mạc Thiên tả, hắn trừ Viễn là nhỏ nhất đệ tử. Nhiễm Đông dạ thì là được xưng trăm năm trước đệ nhất mỹ nữ, là đinh bất nhị hâm mộ đối tượng, cho mấy người bọn họ một người một bản bí tịch, đại sư tỷ là Phi Đao Tuyệt Kỹ, Đông Phương Minh là Quỷ Hoa Bảo Điện, Mạc Thiên tả là Phúc Vũ kiếm pháp, trừ Viễn là Bắc Minh thần công. Theo lý thuyết Zắc Viễn là sẽ không tính sai đấy, dù sao Zắc Viễn nói sự tình là ở hơn mươi năm trước Chắc có lẽ không đối với chính mình nói dối. Nhưng là hôm nay tại Hoác Nguyên Trần xem ra, Đông Phương Minh thấy thế nào đều là một cái mỹ mạo giai nhân, nhất là nàng tiên thiên viên mãn về sau, dĩ nhiên là khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, làm sao có thể cùng nam nhân đáp bên trên đâu này. Dù sao Hoác Nguyên Trần xuyên Việt mà đến, đối với nhân yêu cùng nữ nhân vẫn có thể phân biệt ra đấy, Đông Phương Minh tình huống hiện tại, tuyệt đối cùng nhân yêu không đáp bên cạnh. Tại hắn trong ấn tượng, Quý Hoa bảo điện là cần nam nhân vung đào tự cung mới có thể luyện tập đấy không biết cái này quý hoa bảo điện cùng hắn biết cái kia bản quý hoa bảo điện có phải là giống nhau hay không đấy nếu như là giống nhau lời nói như vậy chỉ có thể nói cái này quý hoa bảo điện càng thêm thần kỳ càng thêm hoàn toàn rõ ràng có thể đem nam nhân triệt để biến thành nữ nhân theo khoa học góc độ mà nói đây là không hợp lý đấy bất quá dù cho đông phương minh thật là nam nhân biến thành hoắc nguyên chân cũng sẽ không biết đối với hắn kỳ thị tiếp trước thời điểm trên internet mỗi ngày vô số gay đồng tính thanh âm ta cũng không mỉm cười tựu đã tới sao? Huống hồ đồng tính luyến ái sự tình thấy nhiều rồi, Hoắc Nguyên Trân cũng thấy nhưng không thể trách. Vượt lên đầu lúc này đời, thay vô số ánh mắt cùng lịch duyệt lại để cho Hoắc Nguyên Trân có thể bình tĩnh đối đãi Đông Phương Minh, không có bất luận cái gì cười nhạo niệm ai. Chứng kiến Hoắc Nguyên Trân lộ ra nghi vấn biểu lộ, Đông Phương Minh lập tức tiểu thần trương lên, nắm Hoắc Nguyên Trân tay đều rất nhỏ run rẩy, Hoắc Nguyên Trân có thể cảm giác nàng cái kia đến từ sâu trong linh hồn run rẩy nàng nhất định rất quan tâm chính mình đối với nàng cái nhìn nàng tại sợ hãi hơi cười lại duỗi thân ra một tay hoắc nguyên chân hai tay nắm ở đồng phương minh bàn tay nhỏ bé đông phương cô nương ta xác thực có rất nhiều nghi vấn nhưng là ta sẽ không đi hỏi như ngươi nguyện ý nói cho ta biết ta chợt nghe lấy như ngươi không muốn nói cho ta biết ta cũng không miễn cưỡng ta chỉ có thể đối với ngươi nói vô luận tại trên người của ngươi phát sinh qua sự tình gì hôm nay ngươi đều là xinh đẹp nhất thiện lương đông phương cô nương Điểm này là không sẽ cải biến đấy." Bên này Hoắc Nguyên Chân nói xong, bên kia Đông Phương Minh không ngừng gật đầu, cố gắng nháy mắt, không cho trong ánh mắt nước mắt chảy ra, chăm chú cắn cặp môi đỏ mọng, hàm răng cơ hồ đem bờ môi cắn nát. "Tốt rồi, tốt rồi, ta nói rồi, sẽ không hỏi đấy, ngàn vạn không muốn thương tâm, ngươi thế nhưng mà Tiên Tiên Viên Mãn Minh chủ võ lâm, sao có thể như cùng một cái tiểu nữ hài nhi đồng dạng luôn khóc nhẹ đây này." Nghe được đối phương Dỗ Hải Tử đồng dạng đích thoại ngữ, Đông Phương Minh dùng sức nháy mắt rốt cục không để cho nước mắt chảy ra đến bình tĩnh tốt một hồi Đông Phương Minh mới chậm rãi thở ra một hơi có chút không có ý tứ mà nói ta thật mất thể diện gần đây lão là ưa thích khóc bất quá ngươi không cho chê cười ta đây hết thể đều là vì ngươi bằng không thì ta trước kia mới không phải cái dạng này đấy đều là vì ta không thể nào đương nhiên là vì ngươi nếu không phải ngươi làm cho người ta trong nội tâm loạn loạn đấy nếu không phải ngươi tới phá hư của ta thiên ma cầm để cho ta thương tâm Nếu không phải ngươi cuối cùng lại tới cứu ta để cho ta cảm động, nếu không phải đem ngươi ta ném vào minh chủ đại điện, để cho ta cho rằng ngươi nhất định phải chết, ta làm sao sẽ như vậy thương tâm gần chết. Trong khoảng thời gian này ta lưu nước mắt, so đem làm minh chủ cái này 19 năm lưu nước mắt cộng lại đều nhiều hơn. Sau khi nói xong, Đông Phương Minh lại nói, ta biết rõ ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn, không riêng gì ngươi, rất nhiều người đều có nghi vấn, nghi vấn ta theo nam đến nữ chuyển biến, kỳ thật những năm này đến nay. Rất nhiều người đều tại dùng cái loại nơi ánh mắt khác thường xem ta, đây là ta ghét nhất sự tình, ta hy vọng mình có thể là một người bình thường. Nói đến đây, Đông Phương Minh ánh mắt nhìn về phía xa xa, tốt như xa vào trong hồi ức, bắt đầu thời gian dần qua giảng thuật chuyện xưa của mình. Hoác Nguyên Trân không có đánh đoàn nàng, cũng không có mở miệng, chỉ, cái, chỉ dùng của mình tay bắt lấy Đông Phương Minh bàn tay nhỏ bé, hai người mười ngón đan sen, Hoác Nguyên Trân khẽ dùng lực, dùng loại này liên lạng phương thức cho Đông Phương Minh cổ vũ. Hắn biết rõ, hiện tại Đông Phương Minh cần có nhất khuyên thuật, mà mình chính là nàng khuyên thuật đối tượng. Cảm nhận được hoắc nguyên chân của Vũ, Đông Phương Minh cũng là nắm chặt tay của hắn, đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt của hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đông Phương Minh mở miệng nói, ngươi nhất định muốn biết, ta là nam nhân hay, vẫn, là nữ nhân. Vốn vấn đề này, ta vĩnh viễn đều không muốn lại đề lên, nhưng là bây giờ ta cho ngươi biết, chuyện này, trừ nhớ năm đó mấy cái người biết chuyện bên ngoài, ngươi là một người duy nhất biết đến. Sau khi nói xong, Đông Phương Minh nhẹ nhàng túi hạ thân, túi đã đến hoác nguyên chân bên thai, mở ra miệng nhỏ tại hắn bên thai thổi hơi như lan nói một câu nói. Chương 409, pha ke nở tha nhờ bờ mở. Đối với Đông Phương Minh muốn nói cái gì, kỳ thật hoác nguyên chân trong nội tâm cũng là rất khẩn trương đấy. Thậm chí có thể nói, hắn có chút mâu thuẫn. Hắn cho rằng Đông Phương Minh hẳn là nữ tử, nhưng là cái này Quỳ hoa bảo điện bóng mở một mực tại trong lòng tản ra không đi, nếu như Đông Phương Minh trước khi là cái nam nhân. Như vậy bọn hắn tầm đó còn có thể như vậy ấm áp van ý ở chung xuống dưới sao? Hoác Nguyên Trân có thể như trước sẽ không kỳ thị hắn, nhưng là chỉ sợ Đông Phương Minh mình cũng khổ sở chính mình trong lòng đích cái kia một cửa, dù sao cái kia mặt mày ở giữa tình ý, Hoác Nguyên Trân là có thể cảm giác đến đấy. Cho nên tại Đông Phương Minh đối với Hoác Nguyên Trân lúc nói chuyện, Hoác Nguyên Trân cũng là trong nội tâm khẩn trương, nắm Đông Phương Minh tay, cho nàng cổ vũ đồng thời, đã ở cho lấy chính mình cổ vũ, trong lòng lặng lẽ tự nói với mình Nếu như Đông Phương Minh là nam đấy, cũng nhất định không muốn toát ra một điểm khác thường miễn cho gây nàng thương tâm. Đông Phương Minh túi người đã đến Hoác Nguyên Trân bên hai, một cổ mùi thơm đánh nút lại, cặp môi đỏ mọng cơ hồ áp vào lỗ thai của hắn lên, nhẹ nhàng mà nói, bản thân ta đến không gọi Đông Phương Minh, gọi là Đông Phương Tinh, thế nhưng mà một cái con gái nhà trong sạch, ngươi không thể hiểu sai rồi. Hoác Nguyên Trân lần nữa dùng sức nắm chặt lại Đông Phương Minh bàn tay nhỏ bé, vui sướng trong lòng tại cố gắng đè nén, nói như vậy. Hai người ở chung sẽ cực kỳ tự nhiên, bởi vì vốn tiểu cho rằng nàng là nữ tử, cũng sẽ không biết lo lắng hội thương tổn đến nàng. Ta rất muốn nghe xem về chuyện xưa của ngươi. Đông Phương Minh nói xong những lời này, dứt khoát tiểu nằm chết dí hoác nguyên chân bên người, hai người bên cạnh tương đối, bốn mắt tương ao. Nhẹ nhàng đem tóc dài vén đến sau thai, Đông Phương Minh nói, tuy nhiên ta là nữ tử, nhưng là người của ta sinh, cũng giống như, bình thường, nữ tử căn bản bất đồng, hiện tại ngẫm lại những năm này ta đều không biết mình là như thế nào tới nhất định rất khổ đúng vậy đông phương minh thật sâu hô hít một hơi theo ta tiến vào tiên thiên viên mãn triệt để thoát khỏi trói buộc ta vận mệnh gông xiềng về sau ta tựu không cần phải gọi là đông phương minh rồi ta vẫn là ta hay vẫn là lúc trước chính là cái kia đông phương tinh bởi vì ta sinh ra thời điểm là gần trời đã sáng vốn đang trời đang mưa nhưng là ta sinh ra về sau tựu trời nắng rồi Phụ thân tiểu cho ta gọi là gọi là Đông Phương Tinh. Sau đến, đã xảy ra một việc, một kiện cải biến ta tánh mạng quỹ tích sự tình, ta biến thành như nam nhân, thân thể không sẽ tiếp tục hướng nữ hài tử phương diện phát dục, còn có thanh âm càng là biến thành giọng nam, theo lúc kia bắt đầu, ta tự đổi tên cứ gọi là Đông Phương Minh. Vốn là ý định kêu trời minh minh, bởi vì ta sinh ra thời điểm cũng là vừa vặn bình minh, nhưng là về sau sư phụ cho ta sửa lại cái này minh, là hy vọng ta một ngày kia có thể đống nhiên nổi tiếng triệt để thoát khỏi vận mệnh của mình. Đông Phương Minh, không, hiện tại cần phải gọi là Đông Phương Tinh rồi. Hoác Nguyên Trân thật sâu nhìn xem nàng, nàng cũng không nói gì cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là Hoác Nguyên Trân biết rõ, có thể làm cho một cái tuổi trẻ nữ tử hướng nam nhân phương diện phát triển, vậy nhất định là kiện vô cùng thống khổ sự tình, làm không tốt là có thể đem người làm cho sụp đổ đấy. Đông Phương Tinh lúc này thời điểm tiếp tục nói, ta đều không biết mình cái này hơn 20 năm là như thế nào tới, theo bắt đầu thương tâm tuyệt vọng càng về sau đã có một tia hy vọng, đến chậm chạp không cách nào thành công chết lặng, đến bây giờ rốt cục đánh vỡ vận mệnh trói buộc, ta đã trải qua thiên đường đến địa ngục, lại từ địa ngục trở lại thiên đường toàn bộ quá trình. Hoắc Nguyên Trân, ngươi có thể nhận thức cái loại cảm giác này sao? Tuy nhiên ta không phải rất rõ ràng, nhưng ta biết rõ vậy nhất định rất thống khổ. Hoắc Nguyên Trân an ủi một câu, tiếp tục nghe Đông Phương Tinh giảng giải. Rất nhiều chuyện tình đều thay đổi, ta biến thành bất nam bất nữ đấy, là bái một nữ nhân khác ban tặng. Bản thân ta đến ý định tranh phách võ lâm, trở thành minh chủ, lợi dụng võ lâm lực lượng tìm nàng trả thù. Thế nhưng mà về sau ta phát hiện, đó căn bản tiểu không thực tế. Ta chậm chậm buông tha cho ý nghĩ này, bắt đầu toàn tâm nghiên cứu quỳ hoa bảo điện. Đây là sư phụ cho ta cuối cùng hy vọng. Sư phụ nói, chỉ cần quỳ hoa bảo điện tu luyện tới đại thành, tiểu có thể đi vào tiên thiên viên mãn, có thể triệt để khôi phục thân nữ nhi của ta. Sư phụ của ngươi, thế nhưng mà gọi là nhiễm đông dạng. Làm sao ngươi biết hay sao Đông Phương tinh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng quả thực không thể tin được, vì cái gì Hoác Nguyên Trân sẽ biết nhiệm đông dạ là sư phụ của mình đâu này. Hoác Nguyên Trân nở nụ cười một tiếng, ta thiếu lâm có một người đệ tử, gọi là Giáp Viễn, hắn tại xuất gia trước khi, tên cứ gọi Chư Viễn, không biết Đông Phương cô nương có thể nhớ rõ hắn. Tiểu sư đệ Đông Phương ti ngây ra một lúc, đột nhiên vui vẻ mà nói, tiểu sư đệ rõ ràng thành các ngươi thiếu lâm đệ tử, thật sự nha. Đúng vậy, hắn nói cho ta biết một sự tình cũng nâng lên ngươi đúng vậy tiểu sư đệ nhập môn thời điểm cái kia kiện ảnh hưởng ta một chuyện phát sinh tình đã đã xảy ra lúc kia ta tiểu không cứ gọi là đông phương tinh rồi cho nên tại tiểu sư đệ trong ấn tượng ta hoàn toàn chính là một cái nam nhân một cái lớn lên nhìn rất đẹp nam nhân đây cũng là người trong thiên hạ đối với ta cái nhìn hoắc nguyên chân nhẹ gật đầu đây đúng là tất cả mọi người cách nhìn tất cả mọi người là nói như vậy đông phương tinh cái lúc này vung lỏng ra hoắc nguyên chân tay lười biếng trên giường trở mình Hoàn toàn không có minh chủ võ lâm phong thái, có chỉ là cái kia tựa như thiếu nữ giống như phong tình. Tóc dài như là thác nước đồng dạng trên giường triển khai, Đông Phương Tinh nói, hiện tại tốt rồi, ta rốt cục tiến nhập tiên thiên viên mãn, ta đã có năng lực đi tìm nữ nhân kia báo thủ, chỉ là ta hiện tại đột nhiên lại không phải nghĩ như vậy đi, đợi sau này hay nói à. Chứng kiến Đông Phương Tinh tâm tình càng ngày càng tốt, Hoác Nguyên Trân cũng cao hứng trở lại, chủ động mở miệng hỏi, tiến vào võ lâm minh bỏ phiếu thời điểm. Có phải hay không ngươi cố ý lại để cho cái kia tiểu cầu bắn ra đi vào lục trong chậu hay sao? Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi tốt như vậy mệnh nha. Đông phương tinh trắng rồi hoác nguyên chân liếc, tiểu thân thể lại lật lăn thoáng một phát, may mắn mà có cái này dường đại, nàng tùy tiện như thế nào lộn xộn cũng sẽ không té xuống. Cái kia tại thủy đàm thời điểm, ngươi vì cái gì không nói lời nào đâu này. Tu luyện cái này quỳ hoa bảo điện, hội, sẽ, đem ta trong thân thể một ít gì đó bước ra đi, hội, sẽ. Ôi máu đen, máu đen đều nhả hết, ta tiểu triệt để tốt rồi, lúc kia cũng tiểu đại thành rồi, nhưng là mỗi lần nhả qua máu đen về sau, thanh âm của ta đều sẽ có chuyển biến, lúc kia vừa vặn thanh âm của ta biến thành giọng nam, đương nhiên sẽ không cùng ngươi nói chuyện rồi. Nguyên lai like là như vậy. Hoác Nguyên Trân nhẹ gật đầu, tứ tiểu danh kiếm là ngươi giết. Đông phương tinh ngây ra một lúc, sắc mặt có hơi trắng bệnh, ngươi trách ta giết bọn chúng đi bốn cái sao. Hoác Nguyên Trân không có mở miệng, nói thật, có chút quái nhưng là hắn lại nói không nên lời kỳ thật tính toán hắn ra đông phương tinh giết mấy người bọn hắn cũng là vừa vặn bởi vì chính là bọn họ mấy cái tùng dũng uy hiếp đông phương thiếu bạch lại để cho hắn cho đông phương tinh ở dưới bách hoa độc nếu không là cái tiêu độc bằng vào đông phương tinh tuyệt đỉnh công lực triệu vô cực bọn hắn thật đúng là không là đối thủ cho nên trời đưa đất đầy làm sao mà đông phương tinh vô tình ý tầm đó vẫn thật là báo thủ rồi xem đến hoác nguyên chân không nói gì đông phương tinh càng phát có chút khổ sở ngươi chớ có trách ta ta vốn là không muốn giết bọn chúng đi đấy bởi vì ta mấy năm này đều sẽ rất ít xuất thủ vốn ngày đó trong đêm ta đi thủy đàm bên cạnh phát hiện một khỏa lệ cành cây ta đi nếm nếm, rõ ràng chính là ngươi đưa cho ta cây vải lấy trước kia ở bên trong là không có cây vải đấy cho nên vậy khẳng định là ngươi làm ra đến đấy tê lúc ấy tiểu dưới tàng cây kết quả phát hiện một con chim lớn bay lên cao ta vội vàng núp vào xem đến bọn hắn theo điệu trên lưng xuống ngươi lúc ấy biết rõ bọn họ là tứ tiểu danh kiếm sao biết rõ bởi vì cùng ngày trong cốc tại chảo mấy người bọn hắn thế nhưng mà ta không muốn để ý tới chạy bỏ chạy rồi ta bắt đầu cũng xác thực không có động thủ nhưng là mấy người kia rõ ràng đi hái cây vải ta tức giận tự cho bọn hắn một người một châm đông phương tinh vừa nói lấy bên cạnh lặng lẽ nhìn hoác nguyên chân ánh mắt xem trong chốc lát xem hắn tựa hồ cũng không sao cả sinh khí đông phương tinh mới thả lỏng trong lòng ở bên cạnh lặng lẽ vô vô ngực tựa hồ rất lo lắng hoác nguyên chân phát giận bộ dạng chẳng phải biết động tác của nàng Xem Hoắc Nguyên Chân từng đợt đau lòng. Tuy nhiên Đông Phương Tinh nói hời hợt, nhưng là Hoắc Nguyên Chân hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng đi ra, Đông Phương Tinh những năm này là như thế nào tới? Vốn là một cái hoa quý thiếu nữ, kết quả biến thành bất nam bất nữ, nàng cái này 20 năm sinh hoạt tiểu là địa ngục, nàng một mực sống ở người khác ánh mắt quái dị bên trong, làm cho nàng không thích cùng người khác tiếp xúc, người khác cũng đúng nàng tràn đầy hiểu lầm, cuộc sống như vậy, đổi lại người bình thường đã sớm hỏng mất. Hoắc Nguyên Chân nghe được qua Đông Phương Tinh trong phòng nói chuyện, Lúc kia vốn tưởng rằng nàng là một người khác, hiện tại mới biết được, nguyên lai like cái kia căn bản chính là nàng lẩm bẩm lầu bầu. Có thể nói, Đông Phương Minh tính cách đã có chút vật mẹo, vốn là nữ nhân, kết quả biến thành như nam nhân, người nam nhân này làm lâu rồi, cũng sẽ có tâm lý nam nhân, mà bản thân lại là nữ nhân, loại này song trọng nhân sinh dưới áp lực, tâm lý của nàng hẳn là có chút không bình thường đấy, sẽ làm ra lẩm bẩm lầu bầu sự tình đến, một chút cũng không kỳ quái. Bất quá Hoắc Nguyên Chân là vĩnh viễn sẽ không hỏi những lời này để đấy. Hôm nay Đông Phương Tinh khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, đánh vỡ vận mệnh trói buộc, rốt cục phá kén thành bướm, hoàn toàn khôi phục thân nữ nhi, hoác nguyên chân tuyệt đối sẽ không lại đi kích thích nàng một chút, hắn muốn nhìn thấy đấy, là một cái khỏe mạnh khoái hoạt Đông Phương Tinh, những cái kia trong nội tâm vết thương, tự lại để cho hắn vĩnh viễn quên đi à. Lúc này thời điểm, Đông Phương Tinh lại nói, đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi, hiện tại võ lâm minh nên làm cái gì bây giờ nha? Triệu vô cực chết rồi ta cũng tuyệt đối sẽ không làm tiếp minh chủ rồi chẳng lẽ muốn lại để cho linh hư tử đi làm minh chủ sao hoác nguyên chân vội vàng lắc đầu nói cái kia khẳng định không được người này làm minh chủ lợi mà nói võ lâm minh khẳng định cũng là nước sông ngày một rút xuống đông phương tinh tựa hồ có chút buồn dầu đối với hoác nguyên chân nói vốn ta hy vọng bồi dưỡng ta từ nhỏ thu dưỡng đông phương thiếu bạch làm minh chủ võ lâm đấy đáng tiếc hắn quá bất tranh khí ta lấy hắn đem làm con ruột đồng dạng nuôi khắp nơi đối với hắn chiếu cố có ra Thế nhưng mà hắn quá để cho ta thất vọng rồi, rõ ràng liền ngươi đều không đối phó được. Cái? Cái gì? Hoác Nguyên Trân lập tức có chút đổ mồ hôi, chẳng lẽ không đối phó được chính mình rất mất mặt sau? Đông Phương Tinh nói xong, cũng ý thức được chính mình có chút nói sai rồi ý. vội vàng bắt lấy Hoác Nguyên Trân tay. Ngươi không nên tức giận nha, người ta nhất thời nói sai lời nói mà thôi. Thế là, vì cái gì ta sẽ cảm thấy ta có chút biến đần nữa nha? Nhìn xem cái này xinh đẹp minh chủ. Hoác Nguyên Trân cũng là nhịn không được cười nói, bởi vì ngươi chẳng những người thoát thai hoán cốt thay đổi, hơn nữa lòng của ngươi cũng thay đổi, không bao giờ nữa là cái kia ra tay ác độc vô tình, sát phạt quả quyết lanh huyết minh chủ rồi, ngươi nhất định sẽ có hạnh phúc tương lai đấy. Tương lai của ta. Nghe được Hoác Nguyên Trân nói những lời này, đông phương tinh đôi mắt đẹp phát sáng lên, đối với, Hoác Nguyên Trân nói, ngày nào đó sẽ rất xa xao. Hoác Nguyên Trân không có gì do dự mà nói, ta tin tưởng rất gần. Chương 410 Ba đạo lo nở dê của nữ nhân, hồ điệp cốc một hồi kinh thiên động địa đại chiến, chấn động toàn bộ giang hồ. Triệu vô cực âm thầm cấu kết Đông Phương Minh nghĩa tử Đông Phương thiếu bạch, cho Đông Phương Minh hạ độc, lại để cho Thiếu Lâm tự nhất giới bí mật bị phá hủy Đông Phương Minh thiên ma cầm dây đàn. Về sau Triệu vô cực cùng các đại môn phái trường môn tại võ lâm đại hội chấm dứt trước khi đột nhiên làm khó dễ, do Đông Phương thiếu bạch rắc khắp nơi đẩy trời cánh hoa, lại để cho Đông Phương Minh độc phát. Thế nhưng mà Đông Phương Minh bằng vào cường hãn thực lực. Đơn giản chỉ cần dựa vào thiên ma cầm đánh chính là võ lâm nhân sĩ hoa rơi nước chảy thẳng đến cuối cùng thiên ma cầm dây đàn nước gãy, làm cho hắn bị thương, tăng thêm tiếp tục tấn công, lúc này mới cải biến cục diện. Triệu vô cực dẫn đầu các đại môn phái trưởng môn lần nữa vây công đông phương minh, lập tức sắp sửa thành công chi tế, cuối cùng thiếu lâm nhất giới dịch dung mà ra, một phen khổ chiến, vậy mà đem đông phương minh cứu. Thiên sơn trưởng môn, đường môn môn chủ hai người, lúc này một trận chiến trong bị thiếu lâm nhất giới đánh chết Bang chủ cái bang cũng bị Đông Phương Minh cuối cùng đọc châm đoạn đi một cánh tay. Giang có không giới thời điểm, không động trưởng phái ra tay, nhất giới đem Đông Phương Minh ném tới Minh chủ đại điện, sau đó một mình ứng đối cường địch, cuối cùng bị vây khốn tại thác nước về sau. Chính thức chấn động võ lâm tin tức tiểu là ở thời điểm này rồi, Đông Phương Minh một lần hành động đột phá, tấn cấp tiên thiên đại viên mãn, đây là có ghi lại đến nay, ngoại trừ đinh bất nhị về sau một người duy nhất tiên thiên viên mãn. Đông Phương Minh đánh chết triệu vô cực, sợ quá chạy mất động huyền tử. Thu phục chiếm được linh hư tử, thanh danh triệt để khai hỏa, được vinh dự đệ nhất thiên hạ. Cùng võ công của hắn đồng dạng lại để cho người khiếp sợ đấy, tự là Đông Phương Minh lại là một nữ tử, vốn tên là gọi là Đông Phương Tinh. Minh chủ võ lâm trong đại điện, Đông Phương Tinh ngồi ở đó trên bảo tọa, không yên lòng nhìn qua phía dưới đông nghịt đám người. Nàng cũng là không có cách nào rồi, mới đích Minh chủ chậm chạp tuyển không đi ra, chỉ có nàng tiếp tục ở đây ở bên trong kiên trì thoáng một phát. Chỉ cần là bởi vì... Đông Phương Tinh trải qua những người này phản bội, xem ai cũng không phải như vậy thoát mắt, muốn tại trong những người này tuyển tân minh chủ, nàng cũng không thể thuyết phục chính mình. Hơn nữa những người này tuy nhiên trên miệng qua loa chính mình, nhưng là trên thực tế căn bản cũng không có đi chọn, cũng không có ai nguyện ý đi tranh giành cái này mình chủ võ lâm. Hôm nay Đông Phương Tinh thế nhưng mà nữ nhân, tục nữ nói, nữ nhân này tầm kim dưới đáy biển, ai biết nàng là không phải cố ý giải mà khói, dẫn những cái kia cố tình tranh giành mình chủ người mắc câu, ai nếu quả thật đi cãi như vậy có lẽ nên đón hắn đúng là thai hỏa ngập đầu triệu vô cực như vậy cái vết xe đổ tại chỗ đó ai còn hội sẽ như vậy không biết điều đây này trải qua một hồi đại chiến chết nhiều người như vậy võ lâm minh người lại một chút cũng không gặp thiểu ngược lại nhiều hơn không ít đông phương tinh trở thành tiên thiên viên mãn đệ nhất thiên hạ vô số người ngưỡng mộ căn cứ lưng tựa đại thụ tốt hóng mát tâm tư nhao nhao thỉnh cầu gia nhập võ lâm minh đông phương tinh cùng hoác nguyên chân đứng ở minh chủ đại điện hậu điện mấy ngày nay Kỳ thật đã có không ít mộ danh mà đến môn phái hy vọng nhập minh rồi, chỉ có điều võ lâm minh chuyện của mình cũng không ít, không có thì giờ nói lý với bọn hắn. Thẳng đến nhất mấy ngày gần đây, Đông Phương Tinh mới phân phó xuống, nếu có phù hợp môn phái muốn nhập minh, tự lại để cho bọn hắn nhập. Võ lâm minh linh hư tử trưởng lão bây giờ đối với Đông Phương Minh chủ là nói gì nghe nấy, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lấy cực kỳ cao tốc hiệu xuất khảo hạch tất cả môn phái, lưỡng ngày thời gian, lại lần nữa thu nạp hơn 10 gia môn phái tối thiểu lại để cho võ lâm minh nhân viên lần nữa khôi phục đã đến cường thịnh trạng thái hôm nay tự là toàn thể nhập minh nhân viên tới bái kiến minh chủ thời gian đông phương tinh chỉ đành chịu lần nữa ra mặt ứng phó những người này một lần võ lâm nhân sĩ nhóm đám bọn họ nhìn xem trên đài cái kia phong hoa tuyệt đại đông phương minh chủ đại khí nhi cũng không dám thở gấp, trong nội tâm đều khiếp sợ tại như vậy một cái mỹ rượu bộ dáng thế nào lại là tiên thiên viên mãn đông phương tinh một thân ánh vàng rực rỡ màu vàng váy dài Trước kia nàng mặc nữ trang còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng là lúc này đây đã hoàn toàn đã trở thành nữ nhân, tự nhiên sẽ không còn có bất kỳ băn khoăn nào. An mặc biểu tượng mình chủ thân phận màu vàng quần áo, trước kia minh chủ là muốn xuyên đeo trường bảo đấy, hôm nay đổi thành váy. Đồ hộp chỉ lên trời, tóc dài rủ xuống eo, thiên nga ngọc trên cổ treo rồi, xong, một cái màu hồng phấn mã não dây chuyển, cái kia dây chuyển cực kỳ mượt mà xinh đẹp, phụ trợ nàng như ngọc khuôn mặt càng lộ ra đẹp không sao tà xiết. Toàn bộ cùng võ lâm quần hào gặp mặt trong quá trình, Đông Phương Tinh đều là không yên lòng tại chỗ đó nghe, chán đến chết tại chỗ đó ngồi, hoặc là tiểu dứt khoát túi đầu loay hoay nàng dây chuyển, tựa hồ rất không kiên nhẫn như vậy hoạt động. Tân Nhập Minh môn phái cũng nhiều, chỉ là giới thiệu tiểu cần một đoạn rất dài thời gian, giới thiệu xong rồi, tất cả môn phái còn muốn bề ngoài trung tâm, còn muốn ca công tụng đức, trước kia nghe hoài không chán các loại phiền phức nghi thức bây giờ đang ở Đông Phương Tinh trong mắt là như TH làm cho lòng người phiền cũng không biết nghe xong bao lâu, phía dưới rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn, Đông Phương Tinh mở miệng nói chuyện. Thanh âm thanh thúy mềm mại, tựa như châu rơi khay ngọc, lại để cho người phía dưới đều là tinh thần chấn động. Chư vị đường xa mà đến đều khổ cực, uy củ lâu rồi, tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết, ta cũng không có gì có thể nói đấy, tốt rồi, đều đi xuống đi. Tất cả mọi người là ngây ra một lúc, cái này xinh đẹp minh chủ đại nhân làm sao lại một câu như vậy lời nói a? Tối thiểu cũng muốn đến vài câu phân chấn nhân tâm khẩu hiệu cái gì tăng lên thoáng một phát sĩ khi A vừa nói như vậy, cho người cảm giác nàng đặc biệt tiêu cực đây này. Thế nhưng mà người ta là minh chủ, là đệ nhất thiên hạ, ai cũng không dám nói gì, đành phải nhao nhao thi lễ trở ra, nối đuôi nhau đã đi ra minh chủ đại điện. Cuối cùng chỉ còn lại linh hư đạo trường bị đông phương tinh gọi lại. Đạo trường, kế tiếp ngươi cũng không cần ở tại chỗ này đấy, trở về núi Võ Đăng A, dù sao ngươi hay là muốn đi chế dược luyện đan, sự tình cũng không ít linh hư tử đã nghe được đông phương tinh phân phó liên tục gật đầu đáp ứng trong nội tâm lại là từ hỉ lại là lo lắng Hỷ chính là chính mình xem thấu đông phương tinh tâm tư làm ra như vậy một bộ lý do thoái thác đến thành công bảo trụ tánh mạng lo lắng chính là cái kia khẳng định sinh nhi tử đang ăn dược hắn còn không biết đi nơi nào làm cho vạn vừa trở về một thời gian ngắn làm cho không đi ra đông phương tinh đến muốn phát hiện bị lừa gạt lời mà nói chỉ sợ chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này chỉ có sau khi trở về lập tức bắt đầu bắt tay vào làm phương diện này nghiên cứu tranh thủ thật sự làm ra đến ăn hết mang thai tiểu là nhi tử dự đến linh hư tử đang muốn cáo từ rời đi đông phương tinh đột nhiên lại nói đúng rồi đông phương thiếu bạch còn không có có hạ lạc hạ xuống sao minh chủ không có hạ lạc hạ xuống ngày đó thời điểm chiến đấu thuộc hạ nhớ rõ tại động huyền tử ra tay trước khi ta còn chứng kiến qua đông phương thiếu bạch thế nhưng mà về sau sẽ không thấy vậy người đến địa phương nào đi đông phương tinh cũng biết điểm này tiến vào tiên thiên viên mãn về sau bản lãnh của nàng đã không thể tưởng tượng nổi nhưng là rõ ràng cũng không có tìm được đông phương thiếu bạch có thể thấy được đông phương thiếu bạch là sớm đã đi ra hồ lấp ốc lúc rời đi không có người phát hiện cái này lại để cho vốn ý định diện trừ đông phương thiếu bạch đông phương tinh rất là kỳ quái cái kêu động huyền tử bằng vào tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới có thể phát giác được chính mình sắp sửa đột phá chạy mất còn có thể lý giải nhưng là như thế nào đông phương thiếu bạch cũng không cần phải phát giác nha kẻ này lòng ngông dạ thú đông phương tinh trong nội tâm hận nhất chính là của hắn phản bội dù sao nàng trước khi trên thế giới này cũng chỉ có đông phương thiếu bạch một người thân đương lúc tử đồng dạng nuôi cuối cùng cho đông phương tinh trùng trùng điệp điệp nhất kích người cũng là hắn triệt để bị thương đông phương tinh tâm muốn diệt trừ tâm tư của hắn thậm chí vượt qua diệt trừ triệu vô cực đáng tiếc hết lần này tới lần khác người này chạy lại để cho đông phương tinh trong nội tâm có chút tiếc nối chỉ có thể là về sau chậm dại so đo phất phất tay linh hư tử gật đầu cáo lui quay trở lại núi võ đang đi nghiên cứu cái kia sinh nhi tử rực đi chứng kiến bên trong minh chủ đại điện tất cả mọi người lui đi đông phương tinh trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ dáng tươi cười thân thể một nhảy dựng lên phiêu rơi xuống đằng sau tấm bình phong trên đường thời điểm cái kia thân màu vàng kim óng ánh rộng thùng thình váy dài cũng đã rơi xuống đất lộ ra bên trong một bộ đến bắp chân chỗ màu trắng quần áo phía dưới tiêm tiêm chân ngọc lộ ở bên ngoài đông phương tinh thân thể lăng không mấy cái chuyển hướng tiểu phi về tới gian phòng của mình bên trong trên mặt giường lớn Đã đến trên giường lên trên bổ nhào về phía trước, lại phát hiện trên giường không không đáng đáng đấy. Dương mắt hướng bốn phía nhìn một chút, Đông Phương Tinh đột nhiên nở nụ cười. Này, ngươi về phía sau làm gì rồi hả? Đứng dậy đã đến minh chủ đại điện sau phòng ở trong, Hoác Nguyên Trân quả nhiên ở chỗ này, đang tại một người cho mình thay thuốc. Ngươi như thế nào lộn xộn đâu này? Nói qua cho ngươi những chuyện này ta đến là được rồi. Nói xong Đông Phương Tinh đoạt lấy Hoác Nguyên Trân cầm kim sang dược cùng bài tơ sau đó đem hoác nguyên chân đẩy trở lại trên giường nàng nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh hắn cầm lấy kim sang dược khoa tay múa chân hai cái cảm thấy tóc dài có chút vướng bận, tiểu đứng dậy đem tóc dài nhanh chóng bàn mà bắt đầu bàn tốt rồi tóc một lần nữa ngồi về tới bên cạnh của hắn đông phương tinh bắt đầu túi đầu chuyên chú cho hắn thay thuốc tóc dài co lại về sau lộ ra hoàn mỹ khuôn mặt cái kia miệng nhỏ bởi vì chuyên chú mà mí môi thật chặt mắt to cao thấp chất động đối với hoác nguyên chân là bất luận cái cái gì một chỗ miệng vết thương nàng đều muốn cẩn thận thanh lý trà lau bôi thuốc băng bó chuyên chú hoàn thành từng cái chi tiết tỉ mỉ không có nửa điểm qua loa nhìn trước mắt khuôn mặt như vẽ đông phương tinh hoác nguyên chân mở miệng nói đông phương cô nương hôm nay đã là ngày hai mươi tháng chín rồi lần này thay thuốc hoàn thành thương thế của ta cho dù hoàn toàn tốt rồi về sau cũng không cần lại thay đổi cho nên ta cho rằng ta không sai biệt lắm là thời điểm ly khai hồ điệp cốc rồi đông phương tinh tay đột nhiên run lên thoáng một phát Có chút sốt ruột nhìn xem hoác nguyên chân nói, cái kêu ta và ngươi cùng đi. Ngươi nếu như đi rồi, hồ điệp cốc làm sao bây giờ? Đông phương tinh lông mày có chút nhíu lại, có chút buồn khổ cúi đầu, ta một chút cũng không muốn ở lại chỗ này, không muốn tiếp tục làm cái này mình chủ võ lâm, ngươi vì cái gì nhất định phải ta tiếp tục làm đâu này? Đông phương cô nương, ta biết rõ tâm tư của ngươi, thế nhưng mà mình chủ võ lâm vị trí, đúng là vẫn còn có người muốn đi làm đấy, sang năm tiểu là mới đích Minh chủ tổng tuyển cử chỉ cần ngươi đáp ứng ta, làm được sang năm là được rồi, một năm mà thôi, rất nhanh đấy. Đông Phương Tỉnh phiền muộn cúi đầu, ta đã chán ghét bất luận cái gì phức tạp sinh hoạt, là minh chủ muốn muốn rất nhiều chuyện, muốn cố kỵ rất nhiều thứ, ta quá mệt mỏi, ta hiện tại tiểu muốn cuộc sống đơn giản, giống như bây giờ, mỗi ngày chiếu cố ngươi khởi cư so làm minh chủ khoái hoạt nhiều hơn. Đáng tiếc ngươi vừa nhanh tốt rồi, đôi khi ta thậm chí sẽ nhớ, muốn hay không lần nữa đem ngươi đả tường, sau đó ngươi tiểu không có cách nào đi rồi. Như vậy ta có thể một mực chiếu cấu ngươi rồi. Nghe được Đông Phương Minh lời mà nói, lại để cho Hoác Nguyên Trân không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, đưa tay lao thoáng một phát cái chán. Đông Phương Tinh chứng kiến Hoác Nguyên Trân bộ dạng, nhịn không được che miệng cười khẽ, sau đó lại nghiêm mặt nói, ngươi phải cẩn thận à, ta thế nhưng mà đường đường mình chủ võ lâm Đông Phương Tinh, thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta thích người, ưa thích đồ vật, là không ai có thể cướp đi đấy, cho nên ngươi hay, vẫn... Là nói cho ngươi những cái này cái gì tỷ tỷ mội mội hết thảy đều hết hy vọng à, miễn cho ta ra tay diệt trừ các nàng. Chương 411, Quỷ hệ tờ đi nhờ vợ N.M.N.G. Ôm. Nghe được Đông Phương Tinh nói với mình nói, Hoác Nguyên Trân nhất thời không biết là thật hay giả. Mấy ngày nay Đông Phương Tinh đối với mình rất tốt, chuyện gì cũng không cần làm, mỗi ngày ở ngay tại đây hưởng thụ cô ấy ôn nhu hầu hạ là được rồi, điều này làm cho Hoác Nguyên Trân vô cùng ngại. Cứu với cũng là lẫn nhau. Đại gia tịnh không tồn tại ai thiếu ai thuyết pháp, Đông Phương Tinh làm tất cả, đều là cô ấy cam tâm tình nguyện. Đường đường minh chủ võ lầm, đường đường tiên thiên viên mãn, đệ nhất thiên hạ, phần này Mỹ nhân ân không phải dễ tiêu thụ như thế. Việc này, tại Đông Phương Tinh tâm lý đều không trọng yếu, cô ấy bây giờ toàn bộ tâm tư đều đang hoác nguyên chân trên người, thậm chí cô ấy đó để cập qua một lần đại thủ đều không muốn đi báo. Đã thiếu mấy phần tình trái hoác nguyên chân đều không đành lòng làm tổn thương Đông Phương Tinh chút. Mấy ngày này tuy rằng nằm ở trên giường chữa thương, thế nhưng lúc bình thường, Đông Phương Tinh cũng sẽ thẳng ở bên cạnh hắn nói chuyện cùng hắn, hai người rắc tay, bốn mắt nhìn nhau, một kia tình ý trong lúc vô tình giao hòa thăng hoa. Hoác Nguyên Trân còn có lòng muốn chạy, Đông Phương Tinh đã đến khó bỏ khó phân nông nỗi. Liên vào hôm nay, Hoác Nguyên Trân đem mình rút thưởng chiếm được mã nào dây chuyển đưa cho nàng, điều này làm cho Đông Phương Tinh rất là cảm kích, nếu không phải sau đó vừa muốn đi ra gặp mặt những cái kia tân nhập mình võ lâm nhân sĩ thật không biết cô ấy sẽ làm xảy ra chuyện gì tới hiện tại đông phương tinh chính xác cùng mình nói ra nói như vậy hoác nguyên chân nhất thời thật đúng là có chút bận tâm đông phương tinh tuy quan trọng thế nhưng an như huyễn ninh nguyễn quân đám người tại hoác nguyên chân tâm lý vị trí cũng không hề kém cạnh không tồn tại vì ai mà buông tha ai vấn đề thế nhưng như kiên trì mình thấy thế thì sợ rằng liền sẽ khiến phiền phức hoác nguyên chân cần muốn tiểu tâm thận trọng đối đãi nhìn đông phương tinh sáng sủa hai trong mắt hoác nguyên chân cười nói đông phương cô nương nói như thế Lẽ nào quên mất ta thật ra là một hòa thượng à?" Đông Phương tinh mỉm cười lắc đầu, trên đời vô việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân, Hoắc Nguyên Chân, ta có rất nhiều thời gian, ta sẽ vẫn kiên trì, ngươi hòa thượng này, vị tất liền việc có thể làm lâu dài. Mặc kệ cô ấy làm sao biến, cô ấy đều là cái kia, nào, đã từng minh chủ Võ Lâm, trong lời nói, tự nhiên còn có cái cố này minh chủ khí phách, điểm này là Hoắc Nguyên Chân tại còn lại mấy vị hồng nhan tri kỷ trên người nhìn không thấy. Hoắc Nguyên Chân con ngươi xoay tròn, ta như ở lại trong Thiếu Lâm tự không đi ra, chỉ sợ ngươi cũng không thể làm gì ta." Đông Phương Tinh hơi dương lên một chút nhỏ cảm, hơi một ít kiêu ngạo nói, "Ta không có thể làm gì ngươi, nhưng là của các ngươi Thiếu Lâm tự đối với với ta mà nói chỉ sợ không có gì gây trở ngại." Hoắc Nguyên Trân lắc đầu, "Đông Phương cô nương, ngươi không nên xem thường Thiếu Lâm ta, nói cho ngươi biết bà, Thiếu Lâm ta có một trưởng lão, hắn chính là so sánh ngươi sớm hơn vào Tiên Tiên Viên Mãn, ngươi đi Thiếu Lâm, chỉ sợ cũng không có thể kiếm được chỗ tốt." Đông Phương Tinh ngây ra một lúc, ngươi gạt ta. Hoắc Nguyên chân lắc đầu, ta là người xuất ra, người xuất ra không nói dối, ta nói có liền nhất định có. Đông Phương Tinh trầm ngâm một chút, Tiên Thiên Viên mãn quá khó khăn đạt tới, ta rất khó tưởng tượng ai còn có thể có ta loại kinh nghiệm này, lại vừa vặn đột phá. Bất quá cho dù ngươi Thiếu Lâm thật sự có Tiên Thiên Viên mãn, chỉ sợ cũng ngăn không được ta. Đây là vì sao? Ngươi không biết, Quý Hoa Bảo Điện thành liền Tiên Thiên Viên mãn, có tốc độ không giống bình thường, căn cứ suy đoán của ta. Cho dù là đương nhiên đinh bất nhị vào tiên thiên viên mãn thời gian, cũng không thể tại về tốc độ mặt vượt qua ta. Nghe được đông phương tình, hoác nguyên chân sửng sốt. Hóa ra, ban đầu, vào tiên thiên viên mãn, cũng không phải tất cả mọi người đều giống nhau, chỉ là không biết vô danh tiên thiên viên mãn, và đồng phương tình tiên thiên viên mãn, nếu là thật sự chính phát sinh chiến đấu, không biết ai hơn cường một ít. Thử thăm dò hỏi một câu, tiên thiên viên mãn có thể tùy ý dình người khác cả. Đương nhiên rồi, tiên thiên viên mãn có không thể tưởng tượng thần thông. Chỉ cần ngươi trong phạm vi nhất định, ta muốn nhìn liền nhìn, muốn nghe liền nghe, tưởng nói chuyện cùng ngươi cũng không thành vấn đề, thế nhưng ngươi liền không thể. Dừng một chút Đông Phương Tinh lại giải thích một câu, bất quá người bình thường, muốn cho ta xem ta cũng không có nhìn hứng thú, ta chỉ xem ta thích xem người. Hoắc Nguyên Trân có chút buồn bực, tại tiên thiên viên mãn trước mặt, mình đơn giản chính là vô a, hay vẫn là thiếu lâm tự được, bên trong có hệ thống kiến trúc, có thể dùng để chống đối dình, coi ánh mắt, nghĩ những thứ này đồng thời. Phác Nguyên Trân cũng đúng tiên thiên viên mãn cảnh giới này sinh ra vô hạn hướng tới. Nói xong Đông Phương Tinh thẳng thắn liền nằm ở trên giường, cố tình hung ác nói: "Hừ, tiểu Hoa Thượng, ngươi đã trốn không thoát bản mình chủ lòng bàn tay, ngoan ngoan ở rể ta hồ điệp cốc, làm của ta áp trại phu nhân ba. Cô ấy nói lời này thời gian, tuy rằng ngữ khí làm ra vẻ, nhưng mà lớn lên xinh đẹp như hoa, cái mũi nhỏ hơi nhăn lại nói chuyện, không có nửa điểm lực uy hiếp không nói, còn khuôn mặt khả ái. Phác Nguyên Chân nhất thời cũng là có chút thương tiếc động lòng không tự chủ đưa tay ra, nhéo nhéo cô ấy cái mũi nhỏ, "Đó ngươi cũng nên cẩn thận, chờ ta thần công đại thành, xem xem chúng ta ai thu thập ai." Đây là mấy ngày nay Hoắc Nguyên Trần đối với Đông Phương Tinh làm ra thân nhất nghịch động tác, để Đông Phương Tinh trong lòng không khỏi kinh hoàng, từ trước tới nay chưa có cảm giác như thế, trong lúc nhất thời không khỏi xương cốt đều có chút phát to, mắt nhi phát mị, hai tay một chút bao quanh Hoắc Nguyên Trần cái cổ, "Ta không cùng ngươi tranh, ta chịu thua, ngươi thu thập ta đi." Rốt cuộc là Minh Chủ Võ Lâm cái gì cũng dám làm dám là bực này lời vừa ra khỏi miệng chính là khảo nghiệm hoác nguyên chân định lực trong lòng tê dại hô hấp trầm trọng hoác nguyên chân cảm giác mình vô lực đẩy ra đông phương tinh hoặc nói cũng không muốn khước tử hắn không khước tử đông phương tinh lập tức liền đánh rắn tùy côn thượng thuận thế chui vào trong ngực của hắn mỹ lệ vô hạ khuôn mặt chính là hoác nguyên chân trước mắt thân thể mềm mại không xương vào trong ngực nhẹ nhàng dãy giụa đông phương tinh mị nhãn như tơ nhẹ nhàng ma sát hoắc nguyên chân trong ngực trong miệng lôi kéo tô mị tận xương trường em Nhi Hoắc Nguyên Trân Phương Trượng của ngươi hái liền như vậy keo kìa ta cái gì cũng có thể không cần ngươi lại một câu nghe hay cũng không có nói qua Hoắc Nguyên Trân gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái cái này Tiên Thiên viên mãn siêu cấp cao thủ Đường Đường Minh Chủ võ lâm một khi tát khởi kiểu tới thật đúng là phong tình vạn chủng, muốn cự tuyệt không có nghị lực siêu nhiên tuyệt không khả năng Đông Phương Cô Nương. ta không nên gọi ta Đông Phương Cô nương ta là muốn cùng ngươi ở chung cả đời vợ. Đông Phương Tinh tuy rằng nói như thế nói, trong mắt lại không có mùi, mà là chớp động một chút sợ hãi, một chút bất an, kỳ thực nội tâm của nàng xấu hổ không chịu nổi, chính là cô ấy nhất định phải thử xem, thử xem Hoắc Nguyên Trân đối với cô ấy đến tuổi cùng có hay không tình. Nhìn đây Đông Phương Minh chủ mỹ lệ khuôn mặt, Hoắc Nguyên Trân còn đang tận lực cầm giữ đối với cô ấy giải thích, tình ái thay đổi luôn. Tạp a hàm kinh chúng nói, tất cả chúng sinh đều có là từ chư nhân duyên và hợp mà có. Nhân duyên và hợp mà sống, nhân duyên phân tán lại diệt. Sinh diệt biến hóa, chính là thay đổi luôn. Tình ái đồng dạng cũng là bởi vì duyên và hợp chi kết quả, nguyên nhân mà tụ, duyên diệt mà tán, cho nên thay đổi luôn. Người hôm nay thích yêu ta, yêu ta, ta cũng có thể đồng dạng ái ngươi. thế nhưng tất cả những việc này đều là thay đổi luôn. Nghĩ đã bao giờ nghĩ, có hôm nay chi vui mừng, liền có ngày mai chi đừng. Nghe được Hoác Nguyên Trần, Đông Phương Tinh trong mắt tiệm khởi vẻ đau khổ, thật sâu nhìn chăm chú vào Hoác Nguyên Trần con mắt hình như muốn vọng đến trong lòng của hắn đi tiếng nói đã có chút nước nở ngươi dùng thay đổi luôn tới từ chối chính là không thích ta hoác nguyên chân chăm chú nhắm mắt một lát gian nan mở miệng nói không biết ngươi có thể từng nghe nói một câu kệ ngữ cái gì kệ ngữ tất cả đầy hứa hẹn pháp như ảo ảnh trong mơ như lộ cũng như điện ứng tác như thế quan hoác nguyên chân đọc lên một câu chính là kim cương kinh cuối cùng chúng kệ ngữ sau khi nói xong nhìn về phía trong lòng giai nhân đông phương tinh khẽ lắc đầu một cái cô ấy đối với kinh phật tịnh không có gì nghiên cứu hoác nguyên chân nói ngọc như trước trần chuyện cũ bất khả suy nghĩ huyễn là biến đổi thất thường điên đảo tư tưởng Bọt nước vị vật đổi sao rời cấp tốc biến mất lộ chỉ ngắn hư huyễn vô pháp đóng giữ. điện chỉ trong nháy mắt lưu điện xảo túng tức thể dừng một chút hoác nguyên chân tiếp tục nói phàm thế gian các loại đều như trên thuật các vận quay lại vô định bản tính thay đổi luôn tình ái sao lại không phải như vậy ái khi tới điên đảo xa hoa như mê như say ái khi đi mờ mịt vô tung để chống lại dư hận chính như đó chống dông hoa thủy nguyệt nguyên bản không thật nhân sinh thay đổi luôn tật tại xuyên sử trong sát na hoan ái như yên trong nháy mắt tóc đen thành tuyết nhạc hề tâm tương biết bi hề sinh biệt lì ngươi không lo lắng tương lai của chúng ta à đông phương tinh trong mắt hơi nước tại tụ tập mở miệng nói ta không phải là không khả suy nghĩ cũng sẽ không cấp tốc biến mất lại càng không hội xảo túng tức hệ ta sẽ vẫn đang bên cạnh ngươi Chỉ cần ngươi không ly khai ta, không bỏ xuống ta, từ ngươi ở đây bên đầm nước rất tốt với ta, ta liền thích ngươi. Từ ngươi ở đây trên đài cao cứu ta, ta liền quyết định và ngươi đồng sinh cộng tử, điều này có thể là ảo ảnh trong mơ. Đang nói, khoe mắt nàng nước mắt rốt cục chạy xuống tới, ta đã nhập tiên thiên viên mãn, ngươi không biết tiên thiên viên mãn ý vị như thế nào, ta nói cho ngươi biết, nếu ta không muốn chết, mấy trăm năm đều là thành xuân thường trú, chỉ cần ngươi cũng nỗ lực, vị tất liền không thể thành công, mấy trăm năm tư thủ làm sao có thể nói là sát na hoan ái như yên làm sao có thể nói đảo mắt tóc đen thanh tuyết nếu thật có sinh biệt ly một ngày hoàng tuyên u minh ta cùng ngươi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là sao có khác biệt cách vừa nói đông phương tinh một câu cú xuất phát từ chân tâm lời nói dường như nghìn cân búa tạ đánh tại hoác nguyên chân trong ngực để hắn khuyên bảo có chút tái nhợt vô lực đông phương tinh nước mắt càng lưu càng nhiều từ từ phát ra tiếng nước nở âm ngươi nói đó hư huyễn chính là ta cho rằng chân thực như đây đều không phải chân thực chân thực như thế là cái gì? Hiện tại ta ôm ngươi, ngươi lại không chịu ôm ta, cảm giác này là chân thực như vậy, ta có thể thấy ngươi cũng không phải là vô tình, vì sao liền như vậy keo kiệt của ngươi chút tấm áp? Đông Phương Tinh đã yêu, người một khi yêu, sẽ mất đi mình, ai đến nùng thì, bởi tờ chấp tất cả, đây là mệt, là gánh vác, nhưng lại khiến người ta vui vẻ chịu được. Hoác Nguyên chân biết rất rõ ràng đây là gánh vác, thế nhưng hắn vô lực đi khuyên bảo Đông Phương Tinh, vừa rồi thử đã thất bại không chỉ thất bại trái lại mình cũng bị cô ấy si tình sở đạ động phật hiệu cho rằng tình ái là trống giống hoác nguyên chân tự nhận cũng lý giải thấu triệt nhưng lại làm không được hào hiệp đông phương tinh lấy tay rủi rủi con mắt ta thích ngươi nếu ngươi cũng thích ta liền ôm ta nếu không thích vậy ta liền đi cho ngươi chuẩn bị hành trang ngày mai ngươi liền rời đi hồ điệp Cốc, đi làm của ngươi đại sự ta ở ngay tại đây chờ ngươi về chờ ngươi đồng ý trở lại ôm ta ngày hôm đó đông phương tinh nói xong hai mắt đấm lệ mông lung nhìn chằm chằm Hoắc nguyên chân nhìn động tác của hắn. Cô ấy đã ngả bài, giờ khắc này, đúng là cô ấy tương lai trọng đại truyền ngoặt, cô ấy đem hết thệ quyền chủ đạo, đều giao vào trong tay của hắn. Liên như một chờ đợi quan tòa thẩm phán kẻ tù tội, cô ấy đang chờ phát quyết cuối cùng của hắn. Chương 412, Trung go Y Miên. Nghe thấy Đông Phương Tinh lời nói, Hoác Nguyên chân một lát không nói gì. Đông Phương Tinh trong mắt thần sắc từ từ cho bại, cô ấy không dám động, cô ấy chỉ có chờ đợi, cô ấy không dám tưởng tượng, một khi Hoác Nguyên chân cự tuyệt mình mình lần thứ hai trở lại đó không có hy vọng trong cuộc sống hội là như thế nào cô ấy đã không bỏ xuống được cái này tuổi còn trẻ tiểu phương trượng chính là chống đỡ cô ấy sinh mệnh tiếp tục động lực hoác nguyên chân rốt cục ngầm đầu nhìn đông phương tinh mỹ lệ hai trong mắt cặp mắt kia đã lần thứ hai phiếm hỏng xem ra cô ấy nói không sai trong khoảng thời gian này lưu lệ so sánh là minh chủ mười chín năm lưu còn nhiều hơn giơ tay lên đem khỏe mắt nàng nước mắt lao đi hoác nguyên chân rốt cục vươn cánh tay đem đông phương tinh nhẹ nhàng ôm vào lòng ta từng nói, ta làm không ổn, tuyên dương phật hiệu làm không ổn, cũng thẹn với mấy tên người có tình, hôm nay thế nào cũng không thể tiếp tục thẹn với ngươi. nếu đây là địa ngục, vậy hãy để cho ta thử một chút trầm luân mùi ba. hoắc nguyên chân nói xong nói, song trưởng cố sức, đem đông phương tinh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn lâu đến trong lòng, để má của cô ấy tựa ở mình lồng ngực, cảm chống lại cái chán của nàng, đó rất nhỏ dâu mép tra nhẹ nhàng ma sát cô ấy đó mềm mại da thịt. đông phương tinh cũng không ngại hắn dâu mép tra ghim đến mình chỉ nhớ rõ đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn gắt gao ôm lấy thân thể hắn khóc giống thất thanh cái gì minh chủ võ lâm cái gì đệ nhất thiên hạ giờ khắc này có thể lấy được hắn một câu thật lòng ngôn ngữ chính là hạnh phúc hoác nguyên chân cũng mặc cho cô ấy khóc khóc thì khóc đi đây là khóc vui sướng đã khóc khóc mắc liền không còn đông phương tinh cảm giác hiện tại mới coi là tìm được sinh mệnh ý nghĩa uất ức hai mươi năm tâm tình một khi đạt được phát tiết khóc chính là thiên hôn địa ám cũng không biết qua bao lâu Tiên thiên viên mãn cô ấy, cư nhiên đều cảm thấy mệt mỏi. Ta thế nào đôi hội mệt đây? Sinh tử huyền quan của ta đã thông, thể chất thay đổi, cư nhiên cũng sẽ mệt sao. Nhìn trong lòng thì Thảo tự nói Đông Phương Tinh, Hoác Nguyên Chân nói, ngươi không phải mệt, là tim của ngươi cần nghỉ ngơi một chút, ngủ đi, ngủ một giấc, tỉnh lại chính là một hoàn toàn mới ngươi. Đông Phương Tinh gật đầu, đối với Hoác Nguyên Chân nói, dấu mép của ngươi ghim đau ta. Hoác Nguyên Chân đem cô ấy nhỏ thân thể hướng bên trên bế chút, sau đó đem má của cô ấy bỏ vào trên vai của mình, Đông Phương Tinh lại cùng Hoắc Nguyên Trần kề gần một chút, hai người khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát, dùng phương thức này biểu đạt đây đó yêu thích và thân mật, thoải mái, loại cảm giác này thật tốt quá. chưa từng có đan đêm thử loại tư vị này Đông Phương Tinh mỉm cười nhắm hai mắt lại, cư nhiên thực sự liền phải ngủ. Hoắc Nguyên Trần kéo qua cô ấy trên giường tràn, đem mình và cô ấy hai người đều bọc ở bên trong, chỉ là lộ ra đầu, chăm chú gắn bó. Đông Phương Tinh hơi mở ra một chút con mắt. Hướng về phía Hoác Nguyên Trân cười nói, dù cho lần này sẽ không tỉnh lại, ta cảm thấy cũng đáng. Hoác Nguyên Trân mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay, tại trong chăn kéo tay nàng. Đông Phương tinh lại là cười đưa tay nẻ khai, sau đó đem thủ lộ đi ra bên ngoài, nhẹ nhàng bắn ra, hậu điện nội mấy chản đèn đuốc cư nhiên tiện tay mà diệt. Bên trong tia sang trong nháy mắt hôn ám, Đông Phương tinh con mắt tại trong bóng tối lẻ lẻ chiếu sáng. Đối với Hoác Nguyên Trân nói, nếu là có một ngày, ở đây thiêu đốt chính là lòng phượng hoa trúc ta liền tuyệt đối sẽ không để cho dập tắt hoác nguyên chân tâm lý thở dài trong lòng nghĩ thầm chuyện này thật đúng là nói không chính xác trong lòng giai nhân như ngọc thế nhưng hắn tu luyện đồng tử công hệ thống ước thúc cũng vẫn luôn ở đây là tuyệt đối không dám vượt qua giới hạn chỉ có thể đem đông phương tinh tay nhỏ bé kéo về đến trong chăn. đối với hắn nói sự tình từ nay về sau đều là không biết nhưng là tối nay liền để chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một lần được không đông phương tinh không khỏi liếc hắn một cái lời của ngươi hình như ám có điều trị Yên tâm đi, không tới lúc đó, người nghĩ ta cũng sẽ không cho người đâu. Hoắc Nguyên Trân tâm lý âm thầm nói thầm, người cho ta ta cũng không dám muốn. Đột nhiên bên má mềm nũng, mùi thơm sộc vào mũi, Đông Phương Tinh cư nhiên nhẹ nhàng hôn một cái Hoắc Nguyên Trân đôi má. Trong lòng một đãng, Hoắc Nguyên Trân quả thực có chút không không chế được cảm giác, chính là lại Đông Phương Tinh hôn một cái, liền ngoan ngoãn tựa ở trên bờ vai của mình, nhắm hai mắt lại, không lâu sau liền hô hấp đều đều, thật là ngủ thật say. Hoắc Nguyên Trân nỗi lòng cũng bình phục một ít không phải là ôm ngủ sao loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra ngươi đều nghỉ ngơi ta cũng giống vậy trong lòng thân thể mềm mại ôm thật sự là thoải mái lại báo vô cùng một ít Hoắc nguyên chân cũng dần dần đã ngủ cự ly hồ điệp cốc khoảng chừng ngoài trăm dặm trên con đạo hai con mã đang rất nhanh buôn ba lục sư huynh đi chậm một chút ba đi trường ăn cũng không kém chút này thời gian đó ngôi vị hoàng đế phi không được một khoảng chừng hai mươi tuổi thanh ý thiếu nữ cưỡi ngựa bất kể là người hay vẫn là mã đều mệnh không nhẹ về phía trước mặt một nam tử áo đen mở miệng nam tử áo đen thoạt nhìn so sánh thanh ý thiếu nữ đại một hai ba tuổi hình dạng thần tình có chút lạnh lùng quay đầu lại nhìn thanh ý thiếu nữ một cái cựu khinh, ngươi cũng biết việc liên quan tới tranh hoàng vị người trong giang hồ vì đây đó vướng mắc về lợi ích sôi nổi tập hợp trường an làm cuối cùng đánh cờ sư phụ lần này cũng rất có thể hạ sơn đi trường an lão nhân ra người phái hai chúng ta tới trước chính là vì nhìn nhìn năng lực của chúng ta nếu như chúng ta còn chưa bắt đầu làm việc đã bị đây cưỡi ngửa gấp rút lên đường cho mẹ gục xuống có thể nào không có lôi lao nhân ra người kỳ vọng kỳ vọng kỳ vọng chân chính bị ký thác kỳ vọng chính là ngươi lục mặc không phải ta là cựu khinh. đến trương an ta liền ra ngoài chơi nhìn chính ngươi biểu diễn ba ngươi nếu như một người liền có thể chi trì đó triệu nguyên thành làm hoàng đế nói không chừng sau khi trở lại sư phụ liền chuyển cho ngươi cái kia nào tinh khí thần nhi biện pháp nhi bị nam tử áo đen xưng là cựu khinh thiếu nữ oán trách một trận vẫn còn có chút bất mãn nói hơn nữa chúng ta đã gấp rút lên đường thời gian rất lâu đều chạy không sai biệt lắm cả ngày không có nghỉ ngơi xương của ta đều muốn rời ra từng mảnh tái không nghỉ ngơi khả năng con ngựa này sẽ đem ta ngã xuống nam tử áo đen có chút bất đắc dĩ lắc đầu ai gọi ngươi chăm chỉ tu luyện bản lĩnh ngươi lại không nghe mấy ngày hôm trước mới tại sư phụ dưới sự trợ giúp vào tiên thiên sơ kỳ hôm nay cảnh giới còn không có ổn định thật không nên cứ gọi ngươi đi ra lục mặc ngươi quá phận a Lạc Kiều Hinh xoa trước thắt lưng nói: Ta cảnh giới thấp làm sao vậy? Sư phụ cũng nói rồi, chúng ta quan trọng nhất là tu luyện sư phụ truyền thụ cho tuyệt kỹ, chỉ cần tuyệt kỹ luyện được rồi, thiên hạ rộng lớn đều có thể đi được. Tuyệt kỹ không học tốt, cảnh giới cao tới đâu cũng vô ích. Lục Mặc lắc đầu, hảo hảo hảo, cho dù ngươi nói có lý, chính là lúc này đây hoang giao giã ngoại, chúng ta đến địa phương nào đi nghỉ ngơi nha. Ta mặc kệ, ngươi trước tiên tìm cho ta địa phương, dù sao ngươi là sư huynh, ngươi chính là muốn chiếu cố ta. Gọi là lục mặc nam tử hiển nhiên đối với tại sư muội của mình cũng không bị hệ nờ pháp tốt nào, chỉ có thể là quan sát khắp nơi một trận. Ở đây cự ly hồ điệp cốc không xa, sư phụ đã từng có qua dặn dò, bất khả tại hồ điệp cốc trong phạm vi khống chế trưởng kỳ dừng lại, chúng ta phải nhanh chút ly khai. Đến nơi này, cự ly hoa cốc thị trấn cũng không xa. Lạc Cửu Khuynh bất mãn huy vũ trong tay roi, lại muốn đi, không phải một tên hồ điệp cốc mà, chúng ta lại không tiến bọn họ cốc đi, còn có thể có nguy hiểm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Đó đông phương mình đã đi vào tiên thiên viên mãn cảnh giới, trở thành lúc này giang hồ đệ nhất cao thủ, đồng thời cải danh cứ gọi là đông phương tinh. Ta biết, thế nhưng đây và chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta lại không đi treo chọc cô ấy, lẽ nào cô ấy còn có thể từ hồ điệp cốc bên trong tới đuổi giết chúng ta à? Chúng ta đương nhiên không có khả năng đi treo chọc cô ấy, thế nhưng sư phụ dặn dò qua, lúc này trong giang hồ, tôi muốn lo lắng chính là nàng, hơn nữa chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định không thể bạo lộ chúng ta tuyệt kỹ. Nếu không tin tức một khi chuyển đi, đó Đông Phương Tinh nhất định sẽ tới đuổi giết chúng ta, được thông qua chúng ta tìm được sư phụ Hạ Lạc, đến lúc đó chuyện phiền tói tình đã tới. Lạc Cửu Khuynh lúc này có chút ngạc nhiên nói, sư phụ và Đông Phương Tinh giữa đến tuột cùng có ân oán gì? Sư huynh ngươi rõ ràng à? Lục mặc lắc đầu, không phải rất rõ ràng, đều là thượng đồng lứa chuyện, hình như hình như là cùng người kia có quan hệ. Người nào? Người nói rõ một chút mà. Lục mặc có chút không muốn mở miệng, liền dùng ngón tay chỉ bầu trời. Lạc Cửu Khuynh nghe vậy, không khỏi đầy mặt kinh hãi, cô ấy hiểu Lục Mặc nói là cái gì người, không nghĩ tới hội dính đến người kia, nghe đến đó, cô ấy cũng không dám tiếp tục đánh nghe. Hoặc cô ấy muốn tiếp tục hỏi thăm, Lục Mặc cũng không thể cho cô ấy nhiều hơn tin tức. Lục Mặc cũng không tiếp tục nói, thôi động dưới háng mã, và Lạc Cửu Khuynh tiếp tục tiến lên. Đi một đoạn nhi, Lạc Cửu Khuynh đột nhiên đối với Lục Mặc nói, "Sư huynh ngươi xem, nhìn trên trời." Lục Mặc vội vàng ngẩng đầu, theo Lạc Cửu Khuynh chỉ phương hướng nhìn lại. Hôm nay 9 tháng hơn 20, cuối thu khí sảng, xa xôi trên bầu trời, một con, cái, khổng lồ diều hâu vô cánh, trên không trung bay lượn mà qua. Con này diều hâu đại thần kỳ, bình thường nhìn thấy ưng, cánh mở rộng ra, có thể có hai thức trường cho dù đại, chính là đây một con, cái, cánh mở rộng ra, có chừng 6-7 mét, cho dù xa cuối chân trời, nhìn cũng như trước phi thường chấn động. Tại sao lại có khổng lồ như thế diều hâu? Đây không sai biệt lắm có thể mang người phi hành ba. Lạc cựu khinh cũng là khắp mặt kinh ngạc, ngưỡng vọng trong bầu trời chim to. Lục mặc gật đầu, xác thực có thể dẫn người, Ngươi nhìn kỹ một chút, đó diều hâu trên lưng, quả thực ngồi một người. Lạc cựu khinh vội và ngưng thần quan khán, thế nhưng đó diều hâu đã đi xa, hơn nữa quan điểm có điều thay đổi, cô ấy tỉnh không nhìn thấy diều hâu trên lưng có người ngồi. Đâu có? Ta tại sao không có thấy đây? Quả thật có. Lục mặc nhìn một hồi, đây diều hâu tiến lên phương hướng, là vạng hướng tây bắc mà đi. Có thể ngồi ở diều hâu bối người trên, khẳng định cũng là giang hồ nhân sĩ, chẳng lẽ người này điểm đến và chúng ta là giống nhau? Đều là đi trường an à? Lạc cửu khinh điểm ngôi, sư huynh, ngươi quá nhảy cảm bà, lẽ nào đi Tây Bắc mà đi liền đều là đi trường an? Lẽ nào hắn liền không phải đi Tây Vực? Lục mặc không trả lời lời của cô ấy, mà là những mày nói, ngồi ở diều hâu bối người trên, giang hồ truyền thuyết, hình như thiếu lâm tự phương trượng có một con thật lớn diều hâu, lẽ nào đây trường an một chuyện? Thiếu Lâm cũng phải cuốn vào trong đó sao? Khu khu Thiếu Lâm, cuốn vào liền cuốn vào, lẽ nào chúng ta còn đừng sợ hắn? Ngươi không hiểu, đây Thiếu Lâm phương trượng, nên và Đông Phương Tinh quan hệ không cạn, Hồ Điệp cốc nội hai người bọn họ đồng sinh cộng tử, ta chỉ sợ hắn như tham dự trường an sự, thuận lợi còn may, nếu không phải thuận lợi, chỉ sợ Đông Phương Tinh cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan, cô ấy như ra tay, chỉ sợ sự tình thì phiền thoái. Sư Minh, không cần quá lo lắng, cũng có lẽ hắn không phải đi trường ăn nghi cũng có lẽ hắn cũng là giúp đỡ triệu nguyên thành mà lục mặc thở dài một tiếng chỉ hy vọng như thế ba chương bốn trăm mười ba ba tờ bộ chu dê chi cờ hờ nlna la trải qua mấy ngày mưa xối xả sau đó sắc trời rốt cục trong hôm nay khí trời nhẹ nhàng khoan khoái vân đạm phong khinh cũng không phải phi thường thích hợp kim nhãn lương phi hành thế nhưng hoác nguyên chân hay vẫn là cố ý phải lì khai hồ điệp cốc thời gian đã đến chín tháng hạ tuần, hoác nguyên chân nhớ thương trường an việt tỉnh thực sự không yên tâm tuệ nguyên cái kia nào thanh niên hăng máu tuy rằng tuệ nguyên bị hệ thống tự động phán định là thiên long bát bộ trong dạ xoa thế nhưng người kia thật sự là không có dạ xoa nhạy bén rất dễ tại trường an sàng bậy một mạch tuệ kiếm cùng hắn cùng một chỗ sợ rằng không phát huy được cái gì ước thúc lực ly khai hồ điệp cốc thời gian đông phương tinh rất muốn và hoác nguyên chân cùng đi nhưng mà hồ điệp cốc quần lòng vô thủ đông phương tinh tại hoác nguyên chân lần nữa dưới sự yêu cầu phải tạm thời thủ vững hồ điệp cốc Ở lại Minh Chủ Võ Lâm vị trí Vị trí này đối với Hoác Nguyên Trân trọng yếu phi thường, có thể nói, chỉ cần Hoác Nguyên Trân muốn làm Minh Chủ, Đông Phương Tinh lập tức sẽ thoái vị, tại thời kỳ phi thường này, không ai hội nghi vấn Đông Phương Tinh quyết định. Thế nhưng hệ thống Minh Chủ Võ Lâm nhiệm vụ là cần đảm nhiệm một lần mới đủ, không phải ngươi lên làm Minh Chủ Võ Lâm liền coi là hoàn thành. Cho dù Hoác Nguyên Trân làm Minh Chủ, thay đổi quy tắc, đem Minh Chủ sửa là 5 năm một tuyển cử hoặc 3 năm một tuyển cử. Đó cũng là cần đảm nhiệm mãn một lần mới coi xong thành nhiệm vụ Mà hắn hiện tại công lực còn chưa đủ Cho dù đảm nhiệm minh chủ cũng khó mà phục chúng Sở dĩ hiện tại vị trí này Còn chỉ có thể để Đồng Phương Tinh tiếp tục làm đi Chờ đến sang năm lúc này Hoác Nguyên Trân tin tưởng công lực của hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh Lúc đó đang lấy minh nội tam các loại môn phái thân phận trưởng môn tới tranh đoạt minh chủ vị Cũng liền thuận lý thành trương Đồng Phương Tinh 100 vạn không muốn Nhiều lần và Hoác Nguyên Trân có kẻ mà cả cuối cùng rốt cục đặt thành một chung nhận thức đó chính là chỉ cần đông phương tinh tìm được một người thích hợp chọn có thể tạm thời chủ trì hồ điệp cốc đại cục như vậy cô ấy là có thể tạm thời ly khai cho dù là như vậy đông phương tinh cũng là không muốn hoác nguyên chân ly khai thật sự tại hoác nguyên chân thương tốt dưới tình huống để cho tại hồ điệp cốc lại để lại một ngày hai người một ngày một đêm không có ra ổ chan đông phương tinh lần thứ hai hóa thân ách nữ cũng không lên tiếng chính là muốn chán ngán tại hoác nguyên chân trong lòng đó nhàn nhạt nụ cười hầu như dung kim hóa thiết tương hỗ rửa sắt vào nhau qua tối ngọt ngào một ngày. thẳng đến ngày hai mươi hai tháng chín sáng sớm, Hoắc Nguyên Trân tại Đông Phương Tinh đưa tiện dưới, tại Minh Chủ cửa Đại Điện cưới Kim Nha Nương lên không, ly khai Hồ điệp Cốc. Đông Phương Tinh vào lúc trước khi hắn đi nói cho hắn biết, cô ấy sẽ mau chóng tìm kiếm có thể thay thế mình Chủ trì Hồ điệp Cốc công việc hàng ngày người. Nếu mà nhanh, khả năng tại Hoắc Nguyên Trân không rời khỏi Trường An thời gian, cô ấy cũng sẽ cùng quá khứ. Tuy rằng khí trời cũng không thích hợp Kim Nha Nương phi hành. Thế nhưng hoác nguyên chân cũng không có cách nào, chỉ có thể là để kim nhãn lưng phi cao một chút, người bình thường cho dù thấy, cũng nhìn không thấy kim nhãn lưng trên lưng mình. Hiện tại mình có một con kim nhãn lưng ở trên giang hồ đã không phải là bí mật, tin tưởng mình hành tích nhất định sẽ rơi vào một ít hữu tâm nhân trong mắt, bất quá hoác nguyên chân cũng không quan tâm, dù sao mình tới trường ăn cũng là muốn lộ diện, bạo không bại lộ hành tích cũng không thể gọi là. Từ hồ điệp cốc trước khi xuất phát vãng trường An, cần khoảng chừng nửa ngày thời gian. Kim Nhã Nương ra tốc gấp rút lên đường. Tam bốn canh giờ sau đó, phía dưới Thành Trường An đã có thể nhìn xa xa. Bất quá Hoắc Nguyên Trân không có vãng Thành Trường An bay đi, bởi vì hắn thấy cự ly Trường An ba mươi dặm ở ngoài vùng quê trong, sẽ ra một cuộc chiến đấu, giang hồ tranh đấu co thêm đi. Hoắc Nguyên Trân không có khả năng nhất nhất đi quản, vốn dự định trực tiếp bay qua, thế nhưng ở cách cách chiến đấu địa điểm ngoài vài dặm, hệ thống đột nhiên phát sinh nêu lên, phát hiện thích hợp Khẩn Na La người chọn, có hay không lập tức đi. Hoác Nguyên Trân tức khắc lăng, võ lâm minh nhiều người như vậy, hệ thống cũng không nêu lên có một thích hợp bát bộ chúng nhân tuyển, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên gặp khẩn Na la. Hoàn thành bát bộ chúng nhiệm vụ, hệ thống sẽ cho cho phần thưởng thần bí, không vì cái gì khác, liền là đây thần bí hai chữ, hoác Nguyên Trân cũng nhất định phải tranh thủ một chút, lập tức điều động kim nhà đứng, đi thẳng đến chiến đấu địa điểm phi chạy băng băng. Trận chiến ở phía dưới song phương nhân số tương đối cách xa, trong đó một phương có mười mấy người, trong đó bốn cái cảnh giới tiên thiên. thiên mang theo một hậu thiên viên mãn đang vây công một tiên thiên trung kỳ. mười mấy người này ăn mặc đều không sai biệt lắm, phải là phụ thuộc vào cùng một tổ chức, cơ bản tất cả đều là sử dụng kiếm. mà cái kia, nào, tiên thiên trung kỳ lại là tay cầm song đao, một dài một ngắn nghịch chính tay đâm, thuộc về tương đối kỳ môn binh khí. một thân hắc y, khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi niên kỷ, trên người đã bị vài chỗ thương, trên mặt đất cũng ngã xuống bốn năm cỗ thi thể. tuy rằng hắn còn có chiến lực Thế nhưng rất rõ ràng, tưởng thoát ly vòng vây là cơ bản khả năng không lớn, chỉ cần đối phương hơn 10 người đồng tâm hiệp lực, sớm muộn gì hắn đều sẽ bị chu diệt tại chỗ. Thế nhưng nếu muốn giết hắn, đó mười mấy người cũng nhất định phải trả tương đương đại giới. Thấy hoác nguyên chân từ trên trời giang xuống, chiến đấu song phương đều ngừng lại. Đó mười mấy người chung mang đội người, thấy từ nơi này chỉ diều hâu trên lưng xuống là một hòa thượng song, lập tức con mắt phiếm kinh hỉ, vội vàng nói tới chính là hà nam tung sơn thiếu lâm tự phương trượng nhất giới đại sư hoác nguyên chân ngây ra một lúc không nghĩ tới đây lại có người hội nhận biết mình mở miệng nói vần tăng chính là nhất giới không biết vị thí chủ này xưng hô như thế nào quả nhiên là nhất giới đại sư thật tốt quá tiểu nhân là triệu nguyên khuê điện hạ quý phủ hộ vệ bên cạnh ta những huynh đệ này đều là nhất giới đại sư đồ đệ của ngươi tuệ nguyên đại sư hôm nay còn ở trong phủ bọn ta hắn bình thường hội nhắc tới ngài các huynh đệ đối với ngươi đều là rất kính ngưỡng nha ngươi nói tuệ nguyên hiện tại tại triệu nguyên khuê điện hạ quý phủ không sai còn có tuệ kiếm đại sư cũng ở đây trong khoảng thời gian này và thành vương phủ những người đó tranh đấu đều là tuệ nguyên đại sư đái lĩnh chúng ta tuệ nguyên đại sư võ công thật cao đã đánh bại thành vương phủ người rất nhiều lần rồi gần nhất điện hạ tại trường ăn cũng từ từ đứng vững vàng góp chân tuệ nguyên đại sư không thể không có công Hoắc nguyên chân gật đầu còn may tuệ nguyên còn không có gặp phải cái gì nhiễu loạn như vậy mình cũng có thể yên tâm một ít Nhìn một chút những người này, Hoác Nguyên Trân nói, vậy các ngươi đây là Đại sư, người này là thành vương phủ mời tới cao thủ, chúng ta đuổi giết hắn rất nhiều ngày rồi Hôm nay vừa lúc ở ở đây cản được hắn, người này võ công rất cao Chúng ta đã chết mấy tên huynh đệ, vẫn không thể nào đem hắn, nó, bắt bất quá đại sư ngươi đã đến rồi, như vậy bắt hắn liền không là vấn đề Sau khi nói xong, người này xoay người mặt hướng cái kia Nào, tay cầm xong đao hắc y nhân nói, họ dương cái này là thiếu lâm phương trượng nhất giới đại sư tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ là là chúng ta khuê vương điện hạ ân nhân chuyên tới trường an trợ giúp khuê vương điện hạ hắn vừa tới các ngươi thành vương phủ những người đó toàn bộ đều không phải là đối thủ ngươi thức thời ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống để đại sư xử lý người áo đen kia nhìn hoác nguyên chân một cái cũng là tâm lý khẩn trương người có tên cây có bóng trong khoảng thời gian này tới nay thiếu lâm tự ở trên giang hồ thanh danh nâng lên thiếu lâm phương trượng sự tích một cái cọc cái cọc từng món một trên giang hồ đã truyền điền ra thiên sơn đánh một trận sau đó mọi người đã phổ biến nhận định thiếu lâm vương trượng là tên thực lực cường hãn tiên thiên hậu kỳ tại thiên sơn ma giáo tổng đàn nháo ra to như vậy động tĩnh rung động giang hồ hơn nữa sau đó hoắc nguyên chân đại bại đông hiền chu cẩn một chuyện lại càng bị tuyên dương ra ngoài đánh bại chu cẩn thậm chí đánh chết mã chấn tây hai việc này để vô số giang hồ cao thủ điệt phá kính mắt chu cẩn và mã chân tây đó là ai nha đó là trăm năm trước lắm mà Giang hồ đỉnh tiêm tồn tại, cư nhiên cũng thua ở Thiếu Lâm Phương Trượng trong tay, chẳng lẽ cái này Thiếu Lâm Phương Trượng đã có không thua bất tử đạo nhân thực lực à? Chính là cho dù là bất tử đạo nhân, cũng rất khó ở tránh diện quyết đấu trong đánh chết mã trên tây, trừ phi thực lực nâng cao một bước, đạt được Lý Dật Phong trình độ kia, bằng không đánh bại có thể, đánh chết cơ hội là chuyện không thể nào. Thế nhưng lại Hoắc Nguyên Chân làm được, thậm chí có những người này, đem nhất giới phân chia đến giang hồ cao thủ đứng đầu hàng ngũ, và Lý Dật Phong, mặc thiên tả một cấp bậc trong đi mặc kệ hắn đến tột cùng có hay không lý giật phong đám người thực lực thế nhưng chỉ bằng chiến tích của hắn cũng đã để vô số người sợ hãi cũng bao gồm trước mắt cái này tay cầm song đao hắc y nhân nghe được là thiếu lâm nhất giới tới hắn liền có chạy tâm tư thế nhưng nhất giới không lúc tới đều chạy không được hiện tại càng thêm không thể nào chỉ có thể là cắn răng ở nơi nào đó kiên trì thấy nhất giới nhìn qua hắn cắn răng nói bất cứ ai tới cũng đừng hòng để dương mẫu người khuất phục hoác nguyên chân nhìn về phía người này phải là tiên thiên hậu kỳ hình như cự ly đỉnh núi còn kém một chút thế nhưng cũng hết sức hiếm có cái tuổi này có thể đạt được cái này công lực đều là tập võ kỳ tài khẩn na la a người này là nhất định phải thu về môn hạ bây giờ khó xử chính là ở chỗ hắn là địch quân người nếu là mạo muội đi thu chỉ sợ sẽ gây nên triệu nguyên khuê thủ hạ hiểu lầm mình tới trường an chính là muốn trợ giúp triệu nguyên khuê không thể vừa đến nơi đây liền sản sinh hiểu lầm đôi kia tại đến tiếp sau việc tỉnh khai triển quá bất lợi Nhìn về phía người này, Hoắc Nguyên Chân nói, "A Di Đà Phật. Vị thí chủ này, đó phải như thế nào ngươi mới bằng lòng đặt xuống trong tay giao mổ đây?" Nghe được Hoắc Nguyên Chân đặt câu hỏi, trong thanh âm khí đầy đủ, khí thế của người này liền yếu đi vài phần, còn đang cường tự kiên trì nói, "Nhất giới, ngươi thân là võ lâm danh túc, tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, lẽ nào ỷ lớn hiếp nhỏ ra tay với ta sao? Ngươi cũng không quan tâm thân phận của ngươi à? Chẳng lẽ không sợ người giang hồ cười đến rụng răng?" Nghe được người này nói chuyện, Hoắc Nguyên Chân không khỏi thấy buồn cười, bắt đầu từ lúc nào, mình cũng trở thành võ lâm danh tốt. Còn nói mình ỷ lớn hiếp bé, phải biết rằng, Bần tăng đồng tử công mới vào Tiên Thiên không bao lâu, ngươi đều nhanh trung Kỳ đỉnh phong, muốn nói ỷ lớn hiếp bé cũng là nói ngươi ba. Hơn nữa liền Niên Kỷ mà nói, người này cũng so sánh Hoắc Nguyên Chân lớn hơn, nói ra bực này nói thật sự là khiến người ta buồn cười. Thế nhưng Hoắc Nguyên Chân vẫn không thể làm rõ, nếu các ngươi hiểu lầm ta là tuyệt đỉnh cao thủ, như vậy Hoắc Nguyên Chân tự nhiên là muốn giả bộ rất nhiều lúc một tuyệt đỉnh cao thủ thân phận thường thường có thể giải quyết rất nhiều phiền toái không cần thiết vị thí chủ này thượng thiên có đức yêu sinh bẩn tăng nhìn ngươi ở đây vọng tạo sát nghiệp không đành lòng thế này nhé bẩn tăng liền cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì ba chiêu bất bại chuyện hôm nay bẩn tăng liền không hỏi tới nữa ngươi thấy thế nào không ngờ người này lại một mực cự tuyệt nhất giới hòa thượng ngươi đừng đem ta đương kẻ ngu si ngươi đó đệ tử tây nguyên tại trường an đã nhiều lần đã nói Đương sơ hắn cũng là bởi vì không có thể tại thủ hạ của ngươi kiên trì nhất chiêu, cho nên mới bị ngươi thu làm đồ đệ, tiên thiên hậu kỳ ngay cả nhất chiêu cũng không chịu đựng, ngươi đối phó một mình ta tiên thiên trùng kỳ còn nói ba chiêu, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta là ngu ngốc sao? Chương 414, nhất chiêu tùy hệ tờ kỳ. Nghe thấy một họ dương nam tử áo đen không dám và hoác nguyên chân đánh bạc, những cái kia khuê vương phủ người lập tức bắt đầu ở phía sau sôi nổi quát mắng. Tiểu tử, ngươi thế nào không điên? Vừa rồi không trả rất lợi hại đấy mà. Thế nào nhìn thấy nhất giới đại sư ngươi liền mềm đúng đây? Có bản lĩnh sử dụng ra nha. Mọi người đang phía sau quát mắng, nam tử áo đen kia cũng bất vi sở động, đối với Hoắc Nguyên Chân nói, nhất giới đại sư, ngươi là võ lâm danh túc là trưởng môn một phái, tại hạ tự nhận không phải là đối thủ, nhưng là tại hạ cũng không phục. Hoắc Nguyên Chân nghe được hắn nói không khỏi cười nói, đó không biết ngươi có gì không phục. Nam tử áo đen nói, ngươi nói nhường ta ba chiêu thế nhưng hôm nay trên giang hồ người nào không biết thiếu lâm nhất giới phương trượng ngạnh công đã luyện đau thương bất nhập phi nội lực cực cao giả bất khả phá chi ta đều đánh bất động ngươi có thể nào doanh ngươi ngươi đều là tiên thiên hậu kỳ chúng ta tỉ thí bản thân liền không công bằng phải so với trừ phi ta cũng vào tiên thiên hậu kỳ nếu không tuyệt đối bất hỏa ngươi so sánh người phía sau vừa nghe đều đối với hoác nguyên chân nói đại sư đừng nghe hắn ngươi liền trực tiếp giết chết hắn liền xong việc hoắc nguyên chân khẽ lắc đầu Bần Tăng chính là người xuất ra, sao có thể lung tung sát nhân. Vậy cũng không liên quan, đại sư đã đem hắn đánh ngã, thẳng dư giao cho chúng ta là được. Nếu như vậy, và tự ta giết hắn thì có gì bất đồng, việc này các ngươi không cần quản, người này ta để đối phó. Hoác Nguyên Trân nói xong, đối với người phía sau khoát tay áo, mặc dù mình là trợ giúp triệu nguyên khuê, thế nhưng đây chính là tương lai bắt bộ chúng đệ tử, giết là tuyệt đối giết không được, sớm thu làm môn hạ mới là đúng lý không biết vị thí chủ này xưng hô như thế nào hắn gọi dương lập sơn tên hiệu ma âm đao bên cạnh có người thay hắn trả lời hoác nguyên chân nhìn về phía cái này dương lập sơn hóa ra là dương thí chủ ngươi đã có cái đề nghị này như vậy bẩn tăng nếu như và ngươi nói ta bất cứ lúc nào có thể làm cho ngươi vào tiên thiên hậu kỳ nhi dương lập sơn vốn là lung tung qua loa một câu nói không nghĩ tới hòa thượng này cư nhiên thực sự nói có thể làm cho tự mình vào tiên thiên hậu kỳ không khỏi cười lạnh nói đại sư Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Bần Tăng không bao giờ nói lung tung, hơn nữa cũng không ăn bậy cơm, dương thí chủ cứ việc yên tâm là xong. Như ngươi có thế để cho ta vào tiên thiên hậu kỳ, đó đừng nói luận võ, làm gì cũng được. Như vậy rất tốt. Hoác Nguyên Trân quay đầu lại nhìn bên cạnh những người đó một cái, các người đi về trước đi, chuyện nơi đây giao cho ta, sau khi trở lại, nói cho ta biết đó hai thiếu lâm đệ tử, liền nói ta rất nhanh cũng sẽ tới. Thi triển quán đỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy đầu tiên tuyệt đối không thể bị cắt đứt nơi này là trường an phụ cận cũng không phải quán đỉnh lý tưởng nơi hoác nguyên chân muốn tìm một nơi yên lặng đại sư chúng ta không cần phải nói mau mau rời đi là xong những người này cũng có ít nhiều bất mãn bởi vì dương lập sơn là địch nhân thế nhưng ngại tại hoác nguyên chân danh tiếng và võ công cũng không dám vi phạm sôi nổi ly khai khối này hoang dã phỏng trừng trở lại muốn hướng triệu nguyên khuê báo cáo lúc này chỉ còn lại dư Hoắc nguyên chân và dương lập sơn hai người cái kia Nào, Dương Lập Sơn có chút mặt người, hòa thượng này là nói thật à? Dương Thí Chủ, đầu tiên bẩn tăng muốn nói cho ngươi chút, không cần, nên, nỗ lực tại bẩn tăng trước mặt chơi chiêu, ngươi chạy không được, cũng không có năng lực chống lại ta, thậm chí vô pháp cho bẩn tăng gây tổn thương. Dương Lập Sơn gật đầu, đối với Hoác Nguyên Trân thừa nhận. Đã như vậy, vậy bẩn tăng nếu như muốn giết ngươi hoặc muốn đối phó ngươi, đều là dễ dàng, cho nên cũng không cần thiết lừa ngươi. Cho nên một hồi bẩn tăng hội đem công lực của ngươi đề thăng tới tiên thiên hậu kỳ, hơn nữa cũng tiếp cận đỉnh núi, cả một đại cảnh giới, ngươi cần phải phối hợp bẩn tăng, ngươi có thể hiểu. Dương Lập Sơn khó có thể tin nhìn Hoác Nguyên Chân, đại sư, ngươi nói đó có phải thật không? Không phải là đang đùa ta chứ? Hoác Nguyên Chân không trả lời vấn đề này, mà là đối với Dương Lập Sơn nói, ngươi có thể có sư môn. Tại hạ là là giang hồ lãng tử, cũng không có sư môn. Như vậy rất tốt, ngươi tùy bẩn tăng đến đây đi. Hoác Nguyên Trân nói xong, trong bầu trời Kim Nhãn đứng đắp xuống, Hoác Nguyên Trân một đại na di đi tới Dương Lập Sơn bên người, một tay tóm một cái, Dương Lập Sơn còn muốn né tránh, không ngờ Hoác Nguyên Trân đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động cho đầu hắn nào say xè. sau đó đã bị Hoác Nguyên Trân chỉ điểm một chút trung huyệt đạo, sau đó vãng bầu trời ném, mình cũng theo nhảy lên. Kim Nhãn đương thân thể một hành, hai người trực tiếp rơi xuống lưng của Kim Nhãn đứng thượng. Kim Nhãn đương lên không mà lên, cấp tốc vãng xa xa một trong sơn lâm bay đi. Triệu Nguyên Thành đứng ở Hán Thành Vương bên trong phủ, đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Hôm nay đây Trường An Thế cục một ngày tàm biến, Triệu Nguyên Khuê từ bắt đầu hoàn toàn bị động, đã dần dần đứng vững vàng gót chân, có thành vệ quân giúp đỡ, thêm vào gần nhất tới giang hồ cao thủ trợ giúp, Triệu Nguyên Thành tưởng cấp tốc giải quyết hắn đã là càng ngày càng khó. Dù sao Triệu Nguyên Khuê có đại nghĩa trong người, tất cả mọi người biết, lão hoàng đế là dự định lập Triệu Nguyên Khuê là thái tử, là Triệu Nguyên Thành liên hiệp thái sư và mã tướng quân những người đó lại bí mật liên lạc mông cổ quân đội cho triều đình gây áp lực bức bách những cái kia cựu thần không dám lập tức tỏ thái độ đây mới đứng vững kết thúc mặt sau đó triệu nguyên thành không biết từ chỗ nào chiêu mộ được rất nhiều người giang hồ bắt đầu liên tục không ngừng ám sát hành động trong lúc nhất thời thành trường an nội thần hồn nát thần tính người người cảm thấy bất an hiện nay thành vệ quân một phân thành hai triệu nguyên thành và triệu nguyên khuê từng người nắm trong tay ba thành vệ quân sư đoàn thực lực lực lượng ngang nhau cho nhau giám thị Muốn dựa vào quân đội lực lượng giải quyết đối thủ cũng không hiện thực. Thái sư những người đó tuy rằng giúp đỡ triệu Nguyên Thành, thế nhưng Tây Bắc Biên quan bị tròng triệu danh tướng gác, những cái kia trinh phạt Tây Bắc quân đội đều tụ tập tại biên quan chỗ, bọn họ tưởng phản công cũng không thể, chỉ có thể là các loại, chờ, trường ăn đánh cờ kết quả. Loại cục diện này dưới, kỳ thực rất nhiều người đều đang quan vọng, cũng chờ đợi cuối cùng thắng được giả, dù sao dự kiến trước cũng không phải ai cũng có, sớm đứng thành hàng cũng chỉ có nhiều. Triệu Nguyên Thành và thủ hạ Mưu Sĩ Môn cũng nghiên cứu rất nhiều biện pháp đối phó Triệu Nguyên Khuê, thế nhưng cũng không đạt được quá lớn hiệu quả, đó Triệu Nguyên Khuê cũng nghiên cứu rất nhiều biện pháp để đối phó mình, chính là cũng bị phe mình nhất nhất hóa giải. Hoàng đế đã kiên trì không được mấy ngày, một ít ngầm đánh cờ đã không còn kịp rồi, Triệu Nguyên Thành hoàn toàn mất đi kiên trì, hắn đã hạ quyết tâm giết chết Triệu Nguyên Khuê và giúp đỡ hắn đám đó các đại thần. Thế nhưng Triệu Nguyên Khuê hôm nay cũng có không ít người giang hồ giúp hắn đó thiếu lâm tự thậm chí phái ra tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ tới bảo hộ hắn, điều này làm cho triệu nguyên thành trong lúc nhất thời vô pháp hạ thủ. đang bên trong giường như kiến bò trên chảo nóng như nhau đi tới đi lui thời gian, bên ngoài đi vào một hôi bảo lão giả. phùng đại hiệp, coi như ngươi về rồi. vừa nhìn thấy cái này hôi bảo lão giả, triệu nguyên thành hình như gặp được cứu tinh, kinh hỉ nênh đón. lão giả này khoát tay háo, điện hạ, lão phu cũng không phải đại hiệp gì. phùng đại hiệp, ngài liền đừng khiêm nhường. Nhanh cho bản vương nói một chút, lần này đi ra ngoài có từng liên lạc với người. lão giả kia và Triệu Nguyên Thành song song ngồi xuống, trầm ngâm một chút nói, lần này đi ra ngoài, quả thật có thu hoạch, nhớ ký Lao Phu trước khi rời đi, đã từng và Điện Hạ nói qua, muốn đi tìm ba viện binh, kết quả cho tới bây giờ, chỉ coi là hoàn thành một nửa. Triệu Nguyên Thành ngây ra một lúc, một nửa. Đây là nói như thế nào? lão Phu nói cho Điện Hạ, ta đi tìm ba chỗ viện binh, đều là trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ tịnh niệm Thiền Tông, Ma giáo, còn có Lao Phu một vị quen biết cũ, chính là Ma giáo Cự Tuyệt Lao Phu đề nghị. Chẳng lẽ là bởi vì bản vương chuẩn bị lễ vật thiếu dạy à? Không phải là bởi vì việc này, mà là Ma giáo hôm nay tự thân sự vụ đông đảo, Mã trấn Tây đã chết, Chu cần lại bản thân bị trọng thương tại Ma giáo tu dưỡng, chỉ có Ly giật Phong và Bất Tử đạo nhân hai người, còn muốn bất cứ lúc nào để phòng Mạc Thiên Tà quyển thủ tổng lai, tới người bình thường, sợ sợ cũng không có thể đối phó thiếu Lâm Tiên Tiên hậu kỳ cao thủ cho nên bọn họ rút không ra lực lượng tới trợ giúp chúng ta lần này gật đầu bất đắc dĩ lại hỏi đó thẳng dư hai nơi đây tịnh niệm thiền tông người đáp ứng nghe nói muốn đối phó thiếu lâm tự sự nhiệt tình của họ rất cao chỉ là đó tịnh niệm thiền tông khô một đại sư sớm đã ngồi tử quan nhiều năm là bọn hắn bên trong tông trưởng lão tới khả năng muốn mấy ngày nữa mới có thể đến triệu nguyên thành cũng không biết trên giang hồ ai lợi hại nghe nói tới một người trưởng lão chắc hẳn võ công cũng rất cao hưng phấn gật đầu Đây nếu như coi là một, như vậy còn có nửa là thế nào đây? Phùng Lao giả nói, kỳ thực cuối cùng này một người, nếu như ta có thể xin nàng tới, đó thiếu lâm hòa thượng căn bản cũng không tại nói dưới, bất quá rất đáng tiếc, cô ấy cũng chưa tự mình đến đây, mà là phái đồ đệ của nàng tới, cho nên nói gọi nữa. Nhưng Phùng Đại Hiệp nói nữ nhân kia, không sai, người này đúng là một nữ tử. Đó con em này vì sao lại không chịu đến đây đây? Điện hạ có điều không biết, Lao Phu cũng là vô tình dưới gặp người này đồng thời làm cho cô ấy thiếu lao phu một tân tình nếu u không lão phu căn bản không tư cách đi gặp cô ấy đồ đệ đến đây vậy có thể được không điện hạ yên tâm mặc dù là đệ tử của hắn thế nhưng đó bản lĩnh cũng đủ cao ta như thế và ngươi nói đi bọn họ đối địch chú một một điểm đó chính là nhất chiêu nhất chiêu không sai giết địch liền nhất chiêu nhất chiêu nếu như giết không chết địch nhân như vậy cái này địch nhân liền vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ triệu nguyên thành có chút không tin lắc đầu nói Bản Vương tuy rằng tập võ vô thành, thế nhưng đây chi thức vẫn còn có một chút, võ lâm cao thủ giao chiến, nếu là nhất chiêu liền có thể giải quyết đối thủ, trừ phi là hai người thực lực kém quá lớn, nếu không tuyệt không khả năng ba. Bình thường mà nói là như thế này, thế nhưng sự thực chính là như vậy, con em này học tập chính là một môn thần kỳ tuyệt kỹ, chỉ là cho tới bây giờ, cũng không ai xem qua cô ấy một chiều kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì xem qua người đều đã chết. Lợi hại như vậy. Không sai. Cho nên lão phu cũng không biết võ công của nàng cụ thể là thế nào, cô ấy nói cho lão phu, đồ đệ của nàng đã được đến, cô ấy năm phần chân truyền, đối phó thông thường tiền thiên hậu kỳ, nhất chiêu đủ để bách bộ trong vòng, tuyệt không hạch lý. Nói đến đây, Phùng lão giả lại bổ sung một câu, bất quá cô ấy nói, đồ đệ của hắn chỉ khả ra tay một lần, cho nên điện hạ muốn đối phó ai, còn phải nghĩ kỹ mới được. Chương 415, loan ở chừa nở Dế An. Dương Hoắc Nguyên chân đi vào khuê vương phủ đại môn thời gian, Triệu Nguyên Khuê đã đái lĩnh bên trong phủ hầu như toàn thể nhân viên chờ đã lâu. Còn có Tuệ Nguyên và Tuệ Kiếm cũng ở đây trong đám người, thấy Hoác Nguyên chân tới, sôi nổi lên trào. Hoác Nguyên chân và hai người bọn họ gật đầu, sau đó và Triệu Nguyên Khuê trào. Triệu Nguyên Khuê vội vàng nhường nhau, phương trượng đại sư nha, ngài có thể coi là đến, đến rồi, chiếm được những hạ nhân kia thông chi sau này, bản vương liền ở đây đợi, ngài nếu như vẫn chưa trở lại, bản vương đã nghĩ muốn phái người đi tìm. Hoác Nguyên chân cười nói, điện hạ quá lo lắng triệu nguyên khuê sau này mặt nhìn hai mắt cái kia nào ma âm đao không có cho đại sư tạo thành phiền toái gì sao hoác nguyên chân nhìn triệu nguyên khuê một cái tâm lý thầm than những hạ nhân kia vẫn để triệu nguyên khuê nổi lên lòng nghi ngờ hoài nghi mình sẽ cùng thành vương phủ người có cái gì cấu kết đó dương lập sơn việc tình hoác nguyên chân sớm đã chuẩn bị tốt chỉ bất quá bây giờ còn chưa có đối ngoại lộ ra nhiều dấu luôn luôn không sai bất quá Hoắc nguyên chân không có ý định giải thích việc này triệu nguyên khuê tuy rằng sau này có khả năng làm hoàng đế Thế nhưng thân là người xuyên việt, Hoắc Nguyên Chân đối với hoàng đế cũng không có gì lòng cung kính, chỉ là thuận miệng nói, vấn đề đã giải quyết. Giải quyết là được, giải quyết là được. Triệu Nguyên Khuê cũng không có hỏi tới, Hoắc Nguyên Chân là hắn mời tới, là hy vọng của hắn, hắn cũng không dám đắc tội. Mọi người đi vào trong phủ, Triệu Nguyên Khuê cho Hoắc Nguyên Chân bày ra lòng trọng yến hội, chuyên môn làm một bản đồ ăn chay dùng để khoản đãi Hoắc Nguyên Chân. Nếu đến nơi này, Hoắc Nguyên Chân cũng không khách khí. Mang theo tuệ nguyên và tuệ kiếm hai người mị mị ăn một bữa. Trong tiệc không ít người. Rất nhiều người nhìn về phía hoác nguyên chân ánh mắt đều mang theo kính ngưỡng. Hiện nay, thiếu lâm tự tại trong trốn giang hồ cũng coi như là đại phái. Thiếu lâm phương trượng địa vị cũng không thấp. Nhất là hồ điệp cốc đánh một trận, chính là cho hoác nguyên chân tăng thanh thế. Đánh chết thiên sơn trưởng môn và đường môn môn chủ một chuyện. Để người giang hồ phải đối với tuổi còn trẻ phương trượng càng cao hơn liếc mắt nhìn. Hơn nữa sự thực chứng minh thiên sơn trưởng môn và đường môn môn chủ những người đó xác thực sai rồi đi theo triệu vô cực tác loạn cuối cùng rơi xuống một thê thảm kết cục cho dù bọn hắn môn nhân đệ tử có cho bọn hắn báo thù tâm tư cũng không dám nói rõ ra có thể đánh chết tiên thiên hậu kỳ cao thủ vẫn chưa phải thông thường tiên thiên hậu kỳ hoặc nguyên chân tuyệt đỉnh cao thủ danh hào xem như là ngồi thực tế kỳ thực hoặc nguyên chân trong lòng mình rõ ràng cự ly tuyệt đỉnh cao thủ hắn còn có rất dài một đoạn đường phải đi nếu đối phương đem mình võ học bộ sách võ thuật nghiên cứu thông thấu một phổ thông tiên thiên hậu kỳ đều làm cho mình rất khó triển chỉ là lá bài tẩy của mình khả không dễ vậy đâu bị người ta đơn giản mặc tấu nếu là cao thủ là nhất phái tông chủ hoác nguyên chân cũng cầm lên chút cái giá đối với cái khác người kỳ hảo tối đa cũng là gật đầu làm lễ cao thủ khí độ đầy đủ trong tiệc hoác nguyên chân hỏi triệu nguyên khuê điện hạ nhất đăng sư đệ hôm nay chính là bế quan then chốt thời kỳ khó có thể trở lại cho nên bần tăng tới ngươi không có hả không yên tâm đấy đâu đâu Đại sư có thể tới, bản vương cũng đã thiên ân văn tặng. có đại sư tại Trường An, tin tưởng bản vương đại sư có thể mong đợi nha. Đó không biết Điện Hạ muốn bần tăng tới, đến tuột cùng đều có chút cái gì cụ thể phân phó đây. Triệu Nguyên Khuê vội vàng nói, đại sư ngươi ở đây bản vương ở đây, cũng có có việc gì, chủ yếu chính là lưu thủ vương phủ, bảo hộ an toàn của ta là được rồi. Cái khác một ít trong triều lục đục với nhau việc tình, tự nhiên có người đặc biệt đi liệu lý, hiện tại đại ca của ta chỗ ấy cao thủ không ít. Đối với chúng ta uy hiếp rất lớn, tối mấy ngày gần đây, tuệ nguyên đại sư cũng không đi ra. a đã như vậy nguy hiểm à? Không sai, quá nguy hiểm, đại ca quần quần không ngừng tìm đến người giang hồ đến trường an, ám sát tập kích người giúp ta, thậm chí bản thân ta đều tao ngộ qua tập kích. Hơn nữa những cái kia sát thủ thực lực cũng càng ngày càng mạnh, nếu là bên người không có cao thủ toa chấn, bản vương có thể nói là ăn bữa hôm lo bữa mai. hoắc nguyên chân gật đầu, đã như vậy, bần tăng chính là vương phụ ở. Thế nhưng đã nói trước, bẩn Tăng chỉ phụ trách bảo hộ sự an toàn của điện hạ, những chuyện khác bẩn Tăng một mực mặc kệ, cũng không tham dự. Đa tạ đại sư, không rối gạt đại sư, trước đó vài ngày Phụ Hoàng đã từng có qua một đoạn thanh tỉnh thời gian, âm thầm triệu kiến hai trọng thần, hai người này đều đối bản vương bày tỏ giúp đỡ. a, còn có việc cỡ này, vậy đúng là chúc mừng vương gia. Việc này cũng không phải là bí mật gì nữa rồi, đại ca cũng biết, chỉ là Phụ Hoàng thanh tỉnh thời gian quá ngắn. Rất nhiều chuyện cũng không có thể làm ra an bài, nếu không bản vương liền sẽ được nhiều hơn giúp đỡ. Dù vậy, bản vương cũng chiếm cứ thượng phòng, hôm nay ta chỉ cần có thể sống sót, lần này tranh hoàng vị, phần thắng đã rất lớn. Hoác Nguyên chân gật đầu, xem ra ông trời hay vẫn là đứng ở Triệu Nguyên Khuê một phương. Triệu Nguyên Khuê lại nói, cũng chính bởi vì vậy, đại ca mới có hơi chó cùng dứt dậu, trong khoảng thời gian này ám sát thủ đoạn không ngừng, nghe nói gần nhất lại đi tìm giang hồ cao thủ tới, cho nên bản vương mới nóng ruột. Ngày hôm nay thấy đại sư đến, ta mới an tâm một ít, đại sư thật đúng là mưa đúng lúc nha. Nói đến đây, cũng liền không sai biệt lắm, hoác nguyên chân tịnh không muốn biết triệu nguyên khuê rất nhiều cơ mật sự tình, dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là phụ trách bảo hộ triệu nguyên khuê an toàn, những chuyện khác không có quan hệ gì với chính mình. Cơn cũng ăn không sai biệt lắm, mấy người đứng dậy trở về nơi ở. Triệu nguyên khuê cho hoác nguyên chân an bài nơi ở, chính là hắn sát vách, một khi có chuyện gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoắc Nguyên Trân cự tuyệt để tuệ nguyên bảo vệ mình, mà là đem hắn, nó an bài ở tại Triệu Nguyên Khuê nóc phòng, dù sao tuệ nguyên chính là tiên tiên hậu kỳ cao thủ, hơn nữa còn không phải thông thường hậu kỳ, đủ để ứng phó tuyệt đại đa số có chuyện xảy ra. Tại Triệu Nguyên Khuê bên trong gian phòng, còn có hắn mây tâm phúc người, bất quá người thực lực mạnh nhất cũng chính là một mới vừa tiến vào tiên tiên trung kỳ, cũng không nhập Hoắc Nguyên chấn mắt. An bài bố trí thỏa đáng, Hoắc Nguyên Trân liền tạm thời ở lại nơi đây. Người triều cố mình là tuyệt kiếm Thấy hoác nguyên chân đến xong, tuệ kiếm rốt cục thở dài một hơi, và hoác nguyên chân hàn huyền trò chuyện đoạn thời gian gần nhất trường an chuyện đã xảy ra. Bọn họ mới vừa tới đến trường an thời gian, thế cục còn chưa có hư hỏng như vậy, lúc đó tuệ nguyên cùng hắn còn có thể bình thường đi ra ngoài và thành vương phủ những người giang hồ kia động thủ, tại tuệ nguyên siêu cao vũ lực dưới, xác thực một lần đánh cho thành vương phủ những người giang hồ kia liên tiếp bại lui. Chính là đoạn thời gian gần nhất thì không được, thành vương phủ cao thủ càng ngày càng nhiều thậm chí còn xuất hiện tiên thiên hậu kỳ. Triệu Nguyên Khuê tính mạng bản thân an toàn cũng thời khắc bị uy hiếp, cho nên Tuệ Nguyên cũng cũng không dám tự ý ly khai Khuê vương phủ. Nghe được Tuệ Nguyên coi như hiểu chuyện, Hoắc Nguyên Chân cũng giải sầu một ít, đối với Tuệ Kiếm nói, ngươi có biết không đó thành vương phủ người đều mời một ít gì cao thủ tới sao? Tuệ Kiếm suy nghĩ một chút nói, trước mắt còn không có cái gì đặc biệt nhân vật lợi hại xuất hiện. Bất quá ta biết có một người, gọi là Hà Lạc đại hiệp Phùng Thiết Tâm. Người này là một tiên thiên hậu kỳ. Bản thân hắn công lực, có lẽ còn không bằng tuệ nguyên sư huynh, thế nhưng người này giao hữu rất rộng, thành vương phủ những người giang hồ kia đều là hắn kéo tới. Hoác Nguyên chân gật đầu, cao thủ tranh đấu, đến trình độ nhất định, kẻ thực lực thấp nhiều hơn chút ít một ít đã không phát huy được đại tác phẩm dùng, chỉ cần hắn không mời để quyết định cao thủ, đó không quan hệ đại cục. Trải nghiệm nhiều cuộc chiến đấu sau khi, Hoác Nguyên chân bất chi bất giắc cũng đã có cao thủ tâm tính, lời nói trong giọng nói cũng sẽ lộ đi ra. Đúng vậy. Thế nhưng đệ tử từng nghe nói, cái này phùng thiết tâm trước một đoạn thời gian đi qua không ít địa phương căn cứ hắn thường ngày giao hữu tình huống, cũng có thể đại khái suy đoán ra lúc nào đi tìm ai, tìm khắp ai. Đây cũng chỉ là suy đoán, ở đây người giang hồ không ít. Căn cứ đại gia phân tích, hắn phải là đi thiên sơn ma giáo tổng đàn, hơn nữa đi trung nam sơn. Nghe thấy hai nơi, hoác nguyên chân cũng là khẽ nhíu mày. Thiên sơn ma giáo không cần phải nói, vạn nhất lý giật phong hoặc bất tử đạo nhân đến đây. Thật đúng là không dễ chống đối, dù sao hai người này đối với mình đều là biết một ít nội tình, Chu Cẩn và Mã Quý trọng vết xe đổ, bọn họ nhất định sẽ tham khảo, cũng có thể phòng trường ra mình thực lực chân thật. Thế nhưng hôm nay Thiên Sơn Ma giáo cũng không yên ổn, Mạc Thiên Tà uy hiếp không có tiếp xúc, Tu La Sát và Ngọc La Sát hai người cũng cùng Ma giáo quan hệ không hòa thuận, thậm chí An Như Huyền Linh Tiêu cùng cũng là và Ma giáo đối lập, Hoắc Nguyên Chân không cho rằng lý giật phong và Bất Tử đạo nhân hội dễ dàng đến đây Trường An. Diễn Mạc Thiên Tà liền đủ bọn họ đau đầu hai người này nếu như mạo mội mở ra nói không chừng mạc thiên tà liền lôi hai người trợ giúp tới ma giáo đoạt quyền đây chính là có môn phái chỗ xấu một địa điểm khác cũng rất đáng giá coi trọng trung nam sơn trên có hai môn phái tịnh niệm thiền tông và từ hàng tĩnh trai hai môn phái này rất thần bí trên giang hồ chỉ nghe qua tịnh niệm thiền tông khô mục thiền sư nghe qua từ hàng tĩnh trai niệm từ lao nhi thế nhưng đều chưa từng thấy qua người chỉ biết là là hai tuyệt đỉnh cao thủ bất quá Hoắc nguyên chân đã biết rất nhiều chuyện biết hai người này thân phận chân thật muốn là bọn hắn đi tới trường an đó cũng là một việc phiền phước